t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu giai đoạn thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu giai đoạn thứ nhất thông qua quỷ thạch đi và o quỷ bí thế giới mở ra quỷ bí khiêu chiến giang triệt cũng không phải kinh nghiệm lần một lần hai nhưng lần này lại phát sinh một chút ngoài ý m u ố n để giang triệt có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc làm sao đen kịt một màu là đã bắt đầu sao tại đen kịt một màu không gian bên trong chỉ có giang triệt một người dù không có vật gì nhưng giang triệt ý thức là rõ ràng đồng thời cũng không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ hoặc khó chịu chỉ là vô pháp di động cái này lúc t i ể u man âm thanh tại trong óc vang lên nơi này tựa như là thế giới hiện thực cùng quỷ bí thế giới chỗ giao giới chỗ giao giới có ý gì là bị kẹt tại truyền t ố n g trên đường rồi giang triệt hơi kinh ngạc nói thiếu man tốt giống như vậy nghe được tiểu man trả lời giang triệt trên mặt thịt hung h ă n g run dậy mấy lần lớn như vậy một khối quỷ thạch cả nước chỉ có hai đài đi vào khí sẽ phát sinh thẻ truyền t ố n g loại sự tình này cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi giang triệt điên cuồng nổ h nước bọt là không hợp t h o i thưởng nhưng phát sinh ở trên thân thể ngươi lại hình như hợp tình hợp lý t i ế u man nói ngươi lễ phép sao giang triệt không tiếp thụ tiểu man thuyết pháp này chỗ nào hợp lý rồi chờ một chút đi đ o á n chừng là cuộc khiêu chiến này đưa tới tiểu man âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm chỉnh lại giang triệt khiêu chiến đưa tới sinh mệnh cấm khu theo thời gian trôi qua cái này mảnh hắc á m rốt cuộc xuất hiện ánh sáng đồng thời càng ngày càng trứng mắt chờ rõ ràng lúc vừa mắt là bầu trời xanh thẳm m ê n mông vô bờ b ă n g dương chạm mặt tới g i biển lạnh như băng tàu xương chạm mặt tới gió biển lạnh như băng tàu xương t h ạ m mặt tới gió biển lạnh như băng tàu xương t ầ n băng va chạm vỡ vụn âm thanh ầm ầm rung động chờ phản ứng lại giang triệt cảm giác đầu tiên đến là lạnh, rất lạnh. theo lý thuyết làm một cái cấp ss người khiêu chiến thân thể đã bị quỷ lực từng cường hóa nhiều lần dù là trần chuồng tại âm mười mấy độ địa phương cũng sẽ không cảm giác được lạnh mà bây giờ giang triệt lại cảm thấy mình sắp bị đông lạnh chết rồi liết một cái những người khác cũng giống như thế từng cái co lên cổ bản năng bắt đầu xương cốt cơ sinh nhiệt mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên kinh hô thi thể thân thể của hắn bởi vì nhiệt độ thấp đã bị một tầng băng xương bao trùm cái chán hai tay hai chân phân biệt đinh lấy một cây màu đen có gỗ quỷ dị thi thể quỷ dị tiểu chết lý hữu nhân khi thấy thi thể tướng mạo về sau giang triệt lông mày cũng khóa lại lao lý thật đúng là lao lý lao lý thi thể làm sao lại xuất hiện tại cái này chẳng lẽ lao lý đã chết rồi những người khác cũng nhận ra thi thể thân phận mà lúc này trong đám người lại chuyển ra không vui âm thanh người mới chết nữa nha bệnh tâm thần hoàn hảo vô khuyết lý hữu nhân từ đám người bên trong đi ra khi hắn nhìn thấy thi thể của mình về sau lông mày cũng nhăn thành một cái chữ xuyên tình huống như thế nào hai cái lao lý lao lý ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì rồi đám người ngươi một câu ta một câu trực tiếp bị đưa vào chuyện quái gì này kiện bên trong lý h ư u nhân nhìn lấy thi thể trên đất nói ta còn thực sự bị người giết ta n g ư ờ i bị người giết rồi đây không phải mới vừa mới bắt đầu sao ta liền bị đông lạnh đến bây giờ chuyện gì đều còn chưa làm đến cùng xảy ra chuyện gì rồi lý h ư u nhân quét đám người liếc mắt một cái sắc mặt chìm xuống nói mới vừa tiến vào thời điểm các ngươi có hay không xảy ra chuyện gì khác thường không cần vội v à nói từng bước từng bước nói lao lý ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì có người hỏi mà đúng lúc này nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên bên t a i mọi người sinh mệnh cấm khu giai đoạn thứ nhất băng dương phía trên nhiệm vụ chính tuyến dị quỷ nhiệm vụ thời gian ba ngày ấm áp n h ấ p nhở khôi phục người bình thường thể chất các người rất có thể sẽ bị đông lạnh chết ở chỗ này xứng đôi đến sinh mệnh cấm khu thể chất trở lại người bình thường trình độ c h ắ c không được tại cái này b ă n g thiên đông lạnh địa phương cảm giác được như vậy người nhưng cái này nhiệm vụ chính tuyến dị quỷ là có ý gì giết người chính là dị quỷ giang triệt trong lòng bắt đầu tính toán ánh mắt cũng một lần nữa trở xuống đến xuyên thấu thi thể kia năm cái trên mặt có gỗ màu đen có gỗ như nhìn kỹ cái này có cỗ còn có từng đầu ngân s ắ c đ ư ờ n g vân có cỗ cuối cùng điêu khắc một cái mơ hồ đầu lâu đại gia hẳn là cũng nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc n h ỏ đi một tên giữ lại dâu quai nón người đứng ra nhìn qua hơn năm mươi tuổi đám người ứng thanh hoặc gật đầu ra hiệu nếu chúng ta đi vào sinh mệnh cấm khu như vậy cũng không cần suy xét cuối cùng ban thưởng về hai đoàn kết lại hoàn thành khiêu chiến mới là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu dâu quai nó nói n đây là lý hữu nhân lên tiếng nói chiếm lao đại có chuyện ta nghĩ trước thương lượng với người một chút tên là chiêm dương dâu quai nón nhìn thoáng qua lý hữu nhân nói vừa mới lời ta nói còn chưa đủ rõ ra sao có chuyện gì không thể ở trước mặt mọi người nói lý h ư u nhân có chút khó khăn nói chiếm lao đại ta không phải ý tứ này ngươi nghe ta nói liền rõ ràng vương cấp đ ỉ n h phong t i ể u man âm thanh tại giang triệt trong óc vang lên giang triệt quan sát một chút cái này gọi chiếm lao đại người từ những người khác thần sắc cùng biểu hiện đến xem đều cùng ngầm thừa nhận hắn làm đoàn đội chủ tâm cốt cũng thế bọn họ đều là an toàn viên không bảo hoàn toàn nhận biết hoặc nhiều hoặc ít đều là biết mà vương cấp đ ỉ n h phong loại này tồn tại liền lại càng không cần phải nói giang triệt đứng ở trong đám người không nói gì chỉ là lẳng nhìn chăm chú lên đây hết thảy ra cắt g ã lời nói giang triệt chưa quên không cần loạn dùng vũ lực không nên tin bất luận kẻ nào đây là g i a cắt giã dùng thiên thuật đoán ra được đồ vật tuy nói tương lai biến ảo khó lường những người này cũng đều là t r ù n g can nghĩa làm người nhưng g i a cắt giã chắc chắn sẽ không cố ý lừa gạt mình những người khác không có lên tiếng chiêm dương thấy lý hữu nhân kiên trì liền nói nguyện nhi thống kê một chút tốt ca. một tên giáng người cao g ầ y đối a đi ra bắt đầu thống kê nàng là chiêm dương nội mội, mội chiêm nguyệt hai người đều là kinh đại an toàn viên chiêm nguyệt là bình thường vương cấp chiêm dương vương cấp bình phong đến nội chiêm dương thì là mang lý hữu nhân đi đua tuyển tên chiếc nguyệt đi vào giang triệt trước mặt thần sắc nghiêm túc hỏi người không biết ta giang triệt kinh ngạc mình bây giờ lại không có thay đổi vẻ ngoài làm thượng kinh đại danh nhân tường đẹp trai kinh đại an toàn viên thế mà không biết mình chiếc nguyệt những mày ta hẳn là nhận biết ngươi sao giang triệt khỏe miệng giật một cái không có việc gì ta gọi chư ta gọi giang triệt ngươi chính là giang triệt t ư đâu cấp ss t ư đâu thực chiến đâu vương cấp phía dưới ta vô địch vương cấp phía trên một đội một giang triệt làm sơ giữ lại nói người chung quanh đồng loạt căng tới ánh mắt các ngươi đó là cái gì ánh mắt nói thật còn phải bị khinh bị giang triệt một mặt phong khinh vân đạm giết bình thường vương cấp giang triệt cũng không có kho á c lác dù sao tiểu man cùng tiểu mộng hiện tại có thể sung làm vương cấp đ ỉ n h phong dùng lại thêm chư thiên n g ụ c giam đừng nói bình thường vương cấp giang triệt cảm giác nếu là thật tử đấu lời nói cái tiết chiêm dưng ơ cũng không nhất định là đối thủ mình rốt cuộc vương cấp phía dưới vô địch thống kê xong không bao lâu lý h ư u nhân liền trở lại lý h ư u nhân nói hiện tại một người một người đi đuôi thuyền tìm chiếm lao đại thần, thần bi bí, bí làm cái gì có người nổ nước bọn một câu lý hữu nhân chiếm lao đại uy tứ lao t ầ n ngươi đ ư n g ra cấp ss lao t ầ n nhún núi bay vậy liền ta đi trước đi tiếp xuống đại gia có thứ tự đi đuôi thuyền tìm chiêm dương đồng thời mỗi một cái từ đuôi thuyền trở về người đều ngậm miệng không nói đây là giang triệt gặp qua nhất có trật tự khiêu chiến thành lập chủ tâm cốt cấp tốc triển khai nhiệm vụ điều kém đồng thời mỗi người đều phi thường phối hợp không có chút nào lời oán giận không bao lâu đến phiên giang triệt đuôi thuyền nói một chút đi vào thời điểm có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì chiêm dương đi thẳng vào vấn đề mà hỏi giang triệt thành thật trả lời đi vào một vùng tăm tối không gian có điểm giống truyền tống thẻ cơ giống nhau đợi rất lâu lặp lại một chút nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở giang triệt lặp lại một lần chiêm dương còn có đ â y này giang triệt lắc đầu không có chiêm dương bỗng nhiên neo lại mắt trong mắt sát ý phun trào âm thanh cũng trầm xuống giang triệt ta biết ngươi bây giờ danh tiếng v a n g xa nhưng tại cấm khu khiêu chiến bên trong ngươi nếu dối gà ta t ta là sẽ không khách khí với ngươi giang triệt ta không có lửa ngươi chiêm dương cười lạnh nói vậy tại sao ngươi nói cùng người khác không giống giang triệt sửng sốt chương năm trăm tám mươi bảy aizta chương năm trăm tám mươi bảy aizta cùng người khác không giống chẳng lẽ ta k ẹ n tại kia h ắ cám không gian cùng chư thiên n g ụ c giam có quan hệ không đúng lúc ấy chư thiên n g ụ c giam căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào dựa theo ta hiện tại cùng chư thiên n g ụ c giam kết nối trình độ không có khả năng không cảm giác được n g ụ c giam biến hóa vậy tại sao những ý nghĩ này cũng chỉ là trong n g á y mắt giang triệt nhìn thẳng chiêm dương hai mắt nói ta nói sự thật nếu như cùng người khác không giống vậy ta cũng không biết là vì cái gì chiêm dương nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi theo rồi nói ra tốt ta đã biết ngươi đi về trước đi cho nên những người khác gặp cái gì giang triệt hỏi chiêm dương chờ hỏi xong tất cả mọi người ta sẽ nói sau khi trở về không muốn nói với người khác chuyện này giang triệt gật gật đầu trở lại bong tàu bên trên không bao lâu cha hỏi khâu kết thúc chiêm dương cũng trở lại bong tàu bên trên chiêm nguyệt đi vào chiêm dương bên người nói vận khí không tệ hết thể hai mươi chín người vương cấp sáu người chiêm dương nhẹ gật đầu sau đó đi đến dễ thấy vị trí âm thanh to lớn v n g r ộ i các vị ta hiện tại giải thích một chút ta tại sao phải tra hỏi cỗ thi thể kia đích thật là lý hữu nhân bởi vì lý hữu nhân phục sinh cơ hội thiếu một lần nhưng về phần tại sao lý hữu nhân phục sinh về sau nguyên lai thi thể sẽ không biến mất tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng sát xuất lớn là thần bí ý chí quy củ lý h ư u nhân nghe đến nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở có hai đầu ấm áp nhắc nhở một đầu là tố chất thân thể trở lại người bình thường trình độ cẩn thận bị chết g ó n g mà đổi thành một đầu nguyên thoại là rõ ràng là một đầu chiến tuyến người tại sao phải giết ta giang triệt nhăn lông m à y những người khác cũng kém không nhiều t h ầ n sắc chiêm dương tiếp tục nói tại không có nhân vật khác xuất hiện điều kiện tiên quyết từ đầu này nhắc nhở có thể suy đoán giết lý hữu n h ữ n người là trong chúng ta một cái mặt khác tại chúng ta đi vào thời điểm đều kẹt tại một cái hắc ám không gian ta cùng lý h ư u nhân nhất trí cho rằng ngay lúc đó chúng ta kỳ thật đã xuất hiện tại nơi này nhưng c ả m quan thượng lại bị trói buộc tại hắc cám không gian bên trong mà hung thủ cũng không có đi vào hắc cám không gian đồng thời mượn nhờ cơ hội này giết lý h ư u nhân lời này vừa nói ra đám người nhao nhao cái này tại sao phải giết lý h ư u nhân chúng ta lần này là vì hoàn thành cấm khu khiêu chiến không có lý do giết người một nhà a đúng vậy a không đúng có thể hay không hung thủ tiếp vào đặc thù nhiệm vụ không nên coi như tiếp vào nhiệm vụ đặc thù cũng có thể là trực tiếp đặc thù tất cả mọi người là quỷ của người đều tiếp t h ụ qua khảo hạch trung thành thượng khẳng định không có vấn đề không có khả năng tiếp đến nhiệm vụ liền thật giết người một nhà có phải hay không là bất đắc dĩ mới giết có khả năng nhưng là nếu như là bất đắc dĩ hiện tại hắn hẳn là chủ động chạm đi ra rồi hả nếu như là ta ta khẳng định chủ động bàn giao chúng ta lần này lại không là vì ban t h ư ở n g tham gia khiêu chiến ách chẳng lẽ không thể nói cho nên chiếm l a o đại mới từng bước từng bước tra hỏi quá khứ ai đi vào thời điểm gặp phải tình huống không giống liền rất có thể là hung thủ dù sao trước lúc này chúng ta cũng không có giao lưu qua chuyện này đậu xanh lý hữu nhân cái này một đợt ngươi rất thông minh à. lý hữu nhân cười ngượng ngùng nhưng mà giang triệt trong lòng lại c h ầ m xuống gặp phải tình huống không giống liền có thể là r ế t lý hữu nhân hung thủ kia đúng lúc này chiêm dương mở miệng nói ra nhưng rất đáng tiếc chúng ta đi vào lúc gặp phải tình huống đều là giống nhau quả nhiên lão hồ ly này vừa mới là tại chuộc ta lời nói giang triệt mặt thịt kéo ra nổ nước b ọ t đồng thời cũng có chút kính nghệ chiêm dương cùng lý hữu nhân có thể trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến cái này biện pháp đồng thời tuyệt đối khống chế cục diện người bình thường khẳng định là làm không được uy tín cùng chí thông minh được cùng online mặc dù kết quả có chút không được như mong muốn nghe được chiêm dương lời nói đám người ngạc nhiên từng cái to mày y đ ồ tìm tới bị xem nhẹ sơ hở vô dụng đây là một cái vòng lặp vô hạn mà lại chiêm dương phạm một cái trí mạng tính sai lầm giang triệt ở trong lòng phân tích chuyện này cảm thấy có chút t i ế c h ậ n đúng lúc này chiêm dương ánh mắt rơi vào chính đang suy tư giang triệt trên thân giang triệt ngươi đến nói một chút cái nhìn của ngươi chiêm dương nói ta giang triệt kinh ngạc nhiều như vậy kẻ già đời tại để ta nói cái này nhiều ngượng ngùng a giang triệt âm thầm n ổ nước bọn chiêm dương cười nói ngươi có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đạt tới cấp s khẳng định có chỗ hơn người vừa mới nguyệt nhi còn nói ngươi có thể r ế t bình thường vương cấp xem ra có quan hệ sự tích của ngươi lượng nước không nhiều nói một chút ngươi ý nghĩ đi không có việc gì đều là người một nhà tùy tiện nói giang triệt có chút lung t u n g nói thật có thể tùy tiện nói chiêm dương xem ra ngươi thật ý nghĩ không có việc gì nói đi giang triệt cân nhắc giới sau đó nói ai là hung thủ ta không có đầu mối nhưng chiếm lao đại ngươi phạm một sai lầm chiêm dương lông mày nứt lên t ử nói một chút những người khác cũng nao h nao h nhìn về phía giang triệt đều tại kinh ngạc giang triệt thế mà chất vấn chiếm lao đại chiếm lao đại mặc dù không có t r a được manh mối nhưng còn có so chiếm lao đại biện pháp tốt hơn hiển nhiên không có cái này lúc giang triệt cười hì hì nói vậy ta liền nói đơn giản hai câu chiêm dương nói đi giang triệt nếu như tên hung thủ này thật là trong chúng ta một cái như vậy nếu hắn đã làm như vậy kia chắc chắn sẽ không chủ động thừa nhận mặc kệ nguyên nhân gì đều sẽ không thừa nhận từ đi vào gặp phải tình huống đến làm ra phán đoán cũng không sai muốn nhất mở tìm tới hung thủ manh mối cái này cũng đích thật là trước mắt biện pháp duy nhất nhưng là chiếm lao đại ngươi bỏ sót một vấn đề chiêm dương nhữ mày cái gì giang triệt thời gian chiêm dương đầu tiên là s ứ c sở sau đó vỗ một cái chán của mình cực kỳ hối h ậ n thở dài Ai? giang triệt dựa theo suy đoán của ta ta tại hát cám không gian t r ê n l ệ n h thời gian không hơn nửa giờ vừa mới ta cũng nghe được những người khác nghị luận đại gia thời gian đều không khác mấy nhưng hung thủ nếu như so với chúng ta sớm năm phút hoặc mười phần chung ly mở hát cám không gian đâu như vậy hát tại có giống như chúng ta tình huống gặp gỡ dưới còn có đầy đủ giết người thời gian n g h e xong giang triệt lời nói đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản chiêm dương chỉ cần hỏi nhiều một câu liền rất có thể đã tìm ra hung thủ đáng tiếc thật đáng tiếc ân các ngươi phản ứng ta rất hài lòng giang triệt quét đám người liếc mắt một cái nói tiếp nhưng là nếu như hung thủ tính cảnh giác đầy đủ cao tia chiếm lao đại coi như hỏi ra vấn đề này hắn cũng có thể tại vốn có thời gian thượng lại thêm chính mình giết người thời gian đến cuối cùng vẫn là bế tắc nhưng ít ra cũng là một cái cơ hội đúng vậy a đáng tiếc ai tất cả mọi người vẫn là thở dài hiện tại còn có hai cái điểm đáng ngờ giang triệt đề cao giờ mở nói đám người cấp tốc yên tĩnh trở lại trở lấy giang triệt nói tiếp giang triệt nhìn thoáng qua chiêm dương lại liếc mắt nhìn lý hữu nhân nói nếu như lý hữu nhân là nói dối đâu dù sao hắn nghe được thanh âm nhắc nhở chúng ta nghe không được hắn hoàn toàn có thể biên một đầu giả nhắc nhở đến lừa dối chúng ta giang triệt sự hoài nghi này cần thiết sao ta không có chuyện làm chính mình chết chính mình lý hữu nhân một mặt khó có thể tin nhưng là thanh âm nói chuyện lại càng ngày càng nhẹ giang triệt tại tìm tới chân tướng trước đó bất kỳ cái gì suy đoán đều là cần thiết tại mọi người còn đang suy tư chuyện này thời điểm giang triệt lại ném ra càng bắn nổ suy đoán còn có chúng ta đều nói rồi chính mình đi vào lúc gặp phải cái gì duy chỉ có một người không có nói đúng chiếm l a o đại ta nói chính là ngươi nhưng bây giờ vô luận ngươi đi vào lúc gặp cái gì đều đã mất đi có độ tin cậy đám người xôn xao chiêm dương muốn nói lại tôi cuối cùng trường thở dài nói ngươi nói có đạo lý tựa như giang triệt nói tại tìm tới chân tướng trước đó bất kỳ cái gì hoài nghi đều là cần thiết cho nên chiêm dương cùng lý h ư u nhân cũng giống như thế mà giang triệt sở dĩ mục đích làm như vậy kỳ thật rất đơn giản lần này khiêu chiến khẳng định không đơn giản dễ dàng bị xem nhẹ vấn đề mặc kệ những người khác có nghĩ đến hay không nói ra trước đại gia cũng tốt cùng nhau lưu ý chỉ bất quá còn có một cái suy đoán giang triệt không nói có thể gọi đến tham dự cấm khu khiêu chiến đều là kẻ ra đời như vậy có thể trực tiếp được đến mọi người tín nhiệm chiêm dương khẳng định không đơn giản loại này không đơn giản không chống chân là mặt ngoài thực lực mà là chỗ có năng lực tổng hợp thời gian vấn đề giang triệt cũng có thể nghĩ ra được đức cao vọng trọng chiêm dương có thể nghĩ không ra cái này có thể hợp lý cũng có thể không hợp lý nhưng cái này suy đoán hiện tại không thể nói dừng một chút giang triệt nghiêm mặt nói nếu tại tìm tới hung thủ trước đó chúng ta mỗi người đều có hiểm nghi như vậy tiếp tục đối với chuyện này xoắn suýt liền liền có chút lãng phí thời gian người chạy không được trên lệch làm a n h mối cùng chứng cứ các vị nếu không cẩn thận quan sát hạ thi thể còn có những cái kia có gỗ mặt khác cái này lục x o á t thuyền như vậy lớn ta cảm thấy chúng ta cần thiết trước lục x o á t một chút nhìn xem có hay không phát hiện gì l ạ khác giang triệt vô ý thức an bài lên kế tiếp hành động đối với giang triệt lời nói đám người cũng không có phản bác đúng lúc này bỗng nhiên chuyển đến kinh hô cái này trên mặt có gỗ quỷ đầu tướng ta gặp qua chương năm trăm tám mươi tám t à nghiên cứu khoa học dệt chương năm trăm tám mươi tám tổ nghiên cứu khoa học d ệ người nói chuyện là thanh đại vương cấp an toàn viên khương thành khương thành quan sát tỉ mỉ một phen phản phất đang xác định thứ gì những người khác không hẹn mà cùng lựa chọn yên tĩnh không đi quay r à y khương thành phán đoán không hổ là cấp cao của ca đại gia tố chất cũng rất cao giang triệt ở trong lòng cảm thán một câu cái này cùng kim cương cục bình xịt rất nhiều vương giả cục bình xịt rất ít đạo lý giống nhau nửa ngày về sau khương thành nhẹ gật đầu nói không sai đây là t ì n h quốc quỷ bí tổ chức ký hiệu gọi quỷ bá tước quỷ bá tước người nói chính là tinh quốc quỷ bí nghiên cứu khoa học đ ồ n đội chiêm dương nói khương thành Đi vào tại r trưởng trước ư tương thượng tương thượng ớ c cấm chúng chỗ chẳng cảnh, chẳng cảnh chúng đó đến đó đầu nói nói, hiệu sinh mệnh khu thiết thiết thời hiện thời phẩm là hợp lai, giả giờ mỗi gian lai lời gian nguyên tuyến xuất tuyến tố ta ta mắt t ở lần này sản là là là lý. bây kế đầu này thời gian bên trên tinh quốc quỷ bá tức tổ chức một mực đang phát triển chiêm dương phân tích nói khương thành tiếp l ờ i h ộ tao mày nói nhưng quỷ bá tức cũng không phải cái gì tốt tổ chức bọn họ cùng quang minh hội những vật kia không kém là bao nhiêu khương thành tiếp tục nói năm ngoái ta đại diện thanh đại đi tinh quốc tham gia một trận quỷ bí khiêu chiến thuận tiện ở bên kia nghe ngóng một chút tin tức cái này quỷ bá tước làm chuyện mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng tại tinh quốc lại thuộc về quan phương thế lực không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại thuộc về quan phương thế lực cái này tính là gì logic ó người nhịn không được lên tiếng một câu khương thành cười cười nói cái này thế lực tinh quốc giấu rất bí ẩn muốn không phải chúng ta vụ n trộm đ ọ c một cái cao t ầ n g ký ức cũng không sẽ biết cái này cái gọi là quỷ bá tước sang nam thượng là quỷ bí nghiên cứu khoa học đ ồ n đội làm chuyện cùng thẩm phán giả quỷ người điên chuyện giống nhau đem quỷ bí cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lại cùng nhau nếm thử làm cho nhân loại chân chính khống chế quỷ bí lực lượng nhưng sau lưng bọn họ làm chuyện cùng quỷ tên điên đi ngược lại quỷ bá tức chủ công phương hướng là nhân thể dung hợp đám người nghe đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó cũng rõ ràng đây là ý gì ở thời đại này vô luận là quỷ lực vẫn là quỷ linh đều có thể để nhân loại biến mạnh mẽ nhưng cùng lúc cũng sinh ra rất nhiều thoát ly người cái này định nghĩa phạm trù sự vật chẳng hạn như quỷ nô chẳng hạn như bị quỷ linh đoạt xá đồng hóa Tựa nhưng g i a Triệt tại t lúc ấy tại Bảo à nếu g như đem chuyện này phóng tới trên quốc tế mặc dù không có sáng tỏ nói rõ nhưng là các quốc gia đều là tại chống lại đem quỷ bí cùng nhân thể kết hợp với nhau làm nghiên cứu bởi vì quỷ lực cùng quỷ linh hai thứ này hiện có đồ vật nhân loại trước mắt liền đã nghiên cứu không thấu lại thêm vào cái khác không chừng nhân tố quá nhiều đơn giản đến nói nếu như toàn nhân loại đều dung hợp quỷ bí thu hoạch được vượt quá tưởng tượng lực lượng vậy coi như cuối cùng nhân loại k h ô n g chế quỷ bí thế giới người còn có thể xưng là người sao kết cục như vậy đến cùng là người thắng vẫn là quỷ bí thắng rồi tựa như người nhân bản nếu như tương lai toàn thế giới đều là người nhân bản cho dù những ngày người nhân bản gánh chịu ký ức đến từ nhân loại sẽ không sinh bệnh sẽ không tử vong khí quan hư rồi có thể đổi thân thể hư rồi có thể đổi tại h ế i kia đến cùng t cái cái sợ, sợ hãi, sợ hãi quỷ bí khiêu chiến bên trong không có tâm tình tiêu cực quái nhiễu bọn họ có thể tốt hơn đi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời quỷ lực tăng lên tốc độ cực nhanh nhưng là tùy theo mà đến di chứng có lẽ là bởi vì dung hợp cái gì cũng có lẽ bởi vì bọn hắn không có hoảng hốt sợ hãi những này tình cảm Cuối c ù n g dẫn đến những n à y cái khát máu, gọi người không là tàn nhân tạo thần, tính tình tạo bạo, r a người, q u ỷ khương ô không n quỷ quỷ, càng g quỷ, thể x n thần. Nghe song g là h k ư thành lời nói đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chiêm dương nói nếu những n à y cọc gỗ có quỷ bá tức tiêu ký như vậy mặc kệ bọn hắn hiện tại cái dặm gì c h ỉ ít tại thời gian tuyến này một mực phát triển lý hữu nhân trên thân đinh lấy quỷ bá tức có gỗ bởi vậy cũng có thể suy đoán nhiệm vụ lần này cùng những n à y nghiên cứu có chỗ liên quan nhiệm vụ chính tuyến dị quỷ rất có thể chính là quỷ bá tức nghiên cứu ra được sản phẩm không phải quỷ bí nhưng là nhân tạo quỷ bí hai vị này đại lão phân tích rất đúng chỗ nhưng là ta chưa nghe nói qua quỷ bá tước người ở chỗ này đại bộ phận đều chưa nghe nói qua ân cho nên chỉ có thể làm một cái tham khảo không thể làm làm chính xác phương hướng giang triệt ở trong lòng làm ra phán đoán chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản một chút tại có bước đầu phân tích về sau đại gia bắt đầu đối chiếc thuyền này tiến hành kiểm tra đây là một chiếc tàu phá băng tại đụng vào tầng băng về sau thông qua đầu thuyền đặc thù sèn hình thiết kế trượt đến tầng băng mặt ngoài sau đó lợi dụng đầu thuyền trọng lượng đem tầng băng đập vụn từ đó thực hiện liên tục phá băng Lại gặp đương ợ c lúc, chuyên chút nước có so sánh dày tầng băng thuyền thường hướng thuyền thể dày trở một trở đầu đầu b ép m ư ớ c ra t ă n đầu u t h y ề nhiên trọng lượng, tăng lượng, lớn p á băng năng、lực. Cũng không lực. h p ả là lực dùng man lực va chạm. Đương chạm. va h i giang triệt cũng không hiểu những này đây là một vị kinh đại an toàn viên p h ụ cập khoa học bất quá tại cái này cái gọi là tương lai tràn g cảnh bên trong ở này chiếc tàu phá băng thượng cũng tìm không thấy đặc biệt vượt mức quy định khoa học kỹ thuật hoặc thiết kế giang triệt phụ trách kiểm tra là thuyền kiến trúc thượng tầng tầng cao nhất cũng chính là trên thuyền lớn thoạt nhìn như là phòng ở giống nhau kiến trúc vì phòng n g a ngoài ý muốn phát sinh chiêm dương lựa chọn hai người tổ đội phương thức cùng giang triệt cùng nhau kiểm tra tầng cao nhất chính là một tên kinh đại cấp ss và an toàn viên gọi trần phong lai thông qua ngoại bộ cầu thang hai người thuận lợi đi vào tầng cao nhất nơi này phong lớn nhất cũng lạnh nhất đi vào thân tàu bên trong trước đó giang triệt cảm giác chính mình thật muốn đông lạnh thành chó b à ảnh kéo ra nặng nghề cửa khoang một cố gây mũi hương vị trong nháy mắt bừng lên hai người vô ý thức che cái mũi đây là một đầu rất dài rất dài hành lang hơn năm mét rộng hai bên cách mũi nhất định khoảng thời gian liền có một cánh cửa cuối cùng bởi vì tia sáng vấn đề không cách nào thấy rõ nhưng là trên mặt đất có thật nhiều pha lê vỡ cặp bã cùng chỉ có ở trong phòng thí nghiệm mới có thể nhìn thấy dị hình dụng cụ trần phong lai mọi người nói chúng ta đây là chúng t h n g rồi tầng này sẽ không là kia cái gì quỷ bá tức làm nghiên cứu địa phương a giang triệt cười cười tất cả đều là khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống á huynh đệ mà đúng lúc này đạp đạp u ám chỗ sâu chuyển đến tiếng bước chân chương năm trăm tám mươi chín xưa nay không hư chương năm trăm tám mươi chín xưa nay không hư thiên t i ệ m quan phòng y tế da cắt dáng ậ m cùng loại dễ cây giống nhau quỷ vật ngồi trên g ế thần sắc n g c trệ trong tay bốc hơi nóng phía trên nổi lơ lửng dậy một t ầ n g d à y cầu k g i a cắt giã ngươi về sau cần phải nhiều chú ý thân thể của ngươi là thật hư a nữ y sư nâng đỡ mắt kính của mình biểu lộ hơi nghi hoặc một chút có một chút ta không nghĩ ra thiên thuật tạo thành phản phệ ứng nên sẽ không ảnh hưởng đến thận của ngươi vì cái gì thận của ngươi vì cái gì cũng sẽ như vậy hư g i a cắt giã trừng mắt lên một bộ cao thâm khó dọ bộ dáng thiên thuật chi huyền ả o há lại ngươi có thể hiểu À, ngươi xem một chút ngươi bản báo cáo tay phải của ngươi rõ ràng so tay trái cường tráng nhất là cổ tay cùng ngón tay lực lượng đây là vì cái gì thiên thuật chi huyền n o há lại ngươi có thể hiểu được vậy ngươi giải thích một chút vì cái gì vật tư bộ môn bên kia nói ngươi đối khăn tay nhu cầu lượng đặc biệt lớn siêu tiêu chuẩn phối trộn bốn mươi lần thiên thuật chi huyền ảo cái này cùng thiên thuật cũng có thể dính l i ễ u quan hệ tào chiến tiểu h o a tử muốn tiết chế a nữ y sư bừng tỉnh đại ngộ lộ ra thì ra là thế biểu lộ tô tiểu c ẩ n nhìn một chút một bên mặt không biểu tình tô tiểu c ẩ n cùng cưỡng ép nén cười tào chiến g a cắt giã đã sống không còn gì liên tiếp làm ngươi còn có ý gì không có ý nghĩa thật không có ý nghĩa nhân gian không đáng đúng lúc này một bộ áo trắng đông nhiên xuất hiện ở ngoài cửa quan chủ đám người đơn giản hành lễ quan chủ đưa lưng về phía đám người cái hót điểm một cái sau đó hỏi dương y sư g i a cắt giá hiện tại thật rất hư dương y sư vừa muốn mở miệng đắp lại lại bị g i a cắt giá tiên cơ đánh gãy hư cái gì hư thân thể của ta chính ta rõ ràng rất cường tráng g i a cắt giã vô vô lồng ngực ho khan vài tiếng dương y sư ngươi đ ừ n g xính g i a cắt giã ngầm miệng dương y sư những mày ngươi người này làm sao tôn phong vũ trụ vô địch siêu cấp cách tâm thuật gia c á t g i ã trực tiếp vận dụng kỹ thuật để dương y sư tạm thời mất đi nói chuyện năng lực giải quyết cái này đáng ghét y sư về sau gia c á t g i ã nhìn về phía quan chủ cái hốt, hỏi t h quan chủ tìm ta có việc cái hót điểm một cái ừ m có chuyện cần ngươi dùng thiên thuật đến phỏng đoán một chút gia c á t g i ã làm sao rồi có vấn đề sao quan chủ hỏi ta mới cấp ép ngài đường đường cấm kỵ tìm ta hỗ trợ không hợp thích l ắ m à. gia c á t g i ã cười hh nói cái hót điểm một cái không có phản bác là có chút không hợp thích lắm nhưng bây giờ chỉ có ngươi sẽ thiên thuật nguyên bản những chuyện này đều là tìm ra các minh thế đáng tiếc ai việc này cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ bận bịu i đương nhiên nếu như ngươi thân thể hiện tại thật hư lời nói có thể m u ộ n mấy ngày gia c á t giã hư ta sẽ hư quan chủ ngài nói cần muốn ta giúp ngươi đ ẩ y tính là gì cứ việc gióng giạc nói ra quan chủ gia c á t giã tho gan nói ra quan chủ trường thở dài nói bởi vì la hầu tiêu vong hiện tại quan nội điều không ít nhân thủ đi chi viện cổ thần quan tranh thủ trong thời gian ngắn nhất triệt để đóng lại cổ thần quan cổ thần quan chuyện bên kia trước mắt tương đối thuận lợi nhưng chúng ta thiên tiệm quan xuất hiện chút vấn đề nguyên bản ta cho rằng giang triệt một kiếm k i a thần lực dây thép có thể chấn nhiếp họ xây đồn một đoạn thời gian nhưng giang triệt mang đi h ỏ xây đồn tam xoa kích bởi vì việc này họ xây đồn phát giác được giang triệt không tại quân nội cái này mấy ngày đã bắt đầu ngao ngoe muốn động chuẩn bị xung quanh dù sao bây giờ có thể để h ỏ xây đồn kiên kỵ chỉ có giang triệt tình huống này cũng là chúng ta không nghĩ tới giang triệt không tại quân nội thiếu nhân thủ trước nay chưa từng có động sắp xảy ra cho nên nghĩ tìm ngươi tính toán thiên tiệm quan tương lai da cắt dã trắng bệnh biến sắp dần dần phát xanh chờ một hồi lâu gia cắt giã đều không nói chuyện liền cái rắm đều không có thả cái hót có chút rủ xuống quan chủ sinh mệnh cấm khu xuất hiện đánh vỡ ta kế hoạch ban đầu sinh mệnh cấm khu không chỉ liên lụy đến quỷ bí tha nạn còn liên lụy đến quốc gia cùng quốc gia ở giữa lợi ích quan hệ khoảng thời gian này giang triệt khẳng định là không có cách nào trở lại thiên tiệm quan nhưng nếu như thiên tiệm quan thật thất thủ kia、yeah, đừng nói ta hiểu gia cắt giã đánh gây quan chủ lời nói thiên thuật mặc dù có thể thăm dò thiên tiệm quan tương lai nhưng làm vì số ba quỷ một quan thiên tiệm quan ảnh hưởng trình độ khẳng định rất lớn rất rộng thăm dò thiên tiệm quan ta sẽ gử gia cắt g i a như nói thật đạo quan chủ gia cắt g i a thở dài hỏi quỷ cục làm nhiều như vậy chuẩn bị chẳng lẽ trước đó liền không có tìm chúng ta gia cắt g i a người nhìn qua thiên tiệm quan tương lai sao nhìn qua hơn nữa nhìn qua rất nhiều lần nhìn rất nhiều loại tương lai thậm chí mấy chục năm qua thiên tiệm quan tất cả sự vật đều là xây dựng ở thiên thuật điều kiện tiên quyết đến thiết kế quan chủ cũng nói rõ sự thật nhưng tương lai một mực đang thay đổi thời gian này điểm họ xây đ ồ n ý đồ xung quan tại nguyên bản bất luận cái gì thời gian tuyến bên trên đều là không có phát sinh đơn giản đ ế nói bởi vì một ít nguyên nhân tương lai đã thay đổi gia cắt giã ngần đầu một lần nữa nhìn về phía kia cái hốt bởi vì thiên thanh cầu vương ai giang triệt khả năng đi ngươi nói hắn tại sao phải đem tam xoa kích mang đi đâu giá hỏa này thật lạ nhìn thấy mỹ nữ cùng b ả o bối liền đi không được đường tinh khiết một cái vương hữu gia cắt giã bắt đầu điên cùng nhổ nước bọn vừa tính song sinh mệnh cấm c u chuyện lại phải cho hắn chủ đít ta xem như rõ ràng vì cái gì chúng ta gia cắt g i a lịch đại tộc trưởng vì cái gì đều sống không lâu thiên thuật rất tốt thật rất tốt chỉ là có chút phế nhân gia cắt da âm thanh trở nên có chút khả khản nhưng là ta cũng không phải chùa cứu thế vì cái gì những sự tình này muốn để cho ta tới gánh chịu cao t ầ n g những người kia đều đang làm gì ta chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu lưu manh một cái chỉ biết chém gió tiểu ma cà đông ta căn bản liền không nghĩ tới muốn làm anh hùng ta từ nhỏ đến lớn đều bị đừng người coi là con hoang ta một cái con hoang hiện tại trở thành thủ quan người liền đã rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g vì cái gì à sớm biết không học thiên thuật như thế chí ít ta còn có thể sống lâu mấy năm r a cắt r a kịch liền phản ứng để đám người có chút kinh ngạc dù sao hắn bình thường đều cười toeet làm người chó không được nhất là chơi n g n h làm không biết mệt tại người không biết trong mắt gia cắt g i a chính là một kiểu vui vẻ t i n h khiết t i ê n vui phái thậm chí ngươi gọi hắn con hoang hắn đều có thể cười toe toét sơ lược nhưng bây giờ quan chủ là vấn đề của ta ta mới là thiên tiệm quan quan chủ không có việc gì ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi chuyện này ta sẽ giải quyết chỉ là ngoại thần tại ta băng lam coi như không có thiên thuật cũng nhất định có thể c h é m giết ngay tại quan chủ quyết định từ bỏ thời điểm gia cắt g i a lại phát ra cười lạnh một tiếng ha ha quan chủ làm sao gia cắt g i a giật giật khoe miệng nói ngươi để ta coi như ta coi như ngươi để ta không cần tính cũng không cần tính ta không sĩ diện quan chủ gia cắt giã đại khái còn bao nhiêu thời gian quan chủ không có đáp lại chúng ta còn có bao nhiêu thời gian gia cắt giã lại hỏi một lần quan chủ sau nửa tháng họ xây đồn tất xung quanh gia cắt giã cho ta thời gian m ộ ư ơ i ngày quan chủ làm phiền những lời này không có ý nghĩa gia công tư là được gia cắt giã nói có thể đón lấy quan chủ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ ném về phía tô tiểu cần trong này là vô tận n mà vỡ cùng vô tận chiến trường có quan hệ n g ư y i quỷ linh hẳn là rất rõ ràng quan chủ nói vô tận mà vỡ tạo chiến c ơ n g ự c lớn n ú c đích ánh mắt rơi vào tô tiểu c ẩ n trong tay trên cái hộp hắn quỷ linh là hồ hậu tướng quân cùng vô tận chiến trường cũng có một chút liên quan bởi vậy tào chiến cũng biết vô tận ngọc vỡ là cái gì tô tiểu c ẩ n ở đâu ra quan chủ giang triệt từ túc thần thành trợ quỷ lấy được lúc đầu hắn muốn đợi hồi thiền tiệm quan thời điểm tự tay giao cho ngươi nhưng bởi vì sinh mệnh cấm khu xuất hiện hắn liền sai người trước đem thứ này đưa tới tô tiểu c ẩ n ánh mắt có chút lấp lóe túi đầu đắp ừ n cái này lúc tào chiến phi thường kích động nói chúng ta tào ra cũng có một viên ngọc vỡ chỉ cần có hai viên ngọc vỡ liền có thể khởi động lại vô tận chiến trường tiểu cần chúng ta có thể cùng nhau đi vào vô tận chiến trường không được ta không đồng ý các ngươi hai cái một cái tổ đội tính chuyện gì xảy ra g i a cắt giã nghiêm nghị quát lớn tiểu cần cẩn ngươi cũng không thể làm có lỗi với giang cầu chuyện a mặc dù giang cầu người này không đáng tin cậy lại hèn m ọ n còn khắp nơi hái hoa ngắt cọc nhưng ngươi vẫn là không có thể làm có lỗi với hắn chuyện a t à o chiến lông mày t r ừ n g một cái g i a cắt giã ngươi mẹ nó có ý gì g i a cắt giã quan chủ t à o chiến h u n g ta ta sợ hãi như vậy sẽ ảnh hưởng ta dùng thiên thuật tàu chiến ta mẹ ngươi quan chủ tàu chiến quan chủ t à o chiến nhìn về phía ngoài cửa cái hót quan chủ ngầm miệng g i a cắt giã kỳ hì t à o chiến cái này lúc tô tiểu cần mở miệng nói ra coi như chỉ có một viên ngọc vỡ thanh thiền cũng có biện pháp t à o chiến đừng nóng n ộ i ta trước giúp ngươi tính một chút g i a cắt giã nói tô tiểu cần nhìn về phía g i a cắt giã có thể ngươi g i a cắt giã khoác qua tay không thèm để ý chút nào nói việc nhỏ việc nhỏ ta g i a c á t chân nhân xưa nay không hư chương năm trăm chín mươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chương năm trăm chín mươi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ trên mặt đất có rất nhiều pha lê vỡ cặn bã dẫm lên trên lúc vô luận cẩn thận đến mức nào đều sẽ phát ra sàn sàn tâm thanh trừ pha lê vỡ cà bã vài chỗ còn lưu lại đủ mọi màu sắc dịch nhẩn tản mát ra gây mùi hương vị vừa mới thanh n m kia ngươi nghe được đi trần phong lai nuốt n g ụ m nước bọn nhỏ giọng hỏi giang triệt nghe được trần phong lai không gọi người giang triệt gọi người giao cái gì người chỉ có đ ố i đoàn đội không có tác dụng người mới sẽ gọi người trần phong lai một mặt mệt hoặc giang triệt bị môi nói thuyền này như vậy lớn chúng ta hết thể cứ như vậy để người tại chưa có xác định gặp nguy hiểm trước đó vẫn là không muốn phiền phức người khác có lẽ bọn hắn cũng gặp phải một chút chuyện nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất có đ ả m lượng trần phong lai tán dương một câu thuận tiện lấy ra một bộ treo đầy răng c ư a s o n g đao trên cửa những chữ kia ngươi biết sao giang triệt hỏi trần phong lai nhìn thoáng qua giang triệt nói tới đồ vật nói sợ tỏ dậy dung ý là phòng chứa đồ chữ v ậ t thất vào xem giang triệt lấy ra quỷ đao sắc mặt chìm xuống trần phong lai không trước truy t r à tiếng bước chân không cần vậy vạn nhất chạy làm sao xử lý không có việc gì giang triệt nhìn trần phong lai liếc mắt một cái hỏi ngươi thật sự là an toàn viên ngươi đang chất vấn thứ gì trần phong lai hỏi ngược lại giang triệt tâm t h ở d à i nói vừa mới thanh âm kia xuất hiện rất hiển nhiên là cố ý hấp dẫn chú ý của chúng ta dưới tình huống bình thường chúng ta khẳng định sẽ đuổi theo âm thanh quá khứ nhưng chúng ta bây giờ không phải là đang truy tung thứ gì mà là kiểm tra chiếc thuyền này có hay không tiềm ẩn nguy hiểm cùng tìm kiếm cùng nhiệm vụ có liên quan manh mối coi như vừa mới tiếng bước chân kia thật là một cái quỷ bí phát ra tới coi như hắn muốn chạy có thể chạy đi đâu chẳng lẽ còn nhạy thuyền không thành cho nên ta cảm thấy thanh âm kia chính là cố ý hấp dẫn chúng ta quá khứ từ đó để chúng ta coi nhẹ những này đồ vật trong phòng ngay xong giang triệt lời nói trần phong lai bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ được tào cắt không có thông minh như vậy a trong thi vi học giang triệt qua loa một câu chuẩn bị x o n g giang triệt dùng sức một đạp đ o ằ n cửa sắt không n ú c n í c h tí nào đoàn đoàn đoàn lại là ba cước xuống dưới cửa sắt vẫn là không n ú c n í c h thậm chí liền điểm dấu đều không có lưu lại phải biết giang triệt hiện tại lực lượng cho dù là thép tấm đều là một cước đạp cái xuyên tấu trần phong lai giang triệt trần phong lai làm sao không đặt rồi giang triệt chân tê dại tại trải qua hai người tỉ mỉ sau khi kiểm tra cuối cùng xác định cánh cửa này là mở không ra có lẽ là bởi vì thần bí ý chí ảnh hưởng cánh cửa này c h ỉ ít vô pháp dùng man lực đến mở ra cái này khiến giang triệt không khỏi nghĩ đến r a cắt giã đã nói không cần loạn dùng vũ lực không nên tin bất luận kẻ nào bất quá mặc dù phòng chứa đ ồ vào không được nhưng hai người vẫn là tìm được một gian có thể đi vào gian phòng phòng thí nghiệm tại cái này không lớn gian phòng bên trong trưng bày rất nhiều dụng cụ dụng cụ bên trong lấy không biết trong tiểu h u y ệ t ngâm đủ loại đồ vật những thứ này tựa hồ cũng còn sống trần phong lai đi đến một cái hình trụ tròn cái bình trước bên trong chứa một viên cùng loại trái tim đồ vật từng cây màu đỏ sậm s ú c tu từ bên trong v ư ơ n ra tại bên trong chậm rãi d â y ruộng có mấy đầu thô tay còn dán tại pha lê mặt vách thượng núp đ í c h giang triệt không có trả lời mà là nhìn lên trước mặt cùng loại bể cá giống nhau đồ vật bên trong có một cái tay gãy để ngươi cảm thấy dùng mình chính là cái này tay gãy giống như là nhện giống nhau dùng năm ngón tay làm chân tại nhựa thủy tinh bên trong núp đ í c h cái này nhựa thủy tinh bên trong để rất nhiều trang trí thế nào xem xét giống như là rừng rậm một góc chỉ là nuôi không phải thằn l à n chuẩn rắn mà là một con sẽ tự mình núp ních tay gãy trừ đó ra còn có rất nhiều làm cho người ta không cách nào tin nổi đồ vật giống cá giống nhau đôi mắt trong nước vừa đi vừa về bơi lội hai lỗ hai biến thành cá vây cá đầu lâu giống như là dây sắt trùng giống nhau tóc thậm chí còn có tương đối lớn thân thể quỷ ba t ư ớ c nghiên cứu đến cùng là những thứ gì trần phong lai chịu được nghe giang nói giang triệt nhữ mày nói nhân loại một mực liền không đình chỉ qua nghiên cứu phương diện này quỷ bí thế giới xuất hiện về sau càng là làm trầm trọng thêm vấn đề này hiện tại không cần quá nhiều xáo lộ tìm xem có hay không cùng nhiệm vụ có liên quan manh mối ngươi nhìn cái này trần phong lai tại trên một cái bản tìm được một chuyến dùng bén nhọn vật khác xuống chữ viết khu m ạ n can cờ dây cốt trần phong lai chiếu vào đọc một lần sau đó cười lạnh nói không thể không nói quỷ bá tức trí hướng vẫn là thật vĩ đại giang triệt ý gì trần phong lai ngươi sẽ không tiếng anh thật kỳ quái sao giang triệt đúng lý hợp tình hỏi lại ý tứ của những lời này là nhân loại có thể sáng tạo thần trần phong lai một mặt ghét bỏ nói nhân loại có thể sáng tạo thần kia cùng vừa mới lý hữu nhân nói nhân tạo thần không như mà hợp giang triệt cao mày tiếp tục nói cho nên nhiệm vụ chính tuyến bên trong nói gì quỷ rất có thể chính là quỷ bá tức sáng tạo ra đến nhân tạo thần trần phong lai gật gật đầu nói đoan chừng là như vậy ta nghĩ đến một vấn đề nếu như quỷ bá tức chỉ là vì nghiên cứu nhân tạo thần tại sao phải leo lên chiếc thuyền này nếu như muốn ở trên biển tiến hành nghiên cứu hải vực như vậy lớn tại sao phải tại như thế lạnh địa phương hơn nữa còn là một chiếc tàu phá băng giang triệt cao mày đầu óc vẫn tương đối hỗn loạn nhưng không hiểu cảm giác chính mình giống như lập tức liền có thể bắt lấy thứ gì có lẽ bọn hắn là tại tránh cái gì tương đối loại sự tình này là làm trái quốc tế quy định nói không chừng là vì tránh né mới đến cái này trời đông giá rét địa phương trần phong lai nói nhưng mà đối với trần phong lai phỏng đoán giang triệt lại là lắc đầu phủ định không cái này không hợp lý Nếu như trần phong lai nhìn về phía giang triệt giang triệt hiệu trưởng nói qua trước đó có quốc gia bởi vì giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thất bại dẫn phát thế giới hiện thực sóng thần tạo thành hơn hai trăm linh người tử vong như vậy nói cách khác mỗi cái giai đoạn đều sẽ đối ứng một loại nào đó có thể tại thế giới hiện thực đưa tới tai nạn giả thiết chiếc thuyền này là muốn đem trên thuyền đồ vật mang đến một nơi nào đó chúng ta thất bại thế giới hiện thực liền sẽ phát sinh đối ứng thai nạn nghe được giang triệt lời nói trần phong lai trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc biểu lộ bọn hắn những người này nhiệm vụ là hoàn thành sinh mệnh cấm khu khiêu chiến mà hoàn thành mục đích chính là vì thế giới hiện thực không bị ảnh hưởng bởi vậy phỏng đoán đối ứng thai nạn cũng là rất trọng yếu một cái khâu giang triệt chiếc thuyền này muốn đem dị quỷ đưa đến một nơi nào đó lại hoặc là, là muốn dùng trên thuyền những vật này đi một nơi nào đó chế tạo dị quỷ giang triệt sắc mặt nghiêm trọng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là ngăn cản chiếc thuyền này tiến nhiệm vụ chính tuyến dị quỷ cùng lý hữu nhân thi thể chỉ là dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta nổ chiếc thuyền này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ liền có thể kết thúc đúng lúc này và n h bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn trần phong lai、like, hành lang đại cửa đóng lại xem ra ta đoán đúng rồi giang triệt chậm rãi rút ra hắt đao lâm vào hắc cám hành lang vang lên lần nữa tiếng bước chân chương năm trăm chín mươi mốt biến mất thi thể chương năm trăm chín mươi mốt biến mất thi thể ta không có cảm ứng được quỷ bì khí tức t i ể u man âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt người khí tức đâu cũng không cảm ứng được sao t i ể u man Ừ. cho nên đồ chơi kia không phải người cũng không phải quỷ đừng sợ ta mặc dù chỉ có cấp ss nhưng nếu thật là làm bình thường vương cấp ta cũng có thể tiếp vài chiều lại thêm ngươi chỉ cần quỷ bí dám ngoi đầu lên chúng ta trực tiếp c ặ c c ặ c l o ạ n giết trần phong lai lên tiếng tựa hồ là đang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm giang triệt vậy ta phụ trách c ặ c c ặ c trần phong lai giang triệt biết môi nói kỳ thật vừa mới đ ạ p không mở những phòng khắc môn ta liền đang suy nghĩ một sự kiện trần phong lai cái gì chúng ta bây giờ thân thể bị hàng trở lại người bình thường trình độ mặc dù quỷ lực không có bị suy yếu nhưng là chúng ta có thể bình thường phát huy sao giang triệt nói trần phong lai có ý gì giang triệt lực tác dụng là lẫn nhau chúng ta có thể điều động nguyên bản quỷ lực nhưng thân thể của ta không nhất định c h è o c h ố n g thảo nghĩ rõ ràng trần phong lai lập tức mặt xám như cho nếu như giang triệt nói chính là thật vậy bọn hắn hiện tại tính là gì quỷ lực y nguyên mạnh mẽ nhưng thân thể không chịu n ổ i tạo không chừng đánh lấy đánh lấy chính mình trước hết chết một bước đúng lúc này lạch một con không có móng tay tay chộp vào ngưỡng cửa â quỷ dị tiếng thở dốc vang lên tựa như là trong phim ảnh dòm bị bình thường để người dùng mình ngay sau đó một cái tóc thai bù xù nữ nhân đầu chậm rãi dò ra con mắt của nàng đã không có còn lại hai cái sâu không thấy đáy mắt lỗ thủng miệng bị che lại cái chán khắc lấy một cái mơ hồ không rõ số hiệu hẳn là quỷ bá tức nghiên cứu lúc tại thí nghiệm để trên thân lưu lại số hiệu có thể nhìn ra là cấp bậc gì sao trần phong lai nhẹ g i ọ n g nói giang triệt lắc đầu nhìn không ra mặc kệ cấp bậc gì nghe ta chỉ lệnh chuẩn bị độc thủ quỷ dị nữ nhân chậm rãi đi đến chân của nàng là trái lại gót chân hướng phía trước mũi chân hướng về sau hai cánh tay lạ thường trường thân thể đứng thẳng tình hướng dưới còn dù xuống tới trên mặt đất nàng không có đôi giang triệt cùng trần phong lai phát động công kích mà là tập t ễ n đi đến cái kia trang trái tim giống nhau dụng cụ trước b à ảnh Xoạc. hình trụ tròn dụng cụ bị nàng dùng đầu đập nát ngay sau đó viên kia trái tim thượng xúc tu dường như có có thể nhìn thấy bình thường hướng phía nữ nhân ngược quân quá khứ cuối cùng một viên bên ngoài đưa trái tim trường tốt rồi tiếp xuống này q u ỷ dị nữ nhân lại hướng phía kia hai con tại trong chun nước bơi lội đôi mắt đi đến ghép lại lắp ráp đậu thủ giang triệt hét lớn một tiếng để đao xông tới suy hắt đao một chạm à qua máu đen về ra nữ nhân đầu bay thẳng cách cổ đơn giản như vậy theo sát lấy giang triệt sau l ư n g trần phong lai kinh ngạc nhưng mà một giây sau hắn vậy mà nhìn thấy một đầu nắm lấy hắc đau tay cụt thảo mạnh thảo giang triệt lảo đảo một bước đau đớn kịch liệt để hắn nghe giang trận mắt v ừ a mới một đau kia hắn đã tận khả năng đi không chế sức mạnh nhưng bởi vì quỷ lực một mực tại tăng lên thân thể các phương diện cũng một mực càng ngày càng c ứ n g tráng kết quả hiện tại bởi vì một đau kia trực tiếp đem cánh tay của mình cũng vứt bỏ bay ra ngoài lực lượng khổng lộ xé đức giang triệt thân thể cùng cánh tay kết nối giang triệt ngươi không sao chứ trần phong lai vội vàng đỡ lấy giang triệt cũng cầm ra bản thân dự bị quỷ vật bôi lên tại giang triệt trên vết thương giang triệt chịu đựng kịch liệt đau nhức nói vấn đề nhỏ đã sớm quen thuộc trần phong lai một mặt khiếp sợ cái đồ chơi này còn có thể quen thuộc ta chỉ còn lại một cái đầu thời điểm ngươi là chưa có xem giang triệt không có đi giải thích mà là nói kiểm tra hạ thi thể trần phong lai gật gật đầu đem giang triệt nâng đến một bên sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cũ kia bị giang triệt chém đầu n ữ thi tới gần t h ư ợ n như là chết rồi trần phong lai cầm đao chọc chọc thi thể thi thể không có, có bất kỳ phản ứng nào mà đúng lúc này giang triệt hô to âm thanh bỗng nhiên vang lên cẩn thận trần phong lai phản xạ có điều kiện hướng về sau rút nhưng là hắn dự phòng đồ vật là trên mặt đất cỗ kia không đầu nữ thi nhưng bây giờ nguy hiểm là nơi phát ra viên nữ kia bị chém bay đầu lâu t bén nhọn âm thanh âm vang lên cái đầu kia há miệng cắn một cái tại trần phong lai trên cổ trần phong lai phất tay chính là một đạo đem này một phân thành hai ngay sau đó lại hướng thi thể ngực kia bên ngoài đưa trái tim đâm ra một đ ạ o a A. nữ thi đầu lâu kêu thảm tứ chi lạch cạch lạch cạch không ngừng va chạm mặt đất một lúc sau cái này d ở d ở hương ương đồ vật rốt cuộc mất đi động tĩnh đầu cùng thân thể giống như là thoát hơi giống nhau cấp tốc k h ô u cát cuối cùng hóa thành một bãi tản ra gây mùi hôi thối dịch nhợn thật buồn ô n trần phong lai từ trên cổ mình rút ra một viên biến đen răng lúc này bởi vì quỷ tiên xương cốt cùng siêu cấp khép lại năng lực giang triệt vết thương đã không chảy máu nữa đồng thời qua một đoạn thời gian nữa cánh tay liền có thể một lần nữa mọc trở lại giang triệt ta lo lắng cái đồ chơi này sẽ truyền nhiễm trần phong lai sững sờ mặt miệng của ngươi hẳn là không có từng khai quáo a không nhất định giang triệt cười nói trần phong lai thử một chút có thể không thể đi ra ngoài đi giang triệt nhặt lên âm dương quỷ đao xuất đi ra ngoài trước bởi vì nhập khẩu đóng lại hành lang hoàn toàn lâm vào hai cám bất quá tốt ở đây đường xá cũng không phức tạp rất nhanh hai người liền trở lại lối vào môn cũng không có khóa kín chờ hai người trở lại bong tàu thượng lúc những người khác cũng kém không nhiều đều trở về giống giang triệt tình huống như vậy không chỉ một hai cái không ít người đều bởi vì coi nhẹ thân thể ưu hóa dẫn đến chính mình q u lực đem thân thể phá hư nhưng là có thể đem cánh tay mình trực tiếp làm phế một đầu giang triệt là phần độc nhất nhưng mà ngay tại đại gia cho rằng chiêm dương sẽ t r ư ớ c trình hợp một chút đại gia phát hiện lúc hắn lại bình tĩnh sắc m ặ t nói xảy ra chuyện lý hữu nhân thi thể không gặp đám người nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng lý hữu nhân thi thể thật không gặp bao quát kia năm cái cọc gỗ cũng không thấy bong tàu thượng cũng vô dụng bất cứ dấu vết gì cùng lưu lại giang triệt vừa mới ai không có phân phối đến nhiệm vụ chiêm dương đều phân phối bao quát chính ta giang triệt ai cái thứ nhất trở về chiêm dương ta ta đi chính là phòng điều khiển nhưng là phòng điều khiển vào không được giang triệt cho nên là người phát hiện ra trước thi thể không gặp chiêm dương vâng n g ư ơ i đi phòng điều khiển là cùng mội mội của ngươi cùng đi sao không phải nhân thủ có hạn vương cấp đ ỉ n h phòng không cần cùng những người khác tổ đội n h a giang triệt n g ư ơ i có ý gì chương năm trăm chín mươi hai xuống thuyền về sau chương năm trăm chín mươi hai xuống thuyền về sau ta chính là hỏi một chút không có ý tứ gì khác ha ha chiêm dương sắc mặt không vui là một tên vương cấp đ ỉ n h phòng đoàn đội chủ tâm cốt giang triệt cái này liên tục mấy vấn đề làm cho hắn rất khó chịu mặc dù giang triệt không có nói thẳng nhưng những người khác cũng nghe ra giang triệt hoài nghi chiêm dương dù sao tại tìm tới chân tướng trước đó bất kỳ cái gì hoài nghi đều là cần thiết có lẽ chiêm dương cũng biết trong chuyện này chính mình nói không rõ thế là cũng không có tại cái đề tài này thượng kéo dài x u ố n g dưới hắn đi đến nguyên bản thi thể vị trí nói lúc ta tới thi thể đã không gặp ta kiểm tra qua tình huống chung quanh nhưng không một thu hoạch nói chuyện sau khi hắn cũng tại quan sát mỗi một cái trên mặt thần sắc biến hóa tại lý thuyết hắn chiêm dương hiện tại làm đoàn đội hạch tâm xương giang triệt không thể đ ể ra bất kỳ nghi ngờ nào chuyện của hắn cái này sẽ chỉ giao động hắn trong lòng mọi người tin phục lực kể từ đó cái này đoàn đội liền không có, có cái gọi là lực hứng tụ Đây động là, giao trong â m đám chiêm Như người lẫn nhau nghi kỳ, vậy lần này khiêu chiến cùng cái khác khiêu chiến lại có gì gì. Nhưng có chút chuyện, chính là càng tô càng đen, hắn chiêm dương nếu là hiện tại đi kéo những vật này, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược khiêu khác khiêu chút đi cái gì gì. lại tại lại lại. là là kỵ, kéo vậy vật có có tô t sẽ đám người cảm nhận được chiêm dương lanh ý giang triệt núi vai theo giang triệt nếu như không đem những chuyện này ném đi ra để đại gia đối chiêm dương cũng có một cái để phòng tại như vậy vạn nhất chiêm dương thật sự có vấn đề vậy bọn hắn đám người này rất có thể bởi vì mù quáng tín nhiệm mà vạn kiếp bất phục không thể tin tưởng bất luận kể nào đây là da cắt da nói là da cắt da dùng tiền thuật được đến tin tức như vậy nói cách khác mặc kệ là chiêm dương vẫn là những người khác bọn họ lời nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bầu không khí có vẻ hơi nặng nề có chút xấu hổ thuyền còn đang chậm rãi tiến lên tầng băng vỡ vụn âm thanh không dứt bên h a i cái này lúc có người nói nếu không chúng ta trước trình hợp một chút nhìn thấy kiến thức A. Ừm. ca h i nói, m Dương gật gật t đầu, nói, ta đi phòng điều khiển, tình huống vừa rồi đã đầu, đi khiển, rồi nói qua Tiểu ngươi nói ngươi kia. Chim nhẹ gật đầu, nói, phòng tình huống chút tình huống nhẹ chính là nghỉ Nguyệt, bên Nguyệt gật qua một ta vừa là giang triệt lẳng lặng nghe những người khác kiến thức đại khái bên trên chiếc này trọng yếu khu vực đều không thể đi vào chẳng hạn như khống chế địa phương động lực trang bị vị trí cho chút có thể tự do xuất nhập trừ t ầ n g cao nhất phòng nghiên cứu cùng nghỉ ngơi khoang thuyền bên ngoài chính là cùng loại b o n g tàu như vậy công cộng khu vực hoặc thông đạo giang triệt sờ lấy c ầ m của mình vô kế khả thi chiếc thuyền này mặc dù lớn nhưng là địa phương có thể đi rất ít như vậy dường như chỉ có t ầ n g cao nhất phòng nghiên cứu mới có giá trị trọng yếu khu vực vô pháp đi vào nghĩ như vậy muốn từ trên thuyền hạ thủ để thuyền đỉnh chỉ tiến lên là không thể nào chẳng lẽ thật muốn nộ thuyền nhưng v ạ n nhất cái phương hướng này là sai đâu luôn cảm giác còn kém chút đồ vật kém có thể chứng thực ta ý nghĩ này có lực chứng cứ tại giang triệt còn đang do dự muốn hay không nói mình ý nghĩ lúc trần phong lai một mặt ngạo kiểu bắt đầu l ạ i n h đ i ai nha các ngươi làm sao cũng không phát hiện đầu mối hữu dụng đâu chiêm dương nhữ mày chẳng lẽ các ngươi phát hiện trần phong lai nhún nhú may vậy cũng không trần phong lai nói ra hắn cùng giang triệt gặp gỡ bất quá trên chiến đấu hơi khuyết đại một chút hữu ý vô ý nổi bật ra anh d u n g của mình bất phàm cuối cùng hắn nói căn cứ suy đoán của chúng ta giai đoạn thứ nhất chân chính nhiệm vụ là muốn ngăn cản thuyền đi thuyền thi thể cùng dị qu đều là nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn hiện tại thi thể biến mất không thì càng tốt chứng minh chúng ta suy đoán này sao thi thể biến mất dựa theo bình thường t ị c h bản chúng ta có thể muốn đi tìm thi thể kể từ đó chúng ta liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong coi nhẹ ngăn cản thuyền đi thuyền manh mối này coi như sau đó nhớ tới cũng có thể là bỏ qua cơ hội tốt giang triệt lấy lại tinh thần mở miệng ngươi ai ta biết chúng ta phỏng đoán là giống nhau ta đều cùng bọn hắn nói qua trần phong lai vô vô giang triệt bà vai giang triệt mặt đen lên nói đây chỉ là quan điểm của ngươi không có nghĩa là ta trần phong lai trừng mắt nhìn Cảm giác có chỗ nửa à o k ngày chiêm dương nói lao trần nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý dù sao sinh mệnh cấm khu cùng thế giới hiện thực cùng một nhịp thở đơn giản hóa đến nói chúng ta tiến hành tất cả nhiệm vụ mục đích cuối cùng nhất chính là ngăn cản thai nạn giáng lâm tại thế giới hiện thực có lẽ chúng ta có thể thử một chút đình chỉ chiếc thuyền này thế a cảm t ấ y c là cái t thứ nhất chính thức hành động cứ như vậy định ra đến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thời gian chỉ có ba ngày mà quỷ bí khiêu chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chúng ta thời gian phi thường gấp gáp nếu đại đa số người đều đồng ý kích thuyền hành động như vậy chúng ta liền thử một chút chiêm dương nói ta có thể nói vài lời sao giang triệt lên tiếng nói chiêm dưng ơ nhìn về phía giang triệt ngươi nói cái khác đều không có gì ta vẫn cảm thấy thi thể biến mất chuyện này có vấn đề giang triệt nói nếu như thi thể không biến mất k i ế giang triệt khả năng cũng sẽ đồng ý hiện tại hành động nhưng thi thể biến mất quá kỳ quái nếu như thi thể chỉ là dùng để mê hoặc chướng nhắn pháp như vậy xuất hiện một lần liền có thể mà lại cũng đã đạt tới mê hoặc hiệu quả hiện tại thi thể biến mất ngược lại có chút dấu đầu lòi đôi cảm giác cái này lúc chiêm dưng ơ hỏi liền việc này giang triệt thi thể biến mất không hợp lý ta không có nhằm vào ai y tứ giang triệt ta rõ ràng ngươi y tứ nhưng chúng ta cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người người đối ta hoài nghi ta tiếp nhận cổ dương thần sắc tương đối nghiêm túc làm là vương cấp đ ỉ n h phong h ã n tự nhiên sẽ không là một m cái bụng dạ hẹp hỏi vô não người giang triệt ta cũng là luận sự tính liền theo lời ngươi nói xử lý đi ý kiến thống nhất về sau mọi người cùng nhau thương lượng đối sách cuối cùng được đi ra biện pháp chính là xuống thuyền tại trên mặt băng tăng lớn lực cản đem thuyền chỉ ngăn trở xuống tới nguyên bản điểm ấy cao độ là hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy xuống nhưng suy xét đến tố chất thân thể giảm xuống tất cả mọi người vẫn là thành thành thật thật vứt bỏ mấy đầu cứu sống tác xuống tới đi vào mặt băng chiêm dương bắt đầu chỉ huy đội ngũ chuẩn bị chặn đường tàu phá băng biện pháp cũng rất đơn giản phá hủy đầu thuyền dùng để phá băng trang bị liền có thể hoặc là tạo thành trình độ nhất định biến hình cũng có thể thành công mà đúng lúc này giang triệt bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh ngầm đầu nhìn lên cái c h á n đinh lấy c ọ p gỗ lý hữu nhân chính đứng ở đầu thuyền trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm trăm chín mươi b ẫ y dập cùng lây nhiễm chừng năm trăm chín b ẫ y dập cùng lây nhiễm chúng kế bẫy dập đây là cái bẫy dập thi thể biến mất hoặc là vì phòng ngừa người khiêu chiến phá hư thi thể hoặc cầm tủ thi thể hoặc là chính là sớm đi một chút người khiêu chiến vô pháp đi vào địa phương chẳng hạn như phòng điều khiển người ở chỗ này đều là kẻ ra đời coi như không có hắn giang triệt suy đoán những người khác cũng có thể thông qua nghiên cứu tầng chuyện suy đoán ra ngăn cản thuyền đi thuyền phương hướng cái này vừa vặn chúng ý muốn khi tất cả người xuống thuyền đi ngăn cản thuyền tiến lên lúc thi thể tác dụng liền thể hiện ra nhìn đến đứng ở đầu thuyền thi thể trong nháy mắt giang triệt liền nghĩ minh bạch hết thảy nhưng không kịp vang lên ầm ầm mặt băng chấn cảm trong nháy mắt mở rộng tạch, tạch tạch tầng băng thượng vết dạn giống như là mạng nhện cấp tốc lăn lên thuyền tất cả mọi người lên thuyền lấy lại tinh thần chiêm dương lập tức từ bỏ nguyên kế hoạch mà là ra lệnh tặng cho tất cả mọi người hồi trên thuyền nhưng mà những cái kia cứu sống tắc không biết từ lúc nào đã bị chém đứt hiện tại đại gia gặp phải là hoặc là sử dụng ủy lực lăng không nhảy về bông tàu hoặc là chờ tầng băng vỡ vụn táng thân băng dương giang triệt sắc mặt nghiêm trọng dưới chân vỡ vụn tầng băng bắt đầu chìm xuống hai chân có chút dùng sức giang triệt nhảy đến một mảnh khác tầng băng bên trên giang triệt ta không quay về đi theo giang triệt trần phong lai phát hiện giang triệt cũng chưa có trở về trên thuyền ý tứ mặc dù dùng quỷ lực lên thuyền sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng đại gia riêng phần mình đều mang không ít quỷ vật dùng cái này đến ứng đối các loại đ h ư ớ n g có vấn đề vẫn là có vấn đề giang triệt cao mày s á t mặt ngưng trọng hai người các ngươi làm gì nhanh lên thuyền chiêm dương âm thanh từ đằng xa chuyển đến giờ này khắc này không ít người đã trở lại b o n g tàu bên trên đến nỗi lý hữu nhân thi thể cũng còn ở đầu thuyền bất quá cỗ thi thể kia hiện tại lại biến trở về thi thể không có, có bất kỳ hành động lực cũng không có, có bất kỳ khí tức gì thi thể thật giống như thả ở đầu thuyền vật trang trí giống nhau t -t -t -t. tầng băng vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh phạm vi cũng càng ngày càng rộng tàu phá băng tiến hành tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều tiểu t ư n ư ớ c lại không tốt nhất thuyền sợ làm muốn không kịp trần phong lai lo l ắ n g nói nhưng mà giang triệt lại như cũ đang tránh né chìm xuống mặt băng cũng không có lên thuyền ý tứ không đúng không đúng nếu như cái này khâu là vì dẫn chúng ta xuống thuyền thừa cơ bỏ lại bọn ta kia ngăn cản chúng ta lên thuyền đ ổ đâu giang triệt hỏi trần phong lai đồng thời cũng đang tự hỏi những cái kia dây sắc không phải đoạn mất sao không phải đã ngăn cản chúng ta lên thuyền sao trần phong lai nói đây không tính là nơi này là quỷ bí thế giới là sinh mệnh cấm khu chúng ta đều là người khiêu chiến giang triệt sắc mặt n g ư n g trọng bình thường quỷ bí khiêu chiến xuất hiện nguy hiểm đều là nhằm vào người khiêu chiến mà không phải người bình thường cấp độ f khiêu chiến gặp phải uy hiếp ít nhất là cấp độ f cấp s khiêu chiến gặp phải uy hiếp ít nhất là cấp s kia cấm khu khiêu chiến nếu quả thật xuất hiện uy hiếp khẳng định sẽ không đơn giản như vậy bấy dập vẫn là bấy dập cái này lúc chiêm dương đạp băng lao đến thân xác cực kỳ không vui hắn có nhận hay không có thể giang triệt là nói chuyện nhưng giang triệt hiện tại không nghe theo mệnh lệnh chính là tại phạm sai lầm cho dù hắn chiêm dương chán ghét giang triệt cũng không hy vọng nhìn thấy giang triệt mệnh tăng nơi này hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đằng sau không biết còn có bao nhiêu coi như có thể lợi dụng phục sinh cơ chế k i ê m mỗi một lần phục sinh cơ hội vẫn là quý giá vô dụng hy sinh dự thừa chiếm láo đại lại cho hắn chút thời gian không đợi chiêm dương mở miệng trần phong lai chủ động giúp giang triệt nói chuyện chiêm dương nhíu mày t r ừ n g mắt nhìn hai người liếc mắt một cái nói tàu phá băng tốc độ càng lúc càng nhanh chúng ta tố chất thân thể bị giảm xuống coi như quỷ lực có thể chống đỡ lên chúng ta đội thuyền thân thể cũng rất có thể phát sinh không thể n ị c h chuyển phá hư trần phá cái này không có việc gì hắn tay đều lặn mất chiêm dương bấy dập đây là bấy dập giờ phút này giang triệt đại não tại cao tốc xoay nhanh nếu như dẫn chúng ta xuống thuyền cũng là bấy dập như vậy mục đích thực sự là cái gì không có ngăn cản chúng ta lên thuyền kia dẫn chúng ta xuống thuyền chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện kể từ đó thi thể dị quỷ phòng nghiên cứu đây hết thể làm nền lại có ý nghĩa gì cứ như vậy mấy vấn đề giang triệt lặp lại lại lặp lại suy nghĩ thấy giang triệt nãy giờ không nói gì chiêm dương nói không được không kịp lên trước thuyền chuyện khác sau lại nói lần này trần phong lai không tiếp tục ngăn cản bởi vì ì dưới mắt t người h h u ố n nguy cấp, thật sự nếu không lên thuyền bọn hắn liền thật không có cơ hội. Đúng lúc này, Giang đông nhiên hồ, thời gian. Là thời gian. cấp, có cơ lúc thật thật Triệt thời thời hội. hồ, sự Là Chiêm d ơ n g gì cái t h gian? Ngươi đến cùng đang nói cái gì giang triệt ngắm nhìn bốn phía bắt đầu quan sát mảnh này xung băng phía trước phát sinh tất cả mọi chuyện t i ê u hao đều là thời gian dẫn chúng ta xuống thuyền nhưng lại không ngăn cản chúng ta lên thuyền chính là vì phân tán lực chú ý của chúng ta kéo dài thời gian ta nghe nói qua ngươi ngươi năng lực có phải hay không cùng loại vạn từ vương giang triệt nhìn về phía chiêm dương hỏi chiêm dương trả lời ta vâng ta quỷ khư có thể khống chế sắt thép một loại chất liệu chiêm dương nói giang triệt chỉ hướng tàu phá băng nói khống chế thuyền cưỡng chế thay đổi thuyền đường thuyền để thuyền va chạm kia tòa băng sơn thuận giang triệt ngón tay phương hướng hai người nhìn thấy một tòa cự đại băng sơn lúc này tàu phá băng đi thuyền phương hướng cùng tòa băng sơn này vị trí tương đương với hai đầu đường thẳng song song, không có khả năng tướng đụng vào nhau đồng thời tàu phá băng phía trước mặc dù vẫn như c ũ là tầng băng nhưng nơi xa những cái kia không có đi qua phá băng tầng băng bản thân liền chia năm xẻ bảy nói cách khác tàu phá băng đi thuyền phương hướng tầng băng lực c à n càng nhỏ、hơn. kể từ đó lại muốn ngăn cản tàu phá băng tiến lên vậy thì càng khó giang triệt gõ tỉnh hai người đích thật là thời gian vì kéo dài thời gian tàu phá băng đang tận lực tránh đi t ò a băng sân này nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ dẫn dắt tàu phá băng cho dù là chiêm dương là vương cấp đ ỉ n h phong trong lòng vẫn là không có phổ bất quá hắn không có nhiều nói nửa câu nói nhảm mà là trực tiếp triển khai chính mình quỷ khư cách không chụp vào kia chết muốn rời khỏi tàu phá băng loảng x o ắ n bang tiếng vang ầm ầm tại mảnh này sông băng thượng truyền mở chiêm dương chán nổi gân xanh đột cưỡng ép thay đổi đầu thuyền phương hướng nhưng góc độ lại cực kỳ bẽ nhỏ c ũ n g không cách nào ngăn cản thuyền tiến lên nơi này đối quỷ lực cũng có ảnh hưởng quỷ lực tiêu hao tốc độ quá nhanh chiêm dương gào t h é t nói một bên trần phong lai sắc mặt hoảng sợ không kịp đúng lúc này giang triệt bỗng nhiên đem chính mình quỷ lực ra chỉ đến chiêm dương trên thân một cái cấp s cho vương cấp đỉnh phong truyền thụ quỷ lực quả thực là chuyện tiểu lâm mà đúng lúc này chiêm dương chấn động mạnh một cái giang triệt quỷ lực giống như rời núi lấp biển liên tục không ngừng đừng lo lắng khống chế thuyền mở ra vô hạn quyết đấu giang triệt kiên trì không được bao lâu có thể đem thuyền đường thuyền thay đổi va chạm băng sơn liền nhìn hiện tại ẩm ẩm tại liên tục không ngừng kỷ lực duy trì dưới tàu phá băng bị cưỡng ép thay đổi phương hướng mà đúng lúc này Ê! lạc đàm âm thanh âm vang lên vẻ mặt nhăn nhó trần phong lai hám i ệ n g máu hướng chiêm dương nào tới hắn bị lây nhiễm chương năm trăm chín mươi b ố chỉ huy chương năm trăm chín mươi bốn chỉ huy、Bệnh. theo giang triệt chém ra một đao một cái đầu người trực tiếp c ắ t cánh nóng hổi máu tươi tung tóe đến trên mặt băng lộ ra phá lệ t r ó i mắt phù phù phù phù trần phong lai đầu đằm tiến tầng băng khẽ hở c h i m dương mang theo kinh ngạc nhìn giang triệt liếc mắt một cái sau đó tiếp tục thay đổi tàu phá băng hướng đi trần phong lai bỗng nhiên biến dị khoảng cách gần như vậy phản bội theo lý thuyết có thể một trăm linh đánh lén thành công trừ phi có người sáng sớm ngay tại đề phòng rất hiển nhiên người này chính là giang triệt theo anh một tiếng nổ vang rung trời tàu phá băng trùng điệp vọt tới băng sơn đầu thuyền trong nháy mắt biến hình theo từng sợi khói đen xuất hiện trên thuyền bắt đầu bước lên hỏa diễm không bao lâu tiếng nổ liên tiếp vang lên đinh t h á i n h ứ c góc thành công chim dương nhẹ nhàng thở ra đặt mông ngồi tại trên mặt băng nhìn qua kia từng sợi khói đen xuất thần trần qua thần chim dương quay đầu nhìn về phía một bên giang triệt hỏi thành công không ngồi xuống nghỉ ngơi biết giang triệt m ặ t không biểu tình nói không được sẽ đông l ạ n h chứng chiêm dương lúc đầu còn muốn nói gì kết quả bị hai câu này không có chút ý nghĩa nào lời nói làm cho không biết nói thế nào không bao lâu chiêm nguyệt chờ người tụ đến chúng người t h ầ n sắc kinh ngạc vẫn không có thể kịp phản ứng xảy ra chuyện gì bất quá chờ chiêm dương giải thích về sau bọn họ cũng liền rõ ràng cái này lúc phục sinh sau trần phong lai đi đến giang triệt trước mặt hỏi ngươi thế nào biết ta sẽ dị biến vấn đề này bao nhiêu mang một ít năng lực kém giang triệt vừa cười vừa nói trần phong lai bị u môi không nói chuyện đoán chừng là lúc ấy mình bị quái vật kia cắn một cái về sau giang triệt vẫn tại lưu ý hắn cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vạn năm câu nói này trên người giang triệt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cái này lúc chiên nguyệt mở miệng hỏi cho nên chúng ta hiện tại xem như hoàn thành ngăn cản tàu phá băng bình thường đi thuyền nhiệm vụ này đi đám người n g h e xong đều là lấy lại tinh thần suy nghĩ chuyện này hiện tại phát sinh hết thảy liền là bởi vì suy đoán giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là muốn ngăn cản tàu phá băng đến một nơi nào đó hiện tại thuyền va ba chạm băng sơn trên thuyền lại liên tiếp phát sinh bạo tạc khói dày đặc của cuộn hiển nhiên đã vô pháp tiếp tục đi thuyền vậy bọn hắn lần hành động này cũng hẳn là tính hoàn thành mới đúng chính là không có nhắc nhở âm không có có bất kỳ thanh âm nhắc nhở cái này mang ý nghĩa bọn họ vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ vừa nghĩ tới đó đám người sắc mặt liền trở nên có chút khó coi hiện tại thuyền đã hủy nghĩ muốn tiếp tục đi thuyền đã không làm được nếu là cái này phán đoán là sai vậy bây giờ đã tạo thành không thể nghịch kết quả một hồi lâu đều không có người nói chuyện cuối cùng vẫn là chiêm dương chủ động phá vỡ cục diện bế tắc phạm sai lầm cũng không đáng sợ đáng sợ là không có dũng khí mặt đối với nhận sai các vị chúng ta có lẽ cũng không có phạm sai lầm giang triệt bỗng n h i nói đám người đồng loạt nhìn về phía giang triệt có người muốn nói gì nhưng là vừa nghĩ tới chính mình không có cái khác hữu dụng ý nghĩ liền thức thời ngậm miệng lại bọn hắn là một đ ồ n đội vô dụng cái lộn hẳn là chủ động tránh chiêm dương n h í u n h í u mày sau đó một bộ lời nói thâm thiế dáng vẻ nói giang triệt thuyền đã ngăn cản nhưng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành hành động này là ta nhận đồng ta hướng mọi người nói xin lỗi cho nên tiếp xuống chúng ta muốn c ả n g lý trí đi phân tích sai chính là sai không cần thiết quá xoan s u y t ýa chiếm lão đại người thấy thế nào giang triệt không có vội vã phủ nhận chiêm dương lời nói mà là bình tâm tĩnh khí mà hỏi chiêm dương nghĩ, nghĩ nói nhiệm vụ chính tuyến là gì q u ý ta nghĩ cái này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ có lẽ còn là muốn tại lý hữu nhân trên thi thể tới tay vừa mới đại gia cũng đều nhìn thấy chúng ta xuống thuyền về sau thi thể kia lại xuất hiện tại đầu thuyền dựa theo suy đoán của ta cỗ thi thể kia có bản thân ý thức chí ít có đức quang ý thức là sống giang triệt gật gật đầu từ chối cho ý kiến mặc dù hắn ý nghĩ cùng chiêm dương có xuất nhập nhưng sự thật chính là sự thật giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ không có hoàn thành bất quá thấy giang triệt trầm mặc chiêm dương lại có chút không rõ hắn nói giang triệt người có ý tưởng cũng có thể nói một chút chúng ta là một đ ồ n đội vừa mới hành động cũng là mọi người cùng nhau biểu quyết qua không phải một người độc tài nói thật như vậy không khí giang triệt rất thích ủy bí khiêu chiến từ trước đến nay đều là người khiêu chiến trước đó lẫn nhau phía sau đâm nào vì những cái kia ban thưởng không từ thủ đoạn mà ở đây đoàn người lại giống như là vặn cùng một trô dây gai có vinh cùng vinh có nhục cùng l ụ bất quá cũng chính bởi vì như vậy gia cắt giá khuyên bảo để giang triệt hiện tại càng phát giác mâu thuẫn vì cái gì không thể tin tưởng bất luận kẻ nào chẳng lẽ tại dạng này trong đoàn đội thật còn sẽ có lòng người tồn ác ý ý đồ làm phản sao giang triệt vớt vớt mi tâm chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ nói ta cá nhân cho rằng dựa theo hiện tại phát triển ngăn cản tàu phá băng tiến lên là chính xác đến nội giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ vì cái gì không có hoàn thành kỳ thật chúng ta có thể đẩy ngược lấy muốn thử xem đẩy ngược đám người nhữ mày giang triệt gật đầu nói chúng ta ngăn cản tàu phá băng mục đích là cái gì là ngăn cản trên thuyền đồ vật được đưa đến một nơi nào đó nguyên bản ta cũng nghĩ không thông vì cái gì thuyền phá hủy nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nhưng vừa mới chiếm lao đại lời nói cho ta nhắc nhở giang triệt quét đám người liếc mắt một cái đầu góc có chút bất tỉnh hắn dường như chưa từng có như vậy sử dụng qua trí nhớ nếu như nhiệm vụ muốn ngăn cản đồ vật cũng không phải là từ vật đâu cũng không phải là từ vật chiêm dương con ngươi đột nhiên rụt lại một chút ý của ngươi là giang triệt trầm giọng nói ngăn cản thuyền là bước đầu tiên bước thứ hai là tìm tới chân chính cần chúng ta ngăn cản đồ vật có lẽ chúng ta muốn ngăn cản đồ vật không phải thuyền mà là trên thuyền cái nào đó vật sống t h ư ợ n h ư lý hữu nhân thi thể còn có một cái khả năng không nên quên chúng ta gặp phải vấn đề thứ nhất giang triệt ngừng lại mấy giây tiếp tục nói là ai giết lý hữu nhân đây có lẽ là một cái bế v ọ n g t đám người hít vào một hơi khí lạnh giang triệt tiếp tục nói ai giết lý hữu nhân đã có cái này ai tồn tại như vậy liền chứng minh đối phương là một cái có thể di động ẩn tàng đơn vị như lý hữu nhân không có nói láo thật bị giết một lần như vậy tàu phá băng giết lý hữu nhân người khiêu chiến giết lý hữu nhân mô quỷ bí giết lý hữu nhân cái này là cái thứ nhất câu tiếp tục thuận đến t r ì n h lý phòng thí nghiệm cùng nữ quỷ bí xuất hiện có ba cái mục đích một nghe nhìn lẫn lộn lừa dối đại gia tưởng rằng muốn đưa phòng nghiên cứu những vật kia đi một nơi nào đó hai chế tạo lây nhiễm hình thành trận đ ấ u nguy cơ nhưng chuyện này bị giang triệt tách chế ba l ừ a dối lý hữu nhân tử vong t r ậ n tướng nhưng cũng bị giang triệt tách chế đây là cái thứ hai k â u tiếp xuống chính là xuống thuyền cùng thi thể biến mất cùng lại xuất hiện xuống thuyền là bởi vì trên thuyền trọng yếu khu vực đều không thể đi vào muốn ngăn cản trước thuyền tiến chỉ có thể xuống thuyền biến mất thi thể lại hiện ra hiện mặc dù quỷ dị nhưng kỳ thật cũng là tại hướng dẫn đại ra một lần nữa lên thuyền lại thêm tàu phá băng đột nhiên tăng tốc một lần nữa lên thuyền liền càng thêm hợp lý mà hết thể này đều là vì đánh tranh lệch thời gian tàu phá băng một khi rời đi mảnh này bằng dương rất có thể liền vô pháp ngăn cản đây là cái thứ ba khâu hiện tại ngăn cản tàu phá băng thành công nhưng là nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành kết hợp vấn đề thứ nhất cùng nhiệm vụ chính tuyến ngăn cản tàu phá băng về sau lại đi tìm cái gọi là dị quỷ cũng chính là giết lý hữu nhân hung thủ đây là cái thứ tư khâu có lẽ cũng là cái cuối cùng khâu chiêm dương hít một hơi thật sâu sau đó đối chỗ có người nói ta đề nghị để giang triệt làm hành động lần này chỉ huy Ừm ngay tại giang triệt kinh ngạc thời điểm những người khác lại quăng tới tán thành ánh mắt ta đồng ý chiêm mười nói ta cũng đồng ý trần phong lai cười hì hì ta cũng đồng ý chim dương vô vô giang triệt b ả vai cười nói chỉ huy ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì giang triệt ngây cả người bất quá cũng không có đi xoắn suýt mà là nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trước trên thuyền tìm đồ ăn một loại vật tư chúng ta tố chất thân thể hạ xuống đối những vật tư này nhu cầu sẽ lớn hơn vừa dứt lời q a n h một tiếng tiếng vang tàu phá băng tăng lên lên một đoá mây hình ấm tại vạn chúng nhìn chừng chừng chìm xuống vào băng dương t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm một đạo tường thành t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm một đạo tường thành thuyền chìm vật tư không có đám người chương xem liễu lưỡi nhìn xem nhìn xem trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải giang triệt phán đoán là chính xác nhưng là hao phí quá nhiều thời gian nguy cơ tổng nhanh hơn bọn họ thượng một bước cái này chúng ta làm sao bây giờ trời đông giá rét không có tranh gió tuyết địa phương chúng ta sớm muộn sẽ bị chết cóng không có vật tư không có đồ ăn cái này trong đám người vang lên thanh âm huyền áo nhưng là rất nhanh liền biến mất hầu như không còn những này không cần bọn hắn nhắc nhở mỗi người cũng có thể nghĩ ra được cũng nghĩ rõ ràng nhưng nếu như tất cả mọi người muốn đem những vấn đề này ném đi ra nói như vậy lao nhau tâm tình tiêu cực liền lại không ngừng sinh sôi e ngại cùng tiêu cực đối đoàn đội đến nói là trí mạng giang triệt vớt vớt mặt nói tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc cái này chí ít chứng minh chúng ta bây giờ phương hướng là đúng đây là cấm khu khiêu chiến chỉ cần phương hướng đi đúng nhất định là càng ngày càng nguy hiểm mà không phải càng ngày càng nhẹ nhàng việc đã đến nước này kia đã không còn gì để nói mọi người tại một lần nữa chỉnh lý về sau một cái lôi kéo một cái xếp thành hàng dài bắt đầu đối mảnh này sông băng tiến hành thăm dò mặc kệ tàu phá băng thượng có hay không manh mối hiện tại cũng đã vô dụng mà giết lý hữu nhân hung thủ trước mắt cũng không có bất cứ manh mối nào bởi vậy chỉ có thể trước tiên ở mảnh này sông băng đi một vòng thử một chút sẽ có hay không có phát hiện mới đồng thời cũng phải tìm xem có thể che chắn phong tuyết địa phương lại hoặc là có hay không đồ ăn trời đông ra rét băng phong thấu xương v ũ băng tử tại trên mặt băng nhấp nô giống như là thác nước giống nhau chạy đến phương xa tại cái này mênh mông sông băng khắp không mục đích đi lại là ngu xuẩn nhưng đối với giang triệt bọn hắn đến nói chỉ có thể lựa chọn ngu xuẩn vương cấp đỉnh phong đi ở trước nhất ngăn cản nhất mánh liệt băng tuyết sau đó ấn thực lực sắp xếp giang triệt đi ở chính giữa tương đối bên ngoài thường nhận lệnh như băng xa xa phải nhỏ hơn nhiều nhưng dù vậy giang triệt hiện tại vẫn cảm thấy rất lạnh lạnh đến huyết dịch đều giống như ngưng kết t i ể u man âm thanh tại trong óc vang lên tiếp tục như vậy không được ngươi sẽ bị chết cóng tiểu mộng sẽ chết cóng sẽ chết cóng giang triệt muốn cười một chút nhưng mặt đã không có chi giác ta nếu n là không có đoán sai hiện tại chính là muốn đem chúng ta những người này hướng tuyệt lộ bức bất quá ta cảm thấy chúng ta hiện tại phương hướng vẫn là đúng làm sao ngươi biết là đúng t i ể u man hỏi giang triệt lướt qua chung quanh nói chúng ta không có định cụ thể phương hướng nhưng là chung quanh hoặc là chính là có băng sơn hoặc là chính là vỡ vụn tầng băng có thể đi đường chỉ có đầu này tiểu man lạnh hư một tiếng nói đúng vậy a chỉ có một con đường nói không chừng liền chờ các ngươi n h ả y cái này bấy giờ đâu giang triệt một lát sau tiểu man âm thanh vang lên lần nữa kỳ thật ta muốn nói ngươi có thể lựa chọn từ bỏ giang triệt nơi này không thể rời khỏi từ bỏ cũng tốt thất bại cũng tốt kết cục đều là chết không bọn họ có thể sẽ chết nhưng ngươi sẽ không tiểu man nói còn nhớ rõ bảo tàng sân s a o tiểu man nói khi ngươi đem ngục giam lực lượng bao trùm đến bảo tàng sơn về sau căn t h ứ ba nhà tù liền có thêm một cái lối đi có thể trực tiếp đi vào bảo tàng sơn ngươi có thể về trước ngục giam sau đó lại thông qua ngục giam bảo tàng sơn sau đó lại đi túc thần thành đến túc thần thành về sau lại nghĩ biện pháp hồi thế giới hiện thực nghe xong tiểu man lời nói giang triệt tâm cười đáp lại ngươi đây là đã giúp ta đem đường lui đều tìm tốt rồi làm sao không nỡ ta chết ta ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi tiểu m a n âm thanh xuất hiện một chút báo khí bọn hắn chết có quan hệ gì tới ngươi coi như sinh mệnh cấm khu khiêu chiến thất bại cùng ngươi giang triệt lại có quan hệ thế nào kỳ thật tại ngươi không có đi vào trước đó ta liền muốn nói ngươi cũng không phải chúa cứu thế vì cái gì mỗi lần những chuyện này đều muốn ngươi lên đánh coi như trời sập cũng có người cao đỉnh lấy ngươi giang triệt cũng không phải người cao làm gì xính cái này mạnh tiểu ngộng chính là chính là tiểu man tỉ tỉ không tức giận không tức giận đối với tiểu man chất vấn giang triệt không có trả lời nhưng trong lòng y nguyên chạy x ô i qua ý tứ ấm áp đúng vậy a coi như trời sập cũng có người cao đỉnh lấy hắn giang triệt tính là gì đơn giản chính là khởi động lại một cái số hiệu mà thôi nhưng ngày này còn không có sập sao giang triệt tăng tốc bước chân đi vào lý h ư u nhân bên cạnh thi thể chiêm nguyệt lần thứ hai từ thuyền bên trên xuống tới thời điểm đặc biệt gọi người mang lên cỗ thi thể này cái này sẽ cỗ này không biết đến cùng có làm được cái gì thi thể từ tám người thay phiên nhấc lên đi theo đội ngũ cùng nhau tiến lên giang triệt ý đồ tại cỗ thi thể này thượng tìm tới manh mối nhưng hay là bởi vì không có đầu không có t ụ tìm không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng theo thời gian đời tới đại gia thân thể cũng cơ hồ đến t ự c hạn Nước đúng lúc này đông nhiên có tiếng người vang lên đó là cái gì giang triệt mầm đầu khiếp mắt nhìn về phía trước chỉ thấy tại một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong thế mà xuất hiện một hàng liên miên bất tuyệt tường thành mặc dù có chút địa phương mềm tại băng tuyết dưới nhưng lại không nhìn thấy tường thành cuối cùng ở nơi nào có lẽ là trong mơ giải khát hiệu quả đám người chưa phát giác gian đều bước nhanh hơn nhưng mà càng đến gần cái này đã h ố n l ư ợ n quanh co tường thành đám người càng là tuyệt đối không thích hợp cái này dường như không phải tường thành đây là đây là phù phù đi tại đội ngũ phía trước nhất chiêm dương đột nhiên quỳ gối trên mặt băng ngay sau đó càng ngày càng nhiều người quỳ xuống bọn hắn nhìn trước mắt tường thành đôi mắt run r à y miệng há hốc lên i hồi cuối cùng lại nửa chữ cũng nói không nên lời giang triệt tiến lên trước mắt một màn này nhìn thấy mà giật mình đây không phải tường thành mà là bức tường người vai dựng lấy vai người gạt ra người một tầng trồng lên một tầng cứ thế mà tổ lên một đạo cao hơn mười mét bức tường người bọn hắn không có hư thối nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ người đều bị đông lạnh chết rồi chỉ là bức tường người cũng sẽ không để đại gia sụp đổ dù sao tại quỷ bí thế giới đừng nói bức tường người núi thây biển máu cũng không phải cái gì mới mẹ chuyện có thể hết lần này tới lần khác trước mắt đạo nhân này tường mỗi người trên thân đều mặc bọn hắn quen thuộc quần áo trên bờ vai thiếp lấy bọn hắn quen thuộc huân t r ư ơ n g bọn hắn là văn g lam quỷ cục thủ con người bọn hắn đến chết trên mặt đều không có một tia k h i ế đảm đứng ở cái này chắn tường trước nghe được là vô tận gấm hét nhìn thấy chính là đầy ngập nhiệt huyết tại đạo nhân này tường bên trong còn có một khối đồng dạng bị băng phong đĩa đá thông qua t ầ n g băng có thể nhìn thấy phía trên khắp đầy siêu siêu vẹo vẹo chữ biên phòng có ta ở đây tổ quốc xin yên tâm nữ nhi p h ụ thân của ngươi là anh hùng thanh tình yêu chỉ vì băng lam tha r i n g tiến về phía trước một bước chết tuyệt không lui lại nửa bước sinh băng lam hưng vong thất phu hữu trách tại bia đá trên cùng mấy cái cứng cắp có lực chữ để giang triệt lâm vào khiếp sợ số m ộ ư ơ i bốn quỷ môn q u n dạ sổ mòn mảnh này xô băng thế mà là dạ sổ mòn lý trường ty trấn thủ dạ sổ mòn nơi này làm sao có thể là dạ số mòn dạ số mòn rõ ràng là một tòa đ ả o a giang triệt c ó c mày đôi mắt run dày dữ dội không đúng không đúng không đúng dạ số mòn là xây dựng ở ở trên đảo nhưng dạ số mòn quỷ vực nhưng thật ra là ở trên biển hiện tại chúng ta vị trí trang cảnh là mỗ i một đầu thời gian tuyến thượng tương lai thế giới cho nên trong tương lai dạ số mòn biến thành sông băng nếu bức tường người ở đây như vậy bức tường người đằng sau là băng lam giang triệt trái tim n g ả y lên kịch liệt tại mọi người không hiểu trong ánh mắt giang triệt dẫm lên bức tường người bà vai bỏ lên như vậy một m h á y mắt giang triệt quên đi hô hấp bức tường người đằng sau cũng có phong t u y ế t nhưng ngàn mét có hơn địa phương cỏ xanh như tấm đệm trên đồng cỏ xây cất một cái khổng lồ doanh đ ị a chỗ xa hơn nhà cao tầng đèn đ u ố c sang trưng đồng thời giang triệt còn phát hiện đạo nhân này sau tường mặt có một tầng cùng loại kết giới giống nhau màng ánh sáng mang ánh sáng bên ngoài từng cái võ trang đầy đủ người ngay tại vừa đi vừa về giao nhau tuần tra doanh đ ị a người khiêu chiến tương lai thời gian tuyến trung đ i ệ cái này đạo tường đằng sau là tương lai băng lam giang triệt khó có thể tin nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời không biết hẳn là có cái dạng gì cảm xúc đến đối mặt khác biệt thời gian tuyến t ư ợ n g người thế mà đồng thời xuất hiện mà đúng lúc này lạnh như băng thanh âm n h ấ p nhở vang lên bên thai mọi người chúc mừng các ngươi kiên trì đến sông băng tít n g o à i rịa chỉ cần vượt qua long x ư ơ n g sống tưởng liền có thể rời đi nơi này ấm áp n h ấ p nhở vượt qua long x ư ơ n g sống tưởng mặc dù có thể trở lại thế giới hiện thực nhưng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đem thất bại chương năm trăm chín mươi sáu biên q u a n chương năm trăm chín mươi sáu biên q u a n long x ư ơ n g sống tưởng cái này đạo tưởng gọi long sương sống tưởng long sương sống tưởng đằng sau là thế giới hiện thực nhưng là cấm khu khiêu chiến tại không có hoàn thành trước đó không phải vô pháp rời đi sao tất cả mọi người nghe được thanh â m nhắc nhở nhưng bây giờ không có một người đi vượt qua cái này đạp t ư ờ n g cho dù đói khổ lạnh leo thống khổ để bọn hắn cơ hồ mất đi c h i giác cùng ý thức cái này lúc từ trên tường thành trở về giang triệt mở miệng nói ra long sương sống tường đằng sau đích thật là thế giới hiện thực nhưng không phải chúng ta thế giới cũ mà là nơi này thế giới hiện thực ngươi là nói bên ngoài là tương lai chiêm dương cao mày hỏi giang triệt gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu nói là tương lai nhưng không phải tương lai của chúng ta mặc kệ là loại nào tương lai chúng ta đều không thể đi ra ngoài chiêm dương nói hàn phong lạnh thấu xương không người phản bác đám người c u ố n rút vào dưới tường thành lẫn nhau nhét chung một chỗ giang trống đỡ lấy riêng phần mình kia một điểm cuối cùng ý thức thật lâu giang triệt nói các vị đám người chật vật giương mắt nhìn về phía giang triệt nếu như chúng ta không vượt qua đi thật sẽ chết coi như chúng ta có thể phục sinh phục sinh về sau vẫn là ở nơi này vẫn là muốn kinh nghiệm chuyện giống vậy cuối cùng vẫn là sẽ bị chết cóng phục sinh một lần bị chết có một lần phục sinh năm lần bị chết có năm lần nhưng chúng ta nếu là quá khứ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ liền sẽ thất bại chúng ta thế giới sẽ phát sinh hai nạn đến lúc đó đế quốc k h á c lực lượng cũng sẽ lấy thế giới an toàn làm lý do cưỡng ép tham gia chiêm dương nhìn phía sau long sương sống tưởng tiếp lấy lại từ trên mặt mỗi người đã qua nơi này là số mười bốn ủy một quan giả sổ m ọ n mặc dù ta không biết vì cái gì nơi này sẽ biến thành sông băng cũng không biết đón lấy sẽ phát sinh cái gì ta chỉ biết cái này đạo long sương sống tưởng là giả sổ m ọ n m ỗ i một vị thủ quan người cuối cùng ý chí bọn hắn dùng thân thể của mình đổ bê tông tường thành dùng sinh mệnh ngăn cản t a i nạn lan tràn mặc dù chúng ta cùng cái này vạn vạn anh linh không phải cùng một thời gian tuyến thượng người nhưng ta tin tưởng chúng ta tín nhiệm là không có khác biệt chiêm dưng ơ hít một hơi thật sâu tiếp tục nói giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ có lẽ chúng ta đã vô pháp hoàn thành thế giới hiện thực tai nạn khả năng không có những biện pháp khác ngăn cản bước qua cái này đảo tưởng chúng ta có lẽ có thể sống được đến nhưng là chúng ta cũng rất có thể đem tai nạn mang cho long sương sống sau từng người dù sao nơi này rất hiển nhiên là thế giới này một đầu biên quan nếu như chúng ta thật đến bước đường cùng vậy ta đề nghị cùng long sương sống tưởng anh linh cùng nhau bảo hộ băng lam đi c h i m dương ý tư tất cả mọi người có thể rõ ràng hiện tại bọn hắn gặp phải lựa chọn hoặc là đông lạnh chết ở chỗ này hoặc là vượt qua long s ư ơ n g sống tưởng đi vào đầu này thời gian tuyến thượng thế giới hiện thực mà cái này hai lựa chọn vô luận như thế nào tuyển giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đều sẽ thất bại bọn họ đối ứng thế giới đều sẽ ứng p h á t tai nạn nhưng nếu như lựa chọn vượt qua long s ư ơ n g sống tưởng coi như thật có thể đi vào thế giới hiện thực k h ì sự xuất hiện của bọn hắn rất có thể sẽ với cái thế giới này hiện thực mang đến ảnh hưởng lại hoặc là cái kia bọn hắn còn không có tìm được hung thủ cũng sẽ mượn cơ hội này xâm lấn đến thế giới này hiện thực kể từ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hy sinh chính mình đi bảo hộ lòng sương sống sau tường thế giới dù sao đều là cùng một cái băng lam đối với chiêm dương lời nói không có người phản bác đối với giang triệt lời nói cũng giống như thế mặc dù mọi người đều không có phát biểu ý kiến nhưng là bọn hắn hành động đã cho ra đáp án tha giang tiến về phía trước một bước chết tuyệt không lui về phía sau nửa bước sinh cũng không biết trải qua bao lâu khả năng một tiếng cũng có thể là một ngày giang triệt nhìn thấy có ít người đã bị đông lạnh thành băng điều chỉ xuất lại một chút yếu đ t khí tức có mấy người đã bị tươi sống chết cóng phục sinh sau bọn hắn ý đồ đi chung quanh thử một chút sẽ có hay không có phát hiện mới nhưng cuối cùng đều vô công mà phản tuyệt cảnh vào lúc này thiếu man a n không chịu nổi giang triệt ngươi đến cùng có đi hay không đi đi đâu bảo tăng sơn ta đi vào chư thiên n g ụ c giam là thông qua ý thức đi và o coi như lợi dụng n g ụ c giam bở ugờ đi bảo tàng cũng chỉ là một sợi ý chí mà thôi thân thể ta cuối cùng tại cái này xung băng cuối cùng sẽ chết giang triệt đáp lại nói thiếu man kia tổng so cái gì đều không có mạnh a chỉ cần ý thức còn sống sót không phải liền là hy vọng sao đúng nha đúng nha máy lặp lại tiểu ngẫu vụ hòa nói chỉ cần ý thức còn sống sót chính là hy vọng ý thức đúng lúc này ngồi tại giang triệt bên cạnh trần phong lai trên thân bỗng nhiên chuyển ra thanh em rất nhỏ chỉ thấy cuộn rút thành cầu trần phong lai trên thân xuất hiện từng đầu vết dạn những n à y vết dạn xuất hiện cũng không có chảy ra máu tươi bởi vì máu tươi đều đã bị đông cứng cuối cùng tại một trận giòn vang âm thanh bên trong hóa thành đầy đất vụ băng trần phong lai lại gửi ta phục sinh số lần không có phục sinh sau trần phong lai đá rơi xuống những n à y vụ băng trở lại chính mình vừa rồi vị trí bên trên giang triệt nhìn xem hắn hỏi lần này chết liền thật chết rồi trần phong lai lộ ra c ư ờ i khổ gật gật đầu ừ n ta hết thể liền hai lần phục sinh cơ hội quỷ thạch một lần chính ta trước đó cầm tới cấm vật mặt khác cung cấp một lần hiện tại cũng không có giang triệt sắc mặt chìm xuống Quỷ thạch phục sinh cơ hội hắn còn vô dụng mặt khác trên người hắn còn có hai cái có thể cung cấp phục sinh cơ hội thế thân búp bê nhưng là cái này cấm vật là vô pháp cho người khác chỉ có thể tự mình sử dụng muốn bắt đầu người chết có thể rõ ràng có đường lui rõ ràng có giang triệt nhìn xem trần phong lai dưới chân những cái kia v ừ băng cười hỏi ngồi tại chính mình trên thi thể cảm giác thế nào đừng nóng、đổi. ngươi một hồi cũng sẽ thể nghiệm đến trần phong lai cười hì hì nói bọn hắn là một loại hiểu được khổ bên trong làm vui người mà đúng lúc này giang triệt bỗng nhiên ngơ ngẩn thi thể đúng thi thể thi thể có vấn đề chương 597. t h i thi thể chương 597. t h i t h ể thi, thi thể thi thể có vấn đề gì chúng ta kiểm tra qua cũng không có phát hiện gì thường những này quỷ đầu đ i n h cũng không nổ ra được mẹ nó ta mẹ nó muốn cũng phải bị đông lạnh chết rồi một đám người vây tại một chỗ ở giữa là lý hữu nhân thi thể giang triệt ngồi xổm ở trước thi thể vừa đi vừa về lặp lại xem xét lông mày sớm đã nhăn thành chữ xuyên đều an tính điểm giang triệt ngươi nghĩ đến cái gì chiêm dương hỏi giang triệt nắm lên một thanh không biết là ai thi thể hóa thành vụ b ă n g nói vì cái gì lý hữu nhân thi thể không có biến mất chiêm dương nhìn về phía trong đám người lý hữu nhân cái sau lắc đầu liên tục nhìn ta làm gì ta lại không biết cái này lúc đông bờ môi phát tím chiêm n g u y ệ t mở miệng nói ra ta chúng ta trước đó không phải thảo luận qua sao có thể là bởi vì thần thần bị ý chí với cổ cho nên cỗ thi thể này sẽ không biến mất theo lý thuyết tại quỷ bí khiêu chiến bên trong khiêu chiến bên trong phục sinh sau lúc đầu thân thể liền sẽ biến mất hoặc là lưu lại một bộ phận hóa thành tràn g cảnh thứ cần thiết thi thể này không có biến mất là có thể dùng thần bí ý chí để giải thích giang triệt tự đủ nhưng nếu như cái gì đều dùng thần bí ý chí để giải thích vậy chúng ta còn tìm đầu mối gì trực tiếp chờ chết liền tốt rồi giang triệt ngươi đến cùng muốn nói cái gì chiêm dưng hỏi bị đông lạnh đến cứng đờ mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì giang triệt dừng một chút sau đó rút ra hát đào đứng người lên nhìn xem trong đám người lý hữu nhân nếu như cái này căn bản không phải là thi thể mà là chân chính lý hữu nhân đâu cái gì chúng người thất kinh cũng đồng loạt nhìn về phía lý hữu nhân lý hữu nhân khó có thể tin nhìn xem giang triệt nói đại ca đầu góc ngươi bị đông lạnh hư rồi à? ngươi ngươi hoài nghi ta không phải chính ta bệnh tâm thần a giang triệt khoe miệng có chút dương một chút nói từ cuộc khiêu chiến này ban đầu chúng ta liền gặp cùng cái khác khiêu chiến không giống đ ổ v ậ n có thể hết lần này tới lần khác cái này lệ người h n nghe tin đã sợ mất mật sinh mệnh cấm khu khiêu chiến chúng ta nhưng không có gặp được mạnh mẽ quý bí mà là muốn dùng loại phương thức này đến để chúng ta những người khiêu chiến này toàn quân bị diệt ta một mực đang nghĩ cái này giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục đích thực sự là cái gì chân chính nhiệm vụ là cái gì ta suy đoán ra là muốn đem trên thuyền mua đồ vật mang đến m ỗ địa phương sau đó thuyền chìm ta lại suy đoán muốn đưa đồ vật là cái vật sống nhưng không có bất cứ manh mối nào bởi vì là bất thứ nhất đi nhầm chúng ta mất đi cơ hội tốt nhất chỉ có thể một mực bị nắm mũi dẫn đi một bước sai từng bước sai một mực trở lại tới đây ta mới hiểu được ngăn cản tàu phá băng chỉ là làm nền mà chúng ta chân chính nhiệm vụ chính là muốn tìm tới nhiệm vụ chính tuyến dị quỷ ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì những n à y cùng ta lý hữu nhân có quan hệ thế nào lý hữu nhân nhìn thẳng giang triệt đôi mắt nói giang triệt ngươi có thể chất vấn chúng ta bất cứ chuyện gì nhưng duy chỉ có một điểm ngươi không có thể nghi ngờ đó chính là chúng ta trung thành lý hữu nhân nói năng có khí phách nói cũng đúng sự thật giang triệt bây giờ hoài nghi hắn không phải liền là đang nói hắn là trong đội ngũ phản đồ hắn lý hữu nhân chính là cái kia dị quỷ sao nhưng mà lúc này không cần chờ giang triệt mở miệng chiêm dương đầu tiên là đứng ra nói ngươi tại trộm đổi khái niệm lý hữu nhân kinh ngạc trộm đổi khái niệm chiếm lao đại liền ngươi cũng không tin ta chiêm dương nhìn chằm chằm lý hữu nhân nói chúng ta tự nhiên không sẽ phản bội tổ chức c à n g sẽ không đi giết người một nhà lý hữu nhân đưa khẩu khí có chút h u hoán nhìn giang triệt liếc mắt một cái giang triệt bị đông thành ngu rồi hả đông nhiên là một màn này người đều t ế dại nhưng mà chiêm dương lại đem một cây thủy thủ ném đến lý hữu nhân trước mặt đây là ngươi chứng minh chính mình trong sạch biện pháp duy nhất chiêm dương nói biểu lộ nghiêm túc cái nếu như giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là muốn ngăn cản mô đồ vật theo đám bọn hắn cùng rời đi nơi này tiến vào thời gian tuyến này thế giới hiện thực như vậy tự nhiên mà vậy liền hoài nghi đến lý hữu nhân thi thể nhưng nếu như bọn hắn thật lựa chọn đi vào thế giới hiện thực kể từ đó đã nói lên lý hữu nhân thi thể cũng không có vấn đề vấn đề tại bọn hắn những người này trên thân như vậy a i vấn đề lớn nhất không cần nói cũng biết lý hữu nhân những người khác sau khi chết thi thể đều sẽ biến mất có thể lý hữu nhân sau khi chết thi thể lại còn giữ mặc dù cái này có thể dùng thần bí ý chí để giải thích nhưng tương tự cũng có thể dùng mê hoặc để giải thích mấu chốt chính là ở đây chân chính lý hữu nhân biến thành thi thể mà giả mạo lý hữu nhân một mực cùng bọn hắn cùng nhau bị la che mắt nghe nhìn lẫn lộn đương nhiên suy đoán này cũng có thể là sai cho nên hiện tại cần lý hữu nhân để chứng minh nếu như hắn không có vấn đề tia chết liền chết rồi dù sao còn có phục sinh cơ hội nói câu khó nghe dù sao hiện tại đại gia cuối cùng kết cục đều là chết đơn giản chính là chết sớm một chút cùng chết muộn một chút khác biệt nhưng nếu như hắn không dám k i a tất nhiên có vấn đề tại mọi người nhìn chăm chú lý hữu nhân nhặt lên trên mặt đất truy thủ hắn cắn răng nói ta không phải nội gián ta chính là lý hữu nhân giang triệt chiếm lao đại chờ ta phục sinh về sau ngươi muốn hai người các n g ư ơ i hướng ta xin lỗi chiêm dương gật đầu nói được giang triệt động thủ đi nếu như ta đoán sai để ngươi chặt một đao cũng được được ghi nhớ ngươi nói tiếng nói vừa ra phốc phốc đỏ t h ắ m nhiệt huyết phun r a rơi xuống nước tại trên mặt băng suy suy rung động một giây một điểm mười phần hơn mười phút về sau trên trận nhiều hai cố lý hữu nhân thi thể mà vốn hẳn nên phục sinh lý hữu nhân cũng chưa từng xuất hiện cái này đây coi là mấy cái ý tứ nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể trong lòng mọi người dâng lên phức tạp cảm xúc sẽ không thật đem lý hữu nhân hại chết đi hắn làm sao không có phục sinh cái này chim dương gương mặt hai bên cắn cơ nhô lên mặc dù không nói chuyện nhưng giang triệt biết hắn đang suy nghĩ gì mà đúng lúc này giang triệt trợt phát ra cười lạnh một tiếng ha, ha. lại là tuyệt cảnh lại là không có đầu mối muốn ta nói dù sao đều đến nước này dứt khoát một không làm hai không ướt bước xa x s n g ra trong tay quỷ đao xẹt qua một đạo màu đen quy tích hướng thẳng đến lý hữu nhân đầu c h é m tới chương năm trăm chín mươi tám dị quỷ hiện thân chương năm trăm chín mươi tám dị quỷ hiện thân đây hết thể phát sinh ở ánh lửa đất đèn gian nhưng mà ngay tại quỷ đao sắp bổ vào lý hữu nhân trên đầu trong nháy mắt nguyên b u ồ n cũng đã chết đi lý hữu nhân bỗng nhiên giơ lên dao găm trong tay đi đ ó đỡ làm một tiếng đâm vang theo bắn tung tói ánh lửa lý hữu nhân đã bước ra đầy lên mười mét bên ngoài cái này dị quỷ đám người cuối cùng đã rõ ràng đây hết thảy lý h ư u nhân vừa mới mặc dù dùng trùy thủ tổn thương chính mình lưu không ít huyết chết rồi nhưng là đây chỉ là ở bên ngoài cảm quan thượng tử vong trên thực tế lý h ư u nhân căn bản là không có chết mà là tại giả chết lý h ư u nhân không chết kia phục sinh thiết lập thì không được lập coi như trở lên ba ngày ba đêm hắn cũng sẽ không phục sinh dưới mắt trừ giang triệt bên ngoài phản ứng nhanh nhất là vương cấp đỉnh phong chiêm dương lợi gì cũng không nói chiêm dương trực tiếp hóa thành đạo đạo tản ảnh x u n g tới chờ những người khác kịp phản ứng thời điểm chiêm dương đã một quyển hướng lý hữu nhân đập xuống nổ vang r u n g trời thần băng n ư ớ c thành bốn mảnh thần băng hạ nước b i ể n bị nổ lên cao mấy chục mét vê a n g vê a n g ẩm ẩm lệnh người ghé mắt công kích cũng không có một chút liền ngừng mà là liên tiếp không ngừng vang lên dường như đạn p h á o quá cảnh bình thường không ngừng phá hư tầng băng đồng thời cũng gây nên một trận sen lẫn vô số vụn băng mưa to trong h ỗ n loạn vang lên lý hưu nhân kia cực kỳ không cam lòng âm thanh liền kém một chút liền kém một chút giang triệt giang triệt a bén nhọn âm thanh g ư ờ n g như từng cây cương châm bình thường đâm lọt vào trong thai điên cuồng khuấy động mảng nhĩ của mọi người một chút cấp ép ép người khiêu chiến lỗ thai thậm chí trong nháy mắt này liền bị chấn không ngừng chảy máu gió hêm sóng lặng lâu như vậy cái này chiến đấu nói đến là đến giang triệt cũng không có nhàn rỗi nếu kẻ cầm đầu đã tìm ra như vậy hiện tại chỉ cần giết hắn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ khẳng định liền có thể x o n g x o n g rồi cùng cái khác người khiêu chiến cùng nhau cùng nhau tiến lên dù là thân thể đã không chịu nổi gánh nặng thủ đoạn ra hết xa xa băng sơn thậm chí đều bởi vì chiến đấu tác động đến bắt đầu đổ sụt nhưng là để người cảm thấy tuyệt vọng là tại cái này sông băng phía trên lý hữu nhân thật giống như cống danh bên trong cá c h ạ c giống nhau nhẹ nhõm tránh đi một lần lại một lần công kích đồng thời bất luận cái gì quỷ khư ra chỉ ở trên người hắn đều không thể đưa đến hiệu quả đơn giản đến nói lý hữu nhân không giết được bọn hắn bọn họ cũng giết không được lý hữu nhân ha ha ha nơi này là ta địa phương các ngươi những n à y ngoại lai người muốn giết ta quả thực chính là nằm mơ ha ha ha lý hữu nhân tiếng cười càn rỡ đến cực hạn nhưng là đoàn người nhưng lại không có cách nào cho dù là vương cấp đ ỉ n h phong chiêm d ư ơ n g cái này sẽ cũng lực bất t ò n g tâm từng quyền từng quyền giống như là đánh vào trên bông giống nhau coi như tạo thành phá hư thanh thế lại đánh đối lý hữu nhân lại đều không tạo được nửa điểm tổn thương đến đây đi đến đây đi các ngươi đánh càng hùng tiêu hao liền càng nhanh ở đây không cần ta đạo thủ các ngươi liền sẽ chết ha ha ha nghiến răng nghiến lợi chiêm dương nhịn không được chửi ầm lên tào mẹ ngươi không muốn nghe hắn đều lên cho ta chơi chết hắn chơi chết hắn chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ xông lên a cho dù chết lão tử cũng muốn trước đem người chơi chết c ầ u vật có bản lĩnh đừng chạy a đại gia công kích cũng không có lý hữu nhân lời nói mà tiêu giảm ngược lại biến càng hùng bọn hắn đám người này nếu là sợ chết liền không lại xuất hiện tại nơi này sông băng sụp đổ thần băng vỡ vụn tuyết trần bay tán loạn che khuất bầu trời không được mặc dù hắn lực lượng đến nhiều đều bao trùm tại mảnh này sông băng bên trên nhưng tiếp tục như vậy các ngươi vẫn là sẽ bị m à i chết tiểu man âm thanh tại trong óc vang lên giang triệt trầm mặt nói vậy liền dùng n g ụ c giam lực lượng thử một chút đừng tiểu man nói nếu như ta không có cảm giác sai các ngươi ở c h ỗ đó mảnh này sông băng mới là hắn chân thân gia hỏa này sinh mệnh đã cùng mảnh này sông băng d u n g hợp lại cùng nhau cái gì giang triệt tâm thanh tràn ngập khó có thể tin cái này cũng không thể trách hắn dù sao giang triệt lại đến chưa nghe nói qua cái kia quỷ bí sinh mệnh năng cùng một cái tràng cảnh dung hợp lại cùng nhau quỷ bí cùng tràng cảnh không phải là lẫn nhau độc lập sao chẳng lẽ cái này lý hữu nhân là thần bí ý chí hóa thân tiểu man tiếp tục nói coi như ngươi vận dụng n g ụ c giam lực lượng ngươi có thể bảo chứng đem mảnh này sông băng toàn bộ bao trùm sao bảo tàng sơn ngươi là đầu cơ trục lợi mượn nhờ nguyên bản liền cất giữ trong bảo tàng sơn lực lượng ngươi mới có thể phong ấn toàn bộ bảo tàng sơn mảnh này sông băng đều là hắn muốn triệt để tiêu diệt liền phải phá hư toàn bộ sông băng không có biện pháp khác đúng lúc này giang triệt nhìn thấy bị chém đứt một cánh tay lý hữu nhân chỉ là mượn nhờ một chút vụn băng gãy chi liền tiểu man biết đến đồ vật muốn hắn giang triệt tránh nếu là mảnh này sông băng đều là thân thể của hắn tia cái đồ chơi này có thể nói là r ế t không chết bất tử bất tử giang triệt con người đột nhiên có rút lại một chút ở những người khác càng đánh càng hung thời điểm hắn lại vụn trộm rời khỏi vòng chiến quỷ bí thế giới không có tuyệt đối đồ vật man tử hỏi thăm một việc ngươi hỏi ngươi nói mảnh này sông băng đều là thân thể của hắn như vậy mảnh này sông băng thượng tất cả mọi thứ đều từ hắn đến khống chế cái này lý luận hợp lý a hợp lý bao quát ban đầu tàu phá băng cũng là hắn cho phép tồn tại bằng không đã sớm đắm chìm căn bản cũng không cần cái gì va chạm nhưng là hắn lại không cách nào trực tiếp m ạ sát chúng ta cái này khả năng này cùng thần bí ý chí có quan hệ đi không không không thể sự tình gì nói không thông liền giao cho thần bí ý chí giang triệt cho mày đại não tại cao tốc xoay nhanh hắn vừa mới nói chúng ta là người từ ngoài đến ngươi nói có thể hay không bởi vì chúng ta là người từ ngoài đến hắn mới không thể trực tiếp m ạ sát chúng ta cũng có khả năng thiểu màn đáp nếu như đem đi người từ ngoài đến đều là thành người xuyên việt hẳn là hợp lý a dù sao chúng ta cùng thế giới này không phải cùng một cái thời gian tuyến tồn tại giang triệt nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì thiểu m a n hỏi giang triệt thở ra một hơi thật dài nhìn về phía cách đó không xa l o n g sương sống tưởng giả thiết mảnh này sông băng chính là chúng ta muốn đối phó kẻ địch mà hắn làm nơi này c h ỗ a tể lại không cách nào mạn s á t chúng ta những n à y người từ ngoài đến vậy cái này l o n g sương sống tưởng vì cái gì vẫn tồn tại theo lý thuyết chỉ cần hắn nguyện ý cái này đạo lòng sương sống tưởng vì cái gì v n tồn tại h e o lý thuyết chỉ cần hắn nguyện ý cái này đạo lòng sương sống tưởng đã sớm sập nhưng là hắn lại nghĩ muốn nhờ chúng ta đến vượt qua cái này đạo lòng sương s ố n t n g bắt u c hắn để ta không nên tin bất luận kẻ nào cũng không cần loạn dùng vũ lực giang triệt quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa hỗn loạn chiến đấu loại này chiến đấu không phải liền là loạn dùng vũ lực sao nếu không thể loạn dùng vũ lực như vậy r ế t lý hữu nhân liền không phải chân chính biện pháp mà lại hắn cũng r ế t không chết giang triệt đi đến long sương sống tưởng từ những cái kia thủ q u a n người trên mặt từng cái đảo qua cuối cùng ánh mắt d ừ n g ở tấm b i a đá kia bên trên chúng ta là người từ ngoài đến không thể loạn dùng vũ lực long sương sống tưởng sừng sức tại sông băng phía trên như vậy đối phó hắn chân chính biện pháp ở đây giang triệt nắm thật chặt trong tay quỷ đao sau đó đem bao trùm tại trên tấm b i a đá hàn bằng p h a vỡ cuối cùng đem tay d á n tại trên tấm b i a đá chậm dãi nhắm mắt lại cũng không biết trải qua bao lâu lòng bàn tay chuyển đến một điểm ấm áp đông đông đông tim đập t ầ m thanh chiến tiếng trống giang triệt đột nhiên mở mắt ra vạn vạn anh linh có thể giúp ta chương năm trăm chín mươi chín người nào giúp ta chương năm trăm chín mươi chín người nào giúp ta ông ông ông giang triệt có thể cảm giác được b i a đá chính đang rung động làm cái này kỳ dị v ù v ù âm thanh sau khi xuất hiện cái này mê ngông sông băng dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống nhau xa xa băng sơn bắt đầu đổ sụt thật d à y tầng băng tự động vỡ vụn mà tại kia hỗn loạn trong v ò n g chiến cũng vang lên lý hữu nhân kia nghỉ từ bên trong gào thét không không giang triệt d ừ n g tay người dừng tay cho ta giống lý hữu nhân thân thể trong nháy mắt bị đổ vật bên trong no bạo một cái một đầu giống như là con rết giống nhau quái vật ngạc nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người nó có trên t r o n hai tay cùng nhân loại cơ hồ không khác nhưng thân thể lại là từ các loại kỳ kỳ quái quái thân thể nối liền cùng một chỗ có nam nhân có nữ nhân có lao nhân có tiểu hài cũng có động vật còn có một số nhìn qua giống là q u á i v ậ t s ắ c tối lại hoặc là không thể diễn tả s ú c tu mỗ một tiết nhưng là con g i ế t trên cùng tên kia giang triệt nhận biết trắng đen sen kẽ tóc dài làn da trắng bệnh như tờ giấy không có một chút t ì vết chỉ thấy lưu lại điểm đ i ể m tinh hồng dường như nhiễm huyết cùng mặt khác một bộ thân thể kết nối bên hông treo một chuỗi sâm bạch xương liền cùng một cái hồ lộ màu đen lúc này hắn kia tuấn mỹ ngũ q u n lộ ra hung tàn biểu lộ một đôi tinh hồng dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm hận không thể đem giang triệt xé nát theo khí tức kinh khủng tràn ngập đám người cảm nhận được áp lực lớn lao cấm cấm kỵ giang triệt nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt bờ môi g i ậ t g i ậ t giả sổ mòn sủ tẻn đ ủ gì. giang triệt người đ á n g chết thân cư con giết đầu sủ tẻn đ ủ gì không chế cái khác thân thể trên t r ă m hai tay tại mặt băng n ú c đích thân thể cao lớn hướng phía giang triệt nhanh chóng đánh tới giang triệt gặp được sủ tẻn đ ủ gì, tại lần thứ nhất đi giả sổ mòn thời điểm giả sổ mòn phát sinh động sau đó sủ tẻn đù di một phần lực lượng xâm lấn tinh thần của hắn t ứ hải cũng chuyển vào sâu trong linh hồn tòa kia chư thiên mục giam cuối cùng bị giang triệt lợi dụng n g ụ c giam lực lượng xóa bỏ không nghĩ tới ở đây sẽ lần nữa gặp được sủ t h n đ ủ gì. chỉ là giang triệt không biết đường đường cấm kỵ cấp quỷ bí nước nào đó trong thần thoại bách quỷ c h i vương thế mà sẽ biến thành cái dạng này lấy hắn k i a khiến người buôn nôn giống như là bằng vào đứng dậy thân thể để phán đoán tựa hồ là bị cải tạo qua là quỷ bá tức làm sao tại giang triệt trong óc lướt qua những ý nghĩ này trong nháy mắt sủ t h n đ ủ gì đã gần trong c ă n tấc cẩn thận tiểu man chống g i n g xuất hiện ngăn tại giang triệt trước người mái tóc màu đen trong gió rét múa ngay sau đó biến thành thiếu nữ bộ dáng tiểu mộng cũng phồng má xuất hiện hai tay mọc ra sắc bén móng tay mặt đ ố i trước mắt quái vật khổng lồ này nàng vẫn như cũ dương nanh mố n vớt siêu hung su tèn đù d ì một c h ả o vung xuống tiểu m a n lạnh hừ một tiếng đ ấ m ra một q u y ề n đông kinh khủng khí lãng trong nháy mắt càng quét tiểu m a n chính diện lập tức sủ tèn đù d ì công kích tiểu mộng thuận thế mà lên nga ôm một c h ả o trực tiếp kéo xuống sủ tèn đù d ì nửa gương mặt vô dụng ở đây bổ tọa vô địch su tèn đù dị gấm hét đem một thanh vụn băng che tại trên mặt mình bị tiểu mộng xé nát bộ phận trong nháy mắt liền đạt được phục hồi như cũ. Giang triệt, đi đi bảo tàng sơn tiểu man quát đối mặt loại tình huống này nàng cũng có chút bất lực siêu hung tiểu mộng muốn xông tới lại cho sụ k ẹ n đ ủ gì một mắm vớt nhưng lại bị mười mấy hai tay ấ n vào trong tầng băng giờ k h ắ c này giang triệt mới hiểu được cho dù hắn có được tiểu man cùng tiểu mộng cũng không thể làm được vô địch bởi vì hắn đang trưởng thành đồng thời gặp phải quỷ bí cũng càng ngày càng cường đại tiểu man cùng tiểu mộng mặc dù là cấm kỵ cấp quỷ lực cho dù không có hắn giang triệt hạn chế các nàng hai cái cũng không phải vô địch xưa nay không là thợ sâu giang triệt cắn răng nói lại cho ta chút thời gian tiểu man không nói gì thêm từ tầng băng hạ sông lên tiểu mộng cũng tương tự không nói gì hai nữ không nói lại cùng s ụ tẻn đủ gì kịch chiến lại với nhau giang triệt quay đầu lại nhìn trước mắt còn tại chấn động địa đá kém một chút liền kém một chút kém cái gì đến cùng kém cái gì s ù tẻn đủ gì bạo tẩu mang ý nghĩa phương hướng của mình là chính xác chính là vì cái gì chưa từng xuất hiện có thể chém giết s ụ tẻn đủ gì lực lượng đến cùng kém cái gì giang triệt cắn chặt hàm răng cái này đạo long sương sống tường tồn tại là vì ngăn cản bên này đổ v ậ quá khứ vậy cái này mặt tường khẳng định cất giấu một cố lực lượng vì cái gì không nguyện ý trợ giúp ta nếu như con người đột nhiên qua vào mục đích của bọn hắn là ngăn cản mà không phải chấm g i ế t nếu như lực lượng này biến mất như vậy cái này đạo long sương sống tường liền vô pháp lại ngăn cản không xuất thủ là vì bảo hộ tường phía sau thế giới nếu như là như vậy vậy chúng ta chẳng phải là định trước phải chết ở chỗ này không không đúng đông nhiên giang triệt nghĩ rõ ràng một sự kiện không phải anh linh giúp ta bọn họ có sứ mạng của bọn hắn có bọn hắn phải bảo vệ đồ vật muốn có được trợ giúp của bọn hắn điều kiện tiên quyết là ta cũng có thể trợ giúp bọn hắn có thể giúp bọn hắn giải quyết bọn hắn lo lắng thai hoàng ẩm hóa ra là như vậy Hóa ra là ngay h ư vậy. i n g triệt x o a người, đưa lưng về phía long đưa phía về sau ố n tường, từng đầu đen nhánh siềng nụ, lạnh như băng trong không g g huyết tại đầu xích phá khí. bại vỡ lộ y s a đó một cái cửa đá hư ảnh tại giang triệt hướng trên đỉnh đầu hiện hiện theo nặng nề g h tiếng oanh minh đóng chặt cửa đá chậm rãi mở ra ta tựa như là cái gì quỷ bí c h i chủ nhưng là ta biết năng lực ta có hạn thật sự có hạn nay quỷ bí ngấp nghẽ bên trong h ỗ n loạn loạn trong giặc ngoài dân chúng lầm than mà ta lại còn không thể một mình đảm đương một phía càng không thể ngăn cơn song g ữ ta không xứng làm quỷ bí tri chủ nhưng là ta cũng xưa nay không là cái gì quỷ bí c h i chủ ta là thủ q u a n người số hiệu một một nghìn chín ta biết đối thủ của chúng ta phi thường c ư ờ n g đại yêu phật dị thần quỷ tiên tất cả đều là vượt qua chúng ta lý giải tồn tại nhưng là thì tính sao ta không biết anh hùng trên bia mộ khắc bao nhiêu tên ta không biết tên của bọn hắn vẫn là có phải có người nhớ kỹ ta chỉ biết bọn họ phải bảo vệ chính là cái gì chúng ta đối mặt là cái gì hiện tại tên kia ngay tại chúng ta trước mắt hắn ý đổ vượt qua biên cảnh chấm mút ta băng làm cương thổ ta không đáp ứng ta gọi g i a n triệt đem lấy chư thiên n g ụ c giam c h ấ n áp này vực người nào giúp ta một tiếng quát chói thai cửa đá mở rộng dạ số mòn trương t ử viễn nguyện trợ này chiến dạ số mòn t ầ n vô danh nguyện trợ này chiến dạ số mòn đồng huy nguyện sung phong đi đầu dạ số mòn q u a n chủ lý trường t i muốn chết mà thôi t r ư ơ n g sáu trăm n a y ăn cũng người ngủ cũng t r ư ơ n g sáu trăm n a y ăn cũng người ngủ cũng cái này đến cái khác thủ con người từ long sống lưng tưởng bên trong đi ra thân thể của bọn hắn mặc dù là hư ả o nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại kiên định lạ thường giang triệt lần nữa nhìn thấy lý trường ty hắn cũng là long x ư ơ n g sống tường bên trong một viên hắn lao tại cái này tương lai hắn trở thành dạ sổ mòn q u a n chủ tiểu ra hỏa đã lâu không gặp lý trường ti nhìn về phía giang triệt mang trên mặt một bôi mỉm cười giang triệt trong lòng dù đ ù i mùi m ã i thôi nhưng bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm mà lại hắn cũng không phải đầu này thời gian tuyến tượng người tại thuộc về hắn thời gian tuyến lý trường ti không phải q u a n chủ cũng không có chết dạ sổ mòn càng không có cái này đạo long x ư ơ n g sống tường lý con chủ theo ta cùng nhau chém quỷ đi giang triệt nói lý trường ti coi là thật có thể trấn áp này vực chư vị giút ta trong a tất t chân áp. Giang áp. i người siềng ti tại Giết. Giết. ệ lệ. t Tốt. trường tay trúng tướng ta tráng ta t quanh quắc, quỷ vung sung uy, nay, lên, nghe băng. Dương nước sơn xích chậm chậm. Lên, quắc, Hôm nay, chảm sĩ Lý r dị khoảnh khắc thủ quan người anh linh còn như bài sơn đ ả o hải gào thét mà ra tiểu man cùng tiểu mộng trở lại chư thiên n g ụ c giam bởi vì hiện tại đã không cần bọn hắn long x ư ơ n g sống tưởng nếu có thể ngăn cản sủ thèn đủ gì, như vậy tự nhiên cũng có thể chém giết sủ thèn đủ di bọn họ không nguyện ý ra tay chính là lo lắng bọn hắn lực lượng hao hết về sau sủ t h n đủ di đằng sau còn có khác cấm kỵ hiện tại bọn họ phụ trách giết sủ tèn đủ gì, mà giang triệt tắt là phụ trách triệt để đóng lại dạ sổ mòn hô thật dài thở ra một hơi về sau giang triệt thân thể vỡ vụn tốc độ bắt đầu tăng tốc cuối cùng bảo tàng sơn thượng một màn lần nữa trình diễn giang triệt thân thể bằng phân ly tích chỉ còn lại một cái đầu hào hào hào x i ê n g xích s ô n g vào thiên cung hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khất u trương sông băng phía trên dạ sổ mòn anh linh n ó n chia hai đạo dòng lũ một dòng lũ lớn tại vây giết sủ tèn đủ di tại đông đảo anh linh liên, thủ tèn đủ gì liên tục bại lui không hề có lực h o ạ thủ nhưng là xu thèn đủ gì mượn nhờ sông băng năng lực khôi phục vẫn còn nói cách khác chỉ có giải quyết toàn bộ sông băng mới có thể triệt để tiêu diệt xu thèn đủ gì mà khác một dòng lũ lớn thì là liên tục không ngừng tràn vào kia phiến mở rộng cửa đá lần này chư thiên n g ụ c giam thạch cửa cũng không có khóa liên đi ra mà lại như cái hang không đáy bình thường không ngừng được nuốt chửng lấy dạ sộ m ò n những ngày anh linh đem bọn hắn lực lượng chuyển hóa thành giang triệt lực lượng đi trèo chống xiềng xích quyết trương đến nỗi chiêm dương chờ người cái này sẽ coi như muốn giúp cũng giúp không được cái gì chiến trường này hiển nhiên không thuộc về bọn hắn nhìn qua đang sợ chiếm cứ cùng trên bầu trời như dòng xiến xích chiêm nguyệt lẩm bẩm nói nếu như lần này không có giang triệt chúng ta giang triệt là hiệu trưởng gọi tới ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái tại sao phải đem một cái chính từ từ bay lên hạt giống đưa đến loại này tuyệt cảnh tới chiêm dương giống như những người khác vọng lấy hết thẻ trước mắt tiếp tục nói bởi vì việc này ta đặc biệt đi tìm hiệu trưởng kết quả hiệu trưởng nói lần này sinh mệnh cấm khu không có giang triệt không được đây là dùng thiên thuật nhìn qua rồi chiêm nguyệt kinh ngạc đến chiêm dương lắc đầu thở dài hiệu trưởng không nói nhưng trừ r a cắt ra thiên thuật còn có thể có biện pháp nào biết trước giang triệt mọi người thấy k i a đ ầ y trời xiềng xích bên trong t ẩ u v ị một cái đầu lâu rơi vào trầm tư hơn nửa giờ mảnh này sông băng đã bị phá hư không còn hình dáng hiện tại đã không có hoàn chỉnh tầm băng từng mảnh từng mảnh băng nổi phiêu phủ ở băng giường phía trên triệt để hiếm nát giang triệt lý t r ư ờ n g ti âm thanh âm vang lên một giây sau một t ấ m từ xiềng xích sen lẫn thành lưỡi sắt che khuất bầu trời hướng lấy toàn bộ sông băng bao trùm xuống tới cùng lúc đó lơ lửng tại long sương sống trên tường phương đạo thạch môn kia cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi vào tại băng trên mặt đại môn đóng chặt không không không xu tèn đủ gì cũng không còn cách nào dùng hắn kia vô giải năng lực khôi phục tại đông đảo anh linh r ạ o sát d ư ớ i những cái kia lít nha lít nhít tay bị chém đứt từ các loại quái dị thân thể tạo thành thân thể càng là phá thành mảnh nhỏ ông thân dị văn vọng hết thể cuối cùng bình tĩnh lại sợi xích màu đen chậm dài đến cuối cùng rủ xuống lấy giang triệt đầu lâu trước cửa đá lý trường ti thân thể đã cơ hồ trong suốt giang triệt lý quân chủ chúng ta thành công lý trường ti giang triệt lý quang chủ lý trường ti ngươi còn là người sao giang triệt biểu lộ thất thần ngươi thế nào mắng chửi người đâu giang triệt ngươi biết ta đang nói ta biết giang triệt cười cười nhìn xem lý trường ti nói kỳ thật ta cũng không biết ta hiện tại đến cùng là cái gì nhưng là có một chút ta có thể xác định lý trường ti cái gì giang triệt ta là một tên thủ con người ha ha vậy liền đủ lý trường ti gật gật đầu mang trên mặt ý cười thân thể của hắn càng thêm hư hảo nếu không phải giang triệt cách gần căn bản là không nhìn thấy hắn nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì giang triệt hỏi lý trường t i ngẩng đầu quan sát thương k h u n g nói tại ta đảm nhiệm quan chủ năm thứ ba ủy bí thai nạn toàn cầu bộc phát chúng ta lần nữa đi vào đã từng kia hắc cám thời đại ủy bí thai nạn bộc phát sau năm thứ sáu băng lam trở thành thế giới trung tâm hải nạn bách xuyên vạn quốc triều bái nhưng luôn có đạo trích ý đồ chấm mút ta băng lam s â n h ạ b ị thẩm phán giả bình quỷ bát tước cho tàn lại cháy cấu kết quang minh hội dương nhiệt cùng dạ sổ mọn bên trong sụ tẹn đủ di liên thủ bọn họ đem dạ sổ m ò n bên trong sụ tẹn đủ di liên thủ bọn họ đem dạ sổ mòn đậu ta giả sổ mọn chúng tương sĩ tử thủ biên quan lấy thân xây long s từ lâu đến cuối chưa để đạo trích bước vào nước ta thổ nửa bước người tại nuốt tại người vong quan còn tại giang triệt không nói gì nhưng trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn lấy thân xây l o n g xương sống từ lâu đến cuối chưa để đạo trích bước vào nước ta thổ nửa bước người tại nuốt tại người vong quan còn tại mà lại trong tương lai băng lam sẽ trở thành thế giới trung tâm hải nạp bách xuyên vạn quốc chiều bái trừ giang triệt dẫm lên băng nổi tới chiêm dương chờ người cũng đồng dạng nghe được lý trường ti lời nói thời khắc hấp hối lý trường ti ánh mắt rơi trên người giang triệt t i ể u ra hỏa sau khi trở về mời ta uống chén rượu thế nào giang triệt được một lời đã định một lời đã định ha ha ha lý trường ti cười lớn xa xa phương đông có binh sĩ minh ngông băng lam vạn quốc triều băng lam tiên thu sơn h ả i t r ắ n g lệ mặt trời lặn tinh huy phồn binh hương t h ị Dạ số b ò n quan chủ lý trường ti rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc ha ha ha đóng giữ chống đoạn người đi bên cạnh thu một ngọn g âm thanh như hỏi những công lao sự nghiệp quỷ môn một đạo quan mà thôi này an cũng người ngủ cũng giang triệt thở sâu túi đầu hét to cung tiễn băng lam anh linh chiêm dương chờ người n h a u n h a u một gối quỳ xuống cung tiễn băng lam anh linh chương sáu trăm linh một thây nằm trăm vạn cách hoàn toàn t í chương sáu trăm linh một thây nằm trăm vạn cách hoàn toàn t í kinh đại hạ tác chiến thất đám người thật lâu vô pháp hoàn hồn bọn hắn mặc dù không nhìn thấy toàn bộ khiêu chiến quá trình nhưng là thông qua khối kia cỡ lớn quỷ thạch truyền lại trở về đức quáng hình tượng cùng thanh â m vẫn có thể qua đem chọn sự kiện hoàn toàn liều gom lại dù sao đây là sinh mệnh cấm khu liên quan đến thế giới hiện thực can uy bất kỳ khoa học kỹ thuật gì cùng thủ đoạn dùng ở trên đây đều không quá phận thật lâu đứng ở dưới màn hình lớn vương kinh đại hiệu trưởng họ khan một tiếng nàng rút đi chấn kinh c h i sắc chuyển vì lúc trước nghiêm túc nói đều giữ v ư ơ n g tinh thần mặc dù giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành nhưng bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm bọn họ lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ hai vâng đám người lấy lại tinh thần lần nữa công việc lưu đủ lên không bao lâu một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi đến hiệu trưởng bên cạnh nói đồ vật đã chuyển tới được hiệu trưởng điểm một cái trước camphon sau đó cầm ra bản thân vệ tinh điện thoại bấm một cái mạ số kết nối là ta lý hiệu hiến a chi mén a nghe nói lần này sinh mệnh cấm khu giai đoạn thứ nhất cùng chúng ta dạ sổ mòn có quan hệ đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến lý trường ti âm thanh hiệu trưởng ừ m đồ vật đã t r u y ề n cho quan chủ ngươi làm phó quan chủ đoán chừng một hồi cũng liền biết toàn bộ nội dung lý trường ti a vậy ngươi tìm ta là có chuyện gì sao không có gì chính là nghĩ sớm nói cho ngươi cái gì trong tương lai mỗi đầu thời gian tuyến bên trên ngươi làm dạ sổ mòn q u a n chủ nha ta canh giữ cửa ngõ chủ a sau đó ngươi chết rồi treo quỷ bí thế giới giang triệt thân thể khôi phục nguyên trạng Theo không quanh gian xung quanh vỡ vụ, được á m n g ờ i lần nữa lâm nữa vào trương tăm tối. đ nguyệt, nguyệt lên tiếng lập tức bắt đầu thống kê đi qua giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ giang triệt hoài nghi lần cấm khu khiêu chiến quỷ lực cao thấp cũng không phải là trọng yếu nhất nhiệm vụ bên trong sẽ thông qua những phương thức khác sinh ra uy hiếp chẳng hạn như giai đoạn thứ nhất ly gián rét lạnh chỉ có tại cuối cùng dị quỷ xuất hiện thời điểm mới bắt đầu chân chính quỷ bí uy hiếp cái này lúc lý hữu nhân đi tới cái kia tạ giang chỉ huy giang triệt cười nói lý ca k h á c h khí giai đoạn thứ nhất chân tướng kỳ thật rất đơn giản dị quỷ một mực tại làm tất cả mọi người còn tại hắc cám không gian lưu lại thời điểm dị quỷ dùng quỷ đầu đình phong bế lý hữu nhân đồng thời còn có thể điều khiển lý hữu nhân sau đó hắn lại huyên hóa thành lý hữu nhân dáng vẻ thần không biết quỷ không hay dung nhập đoàn trong đội lại từng bước một dẫn dắt chỉ là có phải hay không cảm giác cho chúng ta những người này đều đang mò cá chiêm dương vừa cười vừa nói giang triền s ờ sơ mũi ta cũng không có như vậy nói chiêm dương kỳ thật dựa theo tình huống bình thường đi vào sinh mệnh cấm khu nhân viên chủ yếu đều là từ các đại quỷ môn quan điều tới chúng ta những này an toàn viên chỉ là từ bên cạnh phụ trợ nhưng lần này thủ quan người một cái cũng không đến a ngoại trừ ngươi vì cái gì giang triền hỏi hắn cảm giác chiêm dương biết biết không ít hắn không biết đồ vật chiêm dương thở dài nói bởi vì các đại quỷ môn quan đều liên tiếp phát sinh động nhất thời nửa khắc rút không ra nhân thủ đến hiệu trưởng còn nói cao t ầ n g chỉ định để ngươi tham gia ta cảm thấy là dùng thiên thuật nhìn qua cho nên mới gọi ngươi tới ngươi nói các đại quỷ môn quan động có thể hay không đối ứng liền là vừa v ậ n lý quan chủ nói toàn cầu tính quỷ bí tai nạn giang trệt i sắc mặt chìm xuống không nói gì cái đề tài này tương đối nặng nề g h hiện tại nhân loại mặc dù vẫn tại cùng quỷ bí chống lại nhưng cuộc sống thực tế ngay tại hướng tốt phương hướng phát triển các đại học giáo bồi dưỡng nhân tài quỷ cục có tổ chức có trật tự trải rộng mỗi một tòa thành thị tật k ả năng giữ gìn xã hội hệ thống nguy hiểm quỷ vực cũng thành lập được từng tòa quỷ môn quan nếu như đây hết thể đều biến mất thế giới kia tất nhiên sẽ lâm vào một vùng tăm tối loại kia hắc giang triệt không dám tưởng tượng cũng không cách nào tưởng tượng ai chiêm dương xoa mi tâm thở dài có đôi khi biết tương lai phát triển cũng không phải chuyện gì tốt cũng không biết lịch đại gia c ắ t r a tộc trưởng là thế nào sống qua tới thấy chiêm dương mặt ủ mày chau giang triệt liền nói kia không phải tương lai của chúng ta chiêm dương cái gì giang triệt cười cười không có lại giải thích cái sau ngầm hiểu đáp lại mỉ cười không bao lâu phía trước có ánh sáng lên không đợi thấy rõ bên hai dẫn đầu vang lên nhiệm vụ thanh em nhắc nhở sinh mệnh cấm khu giai đoạn thứ hai dưới bầu trời chủ nhiệm t u y ế n vụ nạn đói nhiệm vụ thời gian ba ngày ấm áp n h ấ p nhở trước đạo cây hầu như không còn phụ tử hoặc t ư ớ n g ăn thây nằm trăm vạn cách hoàn toàn tí vừa dứt lời giang triệt liền cảm thấy đói theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng rõ ràng cảm giác đói bụng liền càng thêm nghiêm trọng đến cuối cùng giang triệt có loại cái bụng thiếp phía sau lưng cảm giác trong tầm mắt kim tinh du tẩu thậm chí xuất hiện choáng váng cảm giác mà đúng lúc này một cái gầy trơ cả xương làn da ngăm đen người đi đến giang triệt trước mặt hắn nhỏ giọng g i hỏi huỳnh đệ thay người sao giang triệt chịu được đói hỏi thay người đổi cái gì người h ắ n hướng giang triệt sau lưng những người kia dương lên cái c ằ m ngươi không đói bụng sao đ ỗ n g nhiên giang triệt rõ ràng thứ gì cắn răng nói không đổi tuất không có việc gì vậy ta muộn chút lại đến hỏi ngươi người kia nói giang triệt ta nói rồi không đổi ngươi nghe không hiểu sao không đ ổ i không đ ổ i ngươi sẽ đổi sẽ đổi Cút x a một chút giang triệt nghĩ muốn xuất ra âm dương quỷ đao đến c h ấ n n h i ế p đối phương kết quả lại phát hiện chính mình vậy mà không nhắc lên được nửa chút khí lực vừa khởi động kỷ lực k i a khó mà chịu được cảm giác đói bụng trong nháy mắt phóng đại mấy lần giai đoạn thứ nhất là phải bị chết quóng giai đoạn thứ hai là phải bị tươi sống chết đói sao chương 602, biến dị châu chấu chương 602, biến dị châu chấu đốt ngày chói trang đại điệu da bị nẻ giang triệt cảm giác mình bây giờ ngay tại một cái to lớn lò nướng bên trong thân thể lượng nước không ngừng bị s ấ y khô hơi cho khô đầu góc mê man thân thể càng làm ệ t mỏi hư thoát nhìn đồ vật lung lung cũng không biết là chính mình hoa mắt vẫn là bước lên nhật khí mơ hồ ánh mắt tại mảnh này không có một tia lượng nước đại đ i ệ bên trên không có một mọc cỏ nhưng là có một vật khắp nơi có thể thấy được đó chính là xương cốt từng đoạn từng đoạn bị bẻ gãy đập nát xương cốt thậm chí liền những ngày xương cốt đều hiện lên hong khô trạng thái đừng nói huyết mục một chút nước đều không có lưu lại cảm giác thế nào chiêm dương dựa đi tới hỏi giang triệt tấn lại bụng nhanh bị chết đói đúng lúc này giang triệt nhìn thấy vừa mới cái kia nói chuyện với mình người nắm lên trên mặt đất bùn đất liền dồn vào trong miệng một bên ăn một bên ôn một bên ôn một bên ăn nhìn giang triệt mày nhữ lại thành chữ xuyên đều nói cổ đại mất mùa thời điểm dân chúng ăn đất đói không nghĩ tới trong tương lai lịch sử thế mà tái diễn chiêm dương cảm t h ắ n nói giang triệt h i ế p híp mắt bắt đầu nhìn thẳng vào đánh giá đến cái này cái thứ nhất cùng chính mình hô động nở cờ không phải quỷ bí cũng không có quỷ sức lực tức đương nhiên cũng không phải chân chính người mà là thần bí ý chí sáng tạo tạo ra người bình thường hắn ở trần ăn mặc một đầu ô trọ quân đùi mặc dù rất bẩn nhưng vẫn là có thể từ phía trên đột nhiên phân biệt ra được là hiện đại sản phẩm nói cách khác nơi này không phải cổ đại bọn họ đám người này vẫn là trong tương lai mỗi đầu thời gian tuyến bên trên chỉ bất quá cái này tương lai phát sinh nạn đói vừa mới hắn nói cho người thứ gì chiêm dương hỏi giang triệt chỉ chỉ người kia sau lưng một nữ nhân còn có nữ nhân trong tay ôm đứa bé nói hắn nghĩ cùng chúng ta thay người thay người đổi cái gì hiểu chim dương rất nhanh liền rõ ràng thay người ý tứ mặc dù cảm thấy không hợp thói thường nhưng là thân thể chuyển đến cảm giác đói bụng nhưng lại nói cho hắn đó cũng không phải một kiện có bao nhiêu hoàng đường chuyện ngắm nhìn bốn phía trừ đ ấ y đất xương cốt cùng một chút nạn dân bên ngoài không có vật khác chỉ bất quá những n à y nạn dân tại nhận thụ lấy giày vò đồng thời nhưng lại không ngừng dò xét những người khác ánh mắt kia dường như hận không thể đối phương tranh thủ thời gian chết giống nhau có lẽ bọn họ không có trộn lẫn cái khác các ý chỉ là đơn thuần hy vọng đối phương so với mình trước đổ i xuống cứ như vậy bọn họ liền có giang triệt tóc mày m u ố n khách ắ n m ô i quan kết quả liền răng đều lên men dựa theo tình huống bình thường bọn họ hiện tại hẳn là hướng một phương hướng nào đó tiến lên tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên tìm tới kế tiếp hữu hiệu khu vực nhưng lúc này quan g là nghĩ đến muốn đi đường chuyện này liền toàn thân lên men hoàn toàn không muốn động tại loại này đói trạng thái có thể bảo trì lý trí liền đã rất khó đúng lúc này có cái cấp ss người khiêu chiến nắm lấy lý hữu nhân tay nói lao lý thương lượng sự kiện trừ sao người nói lý h ư u nhân mặt cái này sẽ tựa như mang một t ấ m thống khổ mặt nạ ta dùng ngón tay của ta đổi với ngươi ngón tay của ngươi thế nào chịu không được thật nhanh đói chết rồi ngươi có bị bệnh không lý h ư u nhân một c ư ớ c đá văng đối phương ngay tại đối phương còn muốn nếm thử biện pháp này thời điểm chiêm dương nhặt lên một hòn đá đã đánh qua lâm vũ bình tĩnh một chút lâm vũ chiếm lao đại thật đói ta nói biện pháp cũng không phải không được cái này giai đoạn thứ hai mới vừa mới bắt đầu ta cũng không thể thật cứ như vậy chết đói a ngâm miệng chiêm dương quát lớn lâm vũ thở dài dựa vào ngồi một chỗ dưới không động đậy được nữa giang triệt dùng sức hít vào một hơi tận khả năng để cho mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng một chút các ngươi có hay không hũ cho cốt hũ cho cốt ngươi là nói có thể lái xe đối ứng khiêu chiến vật phẩm hũ cho cốt chim dương nhìn về phía giang triệt cái sau nhẹ gật đầu chim dương cười khổ nói ta có hơn nữa còn không chỉ một nhưng là vô dụng cấm khu khiêu chiến dường như không cho phép sử dụng hũ cho cốt nhìn xem buồn ngủ tinh thần hoảng hốt đám người chim dương hướng mội m ộ i mình chiêm nguyện phất phất tay nguyện nhi ngươi tới đây một chút k và môi khô nước c h i m nguyệt lung la lung lay đi qua tới làm chút nước đi ra cho chỉ huy uống c h i m dương nói giang triệt quay đầu mục trừng t r ó n g đốc làm chút nước đi ra cái gì nước đây là cái gì hỏng bét lời kịch giang triệt đầu góc ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ lung t u n g đang định cự tuyệt kết quả chiêm dương nói tiểu n g u y ệ t năng lực cùng thủy hệ có quan hệ có thể lợi dụng quỷ lực t ạ o nước hóa ra là như vậy dọa ta một hồi giang triệt nói chiêm dương có ý gì chiêm n g u y ệ t giang triệt nếp miệng nói không cần vận dụng quỷ lực lời nói ngươi sẽ chịu không được chiêm n g u y ệ t lắc đầu nói ta chịu người chịu không được ta chịu được ngươi là chỉ huy hay ta là chỉ huy giang triệt bực bội một câu đ a nói g dụng chuẩn lực làm chút nước bị vị sử làm Chiêm n g thật giang triệt hoàn toàn chính xác tâm động hiện tại đừng nói là một chén nước cho dù là một mụn nửa ngụn đều là một loại hy vọng xa vời nhưng là coi như có thể uống đến nước hắn cũng không thể giải quyết dưới mắt phiền p h ứ c ngược lại chiêm nguyệt rất có thể bởi vì vận dụng quỷ lực mà chết bất đắc kỳ tử lãng phí một lần phục sinh cơ hội đối với giang triệt kiên trì chiêm dương không đồng ý nhưng là cũng không cách nào thuyết phục đúng lúc này tiểu man âm thanh đột nhiên giang triệt trong óc vang lên giang triệt giang triệt làm sao rồi tiểu man cẩn thận một chút có cái gì tới vừa dứt lời giang triệt liền thấy chân trời xuất hiện lít nha lít nhít điểm đen ngay sau đó vù vù tiếng biết thai nhức óc cái đó là châu chấu chung quanh nạn dân vào lúc này thế mà từng cái bắt đầu q u ỷ trên mặt đất càng không ngừng hướng phía châu chấu bay tới phương hướng dập đầu miệng bên trong thì thầm bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ cái này tương lai người làm sao lại như vậy mê tín ngay tại giang triệt kinh ngạc lúc nhãn lực tốt nhất chiêm dương hoảng sợ nói muốn chết những cái kia châu chấu đều phát sinh biến dị nương theo lấy chiêm dương kinh hô giang triệt cũng thấy rõ những cái kia chính đang nhanh chóng phóng đại điểm đèn chân thực hình dạng kia là từng con trọn vẹn có người thành niên cánh tay lớn nhỏ châu chấu bọn nó trên thân bao trùm lấy một tầng giống như là lân giáp giống nhau đồ vật kích động cánh giống như là đao thép giống nhau bình thường châu chấu là không có răng mà những này châu chấu miệng lại giống như là cối x a y thịt giống nhau che kín lớn nhỏ không đều răng sắc răng khắp nơi loại này châu chấu đừng nói lương thực cho dù là người cũng phải bị gặm sạch sẽ nhưng mà mảnh này hoang dã căn bản cũng không có chỗ ẩn thân đối mặt che khuất bầu trời biến dị châu chấu trừ vận dụng quỷ lực đến đối kháng bên ngoài dường như không có biện pháp khác mà những này lúc trước muốn cùng giang triệt thay người nam nhân kia hướng phía bên này vào thét người đang làm gì nhanh quỷ xuống dập đầu nhanh cầu bồ tát phù hộ nhanh a bồ tát cái gì bồ tát giang triệt cắn răng hỏi nam nhân đương nhiên là quan âm bồ tát nếu là không có quan âm bồ tát từ đâu tới cái này đ ầ y đất đất xét trắng không có đất xét trắng chúng ta đã sớm chết đói nhanh quỷ xuống dập đầu nhanh giang triệt mặt thịt run dày thế mà là quan âm bồ tát chương sáu trăm linh ba vì cái gì chương sáu trăm linh ba vì cái gì cùng một thời gian miêu cương nơi nào đó trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng chứ phải hết ngồi đè giếng d ụ ngựa lao nhanh tuổi quá trẻ ta tiếp nhận không nên tiếp nhận áp lực ai vừa phiên vân phúc vũ xong ra cắt giã nằm tại vòng tròn lớn suy nghĩ nhân sinh dưới tình huống bình thường thủ quan người là không có thể tùy ý rời đi quỷ môn quan coi như rời đi cũng tất nhiên là chấp hành cái nào đó nhiệm vụ lại hoặc là về nhà thăm người thân ra cắt giã loại tình huống này là làm trái quy tắc nhưng là chu quan chủ chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí còn cho một bút rất khả quan tiền ai bảo hắn là hiện tại duy nhất có thể sử dụng thiên thuật người đâu không nói đến thiên thuật truyền thừa nương theo lấy rất cao tỷ lệ tử vong chỉ là thiên thuật năng lực chính là quỷ cục không thể không tồn tại lại thêm sẽ thiên thuật người càng nhiều đối thế giới ảnh hưởng lại càng lớn có thể thử nghĩ một hồi nếu như toàn thế giới người người đều là tiên tri thế giới kia chẳng phải là lộn xộn rồi những này vô pháp dự báo nguy hiểm là quỷ cục không muốn nhìn thấy bởi vậy vô luận là thuyết phục vẫn là cưỡng chế để ra c á t giá truyền thụ thiên thuật quỷ cục cũng sẽ không đi làm có chút chuyện chỉ có thể vẫn từ nó tự mình phát triển thiên thuật đối ta ảnh hưởng còn là rất lớn đáng ghét ra c á g i a xoa e o của mình tử lông mày nhịu chung một chỗ n h a răng chậm mắt chầm một hồi hắn đứng dậy đi vọt vào tắm tắm rửa xong đi ra thận dường như càng đau đ ó lấy gia cắt giã cúi cái mặt một bên đem nhóm lửa phong hồn hương cất đặt tại gian phòng tứ giác một bên đặt kia lẩm bẩm quân tử giấu khí tại thân chờ thời ừm cái gì cái gì minh người thấy nguy ở vô hình trí giả thấy họa tại chưa đến giống ta dạng này ưu tú người vốn nên sán lạn qua cả đời chuẩn bị cho tốt phong hồn hương về sau gia cắt giã ngồi xếp bằng đến mắt nhìn thời gian phát hiện còn có sớm vài giây đồng hồ về sau hắn cảm thấy không khí có chút lạnh canh thế là liền thả một đầu bờ mờ g tại âm nhạc phủ lên dưới gia cắt g ã bắt đầu chính mình cùng chính mình đối thoại nha gia cắt g ã người sao có thể như vậy tổ chức là không có h o cách bây giờ các đại quỷ môn quan lần lượt xuất hiện thai hoàng ẩm thế cục động nguyên vốn hẳn nên đi xử lý sinh mệnh cấm khu người đều bị kiềm chế giang cầu hán ứng phó không được sinh mệnh cấm khu hóa ra là như vậy hả không đúng hiện tại giang triệt bọn hắn đều cùng đi vào sinh mệnh cấm khu ngươi bây giờ lại dùng thiên thuật có cái gì dùng ha ha ta hỏi ngươi thiên thuật mạnh nhất là cái gì dự báo tương lai bình ổ nhưng các ngươi biết đến vẫn tương đối phiến diện thiên thuật nếu có thể đoán trước tương lai vậy tại sao không thể xen vào tương lai cái này ta nhớ được ra c á t minh thế nói qua làm như vậy phản vệ sẽ rất lớn a phản vệ cái gì phản vệ chỉ có đối với xã hội không có tác dụng người mới sẽ sợ hai phản vệ ngươi người sao phải khổ vậy chứ vạn nhất vạn nhất k hắn nghiêng t đầu nhìn qua bị hơi gió nhẹ nhàng túng động mặc cửa lẩm bẩm nói nếu như sinh mệnh cấm khu khiêu chiến thất bại sẽ có rất rất nhiều người vì vậy mà chết rút dây đậu rừng bây giờ mặt ngoài dù trật tự còn lại nhưng tình huống thực tế đã rất tồi tệ các đại quỷ vượt động quang minh hội tùy thời mà động quỷ bí xâm lấn lại chưa bao giờ ngừng coi như không có gian triệt chuyện này ta vẫn là phải làm a có thể đến cùng là vì cái gì ha vậy dĩ như là vì tiên h đ ị a lập tầm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình tiếng nói vừa ra g i a cắt giã nhắm hai mắt lại kỳ thật thiên thuật v ậ n dụng cùng quỷ lực không quan hệ mà là cùng dùng nó người không bao lâu trong phòng quấn lên một trận gió lốc tứ giác rơi anh đến giờ khác này g i a cắt minh thế đều chưa từng đạt tới cấp độ quỷ bí thế giới sinh mệnh cấm khu biến dị châu chấu mang theo rời núi lấp biển khí thế che khuất bầu trời mà tới v ô cánh âm thanh cơ hồ muốn xoắn nát màng nhĩ của mọi người may mà chính là cái này đầy trời châu chấu mục tiêu cũng không phải là giang triệt bọn hắn nhưng không may cũng có một bộ phận châu chấu thoát ly đại bộ đội hướng phía đám người cắn xé mà đến đối mặt khoảng trừng cánh tay to lớn châu chấu đám người băng nhận chỉ có thể trên người chúng mang theo châm chút lửa ánh sáng dùng man lực đánh lui cũng không thể chém giết đương nhiên đây là tại không có sử dụng quỷ lực điều kiện tiên quyết nhưng là nếu như bây giờ sử dụng quỷ lực đối phó những này châu chấu lời nói t i ê kết quả của bọn hắn ngược lại sẽ thảm hại hơn mà lại cái này hạn chế không chỉ nhằm vào người khiêu chiến nếu để cho tiểu man tiểu mộng ra để ngăn cản cũng cùng cấp tại giang triệt sử dụng kỷ lực các nàng khả năng không có việc gì nhưng giang triệt sẽ trực tiếp đ ư ợ tử làm một đao chém bay một con châu chấu giang triệt phát hiện mình đã nhanh nâng không nỗi đ a o nếu là còn tiếp tục như vậy coi như không bị châu chấu ăn hết bọn họ cũng sẽ bị tươi sống và chết đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên t r u y ề n đến thét lên chỉ thấy vừa mới nghĩ cùng chính mình thay người kia nạn dân bị mấy cái châu chấu ngã nhào xuống đất kia từng t r ư ơ n g c h e kín răng sắt miệng trong nháy mắt liền đem nam nhân xé nát n g o n g o n g i a n g triệt nằm dạp người g ú t đao lần nữa hữu kinh vô hiểm tránh đi hai con châu chấu c ă n xé đồng nguyên châu chiêm dương bỗng nhiên hô to một tên kinh đại vương cấp an toàn viên tên đối phương không có trả lời nhưng trong mắt lại hiện lên quyết tuyệt hắn cầm trong tay hoành đao vứt bỏ đối đẩy trời châu chấu gào thét vì băng lam một giây sau đồng nguyên châu quanh người không khí dường như bị đông cứng một nửa xuất hiện một loại pha lê đan sen cảm giác a một tiếng gào thét vô số đao cương lấy đồng nguyên châu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra hô hô hô hô những ngày vô hình đao cương đối giang triệt bọn hắn những người này sinh ra không được hiệu quả gì nhưng là đối châu chấu lại mang đến đòn công kích trí mạng đao cương phía dưới châu chấu chia năm xẻ bảy đao cương c à n quét tựa như một t ầ n g vô hình cối xay thịt giống nhau hiện lên hình bán cầu không ngừng khuất trường điên cùng rào sát lấy đẩy trời châu chấu trong lúc nhất thời canh hôi trùng thiên bầu trời dường như hạ lên một trận sền sệt bẩn mưa đồng nguyên châu công kích hiệu quả rõ rệt nhưng hắn nhưng cũng bởi vì vận dụng kỷ lực t r ớ c mắt thẳng tắp nằm xuống giang triệt kinh ngạt nhìn đồng nguyên châu thi thể nguyên lai làm chiêm dương hô tên hắn một khắc này là hắn biết chính mình muốn hy sinh. đồng thời không chút do dự mặc dù có thể phục sinh nhưng bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn thứ hai phục sinh số lần càng ít như vậy còn sống rời đi nơi này cơ hội liền càng xa vời nhưng mà không kịp c ả m thán càng không kịp chúc mừng những cái kia nguyên bản phải bay cách châu chấu tựa hồ là người được đồ ăn hương vị vậy mà gây trở về bọn chúng một tầng trồng lên một tầng mây đen đang không ngừng chìm xuống hướng phía đại địa đẻ xuống mà lúc này chiêm dương lại liên tục gọi mấy người tên cũng quát ngọc đã cùng vỡ những người kia ngay lập tức xông ra đám người song song mà đứng đằng đằng sát khí nhìn xem những cái kia đẻ xuống châu chấu rất nhanh mấy người kia liên thủ bắt đầu đối châu chấu triển khai một vòng mới rào sát chờ bọn hắn đổ xuống về sau lập tức liền sẽ có người bổ sung mà phục sinh người cũng sẽ ngay lập tức tìm tới vị trí của mình chuẩn bị xuống một vòng thay thế giang triệt đọng dung mặc dù hắn là chỉ huy nhưng trên thực tế hắn cũng không có chiêm dương hiểu rõ những người khác càng không biết bọn hắn còn có cái này tác chiến phương án ngọc đá cùng vỡ phương án nhưng mà những n à y châu chấu số lượng thực tế là nhiều lắm cho dù đại địa đã bao trùm một tầng lại một tầng châu chấu thi thể bầu trời vẫn là đen nghịt dường như vô cùng vô tận mà giang triệt bên này Đã bắt đầu bắt có nhưng Không có phục sinh mà đối với giang triệt quyết định t i ể u man lại không đồng ý ta biết ngươi muốn cứu người ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi ta liền nhắc nhở một chút giang triệt cái gì tiểu man thi triển mục giam quỷ khư cần thời gian nhất định coi như tại ngươi trước khi chết thành công triệu hoán cửa đá nhiều như vậy châu chấu những cái kia xiềng xích cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành hữu hiệu phạm vi đạ kích tiểu man nói không sai nếu như là một đối một hoặc một đối m ư ờ i một đôi trăm chứ thiên n g ụ c giam quỷ khư đều có thể tạo thành rất hữu hiệu công kích nhưng là đối mặt mấy vạn thậm chí hơn trăm triệu châu chấu đại quân nhất phương thức hữu hiệu còn phải là phạm vi năng lực thông tục đến nói chính là nhóm dây kỹ năng mà phương diện hết lần này tới lần khác là giang triệt được điểm nếu như xiềng xích có thể hình thành lưới sắt kia tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề nhưng kia loại phương thức trừ cân lượng lớn quỷ lực bên ngoài còn cần đầy đủ thời gian hiện tại hai cái điều kiện này giang triệt đều không thể đạt thành nếu là ta có thể t r i ệ u hoán giả cầu loại kêu biện lửa kỹ năng liền tốt rồi giang triệt cắn răng nói hắn một mực rất ao ước ra cắt giá đặc hiệu nhưng xét đến cùng chính là ao ước ra cắt giá phạm vi năng lực nếu như hắn có thể t r i ệ u hoán biện lửa lại phối hợp tiểu man vô hạn quyết đấu nói không chừng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn rào s á t tất cả châu chấu đáng tiếc chẳng ai hoàn mỹ cho dù là hắn giang triệt cũng là như thế mà đúng lúc này một đạo vô cùng quen thuộc â m thanh phá không mà đến giống như thần minh vang lên bên t a i mọi người chó nói phải có hỏa hùng ngọn lửa màu trắng chống rông xuất hiện trong nháy mắt nuốt chừng tất cả châu chấu bao trùm toàn bộ thương khung đậu xanh g i a cắt giã giang triệt lên tiếng kinh hô mặc dù không có nhìn thấy g i a cắt giã nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm g i a cắt giã âm thanh còn có những này ngọn lửa màu trắng cái này hòa diễm còn có kia h ỏ n g bét lời kịch trừ da cắt giã không có người thứ hai giang triệt trong lòng căng thẳng chẳng lẽ tại đầu này thời gian tuyến bên trên g i a cắt giã còn sống hùng hùng đang cuộn trào mãnh liệt biển lửa dưới bầu trời hạ xuống chàng diện hùng vị đến lệnh người lữ lưới hơn mười phút về sau thương k h u n g khôi phục vốn có s á t thái trong tầm mắt cũng, cũng tìm không được nữa một con còn sống châu chấu mọi người ở đây nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì thời điểm một đạo hư hảo âm thanh xuất hiện tại giang triệt bên cạnh thật là ngươi g i a cầu giang triệt đại hỉ giang hai tay liền muốn cho r a cắt giã đến cái ôm kết quả r a cắt giã lại lui lại mấy bước một mặt ghét bỏ nói chớ có đụng ta giang triệt biết môi nói không động vào liền không động vào lại nói ngươi bây giờ là tình huống như thế nào ngươi là cũng tham gia sinh mệnh cấm khu vẫn là thuộc về đầu này thời gian tuyến người da cắt giãi mắt trở nên xem thường phản phất đang nhìn một cái tiểu năng mặc dù không biết vì cái gì nhưng giang triệt trước phản bị chi g i a cắt giã liếp mắt nhẹ lay động trong tay quả lồng nói hai tác đều không giang triệt liếp mắt nói chuyện bình thường g i a cắt giã ta biết n g ư ơ i cái này tiểu nằm sấp đồ ăn ứng đối không được lần này khiêu chiến cho nên dùng t h i ê n thuật cưỡng ép can thiệp tương lai cứu ngươi m ạ n g chó giang triệt ngay cả người nhìn trước mắt hư hảo âm thanh nước nở nói cho nên ngươi ngươi chết rồi phi phi phi ngươi mới chết nữa nha ngươi có phải bị bệnh hay không có phải bị bệnh hay không da cắt g ã chửi ấm lên tốt rồi hiện tại ngươi ngầm miệng để ta nói gia cắt giã thở dài tiếp tục nói can thiệp tương lai là đại kỵ mà lại nơi này còn có thần bí ý chí áp bách ta thời gian không nhiều liền nói đơn giản hai câu giang triệt trịnh t r ọ n gật đầu được gia cắt giã hai mắt híp híp hỏi nghe nói ngươi đi kinh thành về sau một mực cùng với trúc giao các ngươi hai cái phát triển tới trình độ nào rồi ngươi nghĩ tới cùng tiểu cần cần bàn giao thế nào sao giang triệt gãi gãi đầu ra nói ta cùng trúc giao không có gì đánh giám ngươi do g i n g tham nàng thân thể kia không gọi tham nàng thể nội có quỷ cổ nàng là cái treo bức đây chính là ngươi chơi trêu người ta tình cảm lý do ta không có đồ bỡn ngươi đừng cho ta c h ụ t mũ lung tung vậy ngươi muốn trúc d a o vẫn là muốn tiểu c ẩ n ngươi ngươi không phải nói nói đơn giản hai câu sao liền nói những này giang triệt một mặt khiếp sợ kịp phản ứng gia cắt g i a bừng tỉnh đại ngộ a a a đúng đúng đúng thời gian của ta có hạn giang triệt thuận thế nói sinh mệnh cấm khu khiêu chiến nhất định phải hoàn thành mau nói trọng điểm gia cắt g i a gật đầu nói tốt thời gian có hạn ta liền nói đơn giản vài câu trọng điểm giang triệt biểu lộ trở nên nghiêm túc mặc dù thiên thuật năng lực để hắn không thể nào hiểu được nhưng bây giờ không có chuyện gì so hoàn thành cấm khu khiêu chiến quan trọng hơn r a cắt giã nhìn xem giang triệt thần t ì n h nghiêm túc ngươi cảm thấy tô tiểu cần bế mắt vẫn là trúc i a o để mắt giang triệt ngươi đây là biểu tình gì tiểu cần mặc dù là cái mặt đơ nhưng lớn lên còn thật là tốt nhìn mà lại nàng vì ngươi vào sinh ra tử ngươi không thể bị trúc i a o thân thể chỗ a mà lại ngươi có tiểu cần nên thỏa mãn ta hiện tại còn chỉ có cấp s ngươi đã đến cấp ss thiên thuật lại trọng yếu như vậy trúc dao ta phiền phức ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi hiểu ta ý tứ sao còn có ngừng ngừng, ngừng. giang triệt k h o á t tay ngươi khẳng định muốn đem có hạn thời gian nói với ta những này g i a cắt g i a hỏi lại ngươi khẳng định muốn ta đi chết ta lúc nào cho ngươi đi giang triệt lời còn chưa nói hết đông nhiên rõ ràng một sự kiện thiên thuật mặc dù có thể thăm dò tương lai nhưng nếu như đem nhìn thấy đồ vật nói hết ra tia đối g i a cắt g i a phản vệ sẽ lớn hơn trách không được con hàng này một mực tại cắt cọ thế là giang triệt đổi miệng hỏi chúng ta bây giờ nhất vấn đề phiền thoái chính là đ ó i nơi này có thể tìm tới đồ ăn sao ngươi có thể nói huyện chuyển một điểm nếu như không thể nói thì thôi da cắt da chỉ, chỉ trên đất châu chấu nói mạch lì đầu bếp thích nhất tiêu hạt cảm giác ngươi không thích sao giang triệt như ở trong mộng mới tỉnh quả nhiên làm gặp được một cái kẻ ngu thời điểm đối phương sẽ đem áp quy của ngươi kéo đến cùng một cấp độ sau đó dùng hắn kia kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi bằng không hắn giang triệt không có khả năng hỏi ra như vậy không có trình độ vấn đề vấn đề thức ăn tạm thời đạt được giải quyết dù là những n à y t r â u chấu nhìn qua khó mà nuốt xuống nhưng ở thời điểm này ai so đo những n à y người đó là thằng ngu giang triệt kéo xuống một con trâu chấu chân gặp một cái những người khác thấy thế nhao nhao làm theo khoan hay nói mùi vị không tệ giang triệt kéo kẹt kéo kẹt nhai n u ố t lấy cái này lúc da cắt giã nói được rồi ta liền đi về trước giang triệt tạ da cắt giã cảm ơn cái gì ta cũng không phải vì ngươi giang triệt vậy tại sao da cắt giã một con tay vắt chéo sau lưng một cái tay đong đưa quả lồng đầu dơ lên góc bốn mươi lăm độ vì cái gì vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kế t u y ệ t học vì vạn thế mở thái bình âm thanh vang dội chuyển vào mỗi người lỗ thai bụng đ ó i kêu vang đám người nhao nhao ngầm đầu liền nhìn xem kia càng ngày càng hư ả o âm thanh trong lúc nhất thời liền nướng châu chấu đều q u ăn đúng đúng đúng chính là loại ánh mắt này thoải mái thoải mái a ra c á t giã ha ha ha ha ha ha ha. gió n ổ i tại thanh bình chi mạc sóng thành tại gợn sóng ở giữa thất chi đông ung thu chi ta du ta đi vậy ra c á t giã thân ảnh triệt để tiêu tán tiểu man lần này thật bị hắn chẳng đến tiểu n ộ n g g i ã cậu ca ca rất đẹp a cái này lão lục giang triệt cười cười túi đầu tiếp tục ăn lấy châu chấu đ ô n g nhiên q u a y đầu bọn hắn đều trưởng thành chương sáu trăm lẻ năm thành thị chương sáu trăm lẻ năm thành thị huệ huệ khúc khúc quả nhiên trang bíp cần cẩn thận g i a cắt giá h ẹ ra một ngụm lại một ngụm máu tươi khí tức khỏe mải thiên thuật phản p h ệ bắt đầu g i a cắt giá cả người bắt đầu k h ô n g chế không nổi run r à y t ừ n g cây tơ máu tại t r ò n g trắng mắt điên cùng l à n tràn hô hô hô g i a cắt giá đại thở hồn hện y đồ đem đau đớn đẻ xuống nhưng mà bất quá mấy hơi thở như bài sơn đảo hải phản vệ nỗi khổ trong nháy mắt n u ố t hết hắn a a thiên đao vạn quả chi hình vạn kiến đốt thân thống ổ mỗi một tấc làn da mỗi một khối huyết n ụ mỗi một cây xương cốt đều tại thời khắc này truyền lại cho da cắt giá vô biên đau đau ngay cả đại não lúc này cũng giống bị nàn g vạn căn băng truy đâm vào cũng giữ tợn khuấy động a a a nhưng mà thừa nhận phản vệ r a cắt giã liền n ấ t đều là một loại hy vọng xa vời hắn chỉ có thể nghỉ tư bên trong tiêu to giống như là người điên tại giấy r i ụ a lại hoặc là c u ố n rúc vào nơi hẻo lánh mà cái này một chút bởi vì phong hồn hương nguyên nhân ngoại giới cũng không có cách nào cảm giác gian phòng bên trong có người tại tiếp nhận vô biên t h ố n g khổ bên ngoài gian phòng có người đang tắm tươi đẹp ánh nắng đất khô cằn phía trên ăn trâu trấu sau đám người cảm giác đói bụng quét sạch sành mặc dù vận dụng quỷ lực vẫn là sẽ tăng nhanh cảm giác đói bụng xuất hiện nhưng là có những n à y châu chấu làm dự trữ lương thực bọn họ rốt cuộc có thể chính là bắt đầu tiến hành cái này giai đoạn thứ hai khiêu chiến đến nội gia cắt giã giang triệt biết hắn làm như vậy tất nhiên sẽ tiếp nhận lớn lao p h ả n vệ mà gia cắt giã cũng rõ ràng nếu như giang triệt vô pháp hoàn thành lần này khiêu chiến liền sẽ tại đầu này thời gian tuyến thượng cho vùi nhưng là hai người ngầm h i ể u lẫn nhau đều tại vì lần này cấm khu khiêu chiến trả giá có chút chuyện dù sao cũng phải có người đi làm đồng nguyên châu phòng thông tin thiệu thực diêm tiến cái này đến cái khác tên từ chiêm nguyệt trong miệng t u ố c g a nàng không có rơi lệ nhưng âm thanh lại có chút nghẹn nào báo cáo chỉ huy đội ngũ chung hai mươi chín người vương cấp sáu người chiến tử bảy người vương cấp hai người trước mắt đội ngũ chung hai mươi hai người vương cấp bốn người ta đã biết giang triệt gật gật đầu không nói thêm gì đội ngũ này hết thệ cũng mới hai mươi chín người vừa mới chết bao nhiêu người giang triệt kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đến chỉ là không nghĩ tới giai đoạn thứ hai lại trực tiếp gây bảy người trong đó còn có hai tên vương cấp cũng không biết đằng sau Bị bị c ò nói c cách khác nếu như chúng ta thất bại thế giới hiện thực khả năng sẽ xuất hiện những ngày châu chấu từ đó dẫn phát trình độ nhất định tai nạn thậm chí nạn đói ừm mỗi cái giai đoạn đều đối ứng một loại tai nạn ấn tình huống hiện tại đích thật là như vậy không sai chiêm dương nói giang triệt vừa mới châu chấu đến thời điểm những người kia tại quỷ lệ quan tâm bồ tát cũng nâng lên đất xét trắng các ngươi có ai đối với phương diện này có hiểu rõ sao Cái này lúc, này một tên chút ấ p SS người k i chiến đứng ra nói, tại lại, khi người cái dại, thi. ê nên u màu không thu hoạch được cây cỏ chí c hoa không hạt nhét thậm h đứng nào, ăn an đó đầy gặm ra mùa bao mất một tử, tử, làm Một vào dễ không kịp ăn đ ồ vật người đi bãi quan âm kết quả tại tượng quan âm đằng sau phát hiện một tầng thật giải thổ thổ chất muốn so bình thường thổ càng thêm tinh tế đói bụng đến không được mọi người liền ăn loại này thổ đỡ đói mặc dù loại biện pháp này có thể tạm thời giải quyết cảm giác đói bụng nhưng là vô pháp bị người tiêu hóa cũng không cách nào bãi xuất cuối cùng bị tươi sống nín chết người không phải số ít đây đều là chân thực phát sinh qua chuyện đinh mậu kỳ hoang cảng là chết đói hơn ngàn vạn người nhưng những n à y thổ kỳ thật chính là một loại đất cao lanh cùng quan âm cũng không có cái gì quan hệ mất mùa chết đói hơn ngàn vạn người kia cùng nhân gian luyện ngục khác nhau ở chỗ nào mặc dù trong lòng sợ hãi thán g phục nhưng giang triệt cũng không có trong lịch sử có quá nhiều xoắn suýt mà là kết hợp tình huống trước mắt luận sự ta trước đó tao nộ qua một cái yêu phật công kích đối phương tự xưng hàng long la hán chúng ta bây giờ tại quỷ bí thế giới cho nên cái này cái gọi là đất xét trắng cùng quan âm bồ tát cũng không thể dùng bình thường phương thức đi tìm hiểu có lẽ nơi này thật sự có quan âm bồ tát chẳng qua là một cái yêu phật mà không phải chúng ta nói nhận biết quan âm nghe xong giang triệt lời nói đám người mặt lộ vẻ kinh hãi yêu phật đây chính là cấm kỵ trần nhà cái này lúc chim dương t a o mày nói có lẽ chúng ta có thể từ đất xét trắng vào tay giang triệt cười nói đúng ta cũng nghĩ như vậy trước đó những người kia nói nếu là không có quan âm bồ tát từ đâu tới cái này đầy đất đất xét trắng ta vừa mới quan sát qua nơi này mặc dù nóng rực vô cùng đại địa cũng ra bị nẻ như mạng nệm nhưng là nhìn kỹ có cái phương hướng mặt đất nhan sắc cùng chúng ta nơi này không giống giang triệt đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng đám người thuận thế nhìn lại mặc dù bởi vì nhiệt khí dẫn đến một chút v à n mẹo nhưng chỉ cần tỉ mỉ so với vẫn có thể nhìn ra cái hướng kia mặt đất nhan sắc muốn so với bọn hắn những n à y bên trong bùn đất nhan sắc càng tiếp cận sám trắng một chút đám người đều thấy rõ về sau giang triệt mới tiếp tục nói ta cảm thấy chúng ta có thể trước lợi dụng cái này manh mối trước đi cái hướng kia thử một chút đề nghị của giang triệt không người phản đối h ư ớ n g hổ cái này s ắ c thực cũng là dưới mắt biện pháp duy nhất thế là đám người phân biệt k i ê lên mấy cái châu chấu bắt đầu hướng sám trắng mặt đất phương tiến về phía trước trên đường đi nhìn thấy nhiều nhất chính là bạch Cốt tại cái nhân à y b ạ c cốt tre loại cùng quỷ bí đối kháng bên trong nhân loại thua ngay tại giang triệt cũng toát ra ý nghĩ này thời điểm một cái liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ phồn hoa thành thị xuất hiện tại trên đường chân trời tòa thành thị này xuất hiện phi thường không hợp lý bởi vì xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy san sát cao lầu Còn có rắc khi mọi người xuyên qua rừng cây đặt lên sạch sẽ gọn gàng đường cái lúc một đạo có thể truyền khắp thành thị mỗi một góc điện tử hỗn hợp âm thanh nhâm vang lên rộng rãi quan âm thành thị dân xin chú ý rộng rãi quan âm thành thị dân xin chú ý buổi sáng ngày mai bảy điểm quan âm bồ tát sẽ thi pháp mưa xuống mời các vị thị dân chuẩn bị kỹ càng tiếp mưa v ậ t chứa lần này mưa xuống sau sẽ đi vào liên tục ba tháng khô hạ n kỳ thông báo lập lại một lần nữa chương sáu trăm linh sáu quan âm chương sáu trăm linh sáu quan âm lạnh như băng máy móc gâm thanh tạ i tòa này thành không hồi chúng người đưa mắt nhìn nhau cái này đầy mắt nhà cao tầng siêu thời đại các loại kiến trúc cùng sản phẩm để bọn hắn có chút mờ mịt cái này có lẽ mới càng thêm phù hợp tương lai thế giới cái này chủ đề qua một hồi lâu có người mở miệng nói ra kỳ quái nơi này không có một người vì cái gì bên ngoài những cái t i ê nạn n dân không t i ế n bảo có lẽ đây là hai khối khu vực đi tại hoang dã thời điểm liền làm muốn đói chết ta nhóm nguy hiểm nhất khâu là châu chấu đồng thời duy nhất sống sót cơ hội cũng là châu chấu chỉ có thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm về sau chúng ta mới có thể có cơ hội đến nơi này chiêm dưng ơ nói cái này lúc không có quá nhiều cao cấp khiêu chiến kinh nghiệm giang triệt cao mày nói như vậy chẳng phải là liền có rõ ràng đứt gãy rồi mà lại tại giai đoạn thứ nhất thời điểm chúng ta nhìn thấy long sương sống ngoài tường thế giới hiện tại chúng ta giống nhau thân ở tương lai thế giới mô cái thời gian điểm lên vì cái gì nơi này sẽ là một tòa xe trống người đâu cái này quá không hợp lý Quỷ bí thế giới vốn là không có l o g ì nhưng xét đến cùng cho nên hết thầy đều vẫn là muốn nhìn thần bí ý chí muốn làm sao tới chiêm dương nói gặp chuyện không q u y ế t thần bí ý chí đây cũng quá kéo giang triệt ở trong lòng nhổ nước b ọ t một câu dường như nhìn ra giang triệt tâm tư chiêm dương tiếp tục nói đừng quên quỷ bí thế giới vẫn luôn sẽ đối thế giới hiện thực một vài thứ tiến hành bắn ra chúng ta hiện tại ở chỗ đó thành thị có lẽ tại đối ứng thế giới hiện thực phi thường phốn hoa nhưng ở đây lại là một tòa thành k h ô n g chiêm dương những lời này giang triệt ngược lại là cảm thấy có một chút sức thuyết phục bọn hắn hiện đang tiến hành là sinh mệnh cấm khu khiêu chiến chủ đề mặc dù là tương lai nhưng không có nghĩa là thật liền xuyên qua đến tương lai quỷ bí thế giới có thể bắn ra tương lai c h ẳ n g cảnh nhưng không nhất định liền sẽ đem tương lai đám người cũng cùng nhau tiến hành bắn ra nghĩ như vậy giang triệt ngược lại là có thể hiểu được một chút chiêm dương câu nói trước cho nên hết t h ả y vẫn là muốn nhìn thần bí ý chí là thế nào nghĩ tiếp xuống đám người bắt đầu tại tòa này lớn như vậy tương lai thành thị bên trong toàn bộ đây là vờ giờ trò chơi thành a nhìn trước mắt tòa này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác ca úc đại bộ phận người đều lộ ra hướng tới nhất là trên màn hình lớn chiếu phim tuyên truyền quảng cáo trừ cơ giác còn có mỹ nữ thậm chí còn tại mở rộng một loại máy truyền cảm nam nhân đến chết là thiếu niên đi trên đường nhìn xem chung quanh các loại loẹ loẹt cửa hàng cùng kiến trúc giang triệt lại nhữ n g m ả y vì cái gì chữ bằng máu nhắc nhở không xuất hiện rồi theo quỷ lực đẳng cấp tăng lên chữ bằng máu nhắc nhở số lần cũng càng ngày càng ít nếu như có nhắc nhở lời nói cái này sinh mệnh cấm khu khiêu chiến độ khó còn không phải trên phạm vi lớn giảm xuống ngay tại giang triệt nghĩ như vậy thời điểm t đúng lúc này đi sau lương giang triệt chiêm dương cảm thán nói cái này tương lai thế giới khoa học kỹ thuật là thật phát đạt a liền tứ chi cùng khí quân đều có thể trực tiếp thay thế mà lại so với ban đầu càng thêm cường trắng thậm chí liền ký ức đều có thể rời đi cứ như vậy có tính không vĩnh sinh chiêm dương lời nói để giang triệt nhớ tới di vong tri thành kinh nghiệm tại di vong tri thành k ý ứ hữu nhân mặt đen lên nói giang trển sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn lắm đáp án của vấn đề này đầu ngón chân nghị cũng biết chữ bằng máu nhắc nhở có thể thật kịp thời a sớm hơn mười giây đâu hồi d ừ n g d ậ m giang triệt ra lệnh chuẩn bị mang theo đoàn người rời đi trước tòa thành thị này nhưng mà tại lay động kịch liệt bên trong nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh mình xa xa dừng d ậ m thế mà đang không ngừng lui về sau đếm ngược kết thúc về sau một đầu sâu không thấy đáy hình khuyên vực sâu đem t r ọ n tòa thành thành phố vây quanh địa hình nơi này thế mà bị cứ thế mà thay đổi tầm mắt bên trong đại đại nho nhỏ trên màn hình xuất hiện rất nhiều loạn mã giống nhau ký tự cuối cùng những chữ này phù ngưng tụ ra một tấm nữ nhân, mặt. Màn hình nữ nhân dường như sống lại bình thường nhìn chừng chừng hướng trên đường phố giang triệt chờ người ngay sau đó lạnh như băng điện tử hỗn hợp tiếng vang lên các ngươi là ai cái đồ chơi này tại nói chuyện với chúng ta trí tuệ nhân tạo đúng không cái này mẹ ngươi cũng quá khoa nguyễn tay cầm hắc đao giang triệt nhìn xem màn hình lớn bên trong nữ nhân nói nạn đói là ngươi tạo thành à? nạn đói nữ nhân nhữ mày nói không phải nạn đói là sinh vật cấp thấp tạo thành sinh vật cấp thấp vậy ngươi là ai ta là quan âm bồ tát giang triệt lập tức trò chỉnh im lặng quan âm bồ tát dường như cũng không đội lấy đối giang triệt bọn hắn hạ thủ mà là bình tĩnh nói sinh vật cấp thấp dục vọng vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn tại hô hào bảo hộ hoàn cảnh đồng thời nhưng lại một mực tại phá hư hoàn cảnh quá độ khai thác chiến tranh không ngừng càng ngày càng nghiêm trọng ô nhiễm đây đều là sinh vật cấp thấp tội ác giang triệt cho nên những cái kêu biến dị châu chấu quan â m kia là tại năm mươi năm trước sinh vật cấp thấp vì truy cầu vĩnh sinh bắt đầu tại những sinh vật khác trên thân làm thí nghiệm biến dị châu chấu là tiêm vào không tám ba chín sinh vật dược t ề sản phẩm nguyên bản dùng làm cùng chiến lược vũ khí chỉ cần cất đặt tại mục quan trọng tiêu quốc gia biến dị châu c một h một có có loại này tương đại lai tại thế giới của bọn hắn là các đại phim khoa học viễn tưởng bên trong kinh thường xuất hiện kiểu đoạn đồng thời cũng là đại bộ phận người chỗ â ngầm thừa nhận một loại tận thế mở ra phương thức sinh vật cấp thấp không thể tiến vào quan tâm thành hiện tại ta đem thanh trừ các ngươi vừa dứt lời một đám mặt không biểu tình người không biết từ cái k i a đi ra từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn ăn mặc y phục t á c chiến bộ pháp chỉnh tề nhất trí tay cầm súng ống trên lưng treo hành o đao Bệnh! mấy ngàn người tạo thành đại quân tại vô âm thanh trong mệnh lệnh dừng lại đón lấy phía trước nhất mấy hàng người nâng lên súng trong tay đồng loạt nhắm ngay giang triệt bọn hắn giang triệt khỏe miệng giật một cái cái này là muốn đem chúng ta đánh thành cái s a n g a chương sáu trăm linh bảy kích chiến chương sáu trăm linh bảy kích chiến theo dày đặc tiếng súng vang lên đạo đạo ngọn lửa trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm lưới sắt tại cái này nguy cơ thời điểm c h i m dương một bước phóng ra cổ nổi lên nhiều sợi gân xanh ông hô hô hô t r u n g quanh giường như chống lên một cái vô hình vòng p h ò n g hộ c h i m dương lợi dụng chính mình quỷ khư năng lực cưỡng ép đem lít nha lít nhít đạn cho cả lại một màn này mang tới rung động không thể so ra cắt giã biển lửa đặc hiệu nhỏ hơn ngay sau đó c h i m dương trợn dập chân trong cổ t r u y ề n ra quát khẽ một tiếng những viên đạn này trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cũng lấy mạnh hơn lực phá hoại đập nện tại quan âm thành thị dân trên thân ánh lửa văng khắp nơi mặt đất cùng mặt tường xuất hiện lít nha lít nhít đỡ tiếng len kèn không dứt bên h a i nếu là da cắt g ã ở đây, khẳng định phải hô to vạn từ vương như bức một loại lời nói c h i m dương thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường loại năng lực này cho dù cầm tới thế giới hiện thực trên quân sự cũng có thể tạo được đáng sợ hiệu quả bọn g i a hỏa này không phải người theo c h i m dương âm thanh n â m vang lên giang triệt cũng nhìn thấy những cái t i u bị viên đạn đánh trúng người cũng không có đổ xuống mà là chảy ra một loại thể dính vào lúc này màn hình lớn chuyển đến quan âm k i ê u mang theo tự hào k ê u ngạo âm thanh cao cấp sinh vật là sẽ không tử vong các ngươi theo đuổi vinh sinh đối với chúng ta mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ tiếp nhận thuộc cho các ngươi thanh trừ đi nhân loại yếu đối từ vừa mới bắt đầu liền định trước diệt vong đám người mặt như màu đất đối mặt cái này quét ngang công kích bọn họ cái gì cũng làm không được chỉ có thể dựa vào chiêm dương năng lực dáng chống đỡ chiêm dương mặc dù là vương cấp đ ỉ n h phong nhưng đối mặt nhiều lần đông đảo số lượng hắn quỷ lực gánh vác cực lớn một khi quỷ lực vô pháp tiếp tục duy trì quỷ khư những viên đạn này liền sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn đánh thành tổ vong vỏ vẽ chỉ huy giết ra ngoài đi chiêm nguyện cắn chặt hai hàm răng trăng ngả sắc mặt nghiêm trọng dựa theo tình huống trước mắt tại chiêm dương quỷ lực tiêu hao hết trước đó giết ra ngoài là hợp lý nhất phương thức m nhưng, như nhưng là giang triệt chậm chạp không có hạ lệnh vô luận người bên cạnh như thế nào thuyết phục đều không có truyền đạt trùng sát mệnh lệ da cắt ra nói qua không thể loạn dùng vũ lực ý tứ của những lời này chính là cuộc khiêu chiến này là vô pháp dùng vũ lực đến giải quyết chí ít không thể thông qua chúng ta những người khiêu chiến này võ lực đến quét ngang coi như muốn ăn miếng trả miếng cũng phải mượn nhờ cách thức khác tựa như mượn nhờ long xương sống t ư ờ n g anh linh đến đối kháng dị quỷ giống nhau tại cái này quan tâm thành nhất định cũng tồn tại đồng dạng cơ chế khoa học kỹ thuật máy móc cao cấp sinh vật bọn gia hỏa này thật là một loại mới sinh mệnh sao nếu như bọn hắn sẽ không chết như vậy n h ư ợ c điểm của bọn hắn là cái gì đúng n h i ê n giang triệt hô lớn ai năng lực là lôi điện phương diện ta một cái tương đối lùn tiểu nhân người đứng ra dùng ngươi năng lực không muốn đối phó những người kia đi a n h tạc cả tòa thành thị giang triệt hô oanh tạc thành thị đúng cái này hoài nghi những vật này căn bản không phải là sinh mạng thể mà là nhân loại trong tương lai sáng tạo ra đến một loại người máy nếu như là như vậy như vậy giữa bọn hắn chỉ lệnh phương thức rất có thể là thông qua vô hình tín hiệu đến truyền lại phá hư thành thị phá hư tuyến đường còn có kia tòa thiết tháp giang triệt nhìn về phía cách đó không sang một tòa cao vút trong mây tháp sát ngay sau đó tên này lôi hệ năng lực người khiêu chiến bắt đầu triển khai chính mình bị hư trong lúc nhất thời phong vân b i ế n sắc lôi âm cút cút tại không muốn sống điều kiện tiên quyết đem năng lực của mình thôi động đến cực hạn cuối cùng anh. một đạo đỏ làm g a o nhau lôi đình phá vỡ thương hùng không n ê n không lệnh bổ vào kia tòa thiết tháp lên tiếng sấm đinh thay n h ứ c ó c mắt trần có thể thấy lôi quang điện xà đầy đất rú t ầ u ngay sau đó đại đại nho nhỏ màn hình biểu hiện bắt đầu trở nên không ổn định màn hình kia tăng thể diện không ngừng biến hình v ặ n mẹo tiếp tục sông vô tật tay đệ tại bả vai của đối phương bên trên cũng trực tiếp triển khai vô hạn quyết đấu đem liên tục không ngừng quỷ lực ra chỉ đến trên người đối phương cái sau h ổ khu chấn động kim lòng không được giống to lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám một giây sau thương k u n g dường như phá vỡ đến bình thường một đạo lại một đạo kinh khủng xét bổ xuống trong lúc nhất thời giống như tận thế làm không ít địa phương dâng lên khói lén lúc tháp sắt tầm vang sụp đổ những cái được gọi là cao cấp sinh vật đột nhiên giống như là đứng máy bình thường đình chỉ công kích sống sót sau hai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra đám người nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn thật lâu vô pháp hoàn hồn u y bí khiêu chiến bọn hắn trải qua rất nhiều lần nhưng là loại này khiêu chiến phương thức lại là lần đầu tiên không có căm hận cũng không cần cứu rỗi càng không có cái gì khủng bố dọa người đồ vật xuất hiện hoàn toàn chính là dùng đòn công kích trí mạng phương thức để người sinh ra tuyệt vọng đề phòng đến hai người theo ta đi giang triệt hướng phía gần nhất một cái sinh vật cao cấp đi đến chiêm dương chiêm nguyệt hai người theo sát phía sau những này là cái gì chi ê nguyệt n nhìn xem những cái tia thể dính dịch nhởn nhữ mày đây cũng là bọn hắn huyết dịch giang triệt một bên nói một bên dùng ngón tay dính điểm dịch nhởn dùng đầu lưỡi liếm một chút rất hay hơn nữa còn có một cô rất lớn dầu máy vị đón lấy giang triệt có l ấ y ra một cây truy thủ đem này lột ra có giãn không sai giang triệt vô ý thức méo một cái hai cái mô p h ỏ n g mơ bộ vị không khỏi cảm thán chi ê n n g u y ệ t chờ hoàn toàn lột ra về sau bên trong kết cấu để ba người kinh ngạc đây cơ hồ là hoàn toàn bắt chước nhân loại kết cấu nói chế tạo ra người chỉ bất quá đám bọn h ắ n huyết là trong suốt khí q u a n cũng là dùng cùng loại mềm nhựa tợ lặt tiệc một loại vật liệu làm thành xương c ố t thì là một loại đen nhánh tinh tiết h độ cứng rất cao cuối cùng tại cái này sinh vật cao cấp trong trái tim có một cái lỗ khảm lỗ khảm bên trong cắm một tấm có thể tháo rời chim đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một trận phạm âm vang lên những ngày cái gọi là cao sinh vật bắt đầu rung r ậ y nhúc ních cuối cùng một đống một đống tập hợp tại bắt đầu q u dị rung hợp giang triển sắc mặt trầm xuống quắt khé nói đi rời đi sau đó không lâu bốn đạo to lớn thân ảnh đột một từ mặt đất mọc lên đây là cao cấp sinh vật dung hợp sau sản phẩm một cái tay cầm t ỷ b à một cái thân quấn cự mãng một cái tay cầm trường kiếm một cái gánh vác dị dù một khối dập tắt màn hình không ngừng lóe ra qua m ì n h tại dòng điện q u ấ y nhiều dưới quan âm âm thanh đức quang từ bên trong truyền ra đi thứ tư đi siêu độ thứ tư những cái kia sinh vật cấp thấp bốn cái v ạ n vẹo quỷ dị người khổng lồ cùng kêu lên đ ắ p lại cần tuân bổ tắt pháp chỉ chương sáu trăm linh tám kim cương chương sáu trăm linh tám kim cương tương lai chịm cấp s có thể để một loại tương lai kỹ thuật rời đi bồn tràng t h n h lúc chỉ có một tấm chịm có thể có hiệu lực mẫu cao ốc tầng cao nhất đám người nằm n g ồ n ngang nghỉ ngơi giang triệt nhìn lấy trong tay lớn nhỏ cùng thẻ nhớ không sai biệt làm c h ị m lông mày cao lại không nghĩ tới cái này c h ị m là quỷ vật hơn nữa còn có thể cung cấp một loại tương lai kỹ thuật không hổ là cấm khu khiêu chiến không có thông quan liền lấy đến cấp ss quỷ vật thứ này nếu là mang đi ra ngoài quan phương trí ít ban thưởng mấy ức thậm chí đổi một kiện vương cấp quỷ vật nếu như cầm tới trên chợ đen đi bán sợ là sẽ phải nhấc lên không nhỏ sòng gió chiêm dương nói loại vật này rất nhiều sao giang triệt hỏi thứ này hắn cũng là lần đầu gặp được rất nhiều ngươi nói đùa cái gì Nếu là chiêm dương, dương nói giang t h n có triệt h nhớ tới chợ quỷ quỷ long nhãn trước đó nghe ninh võ đại ca nói qua một viên quỷ long nhãn không sai biệt lắm là một thước quỷ tệ quỷ long nhãn chỉ có thể trong quỷ bí thế giới sử dụng không ngừng chân chính quỷ vật mà lại tác dụng phụ rất lớn an ăn không chừng ngày nào liền biến thành quỷ bí chiêm dương tiếp tục nói mà những cái kia có thể gia tăng tuổi thọ c ngay h sau chiêm dương lời nói giang triệt không khỏi lũ lưới quả nhiên người vẫn là sợ chết chí ít đại bộ phận người đều là không muốn chết cho dù bây giờ suy nghĩ một chút không sao cả nhưng thật đến trước khi chết một khắc này đại bộ phận người vẫn là hy vọng chính mình có thể còn sống Cũng chính bởi vì cái này vô pháp bởi vì vô tiếng h a y đ ổ bản chất, nhân chất, có thể loại mới đi đ nhất、cầu、vĩnh sinh con n cầu đ ư ờ này. Thời cổ vỡ vụn văng lên t h ậ m kia chịp trực tiếp bị giang triệt bóc nát ngươi ngươi làm cái gì vậy chiêm dương cực kỳ hoảng sợ giang triệt nói vạn nhất cái này chịp cung cấp kỹ thuật là tòa thành thị này xuất hiện ban sơ kỹ thuật đâu cho dù là thì phải làm thế nào đây liền là bởi vì chúng ta đã biết cái này tương lai phát triển hậu quả hoàn toàn có thể để tránh cho a người cái này người biết khoa học kỹ thuật loại quỷ vật chân quý cỡ nào sao c h i m dương giận bởi vì giang triệt hành vi quá không lý trí nếu là nói nặng một chút lời nói cái này trực tiếp tổn thương đến ích lợi quốc gia nhưng mà giang triệt lại nói giai đoạn thứ nhất quỷ bá tước chúng ta không có phục bàn nhưng ấn suy đoán của ta t i ê di quỷ chính là quỷ bá tước k i tác mà bọn hắn có thể có loại thủ đoạn này cực lớn khả năng chính là từ quỷ bí thế giới lấy được cũng chính bởi vì có những n à y kỹ thuật mới có thể chống đỡ lên bọn hắn đem người cùng quỷ bí kết hợp với nhau làm nghiên cứu v à lại giả số m ọ n vốn là hải đảo nhưng tại cái kia tương lai lại thành một mảnh băng dương trước đó kia cái gọi là quan âm nâng lên nhân loại phá hư sinh thái kia giả s ố mòn thời g i a n tuyến có thể hay không cũng là bởi vì nhân loại phá hư sinh thái cân bằng mà dẫn đến băng dương xuất hiện c h i m dương trầm mặc không biết nên nói thế nào giang triệt tiếp tục nói nếu như muốn thay đổi những n à y tương lai kia liền trực tiếp véo rơi tất cả h a i hoàng ẩm dù sao cũng không kém ta loại này khoa học kỹ thuật quỷ vật, không phải sao. ngay tại hai người trò chuyện thời điểm phụ trách trông chừng người đ ố n g nhiên thấp ô kim cương đến rồi đông đông đông rung động càng ngày càng mãnh liệt đại lâu pha lê nhau nhau bị chấn át một cái như ngọn núi quái vật xuất hiện tại tầm mắt bên trong trên thân quấn lấy cự mãng vô mục tiêu phá hư bốn phía cao úc những nơi đi qua đều hóa thành một vùng phế tích theo một đạo càng cường liệt rung động xuất hiện một phương hướng khác cũng xuất hiện một cái tay cầm thì bà quái vật những quái vật này tạo hình cùng bốn đại kim cương tương tự bởi vậy cũng bị đại gia xưng là kim cương hai tôn kim cương một trước một sau ngang quét tới phá hư mạch điện là chính xác nhưng là làm một cái khoa học kỹ thuật thành thị có bị sử dụng thủ đoạn cũng rất bình thường ta đối phó kia quấn lấy cá chạch cái kia chiêm dương chọn một cái xem ra khó đối phó một chút đừng dùng mạnh giang triệt trực tiếp không rơi chiêm dương ý nghĩ hiện tại những này kim cương thực lực thế nào cũng không biết quan trọng hơn chính là bọn gia hỏa này là từ vô số cái người tạo thành coi như phá hư trên người bọn họ một cái nào đó bộ phận rất nhanh liền có thể một lần nữa lấp đầy đơn giản đến nói bốn đại kim cương tạm thời vô giải vậy ngươi nói nên làm cái gì chờ chờ dựa theo bọn hắn hiện tại công kích hình thức rất hiển nhiên không biết chúng ta vị trí cụ thể chính vội vặn chúng ta có thể không cần cùng bọn hắn chính diện giao phong giang triệt nói chim dương cao mày nói chúng ta mang tới châu chấu không nhiều một khi ăn xong chúng ta liền lại sẽ lâm vào trạng thái đói bụng cho nên mới muốn chờ giang triệt phục lấy thân thể m ư ợ n nhờ cao thấp ưu thế quan sát đến quan âm thành tình huống mặt khác hai cái kim cương khoảng cách xa xôi đồng thời bọn hắn cũng tại bọn hắn vị trí tùy ý phá hư nhìn điệu bộ này cái này bốn đại kim cương là muốn đem cả tòa thành đều cho hủy tìm không thấy mục đích liền dùng ngu xuẩn nhất bao trùm thức đà kích chờ chút đó là cái gì giang triệt hai mắt giống như liệp ưng l h ấ t nhìn đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện xa xa phế tích bên trong có gian phòng ốc là hoàn hảo không chút tổn hại mặc dù rất không đáng chú ý nhưng là bị hắn phát hiện là bỏ sót rồi nhìn qua những cái kia bước lên khói đen cùng ánh lửa phế tích giang triệt trực tiếp không rời khả năng này nếu không phải bỏ sót như vậy là cố ý tránh ra tiếp xuống giang triệt mang theo tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí từ phế tích bên trong tiến lên quá trình tự nhiên làm ạ o hiểm và phần nửa đường bởi vì có người bị kim cương phát hiện cái sau trực tiếp quả quyết thoát ly đội ngũ hướng một phương hướng khác bỏ chạy như vậy cũng dẫn ra kim cương phạm vi lớn công、kích. đội ngũ nhân số lại giảm mất một người đi qua gần hai tiếng đám người rốt cuộc tới mục đích đồng thời toàn bộ quan â m thành cũng đã cảnh hoang tàn khắp nơi hiện tại trước mắt mọi người là một kiện người dân bình thường phòng nếu không phải chung quanh thành một vùng phế tích phòng này căn bản là vô pháp gây nên chú ý của bọn hắn sau khi tiến bảo đám người tìm được một đầu thông hướng xuống lầu đạo tại lại đi qua dài đến nửa giờ lộ trình về sau trước mắt rộng mở trong sáng đây là một cái cự đại không gian dưới đất đến tột cùng có bao lớn không thể nào biết được bởi vì bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy cuối cùng dưới chân là lơ lửng binh đài thẳng tắp thông hướng về phía trước Tại hai bên mọc như r ừ n g rất nhiều hình trụ vật chứa mà những này trong thùng trang là từng cái người lại hoặc là nói là quan âm trong miệng cao cấp sinh vật trên người bọn họ cắm đầy đại đại nho nhỏ cái ống bộ dáng tựa hồ là trạng thái ngủ say nhưng mà làm đến một cái hình tròn bình đài về sau một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn lại giang triệt đường đi giang triệt khó có thể tưởng tượng há to miệng nhỏ tiểu cần chương 609, c â n cân bắc chương 609, c â n cân bắc làm một thanh đao thép tại một thanh đao gỗ phép chạm dưới ứng thanh mà đức tô tiểu cần thắng và n h một cái đại hán p h i n ô Bị t ô Tiểu Cẩn m ộ t cước đạp b a y ra là ô i đ i thủ ô t i con t người, người. t u tự phát hoạt động một trận không có ban thưởng lôi đài thi đấu cùng loại hoạt động tại các đại quỷ môn quan thường xuyên phát sinh mục đích là vì lẫn nhau ma luyện hôm nay đối chiến rất đơn giản tại không sử dụng q u y lực tình huống giới tiến hành một v một đối kháng nhưng mà để đoàn người vạn vạn không nghĩ tới chính là lần này đối chiến bên trong tô tiểu cần một kỵ tuyệt trần là một tên cấp ép người khiêu chiến tại không sử dụng q u y lực tình huống giới liên tục đánh bại hơn mười danh thủ q u a n người tại những n à y thủ q u a n người bên trong vương cấp chiếm một nửa làm lâm thời trọng tài t ạ o chiến cơ ngực lớn núp đ í c h n h ế t miệng cười to ha ha ha không ai rồi các vị tiền bối tô tiểu cần chỉ là một người mới a mới cấp t a các ngươi ngay từ đầu không phải còn khuyên người ta một cái nữ hoa hoa không muốn tham dự thô l ộ như vậy hoạt động sao làm sao rồi làm sao hiện tại không ai thừa rồi tiếp tục tiếp tục ca tàu chiến ngươi tại đặt kia đắc ý cái gì kình thắng chính là tiểu cần cũng không phải ngươi có người tức giận bất bình không ngớ tàu chiến cái này sắp mặt nhưng mà tàu chiến ra mặt há lại thường nhân có thể so sánh hắn nết miệng cười nói hắc hắc ta lấy c ẩ n làm l i n h không được sao không được sao sắt thật không biết xấu hổ liền chưa thấy qua như vậy không gặp liền không hổ là tàu i a tàu tặc quả nhiên sau vội vàng đám người nhao nhao nhổ nước bọn mà lúc này tô tiểu cần kia không nhẹ không nặng âm thanh âm vang lên còn có ai dưới đài tào tặc chết cười tô tiểu cần ngũ quan mặc dù tính xảo nhưng lúc này kia mặt đơ thần sắc lại cho ở đây thủ quan người đến một cái đầy đủ phân lượng bạo kích bọn hắn một đám đại lao ra thế mà đánh không lại một nữ cái gì không thể sử dụng kỷ lực liền đừng đề cập liền là bởi vì không thể sử dụng kỷ lực bọn họ còn không đánh lại tô tiểu cần đây mới là nhất đáng xấu hổ giờ phút này tại bọn hắn tâm lý tô tiểu cần đao pháp cùng thân pháp chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung xuất thân n h i ệ hóa một tên toàn thân khối cơ thịt vương cấp người khiêu chiến vừa nghĩ tới vừa mới chính mình cùng tô tiểu cần đối chiến ra đầu liền trận trận r u lên trước nói đ a u pháp tô tiểu cần dường như có thể dự phán hắn mỗi một lần suốt đao thậm chí sẽ dự xếp tới chính mình phía sau tất cả động tác mỗi khi hắn thực lực vung đao lúc tô tiểu cần hoặc là chính là tránh đi hoặc là chính là mượn lực hóa giải lại hoặc là tá lực đả lực mà khi hắn nghĩ giả thoáng một thương thời điểm nhưng trong nháy mắt bị tô tiểu cần công kích vây quanh là một cái huyết khí phương cương nam nhân tại cùng tô tiểu đối chiến bên trong hắn chỉ kiên trì mười giây quá mất mặt hắn vẫn là một tên đội trưởng đâu hôm nay việc này náo về sau hắn còn thế nào dẫn người a nghĩ đi nghĩ lại khối cơ thịt nhịn không được che mặt cảm giác nghề nghiệp của mình tiếp sống gặp được trước nay chưa từng có t ọ thật đủ nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới cái khác mấy tên đội trưởng cũng thua với tô tiểu cần tâm tình đông nhiên đã tốt lắm rồi đông đảo thủ q u a n người từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sửng sốt một cái cũng không nguyện ý đi lên tô tiểu cần m ặ t không biểu tình hướng phía dưới đài đi đến thấy thế trong lòng mọi người đều là thở phào một cái nha đầu này nếu là lại không xuống hôm nay cái này hoạt động cũng có thể tuyên bố kết thúc nhưng mà ngay tại tô tiểu cần đi đến bên cạnh đài cao thời điểm đống nhiên ngừng lại nàng quay đầu nhìn về phía đám người âm thanh không nóng không lạnh được hay không a mảnh chó tào chiến đá người giờ khắc này không khí dường như ngưng kết đồng dạng nhìn xem tấm kia mặt đơ chúng người lựa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa dự cảm đến đại sự không ổn tào chiến vội vàng chạy tới để ép âm thanh nói tiểu c ẩ n nhanh đi xuống đi lời này ai dạy ngươi muốn mạng người a giang triệt tô tiểu c ẩ n nói tào chiến con ngươi động đất hắn dạy ngươi cái này làm gì có bị bệnh không tô tiểu c ẩ n hắn nói cái này có thể kích thích ra cắt giã tiềm năng không nghĩ tới còn có thể kích thích bọn hắn đâm kích thích tiềm năng giang cầu quản cái này gọi kích thích tiềm năng trong chấp nhóm này tào chiến nội tâm dường như từ vũ trụ mới sinh đến thế giới hủy diệt đi một lượt hắn âm thanh run dậy từng chữ nói ra giang triệt giáo đều là thứ gì khấu nạn khấu nạn a người thật là tốt không làm nhất định phải làm chó tiểu c ẩ n hắn còn dạy qua người cái gì người cũng muốn học sao tô tiểu c ẩ n nhìn xem tào chiến vẻ mặt thành thật ta học em gái n g ư ơ i a ta có thể dạy ngươi tiếp xuống tào chiến từ tô tiểu c ẩ n trong miệng nghe được các loại lời c ậ c nhã chẳng hạn như nhà ta kẹt đĩ đều so với người còn mạnh hơn một thân liên chiến ba ngàn dặm một kiếm từng làm trăm vạn sư nam nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đ a u tốc độ trong lòng vô nam nhân rút đ a u tự nhiên thần liền cái này t à o chiến hiện đang muốn giết giang triệt tâm đều có tô tiểu cần thuần khiết như vậy một người thế mà dạy nàng những vật này có phải bị bệnh hay không có phải bị bệnh hay không nhưng không thể không nói giang triệt giáo rất tốt tại tô tiểu cần trào phung dưới không ít người không thể nhịn được nữa lần nữa lên đài khiêu chiến tô tiểu cần tô tiểu cần trong lòng cảm thắng i a n g triệt giáo đồ vật dùng tốt đồng thời đem những n à y thủ quan người lại ngược một lần màn đêm buông xuống t ô tiểu cần đi vào quan chủ bàn làm việc dùng cái hót nhìn người quan chủ toàn thân áo trắng có mấy phần tiền phong đạo cốt ý tứ tô tiểu cần nói bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta nhiệm vụ hoàn thành cái hót điểm một cái ừng ta nhìn thấy không sai tô tiểu cần hiện tại ta có thể vào sao chu quan chủ ngươi cứ như vậy muốn đi chỗ kia chỗ kia trình độ hưng hiểm thanh thiền đến từ nơi đó nàng đã cùng ta nói qua ta biết rất nguy hiểm nhưng đây là ta sứ mệnh nếu là nếu là một đi không trở lại đâu vậy liền một đi không trở lại đi có lẽ là không lay chuyển được tô tiểu cần c ừng tô tiểu c ậ n xoay người rời đi sau đó không đợi đi ra mấy bước đ ỗ n g nhiên lại dừng lại chân trầm mặc nửa ngày nàng nói nếu như nếu như ta không có trở về liền nói ta chết bởi quỷ bí khiêu chiến bên trong Tốt. q u a n chủ đáp ứng một đêm này thiên tiệm quan đám người nghe được tiếng chống trận cái này tiếng chống trận dường như tự tuyên cổ mà đến ngầm cao thanh thiền dùng ngọc vỡ mở ra thông hướng vô tận chiến trường thông đạo đen nhánh đuôi ngựa tại thanh quan vào biến m ấ theo tại t i tiệp quan. Chương 610, thần minh, chương 610, thần minh. Tiểu ngươi tại cái、này? Giang triệt vô ý thức nói, cái phải tiểu ê n quan. Chương thần chương thần cận, này? nhưng lập tức phản ứng, trước mắt cái này không phải chân chính cận. thức tức trước mắt tô t lập kịp sao h làm vô ý lên trước mắt cái này tô tiểu cần chậm rãi ngần g đầu quan âm âm thanh tại bên trong không gian này vang lên các người nhóm này sinh vật cấp thấp có thể tìm tới cái này thật để ta phi thường ngoài ý m u ố n bất quá các ngươi cũng chỉ có thể đi đến nơi đây hiện tại tại trước mắt các ngươi là ta đắc ý nhất tác phẩm một trong xí thiên sứ xí thiên sứ nguyên hình mặc dù là một cái sinh vật cấp thấp nhưng kia sinh vật cấp thấp ý thức chiến đấu là bất cứ sinh vật nào đều không cách nào so sánh tại trải qua ta cải tạo về sau xí thiên sứ sinh ra nàng là hoà n mỹ tiếng nói vừa ra tô tiểu cần mở hai mắt ra tại nàng cái kia không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt đọc không đến nửa điểm tình cảm ngay sau đó nàng đem bàn tay đến phía sau nắm lấy sau cái cổ trôi đao đột nhiên rút ra rầm rầm theo thấu ngày mai nhỏ xuống một thanh tạo hình dữ tận trực đao bị tô tiểu cần nằm trong tay không muốn cứng đôi cứng nghĩ biện pháp đánh nàng đánh ngực của nàng c h ị vị trí giang triệt dẫn theo hát đao dẫn đầu liền sông ra ngoài tại cùng tô tiểu cần liên tục đối đao mấy lần về sau giang triệt cảm giác chính mình giống như đối mặt thật tô tiểu cần bởi vì cái kia có thể xưng hoàn mỹ đao pháp không chỉ để hắn giang triệt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt thậm chí còn không có ép liên tiếp lui về phía sau chiêm dương vào lúc này muốn lợi dụng năng lực của mình đến đối tô tiểu cần tạo thành ảnh hưởng nhưng mà hắn lại tuyệt vọng phát hiện nơi này cực lớn trình độ hạn chế quỷ lực sử dụng một khi đem quỷ lực thôi động đến cái nào đó điểm giới hạn n ư n g t ụ quỷ lực liền sẽ giống như là hạt cắt giống nhau trong nháy mắt tan g ã lấy nhiều k h phi lấy nhiều chiến thắng tại giang triệt tiếng hô to bên trong đám người cùng nhau tiến lên nhưng mà cho dù có nhân số thượng ưu thế nhưng đối mặt tô tiểu c ẩ n kia không thể phỏng đoán thân pháp tất cả mọi người vẫn là vô pháp tổn thương này mảy may theo cái này đến cái khác người bị tô tiểu c ẩ n chém giết giang triệt rốt cuộc ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề hắn hiểu rõ tô tiểu c ẩ n cô nàng này bình thường trừ đi và o quỷ bí thế giới tiến hành khiêu chiến chính là huấn luyện một thanh đao g ô đối không khí đều có thể vung thượng mấy ngày mấy đêm cái c h ủ loại kia ở phương diện này giang triệt còn chưa thấy qua ai có thể vượt qua tô tiểu cần bởi vậy tại không sử dụng quỷ lực tình huống d ư ớ i nghị chế phục tô tiểu cẩn thật là khó khăn vô cùng h ú n g chi trước mắt cái này tô tiểu cẩn vẫn là bị quan tâm cải tiến qua hoàn mỹ hình thái xí thiên sứ độ khó kia có thể nói là thẳng tắp tiêu t h ă n g vô pháp sử dụng quỷ lực như vậy quỷ khư cái gì cũng liền vô dụng giang triệt một bên ứng đối tô tiểu cẩn cái kia quỷ m ỹ công kích một bên suy nghĩ biện pháp giải quyết nhưng chưa từng nghĩ một chút mất tập trung bị tô tiểu cẩn một cước đá vào cuộc sống đặt bay ra ngoài vành vành bành bành, bành, bành. lan trên mặt đất ra ngoài xa hơn mười thước mới dừng lại giang triệt cuộn tròn ngao ngao gọi chiêm d ư ơ n g rốt cuộc tìm được cơ hội một đao chém vào tô tiểu c ẩ n trên lưng、Xoẹt. lưới đao sắc bén lập tức liền mang ra một đầu g i ữ tợn vết thương chỉ bất quá từ bên trong chạy ra cũng không phải là huyết dịch mà là những cái kia trong suốt thể dính nhưng là tô tiểu c ẩ n dường như căn bản không cảm giác được đau đớn nàng không có quay người chém vào mà làm ư ợ n nhờ một cái mềm mại hạ eo cầm trong tay trực đao tiến dần lên chiêm d ư ơ n g cái cảm cuối cùng sông đỉnh đầu xuyên lên ra chiếm lão đại thao lao từ mẹ nó cùng ngơi liều đám người lựa giận bị trong nháy mắt nhóm lửa lần nữa thẳng hướng tô tiểu cận cũng may chiêm dương còn có phục sinh số lần mặc dù mới vừa rồi bị tô tiểu cần một đau mất mạng nhưng còn có thể phục sinh không có thật tử vong không được tiếp tục như vậy đội ngũ chỉnh thể phục sinh số lần tiêu hao quá nhanh giang triệt lông mày níu chặt hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn thứ hai nếu là ở đây tiêu hao hết phục sinh số lần đằng sau làm sao bây giờ nhìn thấy tô tiểu cần trên lưng vết thương tự động phục hồi như cũ đám người sắc mặt càng thêm khắc thế này còn đánh thế nào a mà đúng lúc này giang triệt đột nhiên nghĩ đến giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến là nạn đói ngay từ đầu lúc đến nơi này nhìn thấy cảm nhận được đều là quay chung quanh nạn đói triển khai nhưng khi tiến vào quan â m thành về sau dường như tất cả mọi người ý nghĩ đều bị mang l ạ i ra nhiệm vụ lần này không phải muốn bọn hắn đối kháng những n à y khoa học kỹ thuật sản phẩm mà là phải giải quyết nạn đói quan â m nói nạn đói là nhân loại chính mình tạo thành mà tạo thành nạn đói trọng yếu nhất một cái khâu là bởi vì biến dị châu chấu mất k h ô n g chế bởi vậy chỉ phải giải quyết châu chấu vấn đề chẳng khác nào kết thúc nạn đói cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ liền có thể song song rồi cho nên hiện tại phương hướng là sai lầm lại hoặc là nói Quan âm cố ý đem bọn hắn hướng sai lầm phương hướng dẫn đạo thậm chí liền nơi này đều là quan âm sớm của kế hoạch tốt bấy giờ rút rút hồi mặt đất đều hồi mặt đất giang triệt muốn rách cả mí mắt gào thét đám người mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng đều không hai lời một bên ngăn cản tô tiểu c ấ n sắc bén công kích một bên lui trở về mặt đất nhưng mà đám người trở về mặt đất về sau lúc trước kia bốn đại kim cương đã không gặp đồng thời để người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là rõ ràng bị bốn đại kim cương phá hư thành thị thế mà khôi phục ban sơ dán vẻ cao lầu sát đường đi sạch sẽ vừa rồi kia không gian dưới đất tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống các ngươi là ai vì sao lại tại nhà ta sau lưng chuyển đến một người trung niên nam tử thân ảnh hai tay của hắn phân biệt mang theo một cái thùng nữa sau lưng hắn còn có một cái trung niên phụ nữ cũng giống như thế nhìn hình dạng của bọn hắn là muốn đi bên ngoài tiếp nước mưa ngay tại giang triệt nghĩ muốn đáp lại thời điểm nam nhân lại lộ ra một cái nụ cười thân thiện nói không quản các ngươi là ai quan âm bồ t á t thi pháp bố mưa các ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm đồ tiếp nước đi giang triệt cười gật đầu thuận thế hỏi vậy ngươi biết quan âm bồ t á t là đến từ nơi nào sao nam nhân một người nhìn về phía giang triệt ánh mắt trở nên có chút kỳ quái ngươi thế mà không biết quan âm bồ tắt đến từ nơi đó â ngượng ùng ta đầu ó c có vấn đề giang triệt có chút ngượng ngùng nói nam nhân nói quan âm bồ tát đương nhiên đến từ hoàng t u y ề n thiên thượng đâu giang triệt thần sắc trở nên nghiêm trọng hoàng t u y ề n thiên lên a cái gì hoàng t u y ề n thiên thượng hoàng t u y ề n thiên thượng ngươi cũng không biết h i ê n là thần minh thế giới a chương sáu t r ư ơ i một quỷ chủ chương sáu t r ư ơ i một quỷ chủ giang triệt nguyện ý tham gia sinh mệnh cấm khu dự tính ban đầu liền làm muốn hiểu rõ cái này cái gọi là hoàng t u y ề n thiên thượng từ hắn đi vào quỷ bí thế giới bắt đầu liền bị cái này hoàng tuyển thiên thượng để mắt tới từ trận đầu khiêu chiến bắt đầu hiện tại lần nữa nghe được hoàng t u y ề n thiên thượng bốn chữ này giang triệt cảm xúc khó tránh khỏi có chút kích động n g u y ê n lai hoàng t u y ề n thiên thượng không phải quý bí mà là một cái thế giới một cái thuộc về thần minh thế giới quan âm thế mà đến từ hoàng t u y ề n thiên bên trên mà không phải nhân tạo ai thợ phào giang triệt trầm giọng hỏi có quan hệ hoàng t u y ề n thiên bên trên ngươi còn biết thứ gì nam nhân lắc đầu cười nói thần minh thế giới cái nào là chúng ta những p h à m nhân này có thể biết đến a bất quá ngươi nếu là muốn biết hoàng t u y ề n thiên thượng lời nói có thể đi quan âm miễu dân hương quan âm bồ tát nếu là nguyện ý hiển linh lời nói liền sẽ nói cho ngươi tiếp xuống giang triệt đem đội ngũ chia hai bộ phận nói đúng ra là hắn một mình thoát ly đội ngũ bởi vì giang triệt cảm thấy hoàng t u y ề n thiên thượng là giai đoạn thứ hai một đầu chi nhánh cùng chủ tuyến nạn đói hẳn không có liên quan quá nhiều nhưng là hắn không tiếp theo tra được lại không thể nhưng cũng không thể bởi vì hắn mà dẫn đến toàn bộ đoàn đội đi hướng nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài bởi vậy chiêm dương mang theo những người khác tiếp tục tìm kiếm có liên quan manh mối giang triệt l ẻ loi một mình đi tới cái gọi là quan âm yếu hào hào hào mưa càng rơi xuống càng lớn từ vừa mới bắt đầu tí tách tí tách biến thành mưa to như chú lúc này quan âm thành giường như bao phụ tại cự mưa lớn màn bên trong ngay cả tầm nhìn cũng còn lại hơn m ư ơ i mét đến giang triệt tìm tới quan âm m i ế u lúc quan âm ngoài m i ế u sớm đã kín người hết chỗ nam nhân nữ nhân tiểu hại lao nhân hàng trăm hàng ngàn danh thị dân quỳ trên mặt đất mặc cho nước mưa xối cọ rửa bộ dáng từ đầu đến cuối như một thành kính đại tư đại bi nam m ô quan thế âm bồ tát đại tư đại bi nam m ô quan thế âm bồ tát đại tư đại bi bọn hắn thành kính lẩm bẩm hướng phía quan âm m i ế u một lần lại một lần quỳ l ạ n khiến người ta cảm thấy dùng mình chính là làm giang triệt đi qua bọn hắn bên cạnh lúc cho dù không cẩn thận đụng phải bọn hắn bọn họ cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào thậm chí liền nhìn cũng không nhìn giang triệt liếc mắt một cái. từng cái dường như cử chỉ điên rồ bình thường trừ quy lệ quan âm bên ngoài bất kỳ cái gì chuyện đều không thể ảnh hưởng đến bọn hắn cẩn thận một chút cái này miếu có vấn đề tiểu man âm thanh bỗng nhiên vang lên giang triệt tay cầm hát đao sắc mặt ngưng trọng một đôi mắt giống như mắt thương không ngừng liếc nhìn chung quanh để phòng có cái gì giấu trong bóng tối nguy hiểm bị chính mình bỏ qua man tử n g ư ơ i phát hiện cái gì rồi giang t r i ệ t hỏi tiểu man những người này đều không có quỷ sức lực tức bao quát trước đó bốn đại kim cương bọn họ trên thân đều không có quỷ lực ba động nhưng bây giờ trong miếu này đồ vật để ta cảm thấy ấm lãnh nếu như ta không có cảm ứ n g sai cái này cái gì quan â m trong miếu có một cái cấm kỵ cấm kỵ giang triệt bước chân đột nhiên dừng một chút loại kia cấm kỵ không phải kia tam đại cấm kỵ bất quá cũng không đơn giản dù sao khi tức của hắn để ta cảm giác rất không thoải mái t i ể u man đáp lại nói cái này lúc tiểu ngộng rốt cuộc chen vào miệng ta cũng rất không thoải mái tiểu ngộng không thoải mái tiểu man còn có cái này miếu dường như kết nối lấy một cái thế giới khác nếu như ngươi thật muốn đi vào lời nói có lẽ phải làm cho tốt dự tính xấu nhất tiểu n g ộ n dự tính xấu nhất dự tính xấu nhất ha ha giang triệt cười nói lại hư c ũ ngay chính là chết mà thôi h n là mà Dơ chân lên, mua qua cầm tới cổ xưa cánh cửa, lên, quan đồng na n mua miếu. Một qua xưa tới sát đi vào à bên hai bông nhiên lên các loại nghỉ bên nhiên lên têu lên, vang nghỉ trong thanh, thanh hôn hợp lại cùng nhau, cùng loạn, màng những người. Ngay hai thét, thảm, thét thút thít, hợp loại loại lại điếp gầm các các tư âm âm sau đó giang triệt nhìn thấy một cái rất rất lớn lưu hương phía trên cung cấp đầy hư ơ n g hỏa lượn lờ hơi khói hội tụ vào một chỗ để cái này không lớn miếu thở xương mù khóa khói mê xuyên qua sân nhỏ giang triệt nhìn thấy một tôn màu xanh biết phật tượng đấy tòa điêu khắc cái này tinh mỹ hoa sen phật tượng một tay véo quyết một cái khác nguyên vốn hẳn nên kéo lấy bình ngọc tay lại nâng một cái g i ữ t ậ n vô diện đầu lâu lại hướng lên cái này tòa tượng quan â m cũng là không có đầu lâu dường như hắn nâng cái đầu kia liền là chính hắn Quỷ dị như vậy phật tượng để giang triệt cảm thấy phi thường kinh ngạc tựa như ban đầu ở quỷ tiên chế tạo hoàn cảnh bên trong vị kia bùn như bình thường chỉ là nhìn liền sẽ để người san giá trị c u ộ rơi cái gì tự thần sẽ là cái này phó quỷ bộ dáng mà đúng lúc này đông nhiên đủ loại âm thanh tải vang lên bên thai có châm thấp có khảnh có bén nhọn mau nhìn mau nhìn là hắn hắn đến rồi ai hóa ra là hắn a ha ha thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào chư vị không bằng chúng ta phân mà ăn chi chính có ý đó thiện hai thiện hai bổn tọa muốn tay trái ngay sau đó giang triệt nhìn thấy cái này đến cái khác tiểu nhân từ cái đầu k i a bên trong bò đi ra bọn hắn có ăn mặc đạo bảo có người khoác cả xa có mập đầu tròn m à thôi có gậy trơ cả xương lít nha lít nhít tiểu nhân dốc toàn bộ lực lượng tại tượng quan â m thượng leo lên m ẻ gọn trên mặt mang khó mà ức chế vui sướng vô diện đầu lâu vào lúc này chậm rãi chuyển động kia hai đầu đôi mắt thoái hóa sau lưu lại khe hở giật giật ngay sau đó quan âm âm thanh tại vang lên bên hai chỉ là lần này không có điện tử hỗn hợp cái loại cảm giác này mà là khó nói lên lời thần thánh uy nghiêm đã thấy quan âm vì sao không q u ỷ theo cái này đạo thần ngữ vang lên giang triệt hai chân thế mà bắt đầu khống chế không n ổ i phát run trên thân giường như ép một toàn núi lớn chỉ sợ áp lực nghĩ muốn mạnh mẽ để hắn q u ỷ xuống đến giang triệt chống hát đao run dậy cùng kia áp lực chống lại thái dương nhô lên gân xanh núp đ í c cùng lúc đó sâu trong linh hồn chư thiên n g ụ c giam xuất hiện động n g ụ c giam chỗ sâu thần bí tồn tại truyền lại ra một loại phẫn nộ cảm xúc cái này phẫn nộ là đến từ m ạ n phạm giang triệt t h ở sâu nhìn xem tượng quan âm thượng những cái kia lít nha lít nhít tiểu nhân trầm giọng gào thét ta chính là quỷ bí c h i chủ đã thấy quỷ chủ vì sao không quỷ tiếng nói vừa ra một đạo vô hình khí lãng còn giống như là biển gầm hướng phía những lũ tiểu nhân kia gào thét mà đi tại hỗn loạn kinh hô cùng trong tiếng thét trói t a i không ít tiểu nhân từ tượng quan âm thượng bị đánh rơi xuống rớt xuống hoa sen chỗ ngồi bọn hắn hoảng sợ hướng tượng thần trên thân bỏ dường như chỉ phải chậm hơn một giây liền sẽ giống như chết. hào anh! hào hào giang triệt sau lưng cửa đá từ từ mở ra từng cây đen nhánh xiềng xích tranh nhau chen lấn từ trong cửa đá trôi ra c h i ế m cứ tại giang triệt q u a n h người hán hán thế mà đã thành quỷ chủ làm sao có thể hắn liền cấm kỵ đều không phải vì sao lại như vậy không không không không. chủ nhân đ ừ n g g i ế ta t ta là ngài trung thành nhất nộm ca chủ nhân ngài rốt cuộc trở về tiểu thần đợi ngài chờ thật vất vả、a. giang triệt tiến lên một bước sau lưng xiềng xích hoa hoa tác hưởng thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa đã thấy quỷ chủ vì sao không quỷ chương sáu trăm mười hai chân tướng chương sáu trăm m ư ơ i hai trấn tướng tại giang triệt quắt chói hai phía dưới lít nha lít nhít tiểu người như là chết ra giống nhau từ tượng quan âm thượng nhao nhao rơi xuống bọn hắn té không nhẹ x ư ơ n g vỡ vụn âm thanh liên tiếp thanh t h ú y êm hai bất quá lần này bọn họ không có một lần nữa bỏ lại đến tượng quan âm trên thân mà là nhao nhao đối giang triệt quỳ xuống không ngừng k h ấ u bái hào hào hào! đ e n nhánh xiềng xích trôi nổi ở giữa không trung giống như từng đầu kịch độc chi xả gắt gao nhìn chằm chằm những này quái dị tiểu nhân phàm là ngay trong bọn họ có ai xuất hiện dị dạo những này x i ề n xích liền sẽ trong nháy mắt đem này g ả o sát mà tại lúc này rõ ràng chiếm c ứ thượng phong giang triệt lại chậm chạp không nói gì con người đen nhánh giường như vậy mực tăng ăn dã dần dần xâm nhiễm lấy chung quanh chòng trắng mắt giang triệt giang triệt đại cầu chó đại cầu chó n g ư ơ i làm sao đại cầu chó tiểu man cùng tiểu ngộng âm thanh không ngừng hô hoán nhưng không có đạt được giang triệt đáp lại cũng không biết trải qua bao lâu trong trắng mắt trộn những cái k i ê u màu đen bắt đầu lui trở về trong con mắt một loại giường như đã có mấy đời ánh mắt trợt lóe lên ta không có việc gì giang triệt đáp lại nói tiểu man lo lắng hỏi tham phát sinh cái gì rồi tiểu n g ộ n phát sinh cái gì phát sinh cái gì rồi nhìn trước mắt những cái kia còn hướng lấy chính mình quỳ lệ tiểu nhân giang triệt vớt vớt mi tâm nói ta cùng chư thiên ngục giam độ dung hợp cao hơn độ dung hợp ngươi không phải liền là ngục giam chủ nhân sao t i ể u mắt hỏi giang triệt cười khổ nói ta là ngục giam chủ nhân nhưng kỳ thật ngục giam chỗ sâu cái kia đạo ý chí vẫn luôn không đồng ý ta còn nói cái gì ta không xứng làm quỷ bí c h i chủ nguyên bản ta không rõ vì cái gì không đồng ý ta nhưng lại muốn để ta trở thành ngục giam chủ nhân hiện tại ta tính nghĩ rõ ràng ta căn bản không phải là ngục giam chủ nhân mà là ngục giam bản thân giang triệt nói một đống lời nói để hai nữ nghe như lọt vào trong sương ngủ. không tại nhiều làm giải thích giang triệt ánh mắt từ những lũ tiểu nhân kia trên thân lướt qua cuối cùng rơi vào tượng quan âm trong tay nâng cái đầu kia bên trên quan thế âm bồ tát giang triệt i ế p miệng lên lộ ra khinh m i ệ t g nụ cười đầu lâu miệng lúc mở lúc đóng quỷ dị bộ dáng lại phát ra một loại thánh khiết trang nghiêm âm thanh quỷ quỷ chủ đại nhân chính là ngươi nhìn chằm chằm vào ta giang triệt không có trả lời mà là thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất không không là, là thiên ngoại thiên quan âm hoảng sợ đáp lại thiên ngoại thiên. g i a nhưng g triệt a i m ắ đối sau ư n với những này giang triệt cũng không quan tâm bởi vì đối với hắn mà nói lần này thu hoạch tin tức mới là trọng yếu nhất đầu tiên chư thiên mục giam chư thiên mục g i a n g lời thứ nhất chủ nhân chính là quỷ bí tri chủ mặc dù không rõ ràng chính mình là thế nào ngồi lên vị trí này nhưng hắn giang triệt là quỷ bí c h i chủ chuyện này đã là chuyện v á n đã đóng t h u y ề n thực đ ờ i thứ nhất quỷ chủ tự tay chế tạo n g ụ c giam cũng đem sinh mệnh của mình cùng n g ụ c giam dung hợp lại cùng nhau dùng để chấn áp quỷ bí thế giới đây cũng là vì cái gì thiên t i ệ q u a n vô tận chiến trường này địa phương đều có n g ụ c giam di tích nguyên nhân vô số n g ụ c giam nối liền cùng một chỗ tựa như là quỷ chủ gân mạch mạch máu bình thường xen lẫn một đạo kín không kẽ hở phòng ngự tường chấn áp quỷ bí đồng thời cũng tại chống cự lấy đến từ thiên ngoại thiên công kích tiếp xuống là thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên cũng chính là hoàng tuyền thiên bên trên nhưng cũng không phải là cái gì thần minh thế giới dựa theo quan â m cho ra tin tức đến phân tích thiên ngoại thiên càng giống là một loại nhân loại trước mắt vô pháp hiểu rõ tồn tại lại hoặc là nói thiên ngoại thiên là cao duy sinh vật thế giới nhưng bởi vì một ít nói không do nói do hạn chế thiên ngoại thiên vô pháp trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới loài người phát triển cùng biến hóa thật giống như hai triệu vô pháp thay đổi ba triệu ba triệu vô pháp đi vào hai triệu bình thường nhưng là thần nhóm lại tại thế giới hiện thực cùng thiên ngoại thiên ở giữa mở ra cái thứ ba thế giới cũng chính là quỷ bí thế giới tiếp lấy lại thông qua thẩm thấu phương thức để quỷ bí thế giới lực lượng từng chút từng chút xâm nhập thế giới hiện thực kết quả thế giới hiện thực cũng tại đồng hóa lấy quỷ bí thế giới bởi vậy nguyên vốn hẳn nên biến mất thần ma tiên quỷ chúng yêu chờ lần lượt tại quỷ bí thế giới xuất hiện bởi vì thế giới hiện thực tham gia cùng đồng hóa thiên ngoại thiên vô pháp hoàn toàn k h ô n g chế quỷ bí thế giới phát triển tại quỷ bí thế giới sắp mất k h ô n g chế thời điểm quỷ bí c h i chủ xuất hiện cuối cùng nghĩ muốn đối phó giang triệt chính là thiên ngoại thiên bên trong đồ vật bởi vì thiên ngoại thiên sáng tạo quỷ bí thế giới thế giới hiện thực đồng hóa quỷ bí thế giới cho nên nhân loại có thể đi vào quỷ bí thế giới đồng、dạng. thiên ngoại thiên cũng có thể trình độ nhất định đi quấy n h i u quỷ bí thế giới giang triệt làm tân nhiệm quỷ bí c h i chủ kế thừa có thể c h ấ n áp quỷ bí thế giới trừ thiên mục giam như vậy cũng liền trở thành thiên ngoại thiên không thể chịu đựng tồn tại cho nên từ vừa mới bắt đầu giang triệt đối mặt cũng không phải là cái gì dị thần cũng không phải yêu phật càng không phải là quỷ tiên mà là toàn bộ thiên ngoại thiên giang triệt vớt mi vớt miệng tâm, m khoe i p h á t họa ra m ỉ m cười tiếp tục đi đến phía trước hiện tại mặc dù biết chân chính địch nhân là ai nhưng là còn không có năng lực đi giải quyết rất nhiều thứ giang triệt cũng không thể nào hiểu được nhưng là cũng bởi vì rất nhiều hạn chế thiên ngoại thiên đồ vật cũng không cách nào trực tiếp xóa bỏ hắn giang triệt đây là một trận đánh giang co vô luận thiên ngoại thiên mạnh bao nhiêu hiệu chết vào tay ai đều còn không phải định số thu hồi tâm thần giang triệt chuẩn bị cùng chiêm dương bọn hắn tụ hợp dù sao trừ trừ thiên n g ụ c giam cùng thiên ngoại thiên tin tức còn được đến một cái có quan hệ quan â m manh mối đơn giản đến nói tại cái này tương lai thời gian tuyến bên trên thiên ngoại thiên vì triệt để tiêu diệt nhân loại từng bước một dẫn đạo nhân loại nghiên cứu ra biến d ì châu chấu mà vô luận là ở đâu cái thời kỳ nhân loại đều trốn không thoát sinh mệnh bản chất cho nên muốn tránh đi đôi thế giới tạo thành không thể lịch chuyển phá h như vậy chế tạo nạn đói chính là lựa chọn tốt nhất đây cũng là đầu này thời gian tuyến điểm cuối cùng nhân loại d i ệ t tuyệt tại nạn đói bất quá bây giờ cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cũng nên hoàn thành chương sáu trăm m ư ơ i ba quét sạch chương sáu trăm m ư ơ i ba quét sạch lúc này quan âm thành không có gặp nguy hiểm lại hoặc là nói nguy hiểm đều tại mọi người không nhìn thấy địa phương không bao lâu giang triệt liền tìm được chiêm dương chờ người thuận lợi t ụ hợp giang triệt chúng ta tìm tới giải quyết nạn đói biện pháp chiêm dương một mặt hưng phần nói biến dị châu chấu là tạo thành nạn đói nguyên nhân chủ yếu cho nên chỉ cần tiêu diệt châu chấu là có thể giải quyết nạn đói nhưng là châu chấu số lượng vô số k ể đồng thời có kinh khủng sinh sôi năng lực cho nên muốn triệt để tiêu diệt bọn chúng cơ hội là không thể nào nhưng kết hợp chúng ta thu thập được manh mối đến phân tích nơi này rất có thể có một con đặc thù châu chấu cái này châu chấu trên thân mang theo một loại virus chỉ cần thả ra liền có thể đối châu chấu nhóm tạo thành trí mạng lây nhiễm thông qua loại phương thức này liền có thể triệt để tiêu diệt châu chấu nghe được chiêm dương lời nói giang triệt cũng cảm thấy kinh ngạc mặc dù cái này manh mối hắn đã biết nhưng là hắn là thông qua gian lận phương thức lợi dụng quỷ chủ tự mang áp chế bờ uff từ quan âm miệng bên trong biết được không nghĩ tới chiêm dương bọn hắn cũng thu thập cũng chỉnh lý ra manh mối này thấy giang triệt trầm mặc không nói chiêm dương hỏi làm sao ngươi bây giờ không nên hỏi ta kia chỉ đặc thù châu chấu ở đâu sao giang triệt lẳng lặng nhìn xem chiêm dương hai người đối mặt một lát chiêm dương lộ ra biểu tình quái dị có chút không xác định mà hỏi ngươi ngươi sẽ không đã biết ta giang triệt không có trực tiếp trả lời mà là nói tốt rồi không muốn lãng phí thời gian nắm chặt thông quan giai đoạn thứ hai tiếng nói vừa ra giang triệt liền dẫn đầu hướng một cái yên tâm chạy đi đám người sững sờ mấy giây sau đó theo sát mà lên giang triệt nếu có thể trực tiếp từ quan â m trong miệng hỏi ra manh mối như vậy tự nhiên cũng có thể được kia đặc thù châu chấu vị trí đồng thời cũng chỉnh lý ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ c h í n h thể cái thứ nhất nguy cơ là đói ngay từ đầu đói cùng quỷ lực hạn chế thiết lập đối với giang triệt bọn hắn những người khiêu chiến này đến nói là trí mạng nhất khảo nghiệm nhưng là vấn đề này cũng không phải là vô pháp giải quyết chỉ cần hung á c được quyết tâm đi ăn những cái kia nạn dân lại hoặc là hy sinh đồng bạn vấn đề này tự nhiên mà vậy liền giải quyết cái thứ hai nguy cơ là biến dị châu chấu che trời lấp đất châu chấu Đối i g a nhưng g triệt bọn ắ n đến nói, mang tới cùng tuyệt vọng không thể nghi ngờ. n tới tuyệt thể h là nếu như cái ó đầy đủ phục này h hội cơ cùng đ khâu y sinh, chống h cự đợt bị giang triệt lợi dụng phá hư mạch điện giải quyết cái thứ tư nguy cơ. Cái cơ, cái thứ nhất thứ vật nguy nguy những sinh ba bụng kêu vây Tại cùng cảm đói dưới, như bốn đại kim cương không khác biệt phá hư cơ hội là vô giải nhưng cũng chính bởi vì bốn đại kim cương mù quáng vô pháp đôi giang triệt chờ người tạo thành tinh chuẩn đạ kích thế là liền có thần bí tầng hầm cái này bấy giờ nếu như lúc ấy ở phòng hầm cũng chết đoán chừng cuối cùng bọn hắn chỉ biết toàn quân bị diệt tuyên bố giai đoạn thứ hai khiêu chiến thất bại cùng giai đoạn thứ nhất bất đồng giai đoạn thứ nhất là từng bước một đem mọi người dẫn hướng thất bại nguy cơ trí mạng cũng là tại một khắc cuối cùng bộc phát mà giai đoạn thứ hai nguy cơ tựa như là liên hoàn giống nhau một vòng tiếp theo một vòng muốn trực tiếp kết thúc người khiêu chiến sinh mệnh kết thúc trận này nhiệm vụ chi tiết đều thất、bại. tại giang triệt dẫn đầu dưới đám người đi vào một tòa cao ố c từ ở bên ngoài đây chính là một tòa phổ phổ thông thông văn phòng nhưng là tại tòa nhà này phía dưới lại phụ bùi lấy một cái thị dân không biết trung tâm nghiên cứu đã hoang vu trung tâm nghiên cứu có thể nhìn thấy rất nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm từ đại đại nho nhỏ máy móc công cụ đến người máy lại đến sinh vật cùng quỷ bí vật thí nghiệm chờ chút đây đều là lịch sử ở đây có thể nhìn thấy nhân loại đối tương lai ước mơ đối khoa học kỹ thuật hướng tới nhưng đáng tiếc kết quả sau cùng lại là cho nhân loại mang đến một trận thai họa n g đầu Tại dù sao giai đoạn thứ nhất cuối cùng kinh nghiệm một trận đại chiến mà giai đoạn thứ hai cuối cùng lại là gió êm sóng lặng giang triệt không biết đây có phải hay không là giai đoạn thứ hai bình thường kết thúc phương thức có lẽ nguyên bản quan âm miếu những tên cuối kia sẽ xuất hiện vào lúc này lây nhiễm bọn hắn hoàn thành khiêu chiến nhưng bây giờ quan âm miếu đều sập cho dù những n à y uy hiếp thật tồn tại cũng đã vô pháp có hiệu lực cũng có lẽ cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính là hướng hắn giang triệt đến bởi vì thiên ngoại thiên có thể quấy nhớ quỷ bí thế giới như vậy lần này quan âm miếu kinh nghiệm cũng có thể là là thiên ngoại thiên đối với hắn giang triệt khiêu khích giai đoạn thứ hai kết thúc cuối cùng giai đoạn theo nhau mà tới màn đêm phía dưới một tòa thành thị phồn hoa hiện lên ở trước mắt mọi người tỏa ra ánh sáng lung linh đ è n đốt sang trưng kinh thành giang triệt trong lòng dâng lên bất an cái này bất an nơi phát ra cũng không phải là bởi vì trước mắt tòa thành thị này là kinh thành mà là bởi vì trước mắt kinh thành chính là bọn hắn thế giới kinh thành không phải thời gian tuyến khác cũng không phải tương lai c h ẳ n g cảnh mọi người ở đây còn chưa kịp suy nghĩ bên hai xuất hiện thanh nhầm nhắc nhở để nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên sinh mệnh cấm khu cuối cùng giai đoạn bách quỷ dạ hành nhiệm vụ chính tuyến quét sạch nhiệm vụ thời gian quỷ quái quét sạch hoàn tất hoặc người khiêu chiến quét sạch hoàn tất ấm áp nhắc nhở một quỷ nốt nhưng trực tiếp đánh giết ấm áp nhắc nhở hai quỷ tướng vô pháp trực tiếp đánh giết ấm áp nhắc nhở ba quỷ vương môi tồn tại thời gian nhất định đem triệu hoán một tên quỷ tướng ấm áp nhắc nhở bốn bất luận cái gì quỷ quái tiến vào thành thị đều đem trực tiếp thẩm thấu đến thế giới hiện thực đối ứng vị trí chương 614, t r m m ộ n tạ mạn m ù n o mạ ẹ,、no e, chương 614, t r m m ộ n tạ mạn m ù n o mạ ẹ.、No e. chúng người đưa mắt nhìn nhau lập tức đi vào chiến đấu chuẩn bị cái này giai đoạn sau cùng nhiệm vụ rất đơn giản tất cả mọi người có thể hiểu được quỷ nô có thể trực tiếp giết quỷ tướng cần muốn tìm tới đối ứng cơ chế mà quỷ vương thì là có thể triệu hoàn quỷ tướng trọng yếu nhất chính là một khi bọn hắn không có thể ngăn ở những n à y quỷ quái bọn nó liền sẽ trực tiếp thẩm thấu đến thế giới hiện thực kinh thành mặc dù kinh thành đề phòng nghiêm ngặt nhưng cũng ở rất nhiều bình dân b ạ c h tính là toàn bộ băng làm trái tim ở c h ỗ đó mà bây giờ những này quỷ quái lại có thể trực tiếp lướt qua bên ngoài kinh thành trùng điệp cửa ải trực tiếp thẩm thấu đến kinh thành hậu quả kia có thể tưởng tượng được không bao lâu đám người phía sau xuất hiện một đạo màu đỏ nhạt bình t h ư ớ n g bình phong này kết nối thiên địa rất rõ ràng chính là bọn hắn muốn phòng thủ chiến tuyến mà bọn hắn chiến trường là một đầu thế giới hiện thực không tồn tại đường cao tốc Đến hướng phía đám người l à n tới cấp ép quỷ bí liền cái này vừa dứt lời một cái chỉ có nửa thân thể quỷ bí từ trong hư không bỏ đi ra ngay sau đó càng ngày càng nhiều quỷ bí xuất hiện không có ngũ quan cây gậy chúc người nửa người nửa thú quái vật toàn thân hư thối d ò n bi chán còn kẹp lấy dao phay hầu phục nam đủ loại quỷ bí dường như dốc toàn bộ lực lượng giống nhau trong lúc nhất thời thân hồn nát thần tính thảo mộc giai binh bách quỷ dạ hành giang triệt thợ sâu dỡ lên hát đao âm thanh to lớn vang dội quỷ lực cùng thân thể hạn chế đã biến mất các minh đệ từ thủ kinh thành đ á mặc n dù quỷ bí số lượng có rất nhiều nhưng phần lớn đều là cấp s thực lực mà giang triệt bọn hắn thấp nhất cũng là cấp s bởi vậy bọn họ rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong mà nêm phía dưới đường cao tốc dần dần bị nhuộm thành tinh hồng cũng càng ngày càng sệt sệt quỷ bí thi thể bốn phía tản mát trên mặt của mọi người trên thân cũng theo thời gian trôi qua chúng lên một tầng thật dây vết máu chiến đấu tiếp tục hơn nửa giờ quỷ tại ư gian gia gian, giang q triệt bọn hắn giao chiến vị trí từng cái quỷ cục chiến sĩ cấp tốc chống lên một đạo phòng ngự tưởng chấp pháp cục thì là sơ tán rời đi xung quanh khu vực cư dân kinh đại bên kia đã đem tin tức truyền ra ngoài mặc dù không nhìn thấy giang triệt bọn hắn không biết giang triệt bọn hắn lúc này kinh nghiệm lấy cái dạng gì chiến đấu càng không cách nào xác định giang triệt bọn hắn có thể thành công hay không nhưng là sứ mạng của bọn hắn là giống nhau từ thủ kinh thành quỷ bí thế giới đang cuộn trào trong núi thây biển máu đ ô n g nhiên xuất hiện một đầu to lớn cái đuôi theo đầu này cái đuôi lắc lư phía trên nguyên bản huyết sắc bắt đầu đuối bước thay vào đó chính là một loại không tỷ vết màu trắng nhìn xem k i a cái lông xù màu trắng cái đuôi từ một đầu chia ra thành chín đầu giang triệt biết nhất định phải muốn lấy cơ chế đến đánh giết quỷ tướng xuất hiện ta tới đối phó quỷ tướng các ngươi ngăn trở những cái tia quỷ nô giang triệt nói Đám ngay ư ờ i nói không thêm gì, b o phong so ngoài bao đạo hoặc quát nhiều nhiều. lâu, bác. tại Triệt mặt thực rất rất một tiếng vương vì vang dương lười hơn đỉnh cũng không có phản bác. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng đã rõ ràng, Giang hắn mạnh Không biếng lên. n cấp chiêm có lực đã Bởi rõ xa xa、so、rất nhiều, rất nhiều. a mị hoặc tiếng vang lên. Ngay sau đó mọi người thấy một người mặc bại lộ nữ nhân làn da của nàng làm à u s á n g trắng sắc một đôi thon dài chân lội qua núi thây biển máu lại không nhiễm một điểm ô huế sau lưng chín cái lông xù cái đuôi nhìn qua giống như là sợi bông bình thường phảng phất có được đặc thù ma lực giang triệt h í h í mắt hiện nhiên nhận ra trước mắt cái này quỷ bí thân phận Cửu yêu vĩ hồ theo ạ mạ m ồ mạ Đây giang triệt h một, một, một đao Tốt p h e n qua tạng mạng mùa no mạ hẹ viên kia xinh đẹp dụ đầu người sọ bay lên cao cao đơn giản như vậy làm giang triệt vừa hiện hiện ý nghĩ này thời điểm lập tức cảm thấy uy hiếp trí mạng cả người phản xạ có điều kiện về sau lui nhanh một giây sau một đầu đuôi cáo giống như là trọng kiếm rơi vào giang triệt vừa mới vung chặt vị trí nhấc lên đẩy trời hết u y trần cùng cắt đá người cái tên này thật sự là thô lô a tạ mạ mồ no mạ e đầu lâu trở lại trên cổ thậm chí nửa điểm vết thương đều không có lưu lại nàng nhìn xem giang triệt trong mắt tràn ngập rào hoạt cùng trêu tức trước đó đi dạ sổ mòn tham quan thời điểm giang triệt có hiểu qua dạ sổ mòn bên trong đại yêu nhưng l à i nhược điểm của bọn hắn tin tức lại cơ hồ là không dù sao nếu là biết thủ quan người khẳng định phải đi vào đem những này quỷ bí làm phế chém đầu cùng xuyên tim đối với quỷ bí đến nói đều là trí mạng hiện tại đối tạ mạ mồn no mạ ẹ、e、không tạo được nửa điểm ảnh hưởng nói cách khác nếu như không tìm được đối ứng cơ chế coi như mình là cấm kỵ cũng giết không được tài vương cấp tạ mạ mồn no mạ ẹ、e. đã ngơi vô lễ như vậy cái k i a tỉ tỉ cũng liền không k h á c h khí tiếng nói vừa ra chín đầu đôi cáo ba đồng thời hướng giang triệt đánh tới trong lúc nhất thời tất cả đường lui đều bị đôi cáo công kích nơi bao bọc hào hào hào! giang triệt trực tiếp vận dụng chư thiên n g ụ c giam lực lượng từng đầu xiềng xích phá vỡ phía sau lưng huyết n h gào thét mà ra cùng tia chín đầu đôi cáo g ả o sát lại với nhau như vậy không được Nếu là không nhanh chóng giải quyết, là lại hồi giải một đồng ế n tướng liền song. Giang triệt có thể ngăn cản mấy mạ m cái có Triệt quỷ thể tạ、no e, thời quỷ lực tiêu hao cũng là một vấn đề cho dù có tiểu man vô hạn quyết đấu tại cũng chỉ có thể duy trì một lát đúng lúc này tiểu man âm thanh đ ố n g nhiên tại trong ố c vang lên cái này thối h ổ ly nhược điểm ta tốt m u ố n biết chương 615, t i u t n chương sáu u t n tiểu man đem thân thể của ngươi giao cho ta giang triệt đều lúc này liền đừng lái xe đi tiểu man nghĩ gì thế ta nói chính là để cho ta tới khống chế thân thể của ngươi giang triệt a a a theo giang triệt rời khỏi tiểu man hoàn toàn k h ô n g chế giang triệt thân thể hai người phối hợp phi thường ăn ý ra vào mượt mà kín kẽ làm tiểu man k h ô n g chế thân thể về sau công kích phương thức cùng thân pháp đều phát sinh thay đổi giang triệt công kích đại khai đại hợp tương đối cân g mánh mà tiểu man phương thức càng đại khai đại hợp càng thêm cân g mánh đối mặt đánh tới đôi cáo tiểu man ngược lại thu hồi h ắ c đao sau đó quát tháo một tiếng lại đổ tay nắm lấy đôi cáo sau đó dụng lực kéo một cái、Xoẹt. màu trắng đuôi cáo bị xé nước số cho tiết máu tươi giống là nước mưa giống nhau tự giữa không trung rơi xuống tạ mạ mùa no mạ h chỉ là vương cấp mà tiểu man là cấm kỵ dù là hiện tại vô pháp phát huy ra toàn bộ của nàng thực lực đối phó giả sổ mọn bên trong vương cấp quỷ bí vẫn là dư xài hiện tại vấn đề là muốn tìm tới đối phó tạ mạ mùa no mạ h cơ chế bằng không cho dù có n g h i ề n ép thực lực của nàng cũng không cách nào hoàn thành chấm giết Đúng,、tiểu、man hai chân tiểu hai lực, cái tại mấy những cái k i a bị đứt gãy đuôi cáo chỉ cần một cái hô hấp liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ cái này lúc giang triệt n h ị n không được nói dựa vào man lực không được tiểu man ai dựa vào man lực b u ồ n nấm lạnh dựa vào là đầu bóc giang triệt được k i a nằm xong ngươi mang bay là được ngay tại khoảng cách tạ mạ m ù no mạ h、e、không đến mười m lúc tiểu man đ ỗ n g nhiên không đầu không đuôi q u á t lên là ngươi hại chết các nàng cái gì tạ mạ m ù no mạ h、e、mặt lộ vẻ kinh hãi tiểu man chẳng lẽ ta nói sai sao thế tử của ngươi con gái của ngươi không đều là bị ngươi hại chết sao giang triệt nhìn xem tạ m ù no mạ hẹ、e、i a tuyển mỹ ngũ quan c、no e、một giây sau nàng bỗng nhiên phát ra thanh nhâm của nam nhân muốn rách cả mí mắt đánh giám nếu không phải là bởi vì các ngươi nếu không phải là bởi vì các ngươi những ngày vô tri nhân loại các nàng sẽ không phải chết sẽ không giang triệt đậu xanh thật sự là nam có thể ngươi biết rõ yêu cùng người không thể cùng một chỗ nhưng vẫn là làm như vậy thậm chí vì tư tâm của mình sinh hai cái nữ nhi không phải ngươi hại còn có thể là ai tiểu man mở ra miệng pháo năng lực cũng không biết từ cái k i a học được tạ mạ mùa no mạ hẹ hô hấp trở nên tự đoạn hắn gắt gao nhìn chằm chằm giang triệt trên người lông tóc bắt đầu một chút xíu biến thành màu đỏ không không phải ta yêu cùng người vì cái gì không thể cùng một chỗ là ai quy định không phải ta hại chết các nàng không phải ta làm tiêu chín đầu đôi cáo hoàn toàn biến thành màu đỏ trong nháy mắt tiểu man điều khiển giang triệt thân thể đấm ra một quyền ngay tại là hiện tại không có chút nào sức tưởng tượng một quyền lại ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng trên mặt đất trồng chất những cái tia quỷ bí thi thể tại quyền phong sung kết giới trong n g á y mắt liền hóa thành hư vô mà chính sử quyền phong trung tâm tạ mạ m ù no mạ ẹ、e, trên thân không ngừng xuất hiện giữ tợn vết thương tại hắn kia không cam lòng tiếng gào thét bên trong cũng cùng cái k h á c quỷ bí giống nhau bị một q u y ề n oanh sắt thành hư vô thế nào thiểu man ngạo kiểu nói giang triệt t ê đoạn mất đoạn mất đoạn mất đoạn mất cái gì đoạn mất gãy tay thiểu man a ta không nghĩ tới thân thể của ngươi như vậy hư giang triệt làm giang triệt một lần nữa khống chế thân thể của mình về sau ngay lập tức chính là đem trận khớp tay phải cho đ ó vệ với mới một quyển kia vượt qua thân thể của hắn năng lực chịu đựng nếu không có t i ê n q u ố c tại chỉnh cánh tay sợ là trực tiếp không có giải quyết tạ mạ mùa no mạ ẹ、e, cái khác quỷ nô không đáng lo lắng giang triệt rời khỏi vòng chiến ăn vào một gốc cấp s quỷ vật n ắ m chặt thời gian đi khôi phục thể lực cùng quỷ lực thừa dịp cái này không giang triệt nói cho nên tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、nhược điểm là cái gì tiểu man tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、có một đoạn không dám đối mặt hồi ức cái này cũng thành hắn nhược điểm trí mạng giang triệt nói tỉ mỉ tiểu man cắt một tiếng tiếp tục nói truyền thuyết tạ mạ mùa no mạ ẹ、e、là một vị đại yêu nhưng là yêu một nhân loại nữ nhân cũng sinh hạ hai cái nữ nhi bởi vì yêu cùng người kết hợp vi phạm thiên đạo Thê tử h của ắ ngay chết b hắn hắn xong tiểu man nói lời giang triệt có như vậy ném một cái ném thô thức bất quá ngay tại lúc này đi xoắn suýt tiểu man cách làm đúng hoặc sai là không có, có bất cứ ý nghĩa gì ngăn cản trận này bách quỷ dạ hành mới là nhiệm vụ thiết yếu bất quá ngươi là làm sao biết những này giang triệt hỏi thiếu man khả năng thiên phú dị bẩm giang triệt cái này cùng thiên phú có c ọ n g lông quan hệ a lại nói ngươi ký ức không có khôi phục sao tiểu man dường như dừng một chút một lát sau mới đáp lại không có vụ mặt lẻ thẻ tưởng tượng liền đau đầu bất quá có chuyện ta có thể xác định cái gì tại quỷ bí thế giới một nơi nào đó tồn tại một cái ngăn cách khu vực ta là công chúa của bọn hắn a kia ta chính là phó mã giang triệt t r e o chọc nói thiếu man ửng hả cái gì phó mã ngươi là cầu vương giang triệt cười ngượng ngủng c h ắ c không được tiểu man có thể lấy ra một tỷ quỷ tệ tìm nạn g sinh đ g à đầu đây quả thật là một cái phú bạ a hô một trận gió lốc không hề có điểm báo trước trên chiến trường tàn quét ngay sau đó một cái không sai biệt lắm có cao năm mét thân ảnh từ kia mảnh v ạ n b è o trong hư không hiện hiện xích hồng sắt trên mặt mọc ra một cái lại lớn lại lớn lên cái mũi nồng đậm sợi dâu giống như là từng cây màu trắng con run càng không ngừng n g ọ n g ngậy da của hắn là xích hồng sắt trần chùi thân trên cơ bắp kết củ trong tay cầm một thanh hắc kim sắc lại đao sau lưng một đôi to lớn cánh màu đen mỗi lần kích động đều sẽ mang đến một trận như đao cương gió lốc lại là d vương cấp u ten giang triệt nhìn xem k i a thân thể cao lớn lông mày nhựu c h ặ t làm u ten rơi xuống lúc trực tiếp giấm chết mất hai cái cấp ss quỷ bí hắn lộ ra hung tàn ánh mắt đại đao trong tay như đói như khát hút trên mặt đất hết u y dịch lần này ta đến đây đi tiếng nói vừa ra chiêm dương trực tiếp hướng u ten v ọ t tới theo chiêm dương hai tay chấn động từng thanh từng thanh tạo hình kỳ lạ giữ t ậ n cấm vật tại hắn quanh người hiện hiện đi mấy chục thanh cấm vật hướng phía u ten quấn g i t tới nhưng mà coi như chiêm dương chuẩn bị quan sát u e n sẽ ứng đối ra sau lúc hắn những cái kia cấm vật thế mà trực tiếp từ u e n trên thân xuyên qua Hư hảo loại quỷ chiêm dương đã bị bao phủ tại ủ ten trong bóng tối còn đang dỉ máu đại đao đổ ập xuống hướng lấy chiêm dương bổ xuống tại hỏa quan g kia đất đền gian chiêm dương cũng đã đánh giá ra ủ ten cơ chế loại này có thể không nhìn công kích năng lực tại hắn muốn muốn đối mục tiêu tạo thành tổn thương lúc liền sẽ đem hư chuyển hóa thành thực cho nên muốn đối ủ ten tạo thành tổn thương nhất định phải tại hắn công kích thời điểm ra tay đồng thời còn phải tại hắn có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương thời điểm ra tay kể từ đó chiêm dương trực tiếp từ bỏ tránh né dùng thân thể của mình đi ngay tháng đại đao trực tiếp chạm tiến chiêm dương cổ đồng thời tại tiếp tục xâm nhập cùng lúc đó chiêm dương b u ộ phát ra h á n vương cấp đỉnh phong b ả n g bạc lực lượng đem vừa mới những cái k ê u cấm vật ngưng tụ thành một cây trường màu trực tiếp hướng ủ ten chán đâm tới chiêm dương bị ủ ten một phân thành hai bị mất mạng tại chỗ trường m â u xuyên thấu ủ ten chán không có tạo thành bất luận cái gì t h ư ơ n g thế hai chuyện này là trong cùng một lúc hoàn thành chương sáu trăm mười sáu liên tục không ngừng chương sáu trăm mười sáu liên tục không ngừng chiêm dương chết đi vượt qua giang triệt ngoài ý liệu dù sao ủ ten vừa mới bày ra đặc thù cơ chế là một loại rất thường gặp cơ chế tự thân hư ả o chỉ có tại công kích lúc mới có thể thực hóa từ đó đối là... m rất i nhanh t t h chiêm dương cũng phục sinh hắn phục sinh số lần không có hao hết chỉ bất quá đối mặt có thể không nhìn hết thể công kích rượu tên giang triệt lần này hoàn toàn ở vào hạ phòng cùng đối chiến tạ mạ mồn no mạ hệ、e, tình huống hoàn toàn không giống dầm dầm dầm. đại địa chân chiến u ten không có có dư thừa mánh khỏe chính là dùng trong tay đại đao điên cồn u g v ù n g chặt mà cái này công kích đơn giản nhất phương thức uy lực ngược lại là lớn nhất lúc này giang triệt h i ể n thị rõ chật vật đang chạy trốn đồng thời ngẫu nhiên cũng sẽ đón đỡ mấy lần u ten công kích chỉ là mỗi lần đều bị bị chấn gây mấy cái xương sau đó lại lấy tiên quất cùng biến thái năng lực khôi phục cấp tốc phục hồi như cũ cái đồ chơi này nhược điểm n g ư ờ i không biết sao giang triệt phun ra một búng máu lần nữa tránh đi u ten h u n g h ã n một đao tiểu man biết liền là vừa vặn chiêm dương dùng biện pháp nhưng không biết vì cái gì không có hiệu quả chính là chiêm dương biện pháp vậy tại sao chẳng lẽ là bởi vì thần bí ý chí cường hóa hắn quỷ hư giang triệt mặt đen lên da đầu đều tại r u lên v anh vậy ra đá vụn giống như là đạn giống nhau hướng giang triệt đánh tới mặc dù dùng quỷ đao đều đón đỡ nhưng là lực lượng khổng lồ vẫn như cũ để giang triệt liên tiếp lui về phía sau chống đỡ bị trên trăm quỷ nô trùng điệp vây quanh chiêm dương nghị muốn đi qua giúp giang triệt cùng nhau đối phó u t e n nhưng là quỷ nô số lượng rõ ràng b ạ o tăng không riêng gì chiêm dương bị kiềm chế những người khác cụm từ vừa mới bắt đầu thành thạo điêu luyện lâm vào chật vận huyết chiến chẳng lẽ là bộ phận giang triệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng u ten muốn tạo thành tính thực chất tổn thương kia bản thân hắn nhất định phải muốn thực thể hóa nhưng là hắn không cần thiết đem toàn thân đều thực hóa chỉ cần để công kích bộ vị thực hóa liền có thể vừa nghĩ tới đó giang triệt cảm giác được mình ý nghĩ phi thường hợp lý thế là giang triệt quả quyết lựa chọn chiêm d ư ơ n g giống nhau phương thức để u ten đại đao rơi vào trên người mình suy giữ tận đại đao chạm tại giang triệt trên bờ vai trong cùng một lúc giang triệt một cái tay khắc trực tiếp bạo liệt biến thành từng cây đen nhánh xiềng xích hướng phía u ten tay cầm đao quân giết tới chỉ cần biện pháp chính xác dù là chết một lần cũng được giang triệt cái này sẽ đã đi vào trạng thái điên、cùng. thậm chí cũng dám không cảm giác được b ả vai chuyển đến kịch liệt đau nhức nhưng mà khi hắn lấy vì lần này có thể thành công xoắn đứt ủ ten tay lúc những cái kia xiềng xích lần nữa xuyên t h ấ u qua cái này cũng không được giang triệt con n g ư ơ i t r ậ n t r ậ n c o vào phản chiếu trong con n g ư ơ i ủ ten lộ ra vẻ mặt t à ác suy giang triệt bất ngờ t a o mẹ ngươi Á á á a nhìn thấy giang triệt bị giết chiêm dương đại bạo nói t ụ lơ lửng tại hắn quanh người cấm v ậ t cao tốc xoay tròn cả người giống như là một đài cối xay thịt giống nhau nghiền ép lấy chung quanh quý bí hướng phía ủ ten tới gần chiến cuộc càng ngày càng cháy bỏng những người khác cũng chú ý tới ưu đối mặt loại này vô pháp tạo thành tổn thương quỷ bí đám người cũng là thúc thủ vô sách quỷ nô càng ngày càng nhiều vòng chiến bắt đầu hướng phía màn sáng chuyển h i n rời một khi qua kêu màn sáng màu đỏ u ten cũng tốt những này quỷ nô cũng tốt đều sẽ trực tiếp thẩm thấu đến kinh thành bình thường quỷ vực thẩm thấu có lẽ không đáng sợ nhưng bây giờ những này quỷ nô thấp nhất cũng là cấp s cho dù là kinh thành có thể gánh vác được như vậy quỷ bí x u n g kích cũng tất nhiên sẽ trả giá trầm thống đại giới đồng thời bọn hắn những người này một cái cũng không sống nổi cuối cùng giai đoạn khiêu chiến sẽ cuối cùng đều là thất bại các vị ù ten gap chế gắt gao chiêm dương vào lúc này hô lớn Kinh đại bên kia ngại biết bên nhất định đã biết chúng ta tình huống trước mắt, ta thấy thành tại ta tin tưởng quỷ nhất định đã tại thẩm thấu nhìn gì, huống chúng không kinh hiện đến cùng dạng nhưng định quỷ mặc cục điểm dù an là là đã bây à i n h n Chúng thủ. ta b â giờ muốn làm chính là ngăn chặn những n à y quỷ bí cho thế giới hiện thực người tranh thủ thêm một chút thời gian cho dù là một giây đồng hồ máu tươi đã mơ hồ chiêm dương ánh mắt hắn miết m i ệ n g lên cười lớn nói có thể cùng các vị cùng nhau chiến đấu ta chiêm dương chết cũng không t i ế c giờ khắc này tất cả mọi người giống như là điên giống nhau xả thân quên mình chiến đấu thậm chí đã mặc kệ đằng sau còn có hay không quỷ tướng có thể hay không lưu lại dư lực tới đối phó cuối cùng q u vương trừ rét tiếng la bên ngoài không có người lại nói tiếp nhưng là trong lòng bọn họ lúc này đều tung bay lấy một mặt màu đỏ cờ xí một câu kia câu lời thề dường như liền ở bên thai gấp khúc thật lâu không thôi cái này thuộc về loạn dùng vũ lực sao nhưng là hiện tại chúng ta căn bản là không có tuyển a cơ chế đến cùng là cái gì đến cùng là cái gì phục sinh sau giang triệt mặc dù một lần nữa gia nhập chiến đấu nhưng là cũng không hề từ bỏ tìm kiếm giết thủ t h n biện pháp dù là hắn cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị nhưng là không có đạo một khắc cuối cùng liền không thể từ bỏ vật kia bị thương tiểu man âm thanh đột nhiên tại đầu vang lên u tại e n thương rồi. Rất nhanh, Giang、triệt、liền tìm được tiểu man nói t Rất Triệt tìm tiểu vật. bị được rồi. đồ u trước e n t ê n l n không đáng g một đạo chú ý v thương. Thương? mắt cái này hỗn loạn chiến cuộc muốn tìm được làm bị thương u t e n người khẳng định là không làm được nếu là người kia biết mình đối u t e n tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng không có khả năng đến bây giờ còn không nói cho nên người kia ngay cả mình đều không biết mình đối u t e n tạo thành hữu hiệu tổn thương liền chính hắn cũng không biết kia、yeah. hiểm hộ ta giang triệt đột nhiên rời khỏi vòng chiến ngay tại cách đó không xa chiêm nguyệt lập tức bảo vệ giang triệt nàng không có hỏi nhiều bởi vì hiện tại nói nhiều một câu một chữ đều là tại lãng phí sức lực nàng muốn đem toàn bộ quỷ lực cùng sức lực đều dùng để g i ế t quỷ bí lên mà không bao lâu u t e n tia thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ ngay sau đó từng đầu đen nhánh xiềng xích từ trong thân thể của hắn chui ra giang triệt thành thành công rồi và ảnh u t e n bị rào s á t thành đầy trời hết u y vụ vào lúc này chiêm dương nhìn thấy những này xiềng xích là từ dưới đất chui ra ngoài cũng ngay tại trở về co lại cách đó không xa giang triệt cười cười có chút mềm nói chỉ có không có bị hắn chú ý tới công kích mới có thể có hiệu quả u t e n vừa chết quỷ nô xuất hiện số lượng cũng bắt đầu giảm bớt chiến cuộc trong nháy mắt bị n g ư ờ chuyển mà vẫn không có thể đám người chậm qua thần lại một cái quỷ sẽ xuất hiện tại xung quanh người hắn quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy sát khí làm những sát khí này đụng phải chung quanh những cái kia quỷ bí lúc tiếp xúc bộ phận trong nháy mắt tựa như là bị phân giải giống nhau trực tiếp trôn vùi vẫn là dạ sổ mòn bên trong đồ vật ỉ bạ dạ kỳ đù di giang triệt nuốt nước bọn hai mắt vằn vẹn tiêm máu ra đầu trận trận tăng lên bởi vì trước mắt cái này ý bạ dạ kỳ đủ gì cấm kỵ cấm kỵ đây chính là quỷ vương các vị chỉ phải giải quyết ý bạ dạ kỳ đủ gì lần này cấm khu khiêu chiến liền kết thúc chiêm dương gào thét vương cấp trở xuống là quỷ nô vương cấp là quỷ tướng như vậy cấm kỵ dĩ nhiên chính là quỷ vương nguyên bản còn tưởng rằng muốn trước giải quyết mấy cái quỷ tướng sau quỷ vương mới có thể xuất hiện không nghĩ tới lúc này mới vòng thứ ba quỷ vương liền xuất hiện một tiếng gào thét khoảng cách g bạ dạ kỳ đủ gì gần nhất lý hữu nhân xuất chức phát động công kích lý h ư u nhân có được vương cấp thực lực nhưng mà đối mặt hắn công kích ỷ bạ dạ kỵ đủ gì thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái quấn quanh ở quanh người sát khí dường như có bản thân ý thức chia ra một sợi không nhanh không chậm hướng phía lý h ư u nhân lướt tới h ừ lý h ư u nhân phát ra quát lạnh một tiếng trong tay tạo hình kỳ lạ cấm vật bỗng nhiên bị xích hồng báo khỏa hướng thẳn g đến kia xanh sát khí phách chạm ra ngoài hô một đạo huyết hồng trăng tàn đột nhiên hình thành nhưng là tại cái này trăng tàn trung i a n lại có một vết n ư ớ đang không ngừng quyết trương sát khí màu trở lại c h i m dương hô to đồng thời cũng xúc tới muốn đem lý hữu nhân kéo trở về. nhưng mà ngay cả công kích đều có thể phân giải sát khí đột nhiên tăng tốc tốc độ chạm đến lý h ư u nhân trong tay cấm vật không có có bất kỳ tiếng vang làm lý h ư u nhân vương cấp cấm vật cùng sát khí tiếp xúc trong n g á y mắt đồng dạng giống như là cắt đá phân giải cuối cùng triệt để c h ô n vùi cái này làm sao không đợi hắn lấy lại tinh thần cái này một sợi sát khí đã xuyên qua hắn cấm vật xuyên thủng bộ ngực của hắn ta phúc đỏ t h ắ m máu tươi phun ra lý h ư u nhân còn duy trì công kích động tác nhưng là ngược lại nhiều một cái còn tại tiếp tục huyết trương lô lớn không không không không a c h i m dương nghỉ tư bên trong gạo thét hắn như bị điên chạy tới đỡ lấy ngựa về đằng sau đi lý hữu nhân nhưng lúc này lý hữu nhân đã không có bất kỳ khí tức gì trên mặt hắn còn mang theo kia bôi biểu tình khiếp sợ lý hữu nhân chết rồi thật chết rồi bởi vì hắn đã không có phục sinh số lần nhưng mà ỵ bạ giả k ỳ đủ gì giống như một cái chúa tể sinh tử thần minh vô luận là quỷ bí vẫn là bọn hắn những người khiêu chiến này bất kỳ cái gì chôn vùi đều để hắn động dung tại chiêm dương vừa tiếp được lý hữu nhân thi thể thời điểm từng sợi sát khi đã hướng phía hắn đánh tới k bay sẽ tới chiêm miệ phá tan chiêm dương nhưng nàng lại đụng phải những cái kia sát khí tiếp xúc đến vị trí trực tiếp phân giải chôn vùi. tiểu n g u y ệ t tiểu n g u y ệ t chiêm n g u y ệ t còn muốn nói gì nhưng là nàng kia mảnh khảnh eo đã biến mất theo phủ phù hai tiếng hai đoạn thi thể rơi tại huyết địa bên trên ỷ bạ dạ kỳ đủ gì năng lực mang tới là không chỉ là t r ô n v ù i còn có vô tận tuyệt vọng chiến cuộc lần nữa thay đổi binh bại như núi đổ những cái kia sát khí có thể phân giải tất cả mọi thứ cho dù là dùng quỷ lực ngưng tụ ra đồ vật cũng có thể phân giải bởi vậy tại cùng ỷ bạ dạ kỳ đủ gì đối chiến bên trong căn bản cũng không có ngăn cản hoặc là phòng ngự đón l ợ những thuyết pháp này những cái kia sát khí căn bản liền không có cách nào cản trừ tránh vẫn là tránh chiến cuộc càng ngày càng kém y bạ giả k ỳ đủ gì cơ h ộ i là tại thu hoạch đám người sinh mệnh đồng thời quỷ nô số lượng cũng tại kịch liệt bạo tăng cuối cùng bọn họ vẫn không thể nào giữ vững kia đạo hồng sắc bình t r ư ớ n g cái này đến cái khác quỷ nô xuyên qua bình t r ư ớ n g thẩm thấu đến thế giới hiện thực hiện thực kinh thành vùng không gian kia bắt đầu v ặ t mẹo ngay sau đó một viên g i ữ tợn đầu lâu giống như là ảo thuật đột nhiên xuất hiện ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư thẩm thấu bắt đầu khai hỏa theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng từng dãy ọ n g súng đen nhánh đ a n dẹp ra lít nha lít nhít i ê u đốt màu làm ngọt lửa những vũ khí này đều là đi qua quỷ lực cải tạo qua đồng thời cải tạo đại giới phi thường lớn nhưng là đối quỷ bí tạo thành tổn thương cũng phi thường khả quan chiến hỏa thắp sáng bầu trời đêm mưa bom báo đạn bên trong cái này đến cái khác quỷ bí đổ xuống nhưng là thẩm thấu quỷ bí lại càng ngày càng nhiều theo một thời gian rời đổi thẩm thấu quỷ bí bắt đầu không chỉ trên mặt đất không chung cũng xuất hiện lít nha lít nhít quỷ bí có thể phi hành quỷ bí hóa thành mấy đạo dòng lũ lấy phương hướng khác nhau ý đổ tiến vào kinh thành tại lúc này tại một tòa nhà lớn tầng cao nhất đã đợi chờ đã lâu thất ảnh muốn lên trường thương trong tay đối mặt khống chế tia tre trời lấp đất mà đến quỷ bí, trường thương chấn động. q u á t t r ó i thai nổ vang quỷ khư hồng liên nghiệp hỏa từng sợi màu đỏ hỏa diễm chống rông xuất hiện cấp tốc ngưng tụ thành một con màu đỏ h ỏ a phượng h ỏ a phượng vạch phá bầu trời đêm hướng phía quỷ bí bay vút đi tại đinh thai nhức c ó c tiếng nổ bên trong tấm màn đen tiếp theo đá màu đỏ hỏa liên chậm rãi nở rộ đã là vương cấp hồng lăng cũng gia nhập trận chiến đấu này nhìn qua kia dường như vô cùng vô tận thẩm thấu quỷ bí liệt diễm thương thượng thiêu đốt hỏa càng thêm máy liệt nàng biết lần này thẩm thấu nguy cơ nguyên nhân gây ra nàng cũng rõ ràng trước mắt thẩm thấu đại biểu cho cái gì kinh đại bên kia tin t giang triệt lần này biểu hiện rất không tệ giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai nhiệm vụ công lao của hắn lớn nhất hiện tại hắn còn trong sinh mệnh cấm khu phân chiến nhìn qua kia lần nữa tụ tập quỷ bí hồng lăng lẩm bẩm nói đội trưởng dũng ca hắn hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía tỷ tỷ nàng cũng có người chiếu cố các ngươi lời nhắn nhủ chuyện ta đều hoàn thành hiện tại đội ta đến thủ hộ tín nhiệm của chúng ta phụ trách không chung chặn đường không chỉ hồng lăng một người nhưng là quỷ bí số lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn loại trình độ này quỷ hại sông ấ u là trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua chiến cuộc bắt đầu trở nên hỗn loạn đối mặt vô cùng vô tận quỷ bí bắt đầu có người hy sinh đồng thời hồng lăng bên này áp lực cũng càng lúc càng lớn cái khác phụ trách không chung chặn đường nhân tình huống cũng không tốt gì nhìn trước mắt thảm liệt hồng lăng cắn r ă n g một cái chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy của nàng ngọc đã cùng vỡ át chủ bài mà đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng nàng chuyển đến tiếp xuống giao cho ta đi hồng lăng quay người đôi mắt đẹp run rẩy gió đêm thổi lên kia hoa dâm thái dương hắn ngay tại trạm chỗ ấy hắn nhìn xem hồng lăng ánh mắt ôn u trên mặt mang mỉm cười hắn chậi nâng lên tay đôi kia đẩy dùng sức một nắm b à n h b à n h bành bành. đủ loại quỷ bí ứng thanh bạo liệt thương khung đều dường như tại thời khắc này bị bóc nát đón lấy nâng tay lên thuận thế hướng xuống để ép trên mặt đất đếm không hết quỷ bí trong nháy mắt bị ép thành b ù n não hỗn loạn chiến trường đ ỗ n g nhiên yên tĩnh trở lại sau nửa ngày một chút kinh ngạc cơm thanh xuất hiện đây là sức mạnh cấm kỵ là ai cấm kỵ không phải đều tại trấn thủ quỷ môn con sao ba nghìn ba mươi ba quỷ bí tiểu đội trưởng nghiêm di băng đến đây trợ trận chương sáu trăm m ư ơ i tám bách quỷ g i hành chương sáu trăm m ư ơ i tám bách quỷ g i hành đội trưởng ngươi ngươi hồng lăng sớm đã thành nước mắt người dù có thiên ngôn vạn ngự muốn nói lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu cũng không biết nên nói cái gì nghiêm dĩ băng đưa tay sờ sờ hồng lăng đầu nói tốt rồi có lời gì chờ chuyện này kết thúc rồi nói sau về sau chúng ta có nhiều thời gian Ừm. hồng lăng trọng trọng gật đầu nghiêm dĩ băng đến trực tiếp nịch chuyển tình thế đối mặt kia liên tục không ngừng thẩm thấu quỷ bí nghiêm dĩ băng trong lúc giơ tay nhấc chân liền để bọn hắn chết không toàn thây vô luận là trên trời dưới đất đều không ngoại lệ đóng con người ở chỗ này cả đám đều sửng sốt thậm chí có chút không biết làm sao bởi vì hiện tại hoàn toàn không dùng đến bọn hắn bọn họ liền ngu ngốc như vậy đứng nhìn xem nghiêm dĩ băng trang nhìn xem nghiêm dĩ băng lấy một người chi nhận ngăn cơn sóng giữ cái này sức mạnh cấm kỵ quá khủng bố đây không phải bình thường cấm kỵ cái này đây tuyệt đối là cấm kỵ bên trong trần nhà bọn hắn đối nghiêm dĩ b ă n g thực lực cụ thể hoàn toàn không biết gì bao quát hồng lăng hiện tại cũng đối nghiêm dĩ b ă n g chân thực lực lượng cảm giác đến lạ l ắ m tại nàng trong nhận thức biết đội trưởng là rất mạnh nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy không hợp t h o i thưởng bằng không lúc trước cũng không có khả năng đang cùng q u a n minh hội chấp sự đối chiến bên trong hy sinh không cần k i n ngạc những này quỷ bí dù số lượng đông đảo nhưng là liền một cái vương cấp đều không có coi như có trước thực lực tuyệt đối vô luận là bao nhiêu số lượng đều là vô pháp đền bù cái này bên trong ở giữa trinh l ệ n h nghiêm dĩ băng thản nhiên nói tựa hồ là đang giải thích cho hồng lăng nghe vương cấp cũng không cách nào dùng số lượng để đền bù sao hồng lăng đôi mắt đẹp run rẩy nghiêm dĩ băng k i a là tự nhiên hồng lăng thẹ cổ một cái nói đội trưởng ngươi đang khoác lất ca cho dù là cấm kỵ cũng không dám khen cái này cửa biển đi ngươi biết cái gì là cấm kỵ sao n i ê m dĩ băng hỏi ngược lại hồng lăng lắc đầu nói ta chỉ biết cấm kỵ không phải dùng quỷ lực trị số để cân nhắc ừ m mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ bí có rất nhiều vương cấp dốc cả một đời đều không thể trở thành cấm kỵ v i ê m ma thần chuyện ngươi rõ ràng sao nghiêm dĩ băng hỏi hồng lăng đại khái hiểu rõ nghiêm dĩ băng nhìn xem kia mảnh núc ních không gian thỉnh thoảng đưa tay diện sắt những cái kia thẩm thấu tới quỷ bí tiếp tục nói v i ê m ma thần tại vương cấp đỉnh phong dừng lại thật lâu về sau hắn tìm được một cái trở thành cấm kỵ b i ệ pháp giang triệt quỷ linh ta nếu là mỗi lần lời nói kia quỷ linh gọi tiểu man hồng lăng nói nghi băng nhẹ gật đầu đứng tiểu man cấm k�� mặc dù không thuộc về quỷ tiên yêu phật dị thần chi liệt nhưng thời kỳ toàn thị n h lực lượng cũng không so ba người kém năm đó hắn tính toán xảo r i ệ u rốt cuộc toại nguyện đạt được tiểu man đầu lâu muốn mượn cơ hội này bước vào cấm kỵ kết quả lại thất bại hồng lăng đại mi cao lại cho nên hắn mới một mực nhằm vào giang triệt nhưng cũng không muốn giết giang triệt bởi vì giang triệt cùng tiểu man đã ký kết khế ước giết giang triệt chẳng khác nào giết tiểu man nhân loại chúng ta muốn trở thành cấm kỵ có thể thông qua ba loại phương thức nghiêm dĩ băng nhìn thoáng qua hồng lăng hỏi ngươi cũng hẳn là nhanh đến vương cấp đình phong đi、ừ. hồng lăng nhẹ gật đầu chu dũng x ả ra chuyện về sau nàng cùng 3033 thành viên k h á c liền như bị điên bắt đầu tăng lên quỷ lực hy vọng một ngày kia có thể giải quyết dung ca trên người phiền phức đem dung ca từ quỷ bí thế giới mang về về sau đội trưởng lại xảy ra chuyện bọn họ 3033 liền bắt đầu cùng cử chỉ điên rồ giống nhau tìm kiếm nghị cách đi tăng lên chính mình quỷ lực bởi vậy trong đoạn thời gian này không chỉ hưởng lăng 3033 tiểu đội chỗ có thành viên thực lực đều chiếm được chất tăng lên đương nhiên cái này cũng là bọn hắn lấy mạng đổi lấy dù sao mỗi lần mở ra quỷ bí khiêu chiến dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình nhất định có thể còn sống trở về hai đạt được một kiện cấm kỵ cấp cấm vật cấm kỵ cấp cấm vật đều là có bản thân ý chí chỉ cần có thể đạt được cấm vật tán thành cũng có thể có cơ hội bước qua đạo môn này miệng trở thành cấm kỵ chỉ bất quá cùng cấm kỵ quỷ linh ký kết khế ước rất khó cho dù ký kết cũng rất có thể bị quỷ linh phản vệ cấm kỵ cấp cấm vật mặc dù tương đối đơn giản nhưng là tỷ lệ thành công lại rất thấp không phải còn có một loại sao hồng lăng truy vấn nghiêm dĩ băng khoe miệng có chút d ư n g lên cười nói quỷ bí thế giới thần bí ý chí ngươi biết ta viết thần bí ý chí n ắ m trong tay quỷ bí thế giới chúng ta thế giới cũng tương tự có thế giới ý chí tồn tại chúng ta xưng là thái sơ thái sơ thái sơ ý chí hồng lăng thì thảo nghiêm dĩ băng đúng vậy à chỉ cần có thể đạt được thái sơ tán thành cũng có thể trở thành cấm kỵ cái này nghe vào giống như càng khó hồng lăng chép miệng một cái nói đông nhiên nàng nghĩ đến một kiện rất trọng yếu chuyện giang triệt hai cái quỷ linh đều là cấm kỵ kia nghiêm dĩ băng cười nói dựa theo tiểu tử thú kia cùng hắn quỷ linh ở chung phương thức ta đoán chừng ai chỉ cần hắn thành là vương cấp liền có thể trực tiếp hóa thân cấm kỵ Trực tiếp t hóa h â nói cấm kỵ. n cách khác chỉ cần giang triệt có thể đem quỷ lực tăng lên tới vương cấp kia hắn liền có thể trực tiếp thành vì trên thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại đối với người khác mà nói vương cấp chỉ là cấm kỵ con đường bắt đầu mà với hắn mà nói vương cấp chính là cấm kỵ đây không phải bậc thật là cái gì đây không phải bậc thật còn có thể là cái gì hồng lăng cao ngất lồng ngực chập trùng không chừng trong lòng nàng lật lên sóng to gió lớn đồng thời cũng vì giang triệt cảm thấy cao hứng đúng lúc này đ ỗ n g nhiên còi báo động trói thai vang vọng bầu trời đêm lớn như vậy kinh thành bắt đầu dâng lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa phát sinh cái gì rồi hồng lăng nhìn ra xa những cái kia ánh lửa xuất hiện phương hướng tựa h ồ nghe đến bình dân tiếng thét trói thai nghiêm dĩ băng trầm mặt nói vì chống cự những n à y thẩm thấu quỷ bí kinh thành hạn chế quỷ lực đồ vật đã c h ế t tiêu cái này ta biết ta bằng không chúng ta đều không thể vận dụng không có còn chưa nói xong hồng lăng con người hung hăng có rút lại một chút quan minh hội chương sáu trăm mười chín toàn viên đến đông đủ chương sáu trăm mười chín toàn viên đến đông đủ cái này hạ làm sao bây giờ q u a n g minh hội người làm khó dễ quỷ cục bên kia có hay không an bài khác hồng lăng lo lắng nói khi nhận được nhiệm vụ muốn tới đây chống cự quỷ bí thẩm thấu về sau nàng tâm tư toàn bộ đặt ở phía trên này trong lúc nhất thời quên đi còn có quang minh hội cái ư u ác tính này cái này cũng có trách dù sao nơi này là kinh thành qua nhiều năm như vậy quang minh hội người lại thế nào càng hẳn d ỡ cũng không dám đến kinh thành n á o sự nhưng bây giờ nhìn xem càng thêm ồn ào náo động ầm ĩ thành thị hồng lăng cầm trường thương tay bởi vì phẫn nộ mà có chút phát run cái này lúc nghiêm dĩ băng một mặt nghiêm túc nói ta tới đây chính là cao tầng an bài hồng lăng đội trưởng Người là nói. nghiêm ư dĩ b ă n g gật đầu nói kinh thành sở dĩ an toàn là bởi vì có một loại có thể che đậy quỷ lực cấm vật tiến vào kinh thành về sau liền vô pháp tái sử dụng quỷ lực kể từ đó liền trên phạm vi lớn giảm xuống người khiêu chiến nói mang tới uy hiếp bất quá chuyện không có tuyệt đối chỉ cần thông qua một chút cấm vật quánh i ê u vẫn là có thể không nhìn quỷ lực che đậy chỉ bất quá những ngày loại cấm vật cực kỳ thơ tớt h lại thêm quỷ cục nghiêm phòng bố trí nhiều năm qua cũng không ai kiên trì đến kinh thành kiếm chuyện cho dù là quang minh hội cũng giống vậy đáng tiếc đêm nay hết thể đều biến n i ê m dĩ bang thở dài kỳ thật coi như không triệt tiêu cái kia cấm v ậ t quang minh hội người cũng sẽ chọn tại đêm nay làm c ó dễ chuyện này tại cao tầng trong dự liệu đồng thời quang minh hội bên kia cũng biết đây là cao tầng một bước minh cờ kinh thành an ổn quá lâu quang minh hội ở đâu bán hạ hạt giống bồi dưỡng người dù sao cũng phải muốn xuất r a đến d ụ n g mà cao tầng cũng dù sao cũng phải tìm cơ hội đem những này người tâm thuật bất chính thanh lọc một chút ngay s n g nghiêm dĩ băng lời nói hồng lăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói nếu cái này biên đội trưởng ngươi một người liền có thể giải quyết vậy ta đi thanh trừ quang minh hội người nói xong hồng lăng quay người liền chuẩn bị rời đi chờ một chờ t nghiêm dĩ băng gọi lại nàng nói đừng nóng n ộ i đêm nay quang minh hội cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng trừ tín đồ cùng chấp sự bên ngoài cung phụng cùng phó hội trưởng cũng đến vậy còn chờ gì hồng lăng hô nghiêm dĩ băng nhìn xem nàng không nói gì hồng lăng thở ra một hơi nói đội trưởng ta biết n g ư ơ i muốn nói gì nếu quang minh hội dốc toàn bộ lực lượng như vậy nàng khẳng định cũng đến bị ngạn là mội mội của ngươi nghiêm dĩ băng nói ta biết hồng lăng nhàn nhạt đáp lại gió đêm đưa nàng bùi tóc thổi có chút lộn xộn, nhưng cũng không chật vật nàng cũng là quang minh hội phó hội trưởng ta biết vậy liền chờ một chút đi chờ cái gì hồng lăng nhìn thoáng qua t r u n g quanh những cái kia đã tán đi vào trong thành chiến sĩ hiển nhiên bọn hắn đều đã tiếp vào mệnh lệnh đi vào trong thành giải quyết quang minh hội hót loạn đem nơi này giao cho nghiêm di bằng một người đội trưởng tin tưởng ta nếu như ta thật gặp gỡ bị ngạn h ấ t định sẽ không bởi vì quan hệ tỷ mội mà nương tay từ khi nàng gia nhập quang minh hội một khắp này bắt đầu từ khi nàng sát hại cái thứ nhất vô tội bắt đầu ta cùng với nàng liền đã không còn là tỷ mội hồng lăng run rẩy âm thanh đội trưởng tin tưởng ta ủy cục can bài rất nhiều tay sai nhiều ngươi cũng không biết ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi coi như theo giúp ta tốt rồi nghiêm dĩ băng vẫn là không đồng ý hồng lăng đi tìm quang minh hội người đội trưởng hồng lăng d ậ m chân không có đội trưởng phê chuẩn nàng không có thể tự mình hành động nghiêm dĩ băng nhẹ nhàng vung tay lên đem một mảnh quỷ bí diệt s á t sau đó nói tiếp chờ một chút chờ một chút đến cùng chờ cái gì đội trưởng ngươi để ta đi cho hồng lăng không t u ô n g tha nếu không phải trường hợp không đúng nàng đều muốn xông lên đi cào đội trưởng đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên văng lên đội trưởng là sợ ngươi xử trí theo cảm tính xảy ra nguy hiểm kinh thạc ngươi làm sao cũng đến rồi nhìn thấy mặt m ỉ m cười đi tới tô kinh thạc hồng lăng hoảng sợ nói ngươi không nên tại thiên thanh thành phố sao tô kinh thạc nhún nhún m a i nói kinh thành ra chuyện lớn như vậy bất quá đến góp tham gia náo nhiệt cũng quá đáng tiếc vì có thể qua đến giúp đỡ tiểu tử này tại thiên thanh thành phố bày ra một cái siêu cấp kết giới thật đều hư tiện tiện âm thanh âm vang lên thần lê đại gia ngươi nói ai thật hư ngươi có gan nói lại lần nữa tô kinh thạc khí nhai răng trận mắt ồ ồ vì cái gì ta cũng muốn tới a ta còn muốn ngủ cảm giác còn buồn ngủ nam cung tiêu tiêu cúi cái đầu ăn mặc lông nhung áo ngủ bị tần lê kéo đi qua h chờ chờ ta một chút ôm một cái dương lớn cảnh tiểu làm cùng sau lưng bọn họ lạo đ ả o dáng vẻ làm cho đau lòng người vừa b u ồ n cười tại một cái k h á c tòa trên đại lầu tiêu viễn giơ tay trái lên đối đám người so cái ok thủ thế tay phải của hắn đã hóa thành một thanh có thể săn giết bất luận cái gì cấp ss quỷ bí hạng n ặ n g thư các ngươi đều đến hồng lăng con ngươi l o ó i ra còn chưa tới t ể nghiêm dĩ b ă n g nói hồng lăng chịu đ ư ợ c mũi chỗ nói đến đông đủ giang triệt tại sinh mệnh c ấ m khu r a cắt giá trông coi thiên tiệp q u a n tiểu cẩn còn tại quỷ bí thế giới g i cầu cùng tiểu cẩn đều có riêng phần mình nhiệm vụ giang triệt mặc dù không có cùng chúng ta cùng nhau nhưng hắn giống như chúng ta đều tại bảo vệ kinh thành ta không tại cũng coi như đến đông đủ rồi nha đầu ngươi là đã đem ta quên sao theo đạo âm thanh này xuất hiện hồng lăng nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi dũng dũng ca sắc mặt có chút tái nhật chu dũng từ trong hành lang đi ra lúc này trên người hắn đã tìm không thấy lấy lúc trước cái loại này hư thối ô chọc vết tích chỉ là cả người nhìn qua có điểm giống người giấy dũng ca thật là ngươi thật là ngươi hồng lăng không dám tin vào hai mắt của mình trừ giang triệt ba người bọn hắn bọn họ ba nghìn không trăm ba mươi ba tiểu đội toàn viên đến đông đủ chu dũng cười nói nhờ có đội trưởng ta mới có thể trở về chuyện cụ thể trở qua đêm nay lại nói hồng lăng trọng trọng gật đầu ứng cái này lúc nghiêm dĩ băng nghiêm mặt nói theo tin tức đáng tin quan g minh hội cố t r ư ở n g sinh đêm nay cũng tại ba nghìn ba mươi ba tại sáu người cùng kêu lên đáp lại nghiêm dĩ băng tiếp cao t ầ n g mệnh lệnh ta phụ trách giải quyết quỷ bí thẩm thấu nguy cơ các ngươi mấy cái chém giết cố t r ư ở n g sinh thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ sáu hành động theo nghiêm dĩ băng ra lệnh một tiếng hồng lăng cùng chu dũng bọn hắn lập tức khởi hành bắt đầu tìm kiếm cố trường sinh vị trí đợi đám người rời đi về sau nghiêm d ị băng ánh mắt rơi vào k i a mảnh n ú p nhích vặn b ẹ o không gian bên trên hết hạn đến bây giờ còn không ngừng có quỷ bí từ bên trong t h ầ m thấu ra nhưng vô luận là cấp ss vẫn là vương cấp vừa thấy mặt liền sẽ bị nghiêm d ị băng trong nháy mắt diệt s á t chúng ta đều trở về ngươi cũng phải còn sống trở về a chương 620, bác âm giúp ta chương 620, bác âm giúp ta đáng tiếc ngươi còn, còn trẻ như vậy chiêm dương nhìn thoáng qua giang triệt trên mặt mang nụ cười nhưng kỳ thật hắn đã không có phục sinh số lần nói đúng ra đại đa số đều đã không có phục sinh số lần bao quát giang triệt cũng thế tùy t ha ha giang triệt cười nói không có gì tốt đáng tiếc đây là ta lựa chọn của mình chiêm dương nhìn chằm chằm hướng phía màn sáng đi đến ỷ bạ dạ kỳ đủ gì, cười to nói ha ha ha nói rất đúng không có gì tốt đáng tiếc say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về tiểu gia hỏa hữu duyên tiếp sau gặp lại đi tiếng nói vừa ra tay không tấp sắt chiêm dương hướng phía ỷ bạ dạ kỳ đủ gì vào tới ỷ bạ dạ kỳ đủ gì dừng bước lại quanh người sát khí hướng phía chiêm dương đánh tới cái sau bằng vào linh động thân hình không ngừng tránh đi sát khí từng chút từng chút hướng phía ỷ bạ dạ kỳ đủ dị tới gần làm khoảng cách thì bạ dạ ký đủ gì còn thừa lại không đến một mét lúc ỷ bạ dạ k ỳ đủ gì một ánh mắt chống rông xuất hiện sát khí bao vây lấy thân thể của hắn gào thét mà ra t h ư ợ n h ư là một trận kình phong càn quét mà qua chỉ là tại cái này kình phong dưới c h i m dương thân thể giống như là hạt cắt làm đồng dạng tiêu tán t r ô n g mùi vô tung vô ảnh vương cấp đ ỉ n h phong c h i m dương hy sinh những người còn lại vào lúc này từng cái giống như là như bị điên che giả mang mọc t ử vong đuối bọn hắn đến nói cũng không đáng sợ đáng sợ chính là bọn hắn chết cũng không thể ngăn cản ỷ bạ dạ ký đủ dị tiến lên ngăn cản không được trận này quỷ bí thẩm tấu giang triệt đi bảo tàng sân đi mặc dù không biết như thế ngươi về sau sẽ lấy cái nào loại phương thức tồn tại nhưng ít ra so ở đây chết mất muốn mạnh ta cùng tiểu mộng cũng sẽ bồi tiếp ngươi giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp tiểu man âm thanh tại giang triệt trong đầu vang lên ở thời điểm này nàng cũng bất lực cho dù là nàng toàn t h ị n h lúc cũng không cách nào cùng quỷ bí thế giới thần bí ý chí chống lại hiện tại ủy bạ giả ký đủ gì vô địch cũng là bởi vì thần bí ý chí tạo thành bằng không dạ sổ mòn đã sớm cáo phá làm sao có thể trấn thủ đến bây giờ dưới mắt trừ từ bỏ không có khác có thể tuyển ta không cam tâm giang triệt nói thiếu man ngươi không cam tâm có làm được cái gì bất luận kẻ nào đều phải học được tiếp nhận thất bại giang triệt lần này thất bại không thể đại biểu cái gì giang triệt chính là quỷ bí thế giới không có tuyệt đối vô địch là chúng ta còn không tìm được cơ chế chỉ cần tìm được cơ chế là có thể giải quyết ý bạ dạ kỳ đủ gì người tìm đến sao thiếu man q u á t lớn ta nhìn xem cái này đến cái khác chiến sĩ chết tại sát khí trôn vùi phía dưới giang triệt nhất thời vô pháp phản bác thật chỉ có thể như vậy sao ta không phải ngục giam chủ nhân sao ta không phải kia cái gì cầu thí quỷ bí tri chủ sao vì cái gì liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được vì cái gì vì cái gì đúng lúc này một cái ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên trong đầu hiện lên giang triệt cười khổ nói kỳ thật ta còn có cái biện pháp có thể thử một chút tiểu man âm thanh trở nên lưng trọng n g ư ờ i làm muốn nói đúng cho nên chúng ta trước giải trừ khế đớt đi giang triệt nói tiểu man ngươi đang nói cái gì ăn nói k h ù n g điên nếu là không có ta cùng tiểu mộng cùng nhau giúp ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể điều khiển loại lực lượng kia sao tiểu mộng đại cậu chó ngươi không cần tiểu mộng nữa sao anh anh anh giang triệt thở g i i nói không cùng ta giải trừ khế ước lời nói các ngươi đều sẽ chết tiểu man chết có cái gì phải sợ tiểu n ộ n g đúng nha đúng nha tiểu man nếu cùng ngươi ký kết khế ước bổn ấm l ệ n h làm sao có thể lâm trận bỏ chạy tiểu n ộ n g đúng nha đúng nha tiểu man đem nói n h ả m n u ố t trở về b u ô n g tay làm đi chúng ta cùng ngươi tiểu n ộ n g nói n h ả m phế làm đi làm đi giang triệt cười cười không cần phải nhiều lời nữa phun ra một ngụm trọc khí nhắm mắt lại đi vào chư thiên mục giam giang triệt đi đến kia phiến thần m ù n trước trước đó tại bảo t à n sơn cầm tới khối thứ hai chìa khóa m ả n vỡ nói cách khác hắn hiện tại có thể lại mượn dùng một lần thần lực cấm kỵ vô pháp đối kháng thần b í ý chí kia thần lực đâu giờ này khắc này phía trên chiến trường này chỉ còn lại giang triệt một người đối mặt vô tận quỷ nô sắc khí c u ố n quanh ý b ạ ra kỳ đ ủ gì. giang triệt mở hai mắt ra âm thanh dường như sấm xét nổ vang phong đô đại đế chủ quản minh thi si mị c h i tông vong lượng c h i chủ phàm sinh sinh loại hình sau khi chết vào phong đô đều lệ đại đế còn hạn xử phạt lệ quỷ quan cá hữu hồn phong trưởng cựu huyền tổng lĩnh ngũ nhạc nhạc nhất bắc phong tu trình ba năm quắc chạm sáu ngày chịu đảm nhiệm cơ quan mạn cùng h linh. Theo giang triệt tiếng gào thét, một cái cự đại hư ảnh dần dần ngưng hiện.、Người、khoác hồng tháo, ế tiếng vật Triệt một trừng mắt dâu đen, đang ngồi tại bảo tọa bên trên, tay Giang cái đại Người ngồi giản. dần dần ngưng đen, đang bên đen trắng ngọc gào bảo cầm cự c dâu lúc đó giang triệt sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng s ó i mòn sử dụng hậu nghệ thần lực lúc có toàn bộ thiên tiệm quan trợ giúp hắn mới có thể tiếp nhận xuống tới mà lại hiện tại chỉ có ba người bọn hắn c h ế trong đi Giang cho ta. t i đối ệ t một trường t cách không hạ. kỳ giả đủ bạ r vỗ chốc lát vô số màu đen tử khí từ phong đô đại đế ngọc trong tay giản gào thét t u ô n ra hướng phía ỷ bạ dạ kỳ đủ dị bay vút đi ỷ bạ dạ kỳ đủ dị dưới mặt nạ kia song không hề bận tâm hai mắt tại thời khắc này rốt cuộc xuất hiện ý sợ hãi hắn nâng lên hai tay quanh người sát khí phun trào cùng đ ầ y trời tử khí đụng vào nhau một h ắ c một cho hai đoàn xương ngủ giao hòa vào nhau tìm kiếm nghị cách nuốt trừng đối phương trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt lôi đình và quân những cái kia vốn là muốn thẩm thấu đến thế giới hiện thực quỷ nô Tại tử k hiện í g s tại khí phía tác động đến d ư như, như đế giang, đế giang triệt trừ tiểu man cùng tiểu mẫu bên ngoài đã không có khác giúp đỡ cũng không có những lực lượng khác có thể mật dùng bởi vậy khi hắn quyết định sử dụng phong đô đại đế thần lực lúc kết cục của hắn liền đi trước thần lực không phải cấm kỵ có thể chống lại b a n g lam lực lượng của chư thần càng là có thể dung chuyển thần bị ý chí giang triệt huệ ra một ngụm máu tươi cái chán gân xanh núp đ í t theo hai hàng huyết lệ từ khoẻ mắt tràn ra hắn dùng hết toàn lực lên gào thét b a n g lam chư thần hộ ta b a n g lam tiếng giống giận d ữ dưới tử khí tăng vọt nguyên bản còn có thể cùng này phân đ ỉ n h chống lại sát khí lập tức liên tục bại lui làm t ử khí nuốt chừng ý bạ dạ kỹ đủ gì về sau giang triệt có thể cảm giác được rõ ràng hắn ngay tại từ khí bọc vào bị cấp tốc phân giải thành thành công giang triệt tấm kia không có chút huyết sắp nào trên mặt lộ da nụ cười làm phong đô đại đế hư ảnh biến mất t ử khí cởi lại hết thể bình tĩnh lại về sau giang triệt cũng nhịn không được nữa một đầu mới ngã trên mặt đất giờ này k h ắ c này hắn có thể cảm giác được sinh mệnh mình sắp khô kiệt loại cảm giác này thật giống như tuổi xế chiều cổ hy lão nhân biết mình tự kỷ theo toàn thân buông lỏng tại thời khắc này giang triệt dường như hưởng thụ được trước nay chưa từng có bình tĩnh lập tức sẽ chết đối ta mà nói hết thể tất cả rốt cuộc đều phải kết thúc người cam tâm sao trong đầu vang lên tiểu man kia thanh em yêu đ t từ thanh em này cũng không khó phán đoán nàng cũng sắp đi theo giang triệt chết đi mà tiêu tán ở mảnh thiên đ i ệ này nhìn qua bình chướng sau phồn hoa kinh thành giang triệt trên mặt hiện hiện nụ cười hỏi tiểu man đồng dạng một vấn đề người cam tâm sao tiểu man không có trả lời đáp lại giang triệt chính là tiểu n ộ n g ồ ồ ồ đại c ầ u chó ta sợ giang triệt đừng sợ tiểu man ta sợ đừng sợ ta sợ đừng sợ, đừng sợ. chúng ta cùng chết ta hả hoa ha, ha đến chết còn như vậy chó sao tiểu man vô lực nhổ nước bọn giang triệt cười cười ha ha cái này không có cách nào đổi nguyện thiên đường không có chó nhưng mà ngay tại giang triệt đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong của mình lúc một đạo quỷ q u ẹ t tiếng cười không hề có điểm báo trước vang lên chật chật chật làm sao đều chết đây đều chết đây giang triệt dùng sức như đầu đã bắt đầu mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một cái chỉ có cao một thức t ả hưu hói đầu tiểu lão đầu hói đầu tiểu lão đầu gốc gô d â m tại huế y t đ ị a bên trong đậu xanh đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giang triệt tiểu dâu cá chê hạ là một tấm mọc đầy phát vàng răng sắp miệng làm sao đều chết đây ai nha nha làm sao đều chết đây tiểu lão đầu lặp đi lặp lại liền một câu giang triệt tích mấy hơi thở sức lực hỏi người là ai n g ư ơ i hỏi ta chăng n g ư ơ i không biết ta là ai ai nha nha xem ra ta thật là quá lâu không có đi ra thế mà cũng không nhận ra ta tiểu lão đầu tại giang triệt trước mặt ngồi xuống dùng tay chọc chọc giang triệt trên người những cái kia thi ban nói ta có thật nhiều tên n g ư ơ i muốn nghe cái nào ừ m nói cho ngươi cái ngươi có thể có thể biết đi ra xuống mòn q u ỷ vương trượt bầu nghe quá sao nghe quá sao giờ khắc này giang triệt con ngươi trận trận co vào q u ỷ vương q u ỷ vương hắn là q u ỷ vương t i a ỷ bạ ra kỳ đủ gì là quý tướng giờ khắc này giang triệt nghĩ đến một kiện bị chính mình sơ xót chuyện Quỷ vương mỗi tồn tại thời gian nhất định liền sẽ triệu hắn một cái quỷ tướng mà bọn hắn cùng ỷ bạ dạ ký đủ gì chu toàn nhiều như vậy ỷ bạ dạ ký đủ gì đều không có triệu hắn quỷ tướng cho nên quỷ vương thật là trước mắt cái này xấu xí tiểu lao đầu chích chích chích chích. tiểu lao đầu phát ra cười quái gì, tiếp lấy một chút bóp nát giang triệt xương q u a i xanh các người đều chết rồi ta còn chơi cái gì ta còn chơi cái gì giang triệt hẹ ra màu tươi ngay sau đó tiểu man kia đã hư hảo thân ảnh xuất hiện tại trượt bầu sau lưng vô thanh vô tức t i ể u man một quyền hướng phía trượt bầu đầu đánh tới nhưng căn bản liền không có xoay người trượt bầu dường như đã sớm cảm thấy được một màn này hắn tay không gãy dưới một cây giang triệt sưng ơ sườn hướng về sau ném một cái sưng ơ sườn dường như mũi tên trực tiếp xuyên thủng tiểu man ngực còn bảo c h í huy quyền động tác tiểu man phương hướng ngược đổ xuống t i ể u man t i ể u man giang triệt gào thét cũng không biết khí lực ở đâu ra lại thất tha thất thể đ ứng lên chơi vui chơi vui trượt bầu khoa tay múa chân cười lớn vừa định xuống tay với giang triệt tiểu n g từ một bên g ư ơ n g nhanh múa vớt lao đến suy trượt bầu tay phải đ ố n g nhiên biến thành một cây dài hơn mười thước cốt thứ mà cốt thứ trực tiếp xuyên tấu tiểu ngộng thân thể t i ể u man tiểu ngộng giang triệt đại não lâm vào trống giống hắn có thể nhìn thấy trượt bầu đang đào thân thể của mình nhưng là hắn cũng đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn cũng làm không ra bất kỳ động tác ta nguyên bản còn tưởng rằng sau khi ta chết tiểu man cùng tiểu ngộng sẽ trở lại chư thiên mộc giam chỉ cần tại ta trước khi chết cưỡng ép cùng các nàng giải trừ khế ước các nàng nói không chừng còn có một chút hy vọng sống nhưng bây giờ khiêu chiến thất bại các nàng đều chết rồi đều chết rồi không có ý nghĩa còn sống không vậy ý nghĩa tử vong không có ý nghĩa tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa giang triệt thả không tư tưởng tan ra ý chí của mình bị trượt bầu làm máu thịt be bé bét trong thân thể chui ra từng cây đen nhánh x i ê n g xích x i ê n g xích c u ố n lấy trượt bầu tiếp lấy giang triệt sau lưng lại hiện hiện k i a phiến cao lớn cửa đá trượt bầu không có d â y ruộng ngược lại ánh mắt bên trong tràn ngập trêu thức mà lúc này đóng chặt trên cửa đá bắt đầu sáng lên cái này đến cái khác thần văn b à n cổ nữ Hoa, Tổ Long, Phượng hoàng nam đậu sao khôi hậu nghệ bắc c ô n diêm la simu trúc dung thần đồ vô số thần văn lấp lóe dị quang một tầng trồng lên một tầng che kín cửa đá tại trượt bầu ánh mắt hoảng sợ bên trong cửa đá mở rộng một máy mắt thần hoa chút xuống hào quang và trượng thần âm vang lên chư thần quý vị chương 622, phong tỏa tin tức chương 622, phong tỏa tin tức còn muốn chạy bị màu đỏ liệt diễm bạo l ử a trường thương vạch phá bầu trời đêm đánh vào trên đường cái trong khoảnh khắc đá vụn v y ra đường cái bị cứ thế mà ném ra một cái hố to từ trước đến nay thông dung ôn hòa cố trường sinh, lúc này thần xác hiện thị rõ cháy lấp thật vất vả tránh đi hồng lăng công kích phía trước lại xuất hiện một bãi ô t r ọ c màu đen nghìn tính và tính là thật không có tính tới ngươi có thể trở về cố trường sinh dừng thân hình gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màu đen dịch nhợn ù ngục ù ngục n hát thủy sôi chảo không bao lâu Chu dung từ bên trong bỏ đi ra tiểu ca gem mi đêm nay là tử kỷ của ngươi Chu dung không có nhiều nói nhảm trực tiếp đối cố trường sinh triển khai công kích mãnh liệt nếu như là bình thường giao p h ò n g cố trường sinh cũng không đến nỗi chật vật như thế nhưng đối mặt trụ dung hắn chỉ có thể không ngừng tranh né bởi vì trụ dung trên người hát thủy hắn không thể dính đến nửa điểm kia là hát ôn dịch lực lượng một khi đụng vào liền sẽ nhiễm lên đáng sợ ôn dịch đây là trí mạng cũng chính bởi vì vậy bọn họ quang minh hội mới một mực đánh hắc ôn dịch chủ ý chỉ cần có thể đem hắc ôn dịch điều khiển trong tay đồng đẳng với khống chế một loại có thể để cho thế giới động thậm chí phá vỡ ôn dịch nạn đói có thể mở ra loại thế có thể để cho thế giới lâm vào tuyệt vọng một trận vô pháp trị tận gốc ôn dịch cũng tương tự có thể Chủ dũng, người có thể có được hắc dịch lực lượng, dựa vào là chúng thể minh hội. dũng, dựa người ôn lượng, quang ta là vào chu dũng làm một cái đơn giản hồi phục sau đó tiếp tục làm hắn nên làm chuyện nơi xa hồng lăng chờ người tự giác lựa chọn xem cuộc chiến dù sao bọn hắn cũng không thể đụng phải chu dũng trên người những cái kia hát thủy cho nên chúng ta liền thật nhìn như vậy l ấ y tô h kinh thạc tao mày nói ngậm điếu thuốc tần lên nói mời để dũng ca đ ọ c hưởng kinh nghiệm hồng lăng ánh mắt s á n g rực dũng ca thật là lợi hại nam cung tiêu tiêu h à to miệng dù xuống đầu ta có thể ngủ sao cảnh tiểu lam ôm so với nàng người còn cao y dược dương nói nếu không chúng ta đi đối phó cái khắc quang minh hội người ta cảm thấy không có gì tất yếu tô kinh thạc nói cái khác người đưa m ắ trước nhìn nhau, tan thành. Kinh thành là băng tỏ t vẻ làm lá u quang minh hội đêm nay, bạo loạn đã sớm chuẩn qua chuẩn n minh nay loạn cảng. này g tâm, bất đêm sớm đối đã với hội cái v Chỉ bạo bị bị, ký ợ t thời gian rất dài rất t ngang gian dài dài. r ư kia quan g minh hội lợi dụng hư không năng lực từ trình độ nào đó làm được tới lui tự nhiên cũng bởi vậy có thể tại quỷ cục ngay dưới mắt khuyết t á n thế lực cũng đem cái này đến cái khác tín đồ xếp vào tại các tòa thành thị xâm nhập xã hội trầm thấp công lao này hư không chiếm hơn phân nửa nếu là không có hư không truyền t ố n g năng lực quan minh hội nghĩ muốn đạt tới bây giờ loại này quy mô thời gian tối thiểu muốn kéo dài mấy lần trái lại quỷ cục Vô l u ậ nhưng là t ẩ m p h i vẫn quỷ kỳ thật cao tầng xuất hiện không cũng á không có đem loại năng lực này giống quang minh hội như thế sử dụng mà là cố ý tạo thành quỷ cục không có cái này giả tượng kỳ thực đem những ngày không gian cấm vật trải rộng băng la mỗi một cái trong thành thị những n à y không gian cấm vật lẫn nhau đan vào một chỗ đem từng tòa thành thị liên tiếp một khi khởi động vô luận người thân ở băng làm thành thị nào đều có thể trong nháy mắt đến nghĩ muốn đi trước thành thị đây mới thực sự là không gian truyền thống hiện nay muộn quang minh hội tại kinh đô khởi xướng bạo lo ạ n lúc toàn bộ kinh đô bình dân trong nháy mắt biến mất phân biệt bị mang đến ma đô chi sông các loại thành phố lớn chỉ bất quá này phía sau cần tiêu hao bao nhiêu thứ cũng là không cách nào tưởng tượng cao t ầ n g trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy một mực bảo thủ lấy bí mật này lần gần đây nhất kém chút vận dụng chính là dung thành trận kia nguy cơ đã hy sinh ra các minh thế cũng biết chuyện này mà hắn tình nguyện hy sinh cũng không muốn quỷ cục vận dụng lá bài tẩy này lá bài tẩy này tồn tại chính là muốn cho quang minh hội một lần trọng thương một lần để bọn hắn trong tương lai mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm bên trong vô pháp lại phục nhiên trí mạng công kích ở xa thiên thanh thành phố tô kinh thạc chờ người chính là như thế tới lúc này kinh thành đã không có bình dân có chỉ có liên tục không ngừng không chuyển đưa tới quỷ cục chiến sĩ còn có những cái kia còn chưa bắt đầu liền như là chuột bốn phía tán loạn quang minh hội t í đồ đóng cửa đánh chó thắng bại đã định cùng một thời gian kinh đại dưới mặt đất báo cáo cấm khu khiêu chiến toàn bộ hoàn thành báo cáo sinh mệnh cấm khu xác nhận đóng lại báo cáo toàn bộ tầng hầm d ũ n g động ép không được vui sướng bởi vì vì sinh mệnh cấm khu khiêu chiến hoàn thành ra giai đoạn sau cùng có quỷ bí thẩm thấu đến kinh thành bên ngoài lần này cấm khu khiêu chiến không có cho băng lam mang đến bất luận cái gì tai nạn phóng nhãn toàn thế giới đây cũng là dĩ vãng sinh mệnh cấm khu xuất hiện về sau căn bản cũng không có phát sinh qua tình huống cái này bất quá tại cái này vui sướng phía dưới tất cả mọi người lại có cười không nổi bởi vì thuận lợi đi vào cấm k u khiêu chiến người chỉ biết đến một cái những người khác toàn bộ hy sinh Không, nói đúng ra hiện tại cũng còn vô pháp xác định có tính không trở về một cái giang triệt nằm thẳng dưới đất từ từ nhắm hai mắt trước m ặ t không có chút máu thậm chí liền hô hấp đều đã không cảm giác được đối với chính người thường mà nói trước mắt đây chính là một c ô thi thể mất đi chỗ có sinh mệnh đặc thù tử thi tại giang triệt quanh người vây quanh rất nhiều người bọn họ sắc mặt phức tạp thỉnh thoảng nói mấy câu dựa theo đi vào khí phản hồi ở những người khác hy sinh về sau giang triệt một cái giải quyết cuối cùng hai cái cấm kỵ cấp quỷ bí cái này qua không thể tưởng tượng nổi hắn hẳn là không chết tại khiêu chiến bên trong tử vong người là vô pháp trở lại thế giới hiện thực chỉ có còn sống mới có thể trở về không chết ta cũng hy vọng hắn không chết nhưng sự thật bày ở chúng ta trước mắt giang triệt hy sinh thiên thuật thật sự là lợi hại kinh đại hiệu trưởng đ ỗ n g nhiên thán một câu có ý gì cái này cùng thiên thuật có quan hệ thế nào có người hỏi kinh đại hiệu trưởng cao t ầ n g để hắn đi vào sinh mệnh cấm khu liền là bởi vì thiên thuật quan hệ tại trước đây thật lâu cao t ầ n g liền đã biết lần này sinh mệnh cấm khu mở ra thời gian thậm chí biết có thể giải quyết lần này nguy cấp người người này chính là giang triệt mà lại hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết cao tầng tại sao phải để hắn tới tham gia đám người bỗng nhiên m ũ i chua hiệu cao tầng có hay không nói hắn có thể hay không sống sót lại có người hỏi cái này ta không biết kinh đại hiệu trưởng túi đầu xuống tại chợ mấy m hơi thở về sau bắt đầu a n bài chuyện đem tất cả quỷ vật đều lấy tới không muốn cân nhắc lãng phí không l ã n g phí mặc kệ có thể hay không cứu sống đều cho ta dùng toàn bộ dùng trên người g i a n triệt mặt khác phong tỏa tin tức tất cả mọi người không được rời đi nơi này còn có cũng không thể để bất luận kẻ nào tìm đến ừng cấm khu đóng lại tin tức l i ê n cao tầng đều không cần báo cáo sao phụ trách truyền lại tin tức người hỏi kinh đại hiệu trưởng không cần cao tầng sẽ đích thân tới xử lý chuyện này trước đó chúng ta cần phải làm là không để tin tức tiết lộ ra ngoài nhất là giang triệt tình huống đúng lúc này phụ trách cùng mặt đất liên hệ tình báo viên vội vã chạy tới hiệu trưởng nghiêm dĩ băng đến rồi chương 623, t h ầ n đồ quay lại chương 623, t h ầ n đồ quay lại đêm nay muốn ăn cái gì giang nguyện hỏi thịt kho tàu giang triệt không chút nghĩ ngợi trả lời phi thường dứt khoát muốn ăn thịt kho tàu a buộc lên tạp dề giang nguyện cười nhẹ nhàng đi đến giang triệt trước mặt nhưng mà giang triệt lại nghe đến một t i ế nguy n g hiểm không đợi giang triệt mở miệng giang nguyện đại mi nhăn lại tay ba một cái đập ở trên bàn hôm nay ngươi lại dám t ạ i khảo thí thời điểm ngủ ta một thanh phân một thanh chim đem ngươi lôi kéo như vậy đại dễ dàng sao ta nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền tạo điều kiện cho ngươi đi học là để ngươi tại học sinh ngủ sao nhìn xem con mắt của ta giang triệt kiên trì nói tỉ tỉ ngươi đẹp quá cái này không cần ngươi nói vậy ngươi có thể nghe ta g i o hạt giải thích sao giang triệt nói giải thích cuộc thi ngủ còn có lý do g i a nguyện một mặt chỉ tiếc rèn sắt không t h à n h thép ngồi tại trên ghế t ứ c giận thấy tỷ tỷ ngồi xuống giang triệt tâm thầm thở hát ra sau đó t ỷ mỉ hồi suy nghĩ một chút chuyện ban ngày nói kỳ thật ngủ cũng không phải là ta bản ý không có việc gì ngươi tiếp tục biên chỉ cần có thể thuyết phục ta là được giang nguyện hai tay vây quanh ở trước ngực nói giang triệt vớt vớt mi tâm nói kỳ thật ta vậy sẽ căn bản là không muốn ngủ nhưng là hết lần này tới lần khác lại ngủ t ỷ ngươi có thể hiểu được sao giang nguyện dùng nhìn đồ đần giống nhau ánh mắt nhìn xem giang triệt ánh mắt này quá dọn người giang triệt vội và nói tỉ ý của ta là ta không phải cố ý tại khảo tí h thời điểm ngủ làm sao giải thích với ngươi đ â u ngươi có thể lý giải có người cho ta một gậy truy sau đó ta liền ngủ mất lý do này ngươi là tại coi ta là đồ đần s a o gia nguyện n g cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói hiện tại để ngươi biên cái đáng tin cậy lý do ngươi đều biên không ra đúng không giang triệt ngươi không đợi tỉ tỉ nói hết lời giang triệt trực tiếp đánh gãy nói không ta nói chính là thật mà lại ta còn là một giấc m ộ n g ngộng thấy cái gì rồi quên đi b ả n h giang triệt thành công bị đuổi ra khỏi nhà bất quá hắn có thể hiểu được t ỷ t ỷ vì cái gì phát cơn giận như thế hôm nay trường học đại khảo chính mình ngủ là không hợp t h ó i t h ư ờ n g hiện tại t ỷ t ỷ còn nổi nóng vẫn là muộn chút trở về tìm nàng đi giang triệt hai tay cắm ở trong túi chậm rãi xuống lầu hướng phía cách đó không xa công viên nhỏ đi đến cái này sẽ trời mặc dù đã hắt nhưng chính vào mùa hạ trong công viên vẫn là có không ít người tiểu bằng h ư u tại đu dây thanh niên nắm l ấ y xà đơn làm hít xà cách đó không xa một đám bác gái thả một đầu hồ sen đánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa rất náo nhiệt ý đồ nhớ tới chính mình ban ngày nằm m ộ thấy gì giang triệt không có chút nào không hài hòa cùng một đám cụ ông hai cộng lại hơn một trăm năm mươi tuổi lão nhân ngay tại đánh cờ chung quanh đứng một đám cao thâm khó dò lao đầu t h ư ớ n g quân người thua ha ha ha mã hậu pháo lợi hại đã nhường đã nhường không có đã q u y ể n một văn nữa một văn nữa còn tới ngươi không trở về nhà mang tôn tử rồi mang tôn tử đừng nói gây môn la hại người chết ta làm sao chấm mê trò chơi rồi còn không phải sao gần nhất không phải có cái trò chơi rất hòa sao đều cái gì cái gì a quỷ bí thế giới quỷ bí thế giới cái này ta cũng đã được nghe nói t ự như là cái gì a giờ trò chơi a là vờ giờ dế n h u i ha ha ha người cái lao bất tử nói ta dế nhủi người liền không thổ rồi cụ ông nhóm n g ư ờ i một câu ta một câu một bên lẫn nhau vui lửa một bên nổ nước bọt quỷ bí thế giới hại người rất nặng nhưng mà giang triệt lại nghe như lọt vào trong sương ngủ quỷ bí thế giới vì cái gì ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái này trò chơi vẫn là vờ giờ trò chơi giang triệt tiên lặng rời khỏi đám người đem một cái ngồi tại trên ghế dài ăn đùi ga tiểu bằng hữu đội y sau đó đặt mông ngồi xuống lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra quỷ bí thế giới cái này trò chơi trên mạng tin tức rất nhiều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 sau đó dùng những này điểm tích lũy đến cường hóa chính mình lại hoặc là trực tiếp đ ổ i thành t i ê n thật mặt ngoài nhìn đây là một cái rất không tệ trò chơi nhưng trên mạng mặt trái tin tức cũng rất nhiều chẳng hạn như có người bởi vì nội dung quá kích thích huyết tinh hắc ám khủng bố dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng lại hoặc là hầm h ự c tự bế chờ chút lại chẳng hạn như bởi vì vô pháp thông quan khiêu chiến câu lên người thắng bại dục cùng tò mò tâm dẫn đến cao độ t r ầ m mê thậm chí đột tử không tệ người thành công hấp dẫn chú ý của ta trò chơi này đã câu lên giang triệt lòng hiếu kỳ mánh liệt mặc dù vờ giờ đôi mắt cùng cái khác thiết bị giá cả không ít nhưng là quan phương vì mở rộng cái này cho chơi tại các thành phố lớn đều mở thể nghiệm cửa hàng nói cách khác chỉ cần người quá khứ liền có thể bật chơi giang triệt dựa theo hướng dẫn tìm được nhà kia thể nghiệm điểm tại sắp xếp gần sau nửa giờ rốt cuộc cầm tới thể nghiệm cơ hội tại nhân viên công tác chỉ đạo dưới giang triệt ngồi tại một tấm thoải mái dễ chịu trên g h ế cả người cơ hồ đều hâm vào sau đó đeo ống nghe lên vờ giờ đôi mắt cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác một đôi thủ sáo nhân viên công tác đại khái giảng giải một lần cuối cùng hỏi tiên sinh chuẩn bị xong trưa giang triệt chuẩn bị kỹ càng t ố t chúc ngài đường đi vui sướng theo một trận trời đất quay cuồng giang triệt cảm giác chính mình nhìn thấy kỳ quái thế giới chờ tầm mắt trở nên rõ ràng lúc hắn đã đứng ở một đầu trong rừng trên đường nhỏ đêm như vậy mực không gặp trăng sao gió lạnh như mưa tí tách tí tách thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ hoang vu hương vị để người lạnh không ngừng đánh dùng mình quá đây cũng quá rất thật giang triệt cảm thán một câu đúng lúc này vang lên bên thai điện tử hỗn hợp máy móc c m thanh hoan n i n đi vào q u bí thế giới tương lai nắm giữ tại trong tay các ngươi hiện tại xin dựa theo nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ tự mình đi ra ứng phó kinh đại hiệu trưởng nói dưới đất phòng tác chiến bất quá cao tầng có mệnh lệnh hiện tại bất luận cái gì người cũng không thể gặp hắn vì cái gì nghiêm dĩ băng hỏi kinh đại hiệu trưởng không có vì cái gì đây là mệnh lệnh nghiêm dĩ băng lấy ra lúc trước giang triệt để người chuyển giao cho hắn đồ vật ủy tiên động phủ món kia quỷ vật danh xưng có thể chết đi sống lại t i ê n đan ta đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì ngươi cũng không cần cầm lên cấp đến ép ta ta nếu là nghĩ xung ố vào mười cái ngươi cũng ngăn không được ta dẫn ta đi gặp hắn t r đối mặt nghiêm dĩ băng hiệu trưởng cũng không có cách đối phương vô luận từ thực lực vẫn là thân phận đều không phải nàng có thể so quan trọng hơn chính là cao tầng đặc biệt đã phân phó không muốn chọc giận nghiêm d ĩ băng nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi làm nghiêm d ĩ băng nhìn thấy giang triệt lúc trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc dường như giang triệt hiện tại bộ dáng nằm trong dự đoán của hắn đón lấy hắn lấy ra một cái h ộ p gỗ đàn tử từ bên trong lấy ra một viên màu xanh biết dược hoàn cái này là lúc trước giang triệt tại quỷ bí động p h ủ tìm tới sau đó để người chuyển giao cho hắn hy vọng có thể để hắn nghiêm d ĩ băng chết đi s ố n g lại chỉ bất quá cuối cùng nghiêm di băng cũng không có sử dụng hắn không cần cái gì chết đi x ố n g lại trên người hắn phát sinh hết thảy đều là định trước tốt nhìn xem giang triệt trên da thi ban nghiêm di băng thở dài giang triệt ngươi cũng không thể chết theo nghiêm dĩ băng thôi động chính mình quỷ lực trong tay lục sắt rửa hoàn bắt đầu tràn ra từng sợi màu xanh nhạt khí tức đều chui vào giang triệt m i ệ n g mũi một bên khác cố trường sinh cuối cùng vẫn là dính lên hát thủy nhiễm lên hát ôn dịch loại này ôn dịch chỉ biết trên người cố trường sinh có hiệu lực bởi vì chu dung k h ô n g chế hát ôn dịch truyền bá đặc tính quang minh hội phó hội trưởng cố trường sinh bị bắt sống cung phụng cùng tín đồ tử thương vô số kinh thành một trận chiến quang minh hội đại bại chỉ bắt quá quang minh hội một vị khác phó hội trưởng từ đầu đến cuối đều không có hiện thân cũng không biết giấu kín ở nơi nào hồng lăng thân muộn bị n g ạ chiến đấu đi vào giai đoạn kết thúc tràn ngập khói lửa theo sáng sớm k i a nắng đầu tiên đến theo gió tiêu tán ta phải trở về chu dũng vừa cười vừa nói hồng lăng dũng ca chu dũng nhìn xem hồng lăng nói nha đầu ngươi đều đã là vương cấp có thể đừng hơi một tí liền rơi nước mắt có thể không có chuyện gì ta hiện tại đã k h ô n g chế hắc quân dịch chỉ là từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt ta hiện tại thuộc về q u ỷ bí không thuộc về người thế giới hiện thực ý chí sẽ b à i xích ta chu dũng ngữ khí bình tĩnh phản phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể dũng ca không phải người nam cung tiêu, tiêu ha to miệng khó có thể tin n g ư ơ i làm sao mắng chửi người chu dũng n h ư mày nam cung tiêu tiêu a không phải dũng ca ý của ta là ý của ta là n g ư ơ i làm sao lại biến thành quỷ bí chu dũng thở d à i giải thích nói quỷ long nhãn b i ế ta t có thể kéo dài tuổi thọ nhưng là ăn nhiều người liền sẽ biến thành quỷ bí ta tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều hát ôn dịch muốn n u ố t trừng ý chí của ta mà ta chỉ có thể trong quỷ bí thế giới không ngừng tìm kiếm các loại quỷ vật ăn hết từ trong đó thu hoạch được lực lượng cùng hát ôn dịch chống lại nhưng là quỷ vật nào có tốt như vậy tìm tại bạch thương đề nghị dưới ta về sau liền bắt đầu ăn quỷ bí thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời ta cũng biết ta đã càng ngày càng không giống người không có cách nếu để cho hắc ôn dịch chủ đạo thân thể này thì hắn nhất định sẽ cùng quang minh hội người liên thủ tại thế giới hiện thực quyết tán đáng sợ ôn dịch cũng may vận khí ta không tệ thành công không chế hắc ôn dịch chu dung nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó hung h i ể m lại là thường người vô pháp trải nghiệm một người trong quỷ bí thế giới sinh hoạt nhiều như vậy còn phải tùy thời đứng trước hắc ôn dịch n u ố t trừng loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ lại sao là vài câu có thể nói rõ ràng đi các nơi không cần lo lắng cho ta ta hiện tại rất tốt đội trưởng biết làm sao liên hệ ta chờ kia ba tên tiểu gia hỏa trở về chúng ta ba nghìn t ba mươi ba tiểu đội mới hào hào tụ một lần tiếng nói vừa ra chu dũng trên thân bắt đầu chạy xuôi ốt chọc hát thủy chuẩn bị trở về quỷ bí thế giới đúng lúc này tô kinh thạc mở miệng nói ra dũng ca còn có chuyện ta muốn hỏi một chút chu dũng cười nói ngươi hỏi tô kinh thạc đỏ mặt ấp úng ngươi ngươi ngươi có thể làm ta quỷ linh sao ngươi nói cái gì ta nói ngươi có thể làm ta quỷ linh sao ngươi có gan nói lại lần nữa ta đây không phải suy nghĩ ngươi bị thế giới hiện thực ý chí bài xích sao chỉ cần cùng ta ký kết khế ước trở thành ta quỷ linh kia chẳng phải giải quyết sao thô kinh thạc một mặt vô tội nói chu mịt cười t h ầ y d ư ỡ n g ngủ đi dũng ca ta là nghiêm túc thực tế không nghĩ ngươi có thể làm lao tần cùng mắt kính quỷ linh à. hồng lăng cùng tiểu làm không được các nàng là nữ ta sợ ngươi nhìn trộm nha đầu cho ta đem miệng hắn xé tốt khoan khoan khoan khoan một chút hồng lăng ngươi đừng như vậy dã man à, ngươi à à à. thời gian mười ngày trong c h ư ớ c mắt kinh thành trùng kiến công việc hưng hực khí thế tiến hành hồng lăng chờ người hưởng ứng cao tầng mệnh lệnh trở lại thiên thanh thành phố tiếp tục thực hiện trách nhiệm của bọn hắn cùng sứ mệnh nghiêm dĩ băng thì là lưu tại kinh thành chờ đợi giang triệt kết quả cuối cùng đến nỗi giang triệt tỷ tỷ giang nguyện bởi vì giang triệt không đồng ý nàng bóc ra chìa khóa liền đi theo hồng lăng bọn hắn trở lại thiên thanh thành phố hiện tại quang minh hội bị trọng thương băng lam truyền t ố n g đại trận đã lộ ra ánh sáng như vậy cũng không cần giống như trước kia giống nhau sợ đầu sợ đôi cả nước các nơi đều triển khai tiếu trừ quang minh hội hành động tranh thủ tại quang minh hội cái này thất bại lần trước bên trong đ ê m này triệt để tại băng lam cảnh nội xóa đi sạch sẽ mặt khác tô tiểu cần đi vô tận chiến trường vẫn chưa về g a cắt g i vượt qua vô câu vô thúc sống mơ mơ màng màng sinh hoạt hết thể tựa hồ cũng tại hướng phương diện tốt phát triển trừ giang triệt không có tỉnh chuyện này bên ngoài khoảng cách kinh thành c h i chiến đã qua một tháng một cái đột h ư ớ n g nhấc lên mới c h i ề u dâng làm cấp s cùng cấp s lấy bên trên khiêu chiến người tiến hành quỷ bí khiêu chiến lúc sẽ có tỷ lệ nhất định gặp được thần đồ loại khiêu chiến nay t r ù n g loại hình là dĩ vãng chưa hề phát sinh qua mặc dù thần đồ khiêu chiến độ khó tương đương với ác mộng hình thức nhưng là chỉ cần có thể hắn thông quan trừ đại lượng quỷ lực bên ngoài còn có thể có thể thu hoạch được nhiệm vụ đối ứng thần linh cấm vận thậm chí có thể kế thừa đến có hạn thần linh chi lực cái này không thể nghi ngờ kích thích tất cả mọi người không có đến cấp s người khiêu chiến bắt đầu hướng cấp s cố gắng mà những cái kia đã đến cấp s người khiêu chiến càng là tích cực tham dự quỷ bí khiêu chiến hy vọng có thể gặp được một lần thần đồ hình thức thậm chí những cái kia tiêu cực bày nát người trong lòng cái kia đem nguyên bùn đã tắt hỏa cũng tại thời khắc này bị một lần nữa nhóm lửa cuối cùng quan tuyên bố một sự kiện băng lam chư thần quý UG, UG. vị, chương chương hệ thống mở UG, chương 625, hệ thống 625, 625, mở mở Đậ không có cách ai bảo ta là một thiên tài đâu giang triệt mặt mày hớn hở đắc ý không được ủy bí thế giới cái này trò chơi nhiệt độ càng ngày càng cao nhắc lên một trận trước nay chưa từng có toàn cầu b a o táp hết hạn hiện tại giang triệt đã hoàn thành không ít tràng cảnh k i ê u chiến hoàn g t u y ê n bệnh viện thoái cốt trường trung học thi lĩnh thôn âm tuyển đoàn tàu thất anh chấn mỗi cái nhiệm vụ đều cầm tới cấp s cho điểm có thể nói là một con ngựa ô một kỵ tuyệt trần phong quang vô hạn hiện tại giang triệt đã là cái danh nhân thậm chí còn thu hoạch một đám tiểu mê muội đi ra ngoài đều phải mang khẩu trang kính dâm thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập loại cảm giác này thật k đúng rồi tiểu bản ta không phải cho ngươi công lực sao ngươi làm sao không chơi giang triệt hỏi tiểu bản lắc đầu cái đồ chơi này là ngẫu nhiên ngươi cho ta công lực không nhất định liền có thể cần dùng đến a giang triệt vậy chúng ta có thể tổ đội a ta mang ngươi ngươi nằm xong là được tiểu bản đầu lắc càng nhanh trên gương mặt thịt đều vứt bỏ bay lên loại kia không không không tổ đội chỉ có thể xứng đôi đến cùng nhau s á t x u ấ t không thể một trăm phần trăm cùng nhau trò chơi này quá khủng bố ta liền sẽ ẩn hữu cũng không dám chơi loại này ba dê vờ g ờ trò chơi chớ nói chi là muốn hay không sợ thành như vậy Kỳ thật bên trong quái vật cũng không có đáng sợ như vậy ta tại hoàng tuyển bệnh viện còn thuần phục một cái gọi cố nhã tiểu cô nương đâu chập chập chập thật tuyệt không thể tả giang triệt n h ữ n mày một bộ lưu luyến quên về bộ dáng nhưng vô luận giang triệt nói thế nào nhân gian thanh tỉnh tiểu bàn rất kiên định lập trường của mình ta danh nghĩa có hai mươi tư phòng đủ ta hô hô cả một đời ta không muốn chơi như vậy kích thích đồ vật là c ạ mỹ xạ tổ hệ dạ c ạ không dễ nhìn vẫn là giải đèn sổ g ù n không thơm ta vì cái gì đi tìm đường chết giang triệt l i ế mắt không nói thêm lời ổn định lại tâm thần giang triệt bắt đầu hồi tưởng chính mình chơi trò chơi lúc một chút tình huống. những người khác không biết nhưng chính giang triệt lại rất rõ ràng hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm hoàn thành những nhiệm vụ kia cầm tới cấp s cho điểm cũng không phải là bởi vì hắn là thiên tài cái gì càng không phải là bởi vì hắn t r ư ơ n g này gương mặt đẹp trai mà là bởi vì đang tiến hành những nhiệm vụ kia lúc chắc chắn sẽ có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc thật giống như hắn đã hoàn thành qua những nhiệm vụ này rất nhiều không h i ể u xuất hiện trong đầu chuyện hoặc cơ chế đi qua nghiệm chứng về sau toàn bộ đều là chính xác chẳng lẽ chính mình thật sự có treo công l ư ợ c tự động tạo ra nhưng cũng không có hệ thống bản mà ta cũng không có đinh một tiếng tiểu bàn ngươi nói có hay không một loại khả năng trong tiểu thuyết hệ thống a ngón tay vàng cái gì là chân thật tồn tại giang triệt đột nhiên hỏi nghiêm túc g ặ m móng heo tiểu bàn quay đầu cái gì n g ư ơ i nói cái gì giang triệt thính không có việc gì n g ư ơ i tiếp tục đúng lúc này giang triệt bỗng nhiên thu được một đầu số xa lạ gửi tới tin tức số xa lạ này hại giang triệt hồi phục này hại vâng số xa lạ này hại này hại giang triệt hồi phục n g ư ơ i mẹ nó h a i ta chưa quên ngươi ngươi quên ta liền tên ngươi đều nói sai ta căn bản liền không nói tên ngươi a a gia cắt g ã tên ta là gia cắt g ã thế nào còn nhớ ta không gia cắt giã là ai giang triệt hỏi tiểu bàn tiểu bàn g ầ m nó heo có chút không xác định nói danh tự này có chút q u e n h a y giống như cùng chúng ta cùng giới cái nào ban ta quên đi làm sao người biết giang triệt những mày ta cũng không biết nhưng hắn tìm ta a a khả năng cũng là hỏi người muốn quỷ bí thế giới công lược a có đạo lý số xa lạ không nên tin k i a lời của tiểu bàn tử ta không phải hỏi người muốn công lược nhìn thấy cái tin này giang triệt lập t ứ c cả người nổi da gà lên hắn là làm sao biết tiểu bàn nói cái gì chẳng lẽ bởi vì ta quá hồng đã bị người nghe lén rồi đậu xanh sợ hai sau khi lại liên tục tiến đến số cái tin tức ta biết thế giới này đối với người mà nói phi thường chân thực nhưng là ngươi phải nhớ kỹ bọn họ đều là hư cấu không nên tin bất luận kẻ nào lời nói trừ ta ra thượng cái tin tức khi ta không có phát dù sao ngươi cũng không tin lời ta nói giang triệt hồi phục cho nên ngươi đến cùng muốn làm gì số xa lạ mang ngươi trở về giang triệt hồi phục bệnh tâm thần số xa lạ tính không cùng ngươi nói nhảm chính ngươi ngấm lại vì cái gì ngươi có thể tại quỷ bí thế giới khiêu chiến bên trong cầm nhiều như vậy ép cho điểm vì cái gì ngươi đối mỗi một trận khiêu chiến đều quen thuộc như vậy ngươi đến cùng là ai nhìn thấy chính mình chưa hề đối với người ngoài nhắc lên bí mật giang triệt khiếp sợ không thôi liên quan tới ta là ai song thương sẽ cho ra đáp án tốt rồi trở lại chuyện chính nếu như ngươi muốn biết trần tướng liền đến quỷ bí thế giới t ì m ta ngươi tại quỷ bí thế giới nói đúng ra chúng ta đều tại quỷ bí thế giới chỉ là ngươi tình huống có chỗ khác biệt khá lắm ngươi sợ là chơi trò chơi chơi ngốc h ả đi ta bên này không có thời gian giải thích với ngươi lần sau đi vào quỷ bí thế giới thời điểm ngươi ghi n h ớ một cái chỉ thị thông qua cái này chỉ lệnh liền có thể nhìn thấy ta cái này chỉ lệnh là từ trên xuống dưới tả hữu tả hữu bậy bạ quá nát c h è đối phương quen sử dụng thủ đoạn là hướng dẫn người khiêu chiến tiến hành một loại nào đó chỉ lệnh từ đó gửi đi virus nghiêm trọng sẽ khiến người khiêu chiến hiện thực hôn mê thậm chí não tử vong Quỷ bí thế giới chỗ có nhân viên công tác ở đây hướng rộng rãi người khiêu chiến tỏ vẻ hay nấy chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất chữa trị b ở u g bảo đảm các vị tại quỷ bí thế giới đường đi thể nghiệm Quỷ bí thế giới quan phương hóa ra là như vậy xem hết tin tức này về sau giang triệt xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra cái này lúc tiểu bàn đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó vội và nói g n giang cầu ta nhớ tới giang triệt nhớ tới cái gì rồi cái này ra cắt giã đích thật là chúng ta cùng giới là năm ban nhưng bây giờ giống như có người giả mạo hắn trước mấy ngày năm ban có người thu được giả mạo ra cắt giã tin tức cụ thể chuyện gì quên đi dù sao người kia bây giờ còn tại bệnh viện hôn mê đâu nghe nói có thể muốn biến thành người thực vật tiểu ban một mặt nghiêm túc giang c ầ u vừa mới ngươi thu được tin tức gì ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng a giang triệt cười nói không có việc gì quan phương đều phát thông báo ta cũng không phải ngốc tiểu ban gật gật đầu ừm ân vậy là tốt rồi chương 626, cổ lão cầu thang chương 626, cổ lão cầu thang ấm phong t r ậ n t r ậ n dáng vẻ nặng nghề một đầu mọc ra mặt người to lớn con giết ngạo nghệ nó kia lít nha lít nhít đao thép chân hướng phía nơi xa nhanh chóng bỏ đi cùng lúc đó mặt người con rết đầu lâu trung gian xuất hiện một đầu vết dạng theo đầu này vết dạng càng ngày càng dài càng ngày càng rộng một đầu trắng bệnh tay phốc phốc một tiếng từ bên trong đưa ra ngoài ế t trung tô tiểu cẩn tiểu mặt c h ầ m xuống thanh thiền cắm ở con g i ế t trên sống lưng hoành đao ứng thanh tách ra c h ó i mắt thanh quang thanh quang xuất hiện đối mặt người con g i ế t tạo thành đáng sợ huy áp dài hơn mười thước con g i ế t trực tiếp bị ép rơi vào trong đất cứng rắn sắc ngoại không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn ngay sau đó thanh quang bên trong xuất hiện một cái người khoác nhung giáp nữ tướng quân nàng g dò ra tay phải hướng phía hư không một nắm giống như là tập hợp thiên địa lực lượng cấp tốc ngưng tụ ra một thanh màu xanh quang đao vây anh tay cầm quang đao thanh t i ề n phách trạm còn lại đại đại lập tức chuyển đến đáng sợ rung động theo đầy nghỉ ngơi một hồi đi thanh thiền nhìn xem tô tiểu c ẩ n sắc mặt lo lắng tô tiểu c ẩ n trên thân dính đầy ô chọc vết máu nguyên bản nhu thuận đôi ngựa cũng sẽ nhìn qua cũng có chút phát cứng rắn ừm tô tiểu c ẩ n không có cự tuyệt mà là liền ngồi xếp bằng lấy ra một gốc quỷ vật nhét vào miệng bên trong nhấm n ướt giống như không có vị giác giống nhau vô tận chiến trường nguyên bản không phải như vậy thanh thiền trở lại tô tiểu c ẩ n thể nội n â n g trọng âm thanh tại tiểu c ẩ n trong óc vang lên tô tiểu cần n h ữ mày ánh mắt rơi vào nơi xa cái kia đạo cao mười mét tường thành bên trên chỉ cần vượt qua kia bức tường liền có thể đến vô tận chiến trường tầng tiếp theo giống như vậy tường tô tiểu cần đã lật mấy c h ụ c đạo n à n g cũng rõ ràng cái này căn bản không phải là tường chỉ là đối với con người mà nói là tường thân ở trong đó cảm giác không sâu nhưng nếu là đứng ở thượng đế thị giác đến nhìn cái này cái gọi là vô tận chiến trường chính là một đầu không nhìn thấy cuối bậc thang mỗi cái nớp thang cao độ đều là giống nhau đồng thời mỗi một bậc thang thượng chiếm cứ đủ loại quỷ bí thông qua biện pháp cũng có thể đơn giản đem đối ứng trên bậc thang quỷ bí toàn bộ quét sạch sẽ là được rồi nhưng là cái dạng gì sinh vật sẽ cần loại này bậc thang dựa theo nhân loại bình thường tỷ lệ đến suy tính nhất dai mười m bậc thang đối ứng sinh vật tối thiểu được hơn trăm m cao đó là dạng gì sinh vật một cái hơn trăm mét cao sinh vật lưu lại bậc thang thành quỷ bí thế giới vô tận chiến trường vô tận chiến trường phía sau chân tướng không thể nào khảo cứu càng là nghĩ lại chỉ biết càng phát giác nhân loại nhỏ bé hiện tại tô tiểu cần nhiệm vụ chính là đem mỗi cái trên bậc thang quỷ bí quét sạch sẽ đi tới vô tận chiến trường cái cuối cùng bậc thang tại vô tận bên trong tìm tới cuối cùng quỷ bí thế giới chính tại phát sinh biến hóa cực lớn đoán chừng các đại quỷ môn quan động cũng cùng chuyện này có quan hệ tô tiểu cần nói thanh thiền ừ n đã từng khống chế toàn bộ quỷ bí thế giới quỷ bí tri chủ tại vô tận chiến trường lưu lại một vật chỉ cần tìm được vật kia ngươi nhảy lên thành là vương cấp không khó lắm trên người ta phong ấn cũng sẽ triệt để cởi ra ngươi nhớ kỹ ngươi nói vật kia tại một tòa trong n g ụ c giam tô tiểu cần hỏi thanh thiền đúng vậy lúc trước quỷ bí c h i chủ kiến tạo không ít mục giam dùng để chấn áp những cái kia ý đồ xâm lấn thế giới hiện thực quỷ bí vô tận chiến trường cũng là bị n g ụ c giam chấn áp một bộ phận tại trí nhớ của ta mảnh vỡ bên trong ta là quỷ bí c h i chủ sáng tạo ra đến cùng cái khác mười một vị tướng quân cùng nhau bị trở thành mười hai chiến thần trưởng quản vô tận chiến trường trật tự đồng thời thủ hộ tòa kia mục giam thủ hộ trong mục giam món kia thần bí tri vật hiện tại mặt khác mười một vị tướng quân đâu tô tiểu cần hỏi thanh thiền đều chết rồi vô tận chiến trường phát sinh động thời điểm phụ thân ngươi đã cứu ta cuối cùng ta thành ngươi quỷ linh phụ thân ta tô tiểu cần mắt màn cuộc xuống thanh thiền trước đó nói qua nàng phụ mẫu là bị quang minh hội người giết lúc trước liên thủ sát hại phụ mẫu quang minh hội thành viên này bên trong một cái chính là quỷ ảnh nô b ộ c mặc dù quỷ ảnh nô b ộ c đã chết rồi nhưng tại tô tiểu cần nấy lòng nàng muốn trả thù đối tượng xưa nay không là quỷ ảnh nô bục mà là toàn bộ quang minh hội đây cũng là nàng khát vọng lực lượng khát vọng mạnh lên lớn nhất động lực thanh thiền bất quá lần này nhờ có gia cắt giã nếu không phải hắn dùng tiền thuật hỗ trợ nhìn qua chỉ dựa vào chúng ta muốn đi đến cuối cùng đích thật là nói chuyện b i ề n thông tô tiểu cần không có tiếp câu nói này mà là yên lặng đem trên người mình những cái k i ệ n g ngưng kết vết máu xé toang tiếp lấy hoạt động một chút gân cốt cuối cùng hướng phía kia cao mười mét tường đi đến trong hư vô một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên cổ lao trên cầu thang đạo thân ảnh kia kinh đại trụ sở dưới đất giang triệt trên người thì bàn đã rút đi đầu dương dụng cụ phát ra thanh em thanh thúy gọn sóng đường công chứng minh giang triệt đã khôi phục nhịp tim nghiêm dĩ băng mang tới quỷ vật có bảng bạc sinh mệnh lực mà giang triệt khô kiệt cũng vừa lúc là sinh mệnh lực hiện tại giang triệt mặc dù đã chết mà sống lại nhưng nhưng vẫn là có hay không bất luận cái gì muốn tỉnh lại dấu hiệu nghiêm dĩ băng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía một bên tại gầm hạt dương người hỏi giang triệt lúc nào có thể tỉnh không biết được g i a cắt giã lất đầu nghiêm dĩ băng ngươi không phải đã dùng thiên thuật can thiệp rồi sao đúng vậy a i a cắt giã gật gật đầu ta đã nói cho hắn tỉnh lại biện pháp nhưng là hắn coi ta là thành một cái mở google ta đường, đường ra cắt chân nhân cái nào nhận qua hủy khuất như vậy hừ thật sự là tức chết ta vậy gia c á t giã quay đầu lẩm bẩm được sự giúp đỡ của gia c á t giã đại gia đã rõ ràng hiểu rõ giang triệt tình huống hiện tại mặc dù cấm khu khiêu chiến đã kết thúc sinh mệnh cấm khu thành công đóng lại nhưng là giang triệt đánh giết quỷ vương phương thức không có tuân thủ quy tắc mà là lợi dụng chư thiên ngục g i a m bên trong c h ú n g thần trí lực cưỡng ép xóa bỏ quỷ vương cái này giống như là chơi trò chơi bất h ắ c tất cả mọi người tuân thủ quy tắc đang tiến hành người bỗng nhiên đến cái nhất kích tất sát phá hư quy tắc bởi vậy giang triệt nhận thần bí ý chí trừng phạt người trở vệ nhưng ý thức còn dừng lại tại quỷ bí thế giới Thân chí bí ý chí vô p từng chút, từng chút đội trưởng tiếp i nếu không quên đi thôi tại sao phải đem hy vọng đều thả trên người giang cầu đâu già cắt ra cắt giã nói nghiêm di băng ta ra cắt giã có xoáy khí bên ngoài cơ chí đầu não vẫn là thiên thuật truyền nhân ta điểm kia so ra kém giang cầu theo ta thấy ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại đỡ cao ốc tại đem nghiêng cái tiên ngân là ta ra cắt giã mới đúng nghiêm di băng ngầm miệng ra cắt giã được rồi ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy tương lai của hắn sao nghiêm di băng hỏi nếu như bây giờ ra cắt giã còn có thể nhìn thấy giang triệt tương lai như vậy chứng minh giang triệt liền có thể sống qua lần này nhưng mà ra cắt giã lại nhún nhún vai nói ta chỉ có thể nói chờ chương 627, chấm luân trong đó chương 627, chấm luân trong đó quỷ bí thế giới tại quan vương thông báo nhắc nhở dưới giang triệt đem kia tự xưng ra cắt giã phi pháp phần tử phát tới tin tức ném sau gót ủy bí thế giới nhiệt độ không ngừng tăng lên tại toàn cầu nhắc lên trước nay chưa từng có siêu cấp bao tác không ai bị nổi lấy giả làm thật thế giới giả tưởng phức tạp nhiều biến khiêu chiến hình thức điểm tích lũy có thể trực tiếp biến hiện tại những này tiền đề phía dưới tất cả ảnh hưởng trái chiều ngược lại biến thành một loại khác loại kích thích càng thêm lệnh người chạy theo như vị tại cái này chưa từng có nhiệt độ phía dưới quỷ bí thế giới tại trong hiện thực sản nghiệp giống như kiên quyết ngoi lên cao lầu các ngành các nghề đều nhận x â nhiễm phát triển tốc độ lệnh người chương xem lũy làm quỷ bí thế giới mở ra cấm vật quỷ vật giao dịch hệ thống về sau cấp thấp nhất cấp độ f cấm vật giá cả đều bị xào đến mấy vạn cấp a cấm vật ngàn vạn giá trên trời c ũ n g không đủ cầu có tiền mà không mua được đến n ỗ i cấp s cấm vật quỷ vật kia càng là không cách nào tưởng tượng thế là giang triệt nhân sinh giống như b ậ t học từ một cái học c ặ t bã lắc mình biến hóa trở thành quan g mang vạn trợ ư người n g khiêu chiến bẩm sinh công lược cho giang triệt mang tới không chỉ là tại khiêu chiến người như cá gặp nước càng thêm trực quan chính là thế giới hiện thực tại phú cùng địa vị hiện tại giang triệt đã mang theo tỷ tỷ đem đến kinh thành ở đại hào trạch xe sang xuất nhập mỹ nữ như a đ i ể một này bị tỉ tỉ quản khống Giang、triệt、cũng không nghiệm cung sinh bị tỷ tỷ Triệt thể thể nghiệm hoạt. hậu giai lệ m đ à i khảm kim cương cabin trò chơi trước giang triệt nhìn xem một bên diệp thanh giao sắc mặt phức tạp diệp thanh giao làm hoa khôi của trường ở trường học người theo đuổi có thể nói vô số kể đồng thời còn lấy ưu dị thành tích học tập thi vào kinh đại nhưng là cái này lại như thế nào cho dù là như vậy cao không thể chạm nhân giang ư u vật hiện tại còn không phải thành giang triệt bí thư đài này cabin trò chơi là ai tặng giang triệt hỏi váy ngắn trang phục n ề nghiệp tăng thêm hpti cùng giày cao gót diệp thanh giao có khác giống nhau phong vị kinh đại tặng bọn họ hy vọng ngươi có thể đem ác ma nhà máy công lược nói cho bọn hắn diệp thanh giao cười khanh khách nói ác ma nhà máy giang triệt khen n h ư mày nhớ tới chính mình vừa kết thúc không lâu một trận khiêu chiến trước đó không lâu quỷ bí thế giới đẩy ra ác ma tiến đến hoạt động cái này cái gọi là ác ma nhà máy chính là hoạt động lần này khiêu chiến nhiệm vụ khi tiến vào quỷ bí thế giới thời điểm có thể chủ động lựa chọn phải trang khiêu chiến một cái có thể tự do lựa chọn khiêu chiến trắng cảnh kia đối ứng công lược tầm quan trọng không cần nói cũng biết giang triệt làm cái thứ nhất hoàn thành ác ma nhà máy người mấy ngày nay sắp bị quấy dối chết rồi không phải cái này công hội chính là gia tộc kia không phải cái này đại học chính là cái kia câu lạc bộ tóm lại những người này kia phần kiên nhẫn tinh thần lệnh người khó có thể tin vì từ giang triệt nơi này đạt được công lược thủ đoạn ra hết ta nói rồi không được thu lễ không được thu lễ ngươi tại sao phải thu trò chơi này khoan t u y ể n giang triệt không vui nói diệp thanh giao một bộ dáng vẻ đáng thương nói trò chơi này khoan t u y ể n khảm kim cương giá trị hơn trăm triệu khảm kim cương thì thế nào ta thiếu tiền sao ta giang triệt thiếu tiền sao giang triệt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng ngươi vừa nói giá trị bao nhiêu hơn trăm triệu ừ m lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa diệp thanh giao hủy khuất túi đầu nhìn mũi chân của mình kết quả căn bản liền không nhìn thấy tỷ của ta đâu giang triệt hỏi h u y ề n tỷ hẳn là còn tại tài vụ bên kia nàng nói tiền xuất nhập có chút không đúng muốn đi t r a một chút diệp thanh giao nói giang triệt gật gật đầu được rồi đem người đều kêu đến mở tiểu hội không bao lâu trang trí xa hoa văn phòng vụn v ậ t lẹ tẻ ngồi mấy người từ nhỏ đại đồng đảng trương vĩ thư kinh đại đào tới tàu cát còn có trước kia tại xí nghiệp nhà nước nghiêm di băng hồng lăng chu dũng tô kinh thạc tần lê tiêu viễn cảnh tiểu lam nam cung tiêu tiêu thăng thêm giang triệt cùng giang nguyện còn có diệp thanh giao đây là trước mắt giang thị tập đoàn tất cả hạch tâm nhân viên ngồi ở chủ vị thượng giang triệt vội ho một tiếng quét đám người liếc mắt một cái hỏi hôm nay trò chuyện một chút ác ma hoạt động công lược chuyện tình huống các ngươi đều rõ ràng các ngươi cảm thấy cái này công lược hẳn là bán cho nhà nào đám người không có vội vã trả lời mà là những mảy suy nghĩ sâu xa sau nửa ngày nghiêm dĩ băng mở miệng nói ra tình huống hiện tại cho nhà nào đều không thích hợp theo ta thấy không bằng trực tiếp cho quỷ cục quỷ cục là quốc gia đơn độc vì quỷ bí thế giới thành lập một cái bộ môn hiện tại trừ giang triệt khai sáng giang thị tập đoàn bên ngoài quỷ cục danh tiếng thịnh nhất không được mặc dù quỷ cục là quan phương thành lập nhưng bọn hắn hiện tại tình thế rất thịnh nếu là đem công lược cho bọn hắn kia rất có thể sẽ sung kích đến chúng ta giang thị trương vĩ mở miệng nói ra t i ê u ngược lại không đến nỗi giang triệt cười k h o á t k h o á t tay trương vĩ liếc một cái nói ta nói chính là cổ phiếu không nói quỷ bí thế giới đồ v ậ t giang triệt tào cát ngươi cảm thấy thế nào giang triệt nhìn về phía nơi hẻo lánh vị trí tào cát không để lại dấu vết đưa điện thoại di động tức bình phong nghiêm túc nói ta cảm thấy có thể có thể cái gì giang triệt hỏi lại t à o cát khoa học kỹ thuật bộ môn vấn đề ta đã suy xét qua liền ấn lên lần nói cái kia phương án không sai đại ca ngươi có thể chớ có sở ca sao chúng ta tại trò chuyện công lược bán cho ai giang triệt mặt đen lên nói t à o cát ừng như vậy sao ha nhà hhh giang triệt thở dài nói tính dù sao ta đ ố i tiền không có hứng thú đến độ cao này cũng làm nên cho quốc gia làm điểm cống hiến công lược liền đưa cho quỷ cục đi trọng điểm lẫn lộn một chút chúng ta là đưa ra ngoài cổ phiếu hẳn là còn có thể chướng ai đáng chết hơi tiền vị trương mỹ lão đại anh minh quyết định chuyện đám người t á n đi lớn như vậy văn phòng chỉ còn lại giang triệt một người hiện tại hắn đạt được rất nhiều đã từng không dám tưởng tượng đồ vật tiền tài danh vọng nhưng không biết vì cái gì hắn trước lại càng ngày càng tịch mịch càng ngày càng trống rỗng l i ê n phảng phất đây hết thảy giống như giống như m ộ n g ảo là như vậy không chân thật nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thực phát sinh nguyên lai、like、đây chính là kẻ có tiền phiền não đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước giang triệt ánh mắt là như vậy bất đắc dĩ cái này phiền não mời phải tất yếu siêu cấp gấp bội ha ha a ha ha, ha. Khu khu, khu khu khu. nước b ọ t sập đến thế giới hiện thực khoảng cách kinh thành c h i l o ạ n đã qua ba tháng nhưng mà giang triệt vẫn là không có bất luận cái gì muốn tỉnh lại ý tứ nghiêm di băng còn tiếp tục chờ sao gia cắt giã có thể làm sao hắn hiện tại rất vui vẻ nghiêm di băng gia cắt giã giang cầu bản tính liền là như thế này hắn vẫn nghĩ làm cá ước muối thần bí ý chí cho hắn tạo dựng trong thế giới giả lợi hắn được cả danh và lợi hắn hiện tại đã hoàn toàn x a đọa kỳ thật loại sự tình này đ ố i bất luận kẻ nào đều như thế giang cầu cái này sẽ đừng nói ý thức đến vấn đề hắn hiện đang sợ là chỉ muốn như thế nào tránh thoắt tỉ tỉ của hắn ra nguyện đất thúc có ý gì nghiêm dĩ băng hỏi gia cắt giã biêu môi bởi vì hiện tại hắn đối tiền tài đã không có truy cầu như vậy chỉ còn lại nữ nhân nghiêm dĩ băng t h ở sâu vô vô gia cắt giã b ả vai người là h i ể u giang cầu chương 628, t ử vong chi thủy chương 628, t ử vong chi thủy thiên tiệc quan có nghiêm dĩ băng hầu ở giang triệt bên người ninh võ tại hai tháng đã trở lại quân đội làm ninh võ kỳ thật trong lòng của hắn là rất khó chịu dù sao nhiệm vụ của hắn là bảo hộ giang triệt hắn thấy để hắn cái này vương cấp đỉnh phong bảo hộ giang triệt vậy đơn giản là dư xài chuyện kết quả chuyến này xuống tới hắn tranh thủ thời gian chính mình đưa đến tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ mà lại hắn đối mình thực lực cũng sinh ra chất vấn ta thật có thể giữ được giang triệt sao giống như không đại sự nghĩ gì thế không quan tâm đưa l ư n g về phía ninh võ quan chủ hỏi ninh võ sờ sớm mũi cười nói không không có gì quan chủ cái hót điểm một cái nói cổ thần quan đã tuyên bố đóng lại nhân thủ đã an bài đến chúng ta bên này giang triệt tình huống bên kia ta vừa hỏi qua vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu sinh mệnh cấm khu rõ ràng đều đã đóng lại làm sao ba tháng không có tỉnh ninh võ cao mày không thể nào hiểu được bởi vì quỷ bí khiêu chiến mà hôn mê hoặc biến thành người thực vật ví dụ có không ít nhưng là giang triệt ứng sẽ không phải bị sợ đến như vậy chẳng lẽ là tinh thần nhận một loại nào đó thương tích không biết nguyên nhân cụ thể ninh võ suy đoán lung tung quan chủ không có đi giải thích mà là nói quỷ bí thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không có cha rõ ràng họ xây đồn lại bắt đầu xung quanh muốn đợi giang triệt hồi đến giải quyết khả năng chờ không ngừng ninh võ tại người tại thiên tiệp quan bao lâu rồi không sai biệt lắm có tám năm tám năm cái hót điểm một cái ninh võ nhữ mày một cái cảm giác quan chủ có chuyện còn chưa nói liền hỏi làm sao đột nhiên hỏi ta cái này ta nếu là nhớ không lầm tám năm trước ngươi trở thành thiên tiệm quan thủ q u a n người thời điểm vừa thành là vương cấp không bao lâu à? quan chủ hỏi linh võ cười ngượng ngủng đúng vậy à, cũng là bởi vì thành là vương cấp mới bị điều đến nơi đây quan chủ kết quả tám năm vẫn là vương cấp linh võ nụ cười cứng đờ vương cấp đ ỉ n h phong quan chủ vương cấp đ ỉ n h phong không phải cũng là vương cấp sao linh võ ha ha ha một lát sau quan chủ nhất hạ thủ một đống vân màu vàng đồ vật xuất hiện tại trên bàn công tác linh võ ba ba quan quan quan quan, quan, quan chủ Cái, này, cái, này, cái, này, cái này đây. Đây n ủy cục á i n à bên trong có ghi chép hơn một mươi năm trước thiên tiệm quan phát sinh một lần đáng sợ động vô số quỷ bí thẩm thấu đông đảo thủ quan người ra sức ngăn cản nhưng vẫn là để một chút quỷ bí đào thoát đối mặt như, như hồng thủy quỷ triều quan chủ động dùng chủ một kinh ệ gọi vong tử c i lại thủy vật. cấm cục Quỷ ngạc h thế ư này tử thủy, thiên địa tối tăm, trong khắc quét ngang quỷ chiều, lấy lực lượng một t vong cho khoảnh kéo khiến ngang lượng người, chi khắc chiều, lực lực lấy địa quỷ i Kinh sóng n g to. ạ sau khi quan chủ nhật nói về sau tử vong chi thủy liền giao cho ngươi ninh võ tốt tốt tốt hà quan chủ ngươi là nói ngươi muốn đem tử vong chi thủy cho ta cái hót điểm một cái nói ngươi đã là vương cấp đình phòng khoảng cách cấm kỵ chỉ kém một cơ hội ký kết cấm kỵ quỷ linh khó như lên trời muốn thu hoạch được thái sơ ý chí tán thành lại hư vô mờ mịt mặc dù mượn nhờ cấm vật trở thành cấm kỵ sát xuất rất nhỏ nhưng làm sao cũng coi là có cái hy vọng hy vọng tử vong chi thủy ngươi để ngươi thuận lợi trở thành cấm kỵ đi linh võ lăng ngay tại chỗ hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ hoặc vui sướng con ngươi trận trận co vào muốn nói gì nhưng lại nói không nên lời t i ê n tĩnh một hồi lâu cuối cùng vẫn là lại quan chủ đến đánh vỡ ngày mai ta sẽ đi vào quý vực gặp một lần họ xảy đồn quan chủ. Linh võ đỏ hồng mắt hô. họ xây đồn lực lượng đã có thể thẩm thấu ra quỷ vực cái này sẽ hắn còn tại xung quanh nếu như ngươi bây giờ đi vào kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào ta t r u bình chính là cấm kỵ quan chủ nói nhưng họ xây đồn là thần a chỉ có thần mới có thể giết chết thần coi như ngươi là cấm kỵ ngươi cũng không cách nào giống giang triệt như thế làm dùng thần lực a linh võ nói linh võ quan chủ âm thanh trầm thấp rất nhiều thủ quan người chức trách là cái gì quan chủ ta rõ ràng ngươi ý tứ nhưng cái này quan chủ ta biết ta không phải là đối thủ của họ xây đồn nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản hắn cho thiên tiệm quan tranh thủ nhiều thời gian hơn bởi vì thần đồ khiêu chiến hiện tại đã lục tục no ngoe xuất hiện có thể làm dùng thần lực người khiêu chiến mặc dù bây giờ bọn hắn lấy được thần lực đều rất y ế u ớt nhưng ta tin tưởng tại không lâu t i h n đến chúng ta băng lam tất sẽ xuất hiện một đám đỉnh tiên lập địa thần hành giả trước đó chúng ta những lao gia hỏa này muốn làm chính là vì hậu nhân tranh thủ nhiều thời gian hơn một năm cũng tốt một tháng cũng tốt chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian luôn luôn tốt quan chủ từng bước một lũi về sau đi vào ninh võ trước mặt trên nót giường như trường một đôi mắt chính nhìn xem ninh võ về sau t i ê n tiệp oan liền giao cho ngươi tha quan chủ quỷ bí thế giới không biết vì cái gì giang triệt cảm giác chính mình càng ngày càng mê v ó n g tỷ vì cái gì đến bây giờ vẫn là không nghe được bất luận cái gì có quan hệ quỷ bí thế giới quan phương tin tức đâu gia nguyện n g lắc đầu nói ta cùng quỷ cục người kết nối qua mặc dù quỷ bí thế giới vang dội toàn cầu nhưng là người sau lưng tất cả quốc gia đ ề u tra không được dùng bọn hắn đến nói quỷ bí thế giới tựa như là một cái sống sót tại mạng lưới bên trong virus này virus sáng tạo quỷ bí thế giới cũng lấy giả lập thân phận mở ra hiện thực từng cái cảng điểm tích lũy đổi tiền tài tại ban đầu liền là như thế này thao tác này virus ban đầu dùng tiền tài làm vì bảo vệ dù hiện tại mở ra tự do giao dịch sau này liền càng khó khăn điều tra cụ thể cũng nói không rõ ràng quan phương đối quỷ bí thế giới trước mắt cũng là đáp lại quan vọng thái độ nghe nói có chút học giả đã đem quỷ bí thế giới xem như cao đẳng văn minh sản phẩm nghe xong t ỷ t ỷ giang triệt mày nhữ lại càng sâu cao đẳng văn minh sản phẩm vi rút t ỷ ngươi nói quỷ bí thế giới thần bí như vậy cường đại như vậy vì cái gì còn biết bị người học vào đi dẫn đến xuất hiện bờ ug không đúng giang triệt đột nhiên từ trên ghế nằm nhảy dựng lên có lẽ kia căn bản không phải là bờ ug mà là cái nào đó không biết văn minh muốn cùng chúng ta câu thông phương thức vừa nghĩ tới đó giang triệt rốt cuộc c ấ n khó không được ngồi vào cabin trò chơi mang tốt tất cả thiết bị mắt nhắm lại giang triệt lại một lần nữa đi vào quỷ bí thế giới nhưng là lần này hắn cũng không có vội vã đi tiến hành quỷ bí khiêu chiến mà là nhớ tới mấy tháng trước kia cái tin nhắm ngắn t ừ trên x u ố n g dưới tả h ư u tả h ư u bậy bạ chương sáu trăm hai mươi chín giác rửa virus chương sáu trăm hai mươi chín giác rửa virus làm giang triệt chấp hành xong cái này chỉ lệnh về sau quỷ bí thế giới đi vào lúc men nu bản mặt trong nháy mắt biến mất ngay sau đó vang lên trói t a i dòng điện âm thanh đứt quãng cảnh cáo cảnh cáo đến phi pháp thứ tư, tư xâm mời thứ tư, tư rời khỏi thứ tư, tư cáo kiểm tra đến không phải thứ tư, tư xâm lấn mời lập tức rời khỏi giờ khắc này dường như có ngàn vạn căn cương châm tại khuấy động đại nao bình thường nỗi đau đớn người thường không chịu nổi để giang triệt muốn rách cả mí mắt rời khỏi rời khỏi rời khỏi giang triệt ở trong lòng gào thét nhưng là tất cả hết thảy đều đã mất k h ô n g chế hắn vô pháp rời khỏi quỷ bí thế giới cũng không biết trải qua bao lâu đau đớn rốt cuộc tiêu giảm mấy phần trước mắt đen nhánh xuất hiện một điểm màu trắng ánh sáng bạch quang chập trờn giống như là một đám lửa chính hướng phía bên này gần lại gần không bao lâu một người mặc áo bào trắng đong đưa qua xếp tướng mạo có chút hèn m ọ n người xuất hiện tại trước mắt đến nỗi vừa mới nhìn thấy bạch hỏa cái này sẽ giống như là một đoàn như quỷ hỏa lơ lửng tại bên người người này người rốt cuộc đến người t h ầ n bí nhết miệng cười nói giang triệt n h í u lại đầu mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngươi chính là chế tạo ra bờ ug người bờ ugờ chẳng lẽ không đúng sao hiện tại toàn thế giới không có, có bất kỳ một quốc gia nào có thể làm được quấy nhiêu quỷ bí thế giới hiện tại tình huống này không phải lấy ra chính là ai giang triệt nói nha vậy ta lợi hại sao làm sao rồi chẳng lẽ ta không lợi hại sao lợi hại lợi hại nhiều lời mấy lần giang triệt có c h ú t mộng người này xem ra giống như có chút không đại thông minh như vậy thấy giang triệt không nói lời nào ra cắt giã mở miệng nói ra tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ ra cắt giã là cũng a a ra cắt thanh tên rất hay giang triệt gật gật đầu là ra cắt giã a i ã vương giã a a a vương cũng vương cũng người là thật chó ra cắt giã thở thật dài một cái nói tính tùy tiện gọi đi ngươi vui vẻ là được rồi hiện tại thời gian có hạn ta trưởng lời nói trưởng nói giang triệt ngươi r a cắt giã ngâm miệng giang triệt r a cắt giã ngươi bây giờ vẫn tại quỷ bí thế giới nói đúng ra ngươi vẫn luôn tại quỷ bí thế giới ngươi bây giờ chỗ kinh nghiệm hết thể đều là hư giả là quỷ bí thế giới thần bí ý chí làm cho ngươi một cái lồng giam ngọn gió nào m ị toàn cầu trò chơi cái gì xa hoa sinh hoạt đều là giả tại thế giới chân thật bên trong ngươi là tiểu đệ của ta ta là đại ca ngươi mà ngươi kia gợi cảm bí thư diệm thanh giao cũng đã chết rồi bị ngươi tự tay giết chết giang triệt phảng phất đang nghe thiên thư bình thường hỏi ta giết diệp thanh g i a o làm sao có thể ta tại sao phải giết nàng gia cắt giã bởi vì tại thế giới chân thật bên trong nàng muốn hại ngươi ngươi vì tự vệ giết nàng không chỉ như thế ngươi còn giết ba nàng thủy gia tộc của nàng ngươi rất vào n h a giang triệt khỏe miệng co giật con hàng này đến cùng đang nói cái gì loạn mã đúng không gia cắt giã một mặt hèn m ọ n tiếp tục nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng lời ta nói nhưng ta vẫn còn muốn nói giang triệt ngươi đang nói cái gì nói nhảm bởi vì đây là ta hiện tại duy nhất có thể giúp được ngươi biện pháp muốn trở lại thế giới hiện thực rất đơn giản muốn phá giải thần bí ý chí chế tạo cái này quỷ khư chỉ phải ý thức được chính mình hết thẻ chung quanh đều là hư giả chỉ cần nhận biết hư giả cái này quỷ khư đối ngươi liền không có hiệu quả gia cắt gia nói t r â n mặc nửa này g giang triệt cười lạnh nói hư giả ta nhìn ngươi mới là hư giả ta có từ nhỏ đại trí nhớ đầy đủ ta có tỷ tỷ có bằng hữu hiện tại ta còn có công ty có thuộc hạ có bí thư ngươi nói với ta đây hết thẻ đều là giả quả thực không thể nói lý giang triệt nghiêm mặt nói đã ngươi tìm tới ta cái kia cũng nhất định biết giang thị tập đoàn a ngươi có thể học vào quỷ bí thế giới kia ngươi năng lực không thể nghi ngờ nếu như ngươi muốn cùng ta hợp tác đại khái có thể trực tiếp rộng mở đến nói mục đích của ngươi đến cùng là cái gì Giang giã. Giang triệt, là có cái gì lắng Giang giã mày nói, ngươi ngấm Giang giang giã đông hương Giang triệt, cái nói, lại lời triệt. Lại nhiên một cái đuổi, nói, có biện pháp. Giang triệt bi sao? cao ta sau, xanh nhã. phấn cắt có cắt chờ chút, cập cắt có sắc có một một lát một mặt là lo mày pháp. xám, để vỗ gia cắt g i a không có tiếp giang triệt lời nói hộp mà là phối hợp nói cái này quỷ khư sẽ để cho ngươi trầm luân tại hư giả bên trong thẳng đến hao hết ý thức của ngươi cho nên tại ý thức của ngươi không có tán loạn trước đó nó sẽ không để cho ngươi tại hư giả thế giới bên trong chết đi bởi vì tử vong đại diện sinh mệnh kết thúc kể từ đó nó liền muốn một lần nữa chế tạo một cái quỷ khư đến tiếp tục cầm tù ý thức của ngươi nhưng cứ như vậy liền sẽ có rất nhiều nguy hiểm cho nên chỉ cần ngươi muốn biện pháp đi chết chỉ muốn ngươi chết thành công cũng cơ hội phá giải cái này quỷ h ư giang triệt một mặt kinh ngạc nhìn xem r a c á t giã ánh mắt kia phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn chính mình đang nói cái gì giang triệt tin tưởng ta ta là đại ca ngươi ta sẽ không hại ngươi gia cắt giã kích động nói đã ngươi không tin ngươi tại hư giả thế giới bên trong vậy ngươi liền đi chết chỉ cần chết rồi chẳng phải có thể chứng minh ta nói chính là không là thật sao song ta không có thời gian giang triệt đi chết ta nhất định phải ghi nhớ nhất định phải đi chết ta gia cắt giã thân ảnh cấp tốc hư hảo cuối cùng giống như là một đoàn mổ mộ sở hoàn toàn tán loạn ủy bí thế giới menu giao diện xuất hiện lần nữa tại đôi mắt hết thể đều khôi phục bình thường giang triệt lập tức lựa chọn lui ra trò chơi khi lại một lần nữa cảm nhận được quan g ảnh về sau giang triệt từ cabin trò chơi bên trong đi ra thành công trở lại thế giới hiện thực hô giang triệt sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên c h á n này virus thế mà muốn dụ ta đi chết thật thấp cấp thủ đoạn tốt g i á c rửa virus là một người có thể tùy tiện đạt tới vật chất thượng nhu cầu về sau ý nghĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều giang triệt thành lập tập đoàn giống như là quả cầu tuyết bình thường càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn mà giang triệt bản thân kỳ thật căn bản cũng không có kinh nghiệm phương diện này hắn có chính là đi hoàn thành một trận lại một trận quỷ bí khiêu chiến nhưng là để giang triệt cảm thấy yên tâm đồng thời trong lòng cũng rất kinh ngạc quá thuận lợi tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi nếu như nói tự động tung ra đến công lược là ngón tay vàng k i a sáng tạo công ty cùng thế giới hiện thực các phương các mặt thuận lợi đâu phải biết bởi vì quỷ bí thế giới đản sinh tiểu thiên tài người khiêu chiến không chỉ hắn giang triệt một cái quốc gia khác tạm thời không đề cập tới vang lam bản thổ liền có một cái tốt một trăm danh sách hắn mặc dù một mực là thứ nhất nhưng là trên bảng xếp hạng cái khác người khiêu chiến cũng không phải là thật già lẫn lộn chỉ bất quá tại hào quan của hắn d ư ớ i những người khác liền có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng nhưng dù vậy trên bảng xếp hạng người cũng ý nguyên đứng trước mấy cái đại kính giống nhau lựa chọn một chủ động gia nhập mẫu cái thế lực tổ chức hoặc bị mời chào hai chính mình thành lập một cái thực lực tổ chức ba trốn đến một nơi nào đó bốn bởi vì vì một số mâu thuẫn gặp bất chắc một cùng hai rất dễ lý giải mà ba là căn cứ vào không có bối cảnh cùng thực lực điều kiện tiên quyết tự thân lại không nghĩ liên lụy đến những vật này chỉ muốn không ngừng khiêu chiến chính mình lại hoặc là nói chỉ muốn sống ở quỷ bí thế giới cái này giả lập không gian bên trong bởi vậy mới có thể trốn đi đến nỗi bốn kỳ thật cũng cùng đơn giản thất phu vô tội hoài bích kỳ tội khi ngươi có được rất nhiều người đều nghĩ đều đ ồ v ậ t lúc tài phú cùng nguy cơ tự nhiên mà vậy sẽ cùng nhau xuất hiện thứ này có thể là cái nào đó k hiếm thấy cấm vận quỷ vật hết hạn đến bây giờ trên bảng xếp hạng trừ giang triệt bên ngoài những người khác không thể chạy ra cái này bốn cái kết cục nhưng mà giang triệt một đường thuận bồn u xuôi gió chưa từng có gặp được bất luận cái gì nan đề lại hoặc là nhận nguy hiểm tính mạng cho dù là quỷ cục cũng chưa từng có đối với hắn dùng qua bất luận cái gì một điểm thủ đoạn cứng rắn thật giống như tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển giống nhau thậm chí thế giới này đều tại vây quanh hắn chuyển nam tại mềm mại đại kinh ngạc nhìn nhìn trần nhà giang triệt nhịn không được thở dài thở ngắn chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên t u về người không cái này quá không hợp thói thường nghĩ đi nghĩ lại ra cắt g ã lời nói không hiệu tại đầu hiện hiện đã ngươi không tin ngươi tại hư giả thế giới bên trong vậy ngươi liền đi chết chỉ cần chết rồi chẳng phải có thể chứng minh ta nói chính là không là thật sao giang triệt đi chết ta nhất định phải ghi nhớ nhất định phải đi chết ta ngồi dậy giang triệt dùng sức v u ấ t vút chính mình h u y ệ t thái dương cùng mi tâm ta đây là làm sao rồi đây chẳng qua là một cái vi r u s một cái muốn để ta xảy ra chuyện vi r u s có thể vạn nhất đây không phải là vi r u s đâu giang triệt lông mày càng nhăn càng sâu nếu như hắn nói chính là thật thế giới này là hư giả là giam giữ ta một cái không gian chỉ có tử vong mới có thể rời đi bất chi bất giác ánh mắt rơi vào một bên dao gọt trái cây bên trên coi như giang triệt còn đang do g i lúc đông nhiên các loại đồ dùng trong nhà bắt đầu chấn động ngay sau đó cả tòa cao ốc cũng bắt đầu lay động động đất giang triệt sắc mặt một bạch trong nháy mắt ném rơi trước đó những ý nghĩ kia một cái xoay người liền chui tiến gần giường b ị n h bịch đồ dùng trong nhà nhao nhao đổ xuống xa hoa đèn treo đập xuống đất vỡ thành một chỗ mảnh vụn thủy tinh lúc này giang triệt đại nao đã trống giống theo trần nhà đổ sụp cả tòa cao ốc bắt đầu nghiêng Vâng. Vâng. Tổng trinh chiến gi thế quỷ bí cho dù hắn tại kia tràn ngập quái đ ả n khủng bố thế giới quát tháo phong vân như cá g ặ p nước tại lúc này cũng y nguyên cái gì đều làm không được giang triệt tránh ở gầm giường dưới cũng không biết động đất tiếp tục bao lâu chờ tất cả mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh về sau giang triệt từ gầm giường cẩn thận từng ly từng tí trôi ra ta thế mà không chết đứng ở phế tích phía trên tại đây trời trong cho bụi ánh nắng lộ ra là như vậy ưu ám nhìn qua chung quanh một mảnh h ữ n nộn một loại sống sót sau hai nạn tình cảm tự nhiên sinh ra bất quá rất nhanh các loại chói t a i âm thanh n m vang lên từng đám nhân viên cứu viện đến hiện trường bắt đầu công việc cấp cứu đồng thời giang triệt tại nhân viên cứu viện an bài xuống ngồi lên một chiếc xe cứu thương đi tới bệnh viện người cảm giác thế nào hô hấp thông thuận sao có bị thương hay không có hay không nơi nào cảm giác khó chịu nhân viên y tế quan tâm hỏi thăm giang triệt chết lặng lắc đầu nói ta không có việc gì cái này lúc một tên khác nhân viên y tế nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt kinh thành đ ố n g nhiên phát sinh c h ấ n ai cũng không nở tới chàng thai nạn này sợ là muốn chết đến v à n người ai thiên thai a đây là thiên thai a xuyên đấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đi ra bên ngoài có thật nhiều nhân viên cứu viện bận rộn t h ảnh những cái kia bởi vì mất đi thân nhân mà khóc giống kêu g ê n thị dân cùng phế tích bên trong những cái kia mơ hồ có thể thấy được thân thể cùng vết máu đến bệnh viện về sau giang triệt tiếp nhận một loạt kiểm tra đồng thời giang nguyện mấy người cũng bị từng cái đưa tới tất cả mọi người không có việc gì chỉ bất quá tại đoàn người đều vì sống sót sau hai nạn mà thổ thức cảm thắng còn sống thật là tốt lúc giang triệt lông mày lại lại một lần nữa nhữ lại làm sao tiểu triệt nơi nào không thoải mái sao giang nguyện một mặt lo lắng hỏi giang triệt lắc đầu nhìn xem tỷ tỷ đôi mắt nói t h ta ở chính là tám mươi lâu a ta vì sao lại chết nói cái gì ngốc lời nói đâu gia nguyện n g có chút t ứ c giận lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn ba không được chính mình chết rồi không phải ta chẳng qua là cảm thấy giang triệt muốn nói lại thôi cái này lúc trương vi nói chết ca chúng ta cái này gọi người h i ề n tự có thiên tướng ngươi sẽ không phải bị dọa ngốc h ả người h i ề n tự có thiên tướng người h i ề n tự có thiên tướng giang triệt lặp lại lẩm bẩm câu nói này mặc dù đau đầu m u ố nước nhưng một vài thứ lại trở nên rõ ràng lên khi ta bắt đầu sinh tìm chết ý n i ệ m lúc liền phát sinh chấn vì cái gì cả tòa lâu đều sập ta lại không có việc gì đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy chết tại cái này c h à n g địa chấn bên trong mà ta người bên cạnh lại một cái cũng không có xảy ra việc gì đây cũng là vì cái gì thật chẳng lẽ chính là người hiền tự có thiên tướng giang triệt càng nghĩ càng sợ hãi sống sót sau hai nạn vui sướng bị phần này hoảng sợ cọ rửa không còn một mảnh động đất để ta đối tử vong sinh ra kính sợ cùng hoảng sợ những người khác tử vong để ta có thể càng thêm chân quý còn sống nhưng nếu như da cắt dạ nói chính là thật chỉ có tử vong liền có thể rời đi nơi này như vậy nơi này liền nhất định sẽ ngăn cản ta tử vong cho nên ta căn bản liền không biết chết tiểu triệt ngươi ngươi đang nói cái gì a gia nguyện n g đại mi nhũ chặt nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống thấy thế chương vĩ một bên ra bên ngoài chạy một bên hồ ta đi gọi bác sĩ ta đi gọi bác sĩ bác sĩ bác sĩ làm ý nghĩ này xuất hiện về sau không biết vì cái gì một tòa nhìn qua phi thường âm u ngục giam tại trong óc hiện hiện giang triệt từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cái này ngục giam nhưng là ngục giam tên lại thốt ra Trừ thiên ngục giam giang triệt người rốt cuộc tình nghiêm đội trưởng đáng chết cái này quỷ khư còn có hết hay không đây không phải quỷ khư ngươi đã rời đi quỷ khư ngươi sống qua tới sống qua tới không ngươi đừng nghĩ gặp ta nghiêm đội trưởng đã đã chết ta không chết ngươi quên trước đó sai người đưa tới một viên chết đi sống lại đan dược cho ta sao nghiêm đội trưởng thật thật là ngươi là ta bất quá là ta muốn gặp một lần chu dũng sao ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn dũng ca chu dũng đã không chế hắc ôn dịch lực lượng mặc dù không thể tại thế giới hiện thực đợi quá lâu nhưng chỉ cần ngươi muốn gặp hắn ta có biện pháp chính là ta nhìn trước mắt chu dũng nhìn xem bốn phía những cái kia vây quanh chính mình người hắn cười tê tâm liệt phế vẫn là quỷ h ư ha, ha ha vẫn là quỷ h ư ta tạng viên đan dược kia chỉ là ẩn chứa bảng bạc sinh m ệ n h lực mà nghiêm đội trưởng thiếu thốn không là sinh m ệ n h lực mà là hồn phách tan hết chỉ lưu thể xác ta vẫn luôn biết quỷ tiên kia đan dược vô pháp phục sinh hắn nói cái gì dung ca không chế hấp ôn dịch ha ha ha nếu là ta không có đòn o sai cái này quỷ khư là muốn lợi dụng đội trưởng cùng dung ca đến mê hoặc ta đúng không lợi dụng ta hai cái này t â m kết đến để ta tiếp tục trầm l u â n tại cái này hư giả thế giới bên trong nà mơ giang triệt lấy ra nghiêm dĩ bằng cho mình âm dương quỷ đao tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm một đao hướng chính mình chán bổ xuống phá cho ta chương sáu trăm ba mươi mốt tìm kiếm thái sơ chương sáu trăm ba mươi mốt tìm kiếm thái sơ ngươi tại quỷ khư gặp phải động đất là bởi vì ta can thiệp mới phát sinh chỉ có như vậy mới có thể để cho ngươi ý thức đến chính mình sẽ không chết mà dựa theo quy của ngươi chỉ cần ngươi ý thức đến điểm này liền có thể đẩy ngược ra cái kia quỷ khư sẽ không để cho ngươi chết đánh vỡ quỷ khư biện pháp kỳ thật cũng không phải là tử vong chỉ cần ngươi ý thức đến kia là một cái hư giả thế giới liền có thể tự sụp đổ đương nhiên chư thiên mục giam cũng giúp không ít bận đ i ệ nhưng trọng yếu nhất là ta làm đại ca của ngươi ta chắc chắn sẽ không nhìn xem ngươi chết ai làm đại ca cũng không dễ rằng a g i a cắt giã ngồi tại đầu giường nhìn xem nằm tại bệnh giang triệt một mặt đứng đắn nói chỉ bất quá ngươi lúc này đến về sau còn đem bên này xem như quỷ khư đích thật là ta không có tính tới h à n g chí tinh khiết h à n g chí giang triệt liếc qua g i a cắt giã nói cái k i a quỷ khư căn bản là nhìn không ra bất kỳ sơ hở chí ít với ta mà nói là như thế này mặc dù bởi vì ngươi quan hệ ta thành công đánh vỡ cái k i a hư giả không gian nhưng lại như thế nào có thể chứng minh ta có phải là thật hay không rời đi rồi hiện tại hết hệ tất cả với ta mà nói cũng là chân thật như vậy vạn nhất đây là quỷ khư ha ha đại ca người cướp mộng không gian nhìn nhiều đi g i a cắt giã lật cái đại bạch mắt nhổ nước bọt giang triệt nếu không ngươi lại giúp ta tính toán g i a cắt giã lắc đầu liên tục không được gần nhất thiên thuật sử dụng quá nhiều siêu phụ tải lại coi như ta thật muốn gửi giang triệt thở dài không tiếp tục nói hắn hiện tại ký ức là hoàn chỉnh chỉ là thiếu một chút có lực chứng cứ chứng minh chính mình thật trở lại thế giới hiện thực sinh mệnh cấm khu đã đóng lại thần linh hình thức xuất hiện giang triệt cũng đã từ nghiêm dĩ băng miệng bên trong biết được đồng thời nghiêm dĩ băng đã đi an bài thấy chu dũng chuyện đúng có chuyện ngươi còn không biết da cắt giã mở miệng nói ra giang triệt cái gì gia cắt giã tiểu c ẩ n cần đi vô tận chiến trường bởi vì ngươi khối kia ngọc vỡ nàng đi vô tận chiến trường làm cái gì chẳng lẽ vô tận ngọc vỡ là đi vào chiến trường chìa khóa không đúng ta cầm tới chính là chỉ là mảnh vỡ cũng không phải là hoàn chỉnh vô tận ngọc giang triệt cao mày nói bởi vì nàng quỷ linh tiểu c ẩ n cần quỷ linh đến từ vô tận chiến trường nàng có biện pháp thông qua mảnh vỡ đi vào chiến trường đến nỗi nàng tại sao phải đi vào chiến trường ha ha gia cắt giã phá liếc mắt một cái giang triệt tiếp tục nói nàng nói nơi đó có một t o à ngục giam nói cái gì là vì ngăn cản một trận sắp phát sinh hai nạn nhưng kỳ thật vẫn là vì ngươi giang cẩu ngươi thật đáng chết ta có tiểu cần cần còn đi t r e o chọc chút dao ngươi thật đáng chết ta ngươi vô tận chiến trường ngục giam giang triệt mày nhữ lại càng sâu mặc dù không biết đó là cái gì nhưng trong này nhất định hung hiểm vô cùng không bao lâu nghiêm dĩ băng đi vào phòng bệnh hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp nói an bài tốt thế nào các ngươi hai cái cùng đi gặp thấy chu dũng ra cắt giã tay nhỏ một đám ta đều được giang triệt do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn là nói phiền phức đội trưởng tiếp xuống nghiêm dĩ băng thông qua chính mình quỷ giới cùng một cái tháp hình cấm vật đem giang triệt cùng g i a cắt giã đưa vào quỷ bí thế giới đi vào quỷ bí thế giới về sau hai người cũng không có lâm vào quỷ bí khiêu chiến cũng chưa từng xuất hiện tại túc thần thành mà là đi vào một mảnh m ặ t đất màu đen phía trên mặt đất màu đen không có một m n c cỏ kiềm chế hoàn cảnh làm cho lòng người bên trong k h ô n g chế không nổi dâng lên tuyệt vọng cùng căm hận đúng lúc này mặt đất bắt đầu nút ních cứng rắn đại đất phảng phất biến thành một mảnh phun trào hải dương lại không lâu nữa sóng cả máy liệt a a a thật lãng thật lãng a ra cắt giã thét chói thai văng lên người tót tào a thanh âm quen thuộc chẳng biết lúc nào chu dũng xuất hiện tại phía sau hai người chỉ là hắn nhìn qua giống như là người giấy bình thường không có nửa điểm người sống khí sắc giang triệt há to miệng lại không thể lên tiếng hắn từng ảo tưởng qua rất nhiều loại cùng dũng ca giao nhau hình tượng cũng có rất nhiều lời tướng nói với chu dũng nhưng khi thật nhìn thấy chu dũng đứng ở trước mặt mình lúc cho dù có thiên ngôn v à n g ữ lại không mở miệng được ngược lại là da cắt giã liệt miệng hơi mở miệng cười hì hì nói dũng ca đã lâu không gặp a nghe nói ngươi không phải người a chu dũng nhìn xem da cắt g ã lặp lại đang nói ngươi mẹ nó lễ phép sao giang triệt dũng ca ngươi chu d u n g cười đánh gây giang triệt lời muốn nói ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải người nghiêm chỉnh mà nói ta đã chết rồi nhưng còn chưa ngỏm cụt tỏi ta thành một cái quỷ bí nhưng chuyện của ta không có quan hệ gì với người lúc trước ta nếu là không tuyển chọn đi vào quỷ bí thế giới lời nói hát ôn dịch liền sẽ tại thiên thanh thành phố bộc phát đến lúc đó chết người cũng không phải một cái hai cái quỷ bí có thể một lần nữa biến thành người sao giang t r i ệ t hỏi chu d u n g lắc đầu nói không thể chí ít hết hạn đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua loại này ví dụ kỳ thật trở thành quỷ bí cũng không có cái gì không tốt chí ít ta bảo lưu lại khi còn sống ký ức cùng tự chủ ý thức hai quân dịch mặc dù tràn ngập căm hận nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn bị ta khống chế ta rất tốt giang triệt cúi đầu không nói lời nào mặc dù dung ca nói mình rất tốt nhưng ai lại sẽ tin tưởng đâu cái này lúc gia cắt giã cười hì hì mà hỏi d u n g ca đã ngươi trở thành quỷ bí vậy ngươi có thể cùng ta ký cái chu dũng lan gia cắt giã l i ế mắt nói tốt ta vậy ngươi khuyên nhủ giang cầu đi hắn làm sao rồi chu dũng nhìn về phía giang triệt mày nhắc lại gia cắt giã vô vô giang triệt bà vai một mặt tự hào nói nhà ta cậu tử có thể không tầm thường nữa nha Đến dù sao một năm bị rắn cắn một ư ơ i năm sợi dây thừng đang đối kháng với trượt bầu thời điểm sử dụng ngọc đá cùng vỡ phương thức cưỡng ép sử dụng phong đô đại đế lực lượng không có đi tuân thủ đi vào khiêu chiến quy tắc thật giống như bật học đánh xuyên qua cái nào đó trò chơi bình thường ai cũng không biết sẽ lâm vào cái dạng gì cục diện cho nên hiện tại giang triệt không mâu thuẫn dưới mắt hết thảy nhưng cũng không tin chu dũng nhìn xem giang triệt hai mắt giống như không hề bận tâm sau nửa ngày chu dũng mở miệng nói ra giống ngươi tình huống như vậy ta cũng trải qua lúc trước ta tham gia một trận quỷ bí khiêu chiến kết quả rõ ràng hoàn thành cũng thuận lợi trở lại thế giới hiện thực nhưng ta còn cho là mình thân ở quỷ bí thế giới vô pháp tự kiềm chế ta không có có thể tìm tới biện pháp đi chứng minh thế giới này hư giả nhưng theo thời gian trôi qua ta biết ta trở về nhưng ngươi không giống ngươi có thể tìm được chứng minh thế giới này phải chăng hư giả biện pháp nhưng sự thực là ta căn bản là nghĩ không ra biện pháp giang triệt có chút thủ dũ trước đó thế giới đối với hắn mà nói phi thường chân thực chỉ là trên mặt đất c h ấ n chi sau đó phát sinh chất vấn sau đó c h ư thiên n g ụ c giam lực lượng tìm tới thời cơ thăm ra từ đó đánh vỡ cái kia quỷ khư nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hiện tại vị trí thế giới chính là chân thật thế giới giang triệt cũng nghĩ qua thông qua tử vong phương thức đến giải quyết nhưng khi bị nghiêm d ị băng ngăn cản một lần về sau hắn cũng tỉnh táo lại nếu như bây giờ chính mình còn tại quỷ khư như vậy thông qua tử vong biện pháp đến giải trừ tất nhiên thì không được dù sao cái thứ hai quỷ h ư cơ chế không có khả năng cùng cái thứ nhất quỷ h ư giống nhau chú dũng vừa cười vừa nói Có một vật, cho chí, cũng cách trước được chỉ cần được một tìm vật, thế trong thần bắt vật không nào dù là quỷ bí bên bí đến, giới n ý à y liền lại lại minh hết thể. Cái gì? Thế giới hiện Thái trời. trời. chứng Chương danh Chương danh có thực chí. thể hết thầy. Thế trở trở gì? ý sơ. 632, 632, Quỷ bí thế giới tất cả mọi thứ cuối cùng đều là từ thần bí ý chí đến điều khiển mà thế giới hiện thực cũng tương tự có loại này hư vô mở mịt ý chí đó chính là thái sơ chu dung không có cách nào nói cho giang triệt nên như thế nào tìm tới thái sơ bởi vì hắn cũng không biết thái sơ ở đâu thậm chí cũng không biết thái sơ là lấy loại phương thức nào tồn tại nhưng là chu dũng lại tin tưởng vững chắc giang triệt nhất định có thể tìm tới thái sơ chỉ cần tìm được thái sơ như vậy đối với thế giới này hoài nghi đem tự sụp đổ đồng thời giang triệt thực lực cũng sẽ đem sẽ đi vào trước kia chưa từng có đ ỉ n h phong mà trước đó vô luận thế giới này là thật là giả vẫn là có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý đồng thời hắn cũng cần nắm chặt thế giới tăng lên mình thực lực để phòng trong tương lai một cái nào đó thời khắc bởi vì thực lực không đủ mà cùng thái sơ bỏ lỡ cơ hội giang triệt quỷ lực đẳng cấp đã đạt tới cấp s đồng thời bởi vì vì hoàn thành sinh mệnh cấm khu đạt được lượng lớn quỷ lực đã rất tiếp cận vương cấp nhưng là hiện tại giang triệt lại không cách nào tùy tiện phát huy ra vương cấp lực lượng trừ thiên n g ụ c giam đem tiểu man cùng tiểu m ộ n g thu xếp đến số một nhà tù sau đó lại lấy ra tất cả quỷ vật b à y ở các nàng chung quanh tiếng thở dài vang lên giang triệt nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì tiểu man cùng tiểu m ộ n g lẩm bẩm những n à y quỷ vật các ngươi bông ra hấp thu đừng đau lòng bại ra một điểm ta sẽ tìm càng nhiều quỷ vật tới nhìn xem nằm thẳng dưới đất hai nữ giang triệt cảm giác lòng của mình từng đợt còn đau thần lực phụ tải quá lớn lúc ấy nếu không có hai người bọn họ tại chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận phong đô đại đế thần lực nhưng bây giờ hắn giang triệt không chết tiểu man cùng tiểu ngộng cũng vẫn còn như vậy chỉ cần có đầy đủ nhiều quỷ vật tỉnh lại các nàng cũng chỉ là vấn đề thời gian đón lấy giang triệt đi vào kia phiến thần môn trước thần môn y nguyên đóng chặt trên cửa chống chỗ đã bị bổ khuyết hai khối lúc ấy sử dụng phong đô đại đế thần lực chém giết trượt bầu lúc thần môn phía sau băng làm chư thần cũng đều tham dự có lẽ cũng chính bởi vì bọn hắn tham dự mới khiến cho hắn giang triệt tại lúc ấy không có trực tiếp tan thành m â y khói giang triệt chậm rãi nâng lên tay đặt tại nặng n ề trên thần môn chư thiên mục giam là trấn áp quỷ bí thế giới mới kiến tạo nhưng vì cái gì các ng giang triệt có thể cảm giác được thần môn sau chư thần cũng không phải là hư chí ít đối với hắn mà nói đối với băng lam đến nói cũng không phải là hư nhưng vì cái gì liền thần nhóm cũng bị nhốt áp lên mặt khác dựa theo thiên tiệm quan tình huống đại khái cũng có thể suy đoán ra họ xây đồn đã từng cũng bị nhốt áp trong chư thiên n g ụ c giam có thể dựa theo tình huống hiện tại đến xem họ xây đồn đã tránh thoát chư thiên n g ụ c giam một bộ phận trói buộc mà thần môn sau băng lam chư thần lại còn bị giam giữ làm sao cảm giác chư thiên mục giam có chút nhằm vào băng lam chư thần ý tứ lắc lắc đầu chuyện này hắn không nghĩ ra bất quá làm mục giam chủ nhân làm tân nhiệm quỷ bí tri chủ như vậy những sự tình này sớm muộn có một ngày đều là có thể làm rõ ràng tiếp xuống cũng nên hồi thiên tiệm quan căn cứ quỷ cục tin tức chuyển đến thiên tiệm quan tình huống hiện tại cũng không lạc quan quan chủ chu bình đã đi vào thiên tiệm quan chỗ sâu ngăn cản họ xây đồn xung q u a n vạn nhất thiên tiệm quan cao phá như vậy một hồi chưa từng có thai nạn đem không cách nào tránh khỏi rời kinh đêm trước ta còn có nhiệm vụ liền không cùng với ngươi đi thiên tiệm quan nghiêm dĩ băng ngữ khí bình tĩnh mang trên mặt nụ cười ấm áp giang triệt đội trưởng ngươi thật không có việc gì rồi nghiêm dĩ băng đưa tay vô vô giang triệt bà vai nói yên tâm đi ta không dễ dàng như vậy chết lần này k i ế p nạn cũng vừa lúc để ta g ụ c hỏa chúng sinh khôi phục lúc đầu thực lực nếu trở lại cấm kỵ như vậy có chút chuyện ta nhất định phải muốn đi xử lý mà lại tại sự kiện lần này bên trong quan g minh hội phó hội trưởng cố trường sinh bị bắt ta một hồi còn phải đi tìm hắn tâm sự chờ tất cả mọi chuyện xử lý xong chúng ta hồi thiên thanh thành phố chúng ta tất cả mọi người hào hào uống một chén giang triệt tốt ra cắt dã dương một chút trong tay quả lông mỉm cười nói đợi cho thu đến tháng chín tám hoa của ta nợ ra lấn át hết cả mươn hoa chúng thiên hương trận t ấ u trường an toàn thành tận mang hoàng kim giáp vậy liền để chúng ta hẹn nhau tại tương lai không lâu tại thiên thanh hạ giang cầu đâu đậu xanh ngươi c h ờ ta một chút ta bởi vì thiên tiệm quan tình h u ố n g tương đối nguy cấp bởi vậy giang triệt cùng r a cắt giã không cần đi qua thượng cấp phê chuẩn liền có thể trực tiếp sử dụng trải rộng băng làm các tòa thành thị c h u y ể n t ố n g trận cái này từ vô số không gian cấm v ậ t tạo thành đại trận có thể tại trong nháy mắt đem người hoặc vật c h u y ể n t ố n g đến cố định vị trí đây không phải người n o đây là khoa học một tên tóc trắng xóa lao giả nâng đỡ mắt kính của mình cung thao tắc một đài nhìn qua có rất niên đại cảm giác máy móc không cần khẩn trương vung lỏng Kỳ thật c á ủng hộ gia cắt chính nháy trong là n gia ư phân g trùng điệp luất nước miếng một cái đại gia ta chính là muốn hỏi cái đồ chơi này có thể hay không gây dựng lại thất bại a lao giả nhìn xem r a cắt giã h i ế p h i ế p mắt nghiêm trọng nói đương nhiên là có khả năng nhưng yên tâm thất bại tỷ lệ không đến một phần vạn nghe được câu này da cắt giã chân đều mềm đại gia ta muốn không phải là đi máy bay đi qua đi cũng không nhọc đến p h i ề n không được cao tầm nói rồi nhất định phải muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem các người đưa về thiên tiệc quan lao giả một nói từ chối cái này lúc giang triệt mở miệng hỏi tiền bối còn không biết ngài kêu cái gì gọi ta không có gọi a lao giả biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc giang triệt thật là khó cười giả cắt giã ha ha nấc thật là khó cười a ngươi làm u ố n hỏi danh hiệu của ta đi danh hiệu ngược lại là có một cái quỷ tên điên lao giả nói quỷ tên điên ngươi chính là quỷ tên điên giang triệt lập tức mở to hai mắt nhìn thế nào ngươi biết ta ha ha ta kém chút bị ngươi lấy r a nghệ thuật bao nổ chết a nguyên lai、like、ngươi biết tạc thiên a một bên da cắt giã mặc dù nghe không hiểu nhưng là trên mặt đã không có chút huyết sắt nào Ca, chúng ta vẫn là đi máy bay đi tiền vẽ phi cơ ta ra còn không được sao g i a cắt giã ôm thật chặt giang triệt cánh tay giang đang run dậy tại hàn ánh mắt tuyệt vọng bên trong quỷ tên điên ấn hạ thủ bên trong nút màu đỏ ông trói thai vù v ù âm thanh cơ hồ c h ấ n vỡ màng nhĩ sau khi hai người khôi phục thanh tỉnh về sau nhìn thấy một mảnh m ả n h liệt xanh thảm nơi này là thiên tiệc quan giang triệt cảm thấy khó có thể tin nguyên bản đầu kia sâu không thấy đáy danh trời đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một mảnh sâu không thấy đáy xanh thảm thủy vực thiên tiệc quan hai đạo tường cao đem một vùng biển mênh mông vây khốn trong đó mà mảnh này đại dương mênh mông phía trên còn có thể nhìn thấy từng cô thủ quan người sát chết trôi giang triệt sắc mặt dần chìm gương mặt hai bên cắn cơ nhô lên họ xảy đồn chương sáu trăm ba mươi ba chiến tranh chương 633, chiến tranh thiên tiệm quan cái này biến hóa nghiêng trời l ệ đất để giang triệt cùng ra cắt giã nửa ngày không thể lấy lại tinh thần quan ngoại vẫn như c ũ một mảnh hoa n g vu không có một ngọn cỏ mà quan nội lại thành một vùng biển mênh mông chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì trên tường thành còn có không ít thủ q u o n người nhưng bọn hắn tựa hồ cũng có việc muốn làm thần thái trước khi xuất phát vội vàng sắc mặt nghiêm trọng cái này lúc người khoác núm giáp thiếu một cánh tay n i n h võ vội vàng chạy đến giang triệt người rốt cuộc đến rồi ninh võ mang trên mặt nụ cười chỉ là nụ cười này đã không có lấy lúc t r ư ớ c cái loại này nhẹ nhõm hương vị ninh đại ca tay của ngươi giang triệt nhìn xem kia không tay á o mày nhữ lại lại với nhau nhưng mà ninh võ lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau tùy ý vô vô chính mình không tay á o nói một cánh tay phải mà thôi đánh không kín có thể đây là tay phải a nam nhân không thể thiếu tay phải a ra cắt g i n g một bên nói một bên lấy ra một gốc huyết hồng sắc quỷ vật đưa cho ninh võ cái này quỷ vật tiện nghi một chút cho ngươi ăn sau có thể gãy chi trọng sinh chính là thời gian tương đối dài một lần nữa mọc ra tứ chi cũng không có c h i ế tốt làm nhưng dù sao cũng so ngươi như bây giờ tốt không cần ninh võ khoát khoát tay ra cắt giã không có việc gì không có tiền trước hết thiếu bao lớn chút chuyện ninh võ cười lắc đầu nói ta cái này tay là bị tăng kính tắn đứt không thể sống lại tăng kính giang triệt tóc mày trầm giọng nói ninh đại ca trước tiên nói một chút tình huống hiện tại đi ninh võ nhẹ gật đầu sau đó thở dài trước đó ngươi mượn dùng hậu nghệ thần lực bắn giết la hầu thời điểm họ xây đồn bị thần lực c h ấ n nhiếp không dám xung quang nhưng chờ ngươi rời đi không lâu sau thần liền lại bắt đầu lại từ đầu sông quan đồng thời so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn á n liệt cơ hội là lấy ngọc đá cùng vỡ phương thức không tiếc bất cứ giá nào muốn từ bên trong trốn tới thần là làm sao biết ta rời đi giang triệt hỏi l i n h võ bởi vì tam xoa kích kia tam xoa kích là hải thần vũ khí mặc dù bị ngươi lấy đi nhưng họ xây đồn vẫn có thể cảm ứng được tam xoa kích tồn tại tam xoa kích rời đi thiên tiệc quan thần liền kết luận ngươi cũng đã rời khỏi nơi này bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều coi như ngươi không rời đi họ xây đồn xung quanh cũng là chuyện sớm hay muộn l i n h võ vô vô giang triệt bả vai an ủi giang triệt không có đối với chuyện này xoan suít mà là tiếp tục hỏi ta rõ ràng sau đó thì sao trước đem chuyện nói xong ninh võ hít một hơi thật sâu tiếp tục nói bởi vì vỏ xấy đồn lần này xông quan quá h u n g mãnh quan nội bày t r ù n g điệp bình t r ư ớ n g lung lay sắp đổ vì phòng ngừa vỏ xấy đồn xông quan thành công quan chủ một người đi chỗ sâu nhất trực diện vỏ xấy đồn ngăn cản hắn xông quan nhưng không bao lâu quan nội cùng quỷ vực ở giữa bình t r ư ớ n g vẫn là xuất hiện kẽ h hở đại lượng nước biển từ chỗ sâu nhất chẳng ra mười phút liền lấp đầy toàn bộ danh trời nếu không có cái này hai đầu tường cao cùng sớm b à kết giới những n à y nước biển đã sớm lao ra cho nên đây là quỷ vực quyết t r ư ớ rồi giang triệt biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm trọng phong ngừa quỷ vực khuyết trương là quỷ môn quan thành lập dự tính ban đầu mỗi khi quỷ vực xuất hiện khuyết trương lúc thủ quan người liền sẽ tiến vào bên trong đem quỷ vực cưỡng ép ép rụt về lại nhưng dựa theo thiên tiệm quan tình huống hiện tại đến xem sợ là làm không được giang triệt không nói gì chờ lấy n i n h vo nói tiếp n i n h vo t h ở phào nói đúng chính là quỷ vực khuyết trương đồng thời đã thực hiện một bộ phận quỷ vực thẩm thấu h ắ n chỉ vào quan nội đại dương nguyên ngông nói dưới nước xuất hiện rất nhiều quái vật tại chỗ sâu nhất có một con tăng kình mặc dù chỉ là vương cấp quỷ bí nhưng n g ư ợ n nhờ biển sâu ưu thế đạo đưa chúng ta phi thường bị động trước đó không lâu ta cùng m ặ t khác mười vị vương cấp thủ quan người cùng nhau muốn hợp lực chém giết tăng kình bởi vì hiện tại chỉ có giết tăng kình chúng ta mới có thể tiến nhập không có thẩm thấu kia bộ phận quỷ vực muốn ngăn cản quỷ vừa quyết t r ư ơ n g nhất định phải tiến đi đâu mặt n g h e s o n g ninh võ nói giang triệt đối tình huống trước mắt đại khái có hiểu rõ đơn giản đến nói hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là giải quyết tăng kình sau đó tiến vào chỗ sâu nhất quỷ vực đến nôi cái khác đều là nói sau nói hạ tăng kình tình huống giang triệt chọn trọng điểm đơn giản dứt khoát nhưng mà ninh võ lại hỏi ngươi sẽ không muốn đi đối phó tăng kình n có vấn đề gì sao ngươi bây giờ có thể mượn nhờ thần lực sao có thể nhưng có một chút phong hiểm sử dụng về sau đoán chừng sẽ đi vào một đoạn thời gian rất lâu không tựa sổ kỳ giang triệt như nói t h ậ t đạo trước đó mượn dùng hậu nghệ cùng phong đô đại đế thần lực đều là bởi vì tìm được chìa khóa m ả n h vỡ đồng thời mỗi mảnh vụn chỉ có thể mượn dùng một lần nhưng từ khi cường sát trượt bầu về sau giang triệt có thể cảm giác được chính mình cùng chư thiên n g ụ c giam ở giữa loại kia vi d i ệ u kết nối càng thêm lương thực bao quát kia phiến thần môn cũng thế mặc dù bây giờ quỷ lực chỉ có cấp s nhưng là tại một lần lại một lần sử dụng n g ụ c giam lực lượng về sau hiện tại đã có thể không nhìn vương cấp cái tiền đề này điều kiện trực tiếp sử dụng n g ụ c giam quỷ thư đồng thời giang triệt cũng có thể cảm giác được thần môn sau một chút thần linh đã tán thành hắn cũng t ù y thời đều có thể mượn dùng thần lực của bọn hắn chỉ bất quá mượn nhờ thần lực phản p h ệ vẫn là sẽ tồn tại bất quá bây giờ trở lại thiên tiệc quan chỉ cần có thủ quan người trợ giúp thoáng mượn nhờ lên đ ồ n g lực hẳn là cũng không lo ngại dễ kia cái gì tam kình hẳn là dễ như trở bàn tay một sự kiện nhưng mà linh v õ nhưng không có đáp ứng ngược lại nói nói quan chủ nói qua, n g h ĩ phải giải quyết thiên tiệm quan nguy cơ nhất định phải cần nhờ ngươi ta đoán chừng là bởi vì ngục giam quan hệ họ xây đồn kiên kỵ ngươi cũng có phương diện này nguyên nhân nhưng là tăng kỉnh quỷ khư chúng ta không có phá giải mà lại bằng vào chúng ta trước mắt trang bị chui vào sâu như vậy hải vực nhiều nhất kiên trì ba tiếng có lẽ ngươi có thể mượn nhờ thần lực chém giết tăng kỉnh nhưng mục tiêu của chúng ta là tại chém giết tăng kỉnh sau trực tiếp đi vào quỷ vực để phòng biến cố mà quỷ vực bên trong tình huống chúng ta nhưng lại không biết chỗ lấy chúng ta bây giờ sách lược là phân hai cái đội ngũ chi thứ nhất đội ngũ phụ trách chém giết tăng kỉnh thứ nhì tri đội ngũ thì là cam đoan thực lực trần đấy tại tăng kình sau khi chết lập tức đi vào quỷ vực dùng cái này để đ ứng đối quỷ vực nội nguy hiểm không biết giang triệt vừa muốn mở miệng lại bị ninh võ trực tiếp đánh gãy ninh võ nhìn xem giang triệt thần tình nghiêm túc ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm ta cũng mặc kệ ngươi có thể hay không chết tại quỷ vực bên trong ta bây giờ có thể làm chính là nghĩ biện pháp đem ngươi an toàn đưa vào quỷ vực giang triệt ngươi phải hiểu được lần này không phải quỷ bí khiêu chiến là một cuộc chiến tranh mà chiến tranh từ trước đến nay là tàn cốc chương sáu t r ạ m thần hành động đi vào chương sáu t r ạ m thần hành động đi vào giang triệt không nói thêm gì nữa mặc dù biết biện pháp này rất tàn nhẫn nhưng là đối với không biết quỷ vực đi vào người giữ lại thực lực cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất thế là giang triệt cùng gia cắt giã cứ làm như vậy chờ ba ngày thời gian tại ba ngày này bên trong một bộ lại một bộ thủ quan sát người đầu bị vứt đi lên trong đó không thiếu vương cấp người khiêu chiến tại ngoại giới vương cấp có thể được xưng là trần nhà tồn tại mà tại quỷ môn quan lại không phải như vậy nếu như nói sinh mệnh cấm khu là ngăn cản tai nạn một trận khiêu chiến như vậy quỷ môn quan chính là ngăn cản tai nạn giáng lâm cuối cùng một đạo phòng ngự tuyến Cấm c khu khiêu i ế nguyên cho nhóm dù là đ t nhân rất đơn giản bởi vì cấm kỵ rất mạnh bởi vậy từ góc độ nào đó đến nói bị hạn chế cũng đã rất nhiều đồng thời những n à y không gian cấm v ậ t không thể thừa nhận cấm kỵ cấp người khiêu chiến trọng lượng truyền tống cấm kỵ rất có rất lớn khả năng sẽ để cho không gian cấm v ậ t xuất hiện hư hao thậm chí toàn bộ truyền t ố n g hệ thống sụp đổ mà lại coi như có thể thực hiện cấm kỵ truyền t ố n g cái này sẽ cũng không cách nào đạt được cấm kỵ cấp người khiêu chiến tri viện mặc dù thiên tiệm quan nguy cơ lửa xém lâu ngày nhưng là cấm kỵ cấp người khiêu chiến số lượng phi thường có hạn các đại quỷ môn quan đều phát sinh chấn bọn họ căn bản là không có cách rời đi ngay cả vừa vừa trở về nghiêm dĩ băng cũng bởi vì cấm kỵ thực lực tại xử lý kinh đại sự kiện về sau liền được giang triệt c ũ n g cuối cùng đã rõ ràng một câu trời sập xuống có người cao đ ỉ n h lấy những n à y cấm kỵ chính là người cao có lẽ quỷ môn quan không phải nhân loại đối mặt duy nhất nguy cơ nhưng mặc kệ là cái gì nguy cơ đều sẽ có người đem này chống đỡ mà bây giờ hắn giang triệt muốn làm là vĩnh viễn giải quyết t i ê n tiệm quan nguy cơ đi vào quỷ vực chém giết hải thần họ sầy đồn Ngày thứ tư buổi sáng, Giang tin Tăng kỳnh thứ tư Triệt rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt. th khư được buổi cuộc quỷ đợi đã đã là khó mà gia gia còn còn khó đồng, đồng thời còn phân phối căn cứ vào cấm vật nghiên chế một loại thông tin thiết bị cho dù trong nước lẫn nhau trước đó cũng có thể chặt chẽ liên hệ trận này hành động được mệnh danh là chạm thần hành động tham dự hành động thủ quan người hết thể hai trăm n g ư ờ i chia làm hai tổ mỗi tổ một trăm n g ư ờ i giang triệt phụ trách tổ hai ninh võ phụ trách một tổ bởi vì dưới nước tình huống thiên biến văn hóa cho nên cũng không có sử dụng lặn xuống nước loại gánh chịu công cụ bởi vì vậy sẽ ngược lại sẽ hạn chế người khiêu chiến tính cơ động theo ninh võ ra lệnh một tiếng tổ thứ nhất thành viên tuần tự nhảy xuống nước hướng phía sâu nhất địa phương cấp tốc kín đáo đi tới sau ba mươi phút giang triệt vung tay lên dẫn đầu nhảy xuống nước phù phù làm nước biển triệt để không có qua thân thể về sau giang triệt cũng rốt cuộc thấy do dưới nước cảnh tượng tại một mảnh sâu không thấy đáy xanh thẳm bên trong nổi lơ lửng rất nhiều quái dị g â y chi h ả i q u ố t có giống nhân thủ có n g h ị hổ trào cũng có quái dị vây cá giữ tận đầu cá chờ chút h ả i q u ố t ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã cùng nước biển hòa làm một thể đây đều là từ quỷ vực thẩm thấu ra quái vật linh v õ bọn hắn trước thời gian xuất phát ba mươi phút chính là vì quét dọn những quái vật này để cho tổ thứ hai người có thể không gặp gỡ bất luận cái gì chiến đấu an toàn lặn xuống giang triệt nhân xuống lúc hai điều chỉnh đội hình một phút đồng hồ sau lặn xuống Cái này, bách nhân đội ngũ đều có cần đội khiếu, bởi này nhân ngũ năng vậy đều một h ợ phút lý đội ì n những này Giang triệt đều đã sớm diễn luyện、qua. hắn hiện tại đã có lĩnh đội kinh nghiệm, những chuyện này tiện h thể h bất bắt Triệt tại tay tới. Một quá qua đều đội đã đã đã sớm có có p đồng hồ sau đám người bắt đầu chia tốc độ lặn xuống theo độ sâu gia tăng có thể cảm giác được rõ ràng phía ngoài nhiệt độ đến một cái đáng sợ nhiệt độ thấp cách độ lặn đều có thể cảm nhận được thấu xương lạnh như băng phải biết giang triệt là cấp ss thân thể bị quỷ lực từng cường hóa có thể tưởng tượng được cái này nước biển có bao nhiêu lạnh trừ cái đó ra còn có thùy áp mang đến lòng buồn bực cảm giác cũng làm cho người rất khó chịu không bao lâu đám người rơi vào một mảnh biển Hiện theo ạ i vương vương là t ê m l giang h n triệt ư đó n h truyền đạt chỉ lệnh tất cả mọi người có thứ tự tàn ra toàn bộ tinh thần đề phòng thời gian từng chút từng chút đẩy tới thêm lục địa phát sinh mấy lần rung động sau lưng vách núi treo leo thậm chí còn lan tràn ra từng đầu làm người ta sợ hay khẽ hở dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ lại không lâu nữa một bôi hồng quang từ vực sâu chi đáy từ từ bay lên ánh sáng chói mắt đem nước biển nhuộm thành đỏ tươi là tín hiệu bọn họ thành công vương h ô h ô giang triệt không có có bất kỳ kéo dài thả người nhảy vào vực sâu tốc độ cao nhất đi vào đám người thôi động quỷ lực giống như mũi tên nhọn hướng phía biển sâu chi đáy phóng đi nhưng mà theo cách mục đích càng ngày càng tiếp cận chung quanh xuất hiện đồ vật cũng làm cho lòng của mọi người dần dần chìm đến đáy cốc thi thể cái này đến cái khác thủ quan người thi thể giống như là không có kết cục cũ hồn phiêu phủ ở cái này bên trong biển sâu từng mai từng mai gánh chịu lấy vinh quang cùng sứ mệnh hương trường giống như sao băng thiên thạch hướng phía thâm thúy h ắ t cám chậm rãi rơi xuống giang triệt không có có thể tìm tới ninh võ thân ảnh nhưng là thông tin thiết bị lại chuyển ra ninh võ âm thanh chuyện nơi đây các ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ dẫn bọn hắn trở về tăng tình đã chết rồi không có bất kỳ vật gì có thể lại ngăn cản các ngươi đi vào quỷ vực các ngươi chỉ cần bảo trì lặn xuống các vị thế sống chết bảo vệ thiên tiệ quan giang triệt vẫn không thể nào tìm tới ninh võ thân ảnh nhưng chung q u n h tia sáng đã càng ngày càng lớn đẻ xuống hốc hai từng chữ nói ra sinh m à không sợ chiến đến chức u ố i các vị theo ta chẳng thần chương sáu trăm ba mươi năm chẳng thần hành động cầm t ù chương sáu trăm ba mươi năm chẳng thần hành động cầm t ù xây dựng ở hy sinh phía trên quét dọn để giang triệt một đoàn người thuận lợi đi vào thiên tiệm quan chỗ sâu nhất quỷ vực ánh sáng chó nói phải có ánh sáng theo r a cắt g ã vung lên cột l ô n g từng đoàn từng đoàn bạch sắt hỏa diễm tại nước biển bọc và o quần c u ộ n tiêu đốt quỷ vực cảnh tượng hiện ra tại trước mắt mọi người bọn hắn như cũ tại đáy biển bất quá nơi này thêm lục địa tán lạc rất nhiều đen nhánh xiến xích Từ những ngày xiềng xích đều là chư thiên mục giam một bộ phận bên trong lưu lại chư thiên mục giam lực lượng giang triệt làm mục giam chủ nhân tự nhiên có thể đem những lực lượng này thu về đem tất cả xiềng xích hấp thu về sau giang triệt nói giữa khí có hạn trước đi lên xem một chút nhưng mà ngay tại giang triệt chuẩn bị tới trước mặt biển lúc đ ỗ n g nhiên chuyển đến kịch liệt rung động ngay sau đó bạch sắc hỏa d i ễ m quang mang biên giới dường như có cái gì quái vật khổng lồ bơi qua phụ trách điều tra vương húc biến sắc lập tức hô to lớn vương cấp quỷ bí nuốt biển đằng x à vừa dứt lời một mảnh bóng đen to lớn trực tiếp hướng đám người ép đi qua làm bóng đen sâm lấn bị ánh lửa chiếu sáng khu vực lúc giang triệt nhìn thấy một cái to lớn đầu rắn còn giống như núi đầu rắn hướng phía đám người l ạ xuống dưới chân thềm lục địa tại mánh liệt rung động bên trong bắt đầu di động tám theo giang triệt ra lệnh một tiếng tất cả mọi người tất cả sau khi bọn hắn rời đi t h ề m lục địa sau mới phát hiện k i ê u căn bản không phải cái gì t h ề m lục địa mà là đằng xà một bộ phân thân thể b ù n g khối n h a u n h a u ra bị nẻ từ đằng xà trên thân trở xuống lộ ra từng mảnh từng mảnh hiện ra màu mực hàn quang to lớn v ạ y rắn tiến trước khi đến giang triệt đã đọc qua qua tất cả tư liệu nuốt biển đằng xà là thiền tiệm quan quỷ vực bên trong uy danh hiển hách quỷ bí tất cả mọi người đi mặt biển không cần c u ầ n đó giang triệt là tổng chỉ huy mệnh lệnh của hắn hiện tại không có một người sẽ đi vi phạm làm tất cả mọi người hướng phía mặt biển phóng đi lúc quỷ dị sóng âm âm thanh bỗng nhiên bao trùm tất cả mọi người, trong lúc nhất thời đám người khí huyết dường như ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụ đ ồ n g dạng chỉ thấy kia từng mảnh từng mảnh vảy rắn chính đang điên cuồng rung động phát ra quỷ dị sóng âm đồng thời từng đầu đỏ thấm giao nhau tiểu xà lít nha lít nhít từ bên trong c h i r a giống như mũi tên nhọn hướng phía đám người bán tới giang triệt giá cầu giá cầu rõ ràng đặc hiệu toàn bộ triển khai hùng một cái biển lửa đột nhiên hình thành tiểu xà đâm vào biển lửa bên trên trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn giang triệt đi kỳ thật đối với cái này đằng xả cũng không phải là vô pháp chấm dứt sở dĩ một lòng muốn tới trước mặt biển là sợ bị đằng xả q u â lấy bởi vì bọn hắn bây giờ còn tại trong biển giữa khí có hạn lại thêm cái này nước biển không phải bình thường nước biển tại đ ấ y biển t ắ c chiến hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt nhưng là đằng x a nhưng không có coi như thôi ý tứ không l â đầu rắn trực tiếp đ ụ n g nát biển lửa giống như như lô đen vực sâu miệng lớn bên trong lại đưa ra một đầu hư thối không chịu nổi cự nhân thủ hướng phía đám người bắt tới quá lớn ta ngăn không được ca ra cắt giã thét lên nhìn xem kia càng ngày càng gần cự thủ giang triệt mướm mày hô những người khác tiếp tục tăng lên g i cầu ngươi nhìn đúng thời cơ phụ chợ ta tiếng nói vừa ra giang triệt trực tiếp mở ra diện sinh bao ngục một thanh to lớn cốt đao đột nhiên hình thành ngay sau đó ra cắt giã hỏa diễm cấp tốc bao trùm cốt đao tại cái này dưới biển sâu nở rộ cực nóng b ạ c h quang giang triệt kinh ngạc nhìn ra cắt giã liếc mắt một cái cái chán gân xanh núp đ í t cái sau v u ô n g vung ô tay nhỏ nói đừng nhìn như vậy người ta à người ta bờ uff chính là rất mạnh đâu ra cắt giã hỏa diễm giang triệt cũng không phải lần đầu tiên mượn dùng nhưng lần này lại xuất hiện một loại khó nói lên lời áp lực thật giống như hắn không thể thừa nhận ra cắt giã ra chỉ bình thường bao vây lấy cốt đao bạch sắc hỏa diễm uy lực thậm chí không ép diệt sinh đao mục diện sinh một đao đây là chuyện tốt bởi vì điều này đại biểu cái này r a cắt giá thực lực cũng tăng lên rất nhiều chúng ta đã thật lâu không có hợp tác qua triệt giá xuất trình không có một ngọn cỏ đi thôi giang cầu gia cắt giá tiểu vung tay lên âm thanh cao vút giang triệt cũng là quát khẽ một tiếng to lớn hỏa diễm cốt đau đối đằng xà trong miệng chui ra ngoài cự thủ ra sức phách trả mà xuống v h o a n h cự thủ bị một đ a o chặt đứt bị đau đằng xà vung vẩy giống như núi lầu lâu lùi về đáy biển một đau kia giang triệt từ vừa mới bắt đầu liền biết không có khả năng trực tiếp chém giết đằng xà hắn muốn chính là đem đằng xà bước lui chỉ cần đằng xà không có triển khai nó quý h ư cái c kia đây là một đầu có khí khai rắn giang triệt kết quả mong muốn thoại nguyện đã tới không bao lâu đám người thuận lợi đến mặt biển mượn nhờ đồ lặn lòng bản chân đặc thù trang bị giang triệt bọn hắn có thể chỉ tiêu hao một điểm quỷ lực liền có thể chạm trên mặt biển sẽ không chìm xuống quan sát qua về sau giang triệt phát hiện mảnh này b i ể n dị thường bình tĩnh hoàn toàn không như trong tưởng tượng sóng cả máy liệt nhưng là bầu trời nhưng lại làm kẻ khác san cùng rơi thiên khung không mây có rất nhiều từng t r ư ơ n g quỷ dị vặn vẹo mặt người những người này mặt lít nha lít nhít nhét, nhét chung một chỗ hình thành một đoàn một đoàn vần tre kín toàn bộ bầu trời trước đó nghe quan chủ nói qua chúng ta thiên tiệm q u a n người đều nhận hải thần người liền r a nếu như chúng ta tại quỷ vực bên trong chết đi linh hồn liền sẽ bị cầm tù tại hải thần đảo thừa nhận, thần dợ, thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ vương húc nghiến răng nghiến lợi nói hắn nói rất đúng mảnh này bên dưới vòm trời mặt người đều là thiên tiệm quan hy sinh thủ con người bọn hắn khi còn sống c h ấ n thủ tại cái này hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá mà chết rồi linh hồn còn muốn nhận hết tra tấn mà cái này chỉ là b ỏ xây đồn tại băng lam phạm vào tội ác một trong giang triệt thở sâu trầm giọng nói chỉ phải giải quyết b ỏ xây đồn bọn họ liền đều có thể giải thoát một cây đen nhánh xiềng xích vào lúc này phá vỡ giang triệt cánh tay đem cổ tay cùng trôi đao c u ố n lại với nhau m ũ lao điểm nhẹ mặt biển choáng mở từng vòng từng, vòng sóng, cuối cùng hình thành từng tầng từng tầng sóng cuốn về phía nơi x dù sao chúng ta đều đã tiến đến tiểu đánh tiểu nháo bộ phận liền trực tiếp tỉnh l ự c đi họ xây đồn đi ra l ã n h cái chết chương 636, c h ă m b t ạ m thần hành động dung hợp chương 636, c h ă m b t ạ m thần hành động dung hợp giang triệt gầm thét nổ vang kích thích tầng tầng sóng lớn mặc dù giang triệt hiện tại quỷ lực chỉ có cấp s tiểu man cùng tiểu mộng cũng không co tỉnh lại nhưng trạm thần chi chuyện cũng không phải là ăn không nói mạnh miệng nếu họ xây đồn bị chư thiên n g ụ c giam giữ qua một lần như vậy liền có thể giam giữ lần thứ hai thậm chí trực tiếp chết giết thật mẹ nó xoáy a da cắt g ã nhìn qua giang triệt bóng lưng hai mắt mê ly không bao lâu trên mặt biển xuất hiện một bóng người rất mơ hồ chỉ có một cái hình dáng mà lại khoảng cách rất xa thậm chí liền đối phương có bao lớn cũng không cách nào phán đoán khả năng cùng bình thường người trưởng thành giống nhau cũng có thể là một cái người khổng lồ làm cái này đạo quỷ dị bóng người xuất hiện về sau xanh t h ẳ m nước biển cấp tốc chuyển biến thành m ỏ n mực trên bầu trời từng t r ư ơ n g mặt người trở nên càng thêm vặt mẹo nương theo lấy đinh thai nước ó c tiếng vang màu đen lôi đỉnh giống như giống như mạng nhện xé rách từng chương nhân loại trải rộng toàn bộ thiên cung đó chính là pò xây đồn giang triệt vô pháp phán đoán bóng người kia chủ nhân là ai những người khác cũng giống như thế dù sao nơi này là thiên tiệm quan chỗ sâu nhất quỷ vực trước đó chỉ có quan chủ tới qua bọn họ đến phụ trách xử lý cái khắc quỷ v ự c động theo một đạo màu đen lôi đ ỉ n h không hề có điểm báo trước rơi trên mặt biển mặt biển lập tức bị đánh mở một cái cự đại lỗ thủng lôi âm qua đi để từ biển sâu gầm nhẹ theo nhau mà tới hào hào hào một đầu giống như trụ trời xúc tu từ đáy biển chậm rãi dâng lên cái này xúc tu nhìn qua giống như là to lớn b ạ c h tổ xúc tu nhưng kỳ thật là từng cái quỷ bí châu ngưng tụ mà thành thật giống như đem trong biển k h á i vật toàn bộ tập hợp lại với nhau lẫn nhau vặn cùng một chỗ cuối cùng dung hợp thành như vậy một đầu xúc tu Cái xúc này tu hiện hiện hai ạ hút người so n g ư một tổ phân tán theo giang triệt ra lệnh một tiếng một trăm danh thủ con người lập tức chia năm mươi cái độc lập tiểu đội hai người một tổ một cái chủ công một cái phụ trợ đồng thời lẫn nhau ở giữa còn sẽ hình thành chặt chẽ kết nối vô luận là công vẫn là thủ đều có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra phản ứng đây là đi vào trước đó sớm an bài chiến lược một trong hô hô che khuất bầu trời xúc tu hướng phía đám người thế nào đến viên kia viên nổi lên đôi mắt ngọn g ngoại tại cái này xúc tu không có nện xuống trước đó xuất t r ư ớ c phát động linh hồn công kích trong lúc nhất thời mọi người đều nghe được một loại quỷ dị thanh âm khả k h à n nay quỷ dị âm thanh không phải dùng ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả mà là một loại mịt mờ khó hiểu tiếng sột x ò a t â m thanh mặc dù nghe không hiểu nhưng là tiềm thức lại nói cho giang triệt bọn hắn không nên động không nên động ngay tại giang triệt cho rằng chỉ cần bất động liền có thể tránh thoát xúc tu lúc công kích đột nhiên dâng lên một trận m á n h liệt tìm đập nhanh né tránh màu tránh ra tại giang triệt tiếng g à o t h é t bên trong tất cả mọi người phản ứng lại tại xúc tu nện xuống trước khi đến tránh đi toàn thân trở ra có thể để cho nó hỗ trợ lấy lại vũ văn người sao gia cắt gia nhịn không được cảm thán không thể không nói gia cắt gia tâm là thật đại bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ không bỏ qua có thể ra cơ hội giang triệt đã thành thói quen mặc dù hắn trước đó cũng rất già nhưng bây giờ ra không dạy dù sao năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hắn đã không còn là đã từng cái kia chó bên trong chó khí thiếu niên không muốn bị âm thanh ảnh hưởng kia là tinh thần công kích giang triệt gào thét lấy hiện tại đừng nghĩ đến đánh rết những n à y xúc tu trước dùng q u n h co chiến thuật nghị biện pháp tìm ra những n à y xúc tu nhược điểm ủy dị thanh âm khàn, khàn vang lên lần nữa mặc dù nghe không hiểu nhưng là đại não vẫn là tự động giải đọc ra một chút tin tức vô luận như thế nào kết quả cũng sẽ không cải biến ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy hoảng sợ ngươi bây giờ hẳn là cảm thấy tuyệt vọng giang cầu ta cảm giác chúng ta lần này thật muốn thua ở cái này g i a cắt g i a đ ô n g như nói giang triệt kinh ngạc nhìn về phía g i a n g cầu cái gì ngươi là dùng thiên thuật tính qua sao không có nhưng có tính không đều không có khác biệt g i a cắt g i a nói có tính không đều không có khác biệt nhìn xem kia chính hướng phía chính mình đập tới xúc tu giang triệt trong lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng nói thật làm chỉ có một đầu xúc tu thời điểm cũng còn không cảm thấy có khó đối phó cỡ nào nhưng bây giờ hết thể có mười mấy đầu xúc tu mà cái này trên xúc tu lít nha lít nhít đôi mắt mỗi một con mắt đều tản mát ra quên khí tước nói cách khác bọn họ đối kháng không phải xúc tu mà là nhiều vô số k ẻ vương cấp quỷ bí ngàn vạn vương cấp quỷ bí nếu như vận dụng thần môn át chủ bài lời nói chém giết cái này to lớn quỷ bí khẳng định không có vấn đề nhưng bởi như vậy sẽ lâm vào một đoạn không cửa sổ kỳ nếu như họ xấy đồn vào lúc này hiện hơn thì hắn giang triệt cùng trên thất thịt không hề khác gì nhau cho nên đây là một cái từ cục ào ào. sâu trong linh hồn chư thiên n g ụ c giam đ ỗ n g nhiên chuyển ra xiềng xích c h ấ n âm thanh giang triệt thần sắc cứng lại tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt nhưng không tổn tinh thần ô nhiễm đây là tinh thần ô nhiễm g i a cắt giã cũng trúng chiêu viên thia viên nổi lên ánh mắt lấy gần trong g ă n t ứ c thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang triệt một cước đạp bay g i a cắt giã sau đó chính mình phương hướng n g ư ợ c mượn lực sông ra xúc tu phạm vi công kích vênh vênh vênh xúc tu khuấy động b i ể t cả phản phất muốn đem mảnh này đại dương mênh mông xé nát một lần nữa cùng da cắt giã tụ hợp giang triệt lòng còn sợ hai thở dốc một hơi ngay sau đó đẻ xuống úc hai hô những này xúc tu tinh thần ảnh hưởng phi thường đáng sợ nó sẽ tại chúng ta không biết chút nào tình huống dưới đến ảnh hưởng chúng ta thậm chí thông qua bên người chúng ta người đến hướng dẫn chúng ta mục đích đúng là nghĩ muốn chúng ta s i n h s i n h sợ hãi cùng tuyệt vọng để chúng ta từ bỏ chống lại tất cả mọi người dùng chống chọi tinh thần loại quỷ vật đám người nhao nhao lấy ra sớm chuẩn bị tốt quỷ vật cái này viết cao cấp quỷ giá hàng giá trị không thể đo lường nhưng vì nhiệm vụ lần này quỷ cục cho tất cả mọi người xứng đầy phương diện này vật ư mọi người ở đây n h o nhao nhai hạ chống chọi tinh thần loại quỷ vật lúc giang triệt mà kinh ngạc phát hiện trong đó một đầu xúc tu thế mà là vừa mới đầu lúc này đằng xà đã chết rồi nó thân thể biến thành xúc tu chủ yếu thân thể cùng cái khác xúc tu giống nhau bụng rắn vị trí cũng mọc đầy lít nha lít nhít đôi mắt bất quá đối diện với mấy cái này xúc tu kỳ thật cũng không phải là thật không có cách nào vừa mới những cái kia tuyệt vọng ý nghĩ là bởi vì nhận tinh thần quấy nhiều mới xuất hiện giang triệt phun ra quỷ vật tàn bã lần nữa triển khai d i ệ t sinh đao ngục một thanh to lớn cốt đao tại thiên khung hạ cấp tốc ngưng tụ đồng thời còn có vô số tiểu cốt đao xuyên qua tại vùng biển này đối xúc tu những cái tia đôi mắt khởi xướng liên miên không ngừng công kích cùng lúc đó giang triệt cũng chậm rãi g i lên trong tay âm d quỷ khư dung hợp chương 637, trăm ả t m thần hành động đoạn biển chương 637, t r ă ả m thần hành động đoạn biển quỷ khư cùng quỷ khư ở giữa là có thể dung hợp thật giống như tại một cái quỷ khư bên trong tồn tại một số khác quỷ bí giống nhau những này quỷ bí thân ở quỷ khư bên trong còn có thể sử dụng chính mình quỷ khư mặt khác ban đầu ở ánh sáng nhạt thành gặp phải những cái kia quỷ sĩ chính là dung hợp lẫn nhau ở giữa quỷ khư hình thành một cái nhìn như không cách nào phá giải mới quỷ khư bất quá muốn đem quỷ khư dung hợp lại cùng nhau điều kiện cũng phi thường hạ khắc đầu tiên chủ đạo người cần tại cực đoan thời gian bên trong tìm tới lực lượng điểm thăng bằng đồng thời sẽ tiếp nhận tất cả quỷ khư trọng lượng cái này vô luận là đối tinh thần ý chí hay là thân thể tố chất đều là cực lớn khảo nghiệm yêu cầu phi thường cao tiếp theo tất cả mọi người ý niệm nhất định phải nhất trí một khi có một người xuất hiện cùng những người khác không giống ý chí vậy sẽ trực tiếp dẫn đến d u n g hợp quỷ khư sụp đổ đến lúc đó không riêng chủ đạo người sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ tất cả mọi người sẽ bởi vì d u n g hợp thất bại mà trọng thương nhưng bây giờ đối với giang triệt đến nói hai cái điều kiện này đều có thể đạt thành xương cốt của hắn là tiên cốt đồng thời lại dùng q u tiên n ă n dược bằng bạc sinh mệnh lực mang tới là huyết đục thượng gia、trí. trừ cái đó ra còn có vậy mà năng lực khôi phục cho dù là gãy tay gãy chân cũng có thể tại không ngợn nhờ quỷ vật tình h ô n dưới phục hồi như cũ đến nỗi ý niệm nơi này đều là thủ quan người hiện tại cũng đều vừa ăn chống trọi tinh thần loại quỷ vật giờ này khắc này tất cả mọi người ý chí cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm giang triệt hiện tại không cần dung hợp r a phức tạp quỷ thư hắn chỉ cần dung hợp tất cả mọi người lực lượng tại không vận dụng thần lực điều kiện tiên quyết t h i t r i ể n ra cực hạn một đao dầm dầm dầm, tiếng sấm đại tác gió lốc chật trận hải dương màu đen nhấc lên sóng to gió lớn tại tất cả mọi người thủ quan người ra chỉ dưới bên dưới vòm trôi này to lớn cốt đao bắt đầu quấn qu lộng lẫy vô cùng bất quá cái này to lớn quỷ bí cũng không phải thật làm trợ lấy để giang triệt d u n g hợp tất cả mọi người quỷ khư hơn mười đầu xúc tu vũ động nhao nhao hướng phía giang triệt vị trí tới đồng thời mấy vạn con nổi lên ánh mắt cũng đều đồng loạt tiếp cận giang triệt vô hình tinh thần phong bạo ép giống giang triệt dẫn đến giang triệt vị trí mặt biển không ngừng kích ra từng tầng từng tầng sóng biển Giá cầu. Theo Giang triệt một tiếng gầm giã dùng động lông, ngũ Triệt cầu. cắt sức huy quạt quan Theo một thét, ra vặn v bên dưới vòm trời cốt đao trong nháy mắt bị mánh liệt bạch hỏa b a o khỏa cũng không biết ra cắt giã lần này thêm cái gì quỷ thuật đi vào làm những n à y bạch sắc hỏa diễm xuất hiện về sau vậy mà còn sinh ra đáng sợ lực hấp dẫn màu đen nước biển r u n g động cấp tốc hóa thành từng đạo dòng lũ hướng phía cốt đao xoay quanh mà đi k i ê m mười mấy đầu nguyên bản muốn nện xuống đến xúc tu cũng bởi vì cái này kinh khủng hấp lực bị cưỡng ép ngăn chặn lại động tác đồng thời những cái k i a l í t nha lit nít trên không trung xuyên qua tiểu cốt đao lúc này cũng bao trùm lên bạch sắc hỏa diễm tại giang triệt điều khiển dưới những n à y tiểu cốt đao xoắn nát xúc bạo liệt bạo t ư ơ n g âm thanh liên tiếp từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức ra cắt giã lúc này lại g i a n g chống đỡ duy trì dẫn đến chính mình từng ngụm nôn ra máu khủng bố cốt đao h u y ề n không nước biển chảy ngược thiên khung tràn g diện to lớn đến lệnh người t r ư ờ n g xem l i ễ u lưới thừa nhận tất cả quỷ khư trọng lượng giang triệt ngũ quan sớm đã vặn b è o tại hết thảy g i ờ âm dương cốt đao hai tay bắt đầu xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết d ạ tựa như lúc trước nghiêm dĩ băng giống nhau giống như, như đổ xứ vỡ vụn đúng lúc này mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổ vòng xoáy phía dưới truyền ra một tiếng, tiếng đít thay như cóc gà ghét giống, giống giang tri xuyên tấu h qua nước biển nhìn thấy một cái cự đại cái bóng chính hướng phía chính mình cấp tốc tới gần rốt cuộc chịu ngoi đầu lên đúng không giang triệt nhìn chăm chú lên mặt biển bóng đen to lớn càng ngày càng rõ ràng kia là một cái cự đại bạch t ộ t đầu trên chán tre kín đại đại tiểu tiểu đôi mắt sau đó giống như là lao ra người giống nhau rúm gió hình thành rất nhiều n ế p may vực sâu miệng lớn mở ra lít nha lít nhít giang đúng là do từng cái người tạo thành bọn hắn giống như là cái đinh giống nhau bị cố định mất đi hai tay bọn hắn chỉ có thể không ngừng dãy rủa thân thể dãy ruộ nhưng là hai chân đã cùng quái vật này hòa làm một thể căn bản là không có cách tho chỉ có thể trở thành quái vật răng thấy cảnh này ngay cả giang triệt ra đầu đều trận trận căng lên những cái kia tựa như là những cái kia không có có thể tìm tới di thể thủ con người vương húc gâm thanh n â m vang lên tràn ngập l ử a g i ậ n đồng thời còn mang theo chút nghẹn nào tất cả mọi người l ử a g i ậ n trong lòng đều tại thời khắc này bị nhen lửa những cái kia tại thiên tiệm quan quỷ vực hy sinh thủ con người bọn họ linh hồn bị giam cầm ở mảnh này thiên cung thừa nhận vô biên vô hạn thống khổ mà những cái kia không có, có thể tìm tới di thể thủ con người thế mà biến thành trước mắt cái này to lớn quỷ bí răng đồng d ạ n nhận hết tra tấn vĩnh viễn không mặt trời Thao mẹ người, giang triệt đại bạo xuất khẩu xong tay nắm chặt lại mặc cho những cái kia vết dạn trên người mình l à n tràn các vị để chúng ta cùng nhau vì hy sinh đồng bạn báo thủ báo thủ đám người giận dữ hét lên a a a tại giang triệt nghỉ tư bên trong trong tiếng giống giận dữ bắt đầu vung nao cả mảnh trời khung cũng tại thời khắc này bị khiên động to lớn cốt đao bao vây lấy lộng lấy hào quan cùng hỏa diễm bắt đầu hướng phía mặt biển phách trả mà xuống ngay tại giang triệt hai tay bởi vì siêu phụ tải mà bắt đầu vỡ vũ lúc t ư n g cây đen nhánh x i ề n xích phá vỡ huyết nục từ phía sau lưng chui ra ngoài xung làm thành từng nhánh tay cuốn lấy trôi đao cùng thân đao tiếp tục vung đao sức mạnh đáng sợ hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán những cái kia nguyên bản bị lực hút kiềm chế sốc tu ánh mắt đều đã vỡ vụn hiện tại càng là tại cái này gợn sóng năng lượng hạ gây thành một tiết lại một tiết tại kia to lớn quỷ bí xông ra mặt biển trước đó che khuất bầu trời cốt đao trước một bước rơi xuống lập tức mảnh này vô biên vô hạn hát sát hải dương giống như nổ tung ra bình thường chọc lãng mặt trời thềm lục địa đứt gãy ngưng tụ tất cả mọi người quỷ khư lực lượng một đao không n ê n không lệch rơi vào viên kia buồn nôn bạ mảnh thế giới này dường như bị giang triệt một đao chém thành hai nửa phía trên xuất hiện một đầu vạn trượng danh trời phía dưới bị chém ra một đầu vực sâu vạn trượng đến nội những cái kêu chọc nước biển bị một phân thành hai một trái một phải g à o thét mà đi lộ ra phá thành mảnh nhỏ thềm lục địa xiêm xích bắt đầu lùi về đến giang triệt thể nội đám người cũng nhao nhao ăn vào quỷ vật nắm chặt thời gian khôi phục chính mình quỷ lực trên thân tre kín vết dạng i a n g triệt nhìn về phía phương xa đạo nhân ả ạ i kia chậm rãi nâng lên trong tay hát đao xâm phạm ta băng lam đại địa tra tân ta băng lam con dân họ xây đồn hôm nay lão tử nhất định chém ngươi nơi này đông nhiên ở giữa, đi xa nước biển đ ỗ n g nhiên dừng lại mảnh thiên đ ị a này dường như bị đẻ xuống tạm dừng khóa kia nguyên bản trôi nổi tại trên mặt biển thân ảnh càng ngày càng rõ ràng tóc của hắn là màu lam hai mắt cũng c h á n phóng xanh thẳm quan mang toàn thân trên dưới bao trùm lấy một tầng vàng nóng ánh dữ tợn lấn giáp một giây sau một đạo trang nghiêm thần thánh âm thanh tại phiến thiên đ ị a này vang lên năm đó những người thống trị kia dáng lâm nơi này thần nhóm sẽ mang chúng ta đi vào một cái mới cốc độ chúng thần đều hướng duy băng lam chư thần không muốn thần phục thậm chí mạo phạm những cái kia cổ lão kẻ thống trị chúng ta liên thủ đi vào băng lam thanh tr bây giờ ta dù bị giam cầm nơi này nhưng trận này chư thần chi chiến từ đầu đến cuối đều không phải là các ngươi những phạm nhân này có thể tham dự ta hại thần họ xây đồn sẽ thành trận này thần chiến người thắng thần âm rơi xuống một cỗ thi thể chống rông xuất hiện đập ầm ầm tại biển áo bào trắng mặt nạ làm mọi người thấy rõ lúc con n g ư ờ i đều kịch liệt run dày lên đây là thiên tiệm quan quan chủ chu bình hán chết họ xây đồn chậm rãi nâng tay phải lên đi xa nước biển bắt đầu gào thét chảy ngược trở về thêm lục địa dưới vực sâu truyền ra các loại quỷ dị trói hai âm thanh dường như có vô số quỷ bí sắp từ bên trong trào r a nhìn qua lơ lửng giữa không trung họ x o a y đồn giang triệt cắn răng một cái sau lưng xuất hiện một cái cửa đá ngay sau đó trên cửa đá sáng lên một đạo lại một đạo thần văn lít nha lít nhít thần văn cấp tốc bao trùm cửa đá theo một tiếng chầm thấp v ù v ù tiếng vang lên thần giữa cửa xuất hiện một cái khe chậm rãi mở ra t r ư vị tràn g thần tại giang triệt trong tiếng giống giận dữ r a cắt giã chờ người lập tức thôi động chính mình q u lực đem chính mình q u lực toàn bộ đều dốc vào giang triệt thân thể đồng thời từng tây quỷ vật cũng cùng không cần tiền giống nhau càng không ngừng nhét vào miệm trong giang triệt nhìn hàm hàm giữa không trung họ xây đồn thanh tuyến cơ hồ x é rách nguyện lấy ta xương xây trưởng thành đổi nhà nhà đốt đèn nguyện lấy ta huyết tới cương thổ đổi sơn hà như cũ như có thần minh phạm băng lam ta cũng chẳng chi chương 638, c h ạ m thần hành động thống trị chương 638, c h ạ m thần hành động thống trị họ xây đ ồ n x ô n g quan tạo thành toàn bộ thiên tiệm quan động bởi vậy giờ này khắc này không chỉ là giang triệt bọn hắn tại đứng trước sinh cùng từ khảo nghiệm toàn bộ thiên tiệm quan thủ con người đều là như thế làm giang triệt bọn hắn còn chỗ sâu nhất quỷ vực cùng họ xây đổn giao chín lúc bên ngoài cũng buộc phát một hồi chưa từng có đại chiến thiên tiệm quan bên trong nguyên bản xanh t h ẳ m nước biển biến thành màu mực từng con bộ dáng xấu xí toàn thân che kín lân phiến lại hoặc dịch nhờn quỷ bí thẩm thấu đến thế giới hiện thực nghĩ hết tất cả biện pháp hướng ra phía ngoài phóng đi lưu thủ tại quan nội thủ quan người dốc toàn bộ lực lượng không để ý sinh tử đ e m những n à y quỷ bí cho chặn lại thiên tiệm quan lâm vào hỗn loạn tương mừng đại đại nho nhỏ chiến đấu khắp nơi có thể thấy được trận chiến đấu này trình độ kịch liệt đã vô pháp miêu tả vô luận là quỷ bí vẫn là thủ quan người đều xuất hiện đại lượng thương vong cùng lúc đó quỷ cục cũng tại tận khả năng đem mặt khắc quỷ môn quan thủ quan người thông qua truyền tống trận đưa đến thi Trận chiến đấu này đấu không có c s á hắn lược, k h g có c hiện huy, chỉ c Hội Hội quỷ quỷ tại liền người bình thường cũng không bằng bởi vì tuổi của hắn đã vượt qua trăm tuổi sở dĩ một mực có thể duy trì trẻ tuổi là bởi vì khổng lồ quỷ lực cùng cấm vật nhưng bây giờ hắn quỷ lực bị phế quỷ linh bị phong liền cấm vật cũng đều bị giao nộp đi thân thể các phương diện tự nhiên mà vậy bắt đầu biến chất nhìn trước mắt tóc hoa râm mặt mũi tràn đầy nếp may nam nhân nghiêm dĩ băng mở miệng hỏi vẫn là không nói bị khóa ở nghe trên ghế cố trường sinh trừng mắt lên cười nhạo nói nói cùng không nói có khác biệt sao ta loại người này rơi xuống trong tay các ngươi kết cục không đều là chết sao người nói không sai nghiêm dĩ băng gật đầu nói ngươi thiết kế đại đại tiểu tiểu quỷ bí sự kiện trên trăm lên bởi vì ngươi việc gác mà chết đi người cao tới mấy chục vạn giết ngươi một lần căn bản là không đủ đáng tiếc ta mạng chỉ có một các ngươi như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể giết ta một lần ha, ha, ha. cố trường sinh cười lớn cười cùng nhật hắn ngờ tới nghiêm dĩ băng sẽ không nhưng không ngờ tới nghiêm dĩ băng có thể nhanh như vậy khôi phục thực lực càng không có nghĩ tới nghiêm dĩ băng sẽ tại cái kia mấu chốt xuất hiện tại kinh thành đến nỗi chu dũng hắn k ỳ thật một mực tại đề phòng chu dũng xuất hiện tại kinh thành cũng tại hắn cố trường sinh trong dự liệu mặc dù là chu dũng đánh bại hắn nhưng bây giờ rơi vào kết quả như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là chu dũng nếu như không có nghiêm dĩ băng kinh thành tất nhiên đại loạn sinh mệnh cấm khu quỷ bí trực tiếp thẩm thấu đến kinh thành bọn họ quang minh hội người chỉ cần phối hợp những cái kia quỷ bí là được rồi đáng tất liền trực tiếp đem thẩm thấu nguy cơ cho giải trừ lúc ấy phạm là có một cái quỷ bí thẩm thấu đến thế giới hiện thực liền sẽ trong nháy mắt bị nghiêm dĩ băng lực lượng xóa bỏ liền điểm cặn bát đều không để lại hắn cố trường sinh lần này thật là thuyền lật trong m ư ơ n g một lần thất thủ vạn kiếp bất phủ người nhiễm hắc có dịch ngày giờ không nhiều thành thật khai báo lời nói ta có thể cho ngươi một thông k h o á i nghiêm dĩ băng nói cố trường sinh hai vai run rẩy c ư ờ i lớn nói nghiêm dĩ băng à ngươi là thật sẽ không khảo vấn người à ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái chết của ta sao tất cả mọi người là tham gia qua quỷ bí khiêu chiến người đều có đau đến không muốn sống kinh nghiệm ngươi loại phương thức này cấp quá thấp nghiêm dĩ băng nhẹ gật đầu nói ngươi hẳn phải biết thẩm phán giả ở trong có một cái có thể đọc đến ký ức a đương nhiên biết lúc trước kém một chút liền có thể giết nàng đáng tiếc cố trường sinh nụ cười thâm trầm không sợ h ã i chút nào c h i tâm nàng ngươi làm sao còn không qua đây đọc đến trí nhớ của ta các ngươi quỷ cục không phải vụ trộm kiến tạo truyền thống trận sao nàng làm sao còn chưa tới không đội nên đến thời điểm nàng tự nhiên sẽ tới nghiêm dĩ băng mỉm cười cầm lấy trên mặt bàn máy tính bản trượt ra màn hình tiêu biểu hiện trên màn ảnh tiêu từng hàng chữ n i ệ m đi ra cố trường sinh nguyên danh chú ý n g o đẳng bởi vì một lần quỷ bí thẩm thấu sự kiện người nhà bị quỷ bí giết chết người đem người nhà chết đi trách tội đến quỷ cục trên thân ngẫu nhiên một cơ hội gia nhập quang minh hội người căn bản không phải là một cái thành kính tín đồ người gia nhập quang minh hội chỉ là vì có thể làm những cái kia trả t h ù tính hành vi nói những này có ý nghĩa gì sao cố trường sinh dự định nghiêm di băng vừa cười vừa nói khi đó quỷ bí thẩm thấu sự kiện là rất ít gặp mỗi lần thẩm thấu trước đó cũng sẽ có các loại báo động trước quỷ cục có thể điều tra đến có thể hết lần này tới lần khác ta lần kia quỷ cục người chậm chạp không đến là các ngươi không làm dẫn đến người nhà của ta mệnh tăng h o à tuyển bất quá cái này đều không quan trọng đã qua thật lâu nghiêm dĩ băng gật gật đầu từ chối cho ý kiến một lát sau nghiêm dĩ băng nói ngươi vẫn là nghe ta nói hết đi tại ngươi trở thành quang minh hội phó hội trưởng về sau có như vậy một đoạn thời gian ngắn ngươi muốn thoát ly quang minh hội bởi vì ngươi phát hiện tại lần kia quỷ bí thẩm thấu sự kiện bên trong ngươi con trai sống tiếp được nhưng đáng tiếc khi ngươi hao hết ngàn vất vả tìm tới hắn thời điểm hắn đã chết rồi chết tại mặt khác một lần quỷ bí thẩm thấu sự kiện bên trong cố trưởng sinh trực câu câu nhìn chằm chằm nghiêm dĩ băng không nói lời nào nghiêm dĩ băng trên mặt nụ cười tiếp tục nói c h ú nói g ta p h ngửi cách h khác ngươi cố trường sinh còn có một cái tố tử nghiêm di băng hoa không, không kịp người nhà vậy cái kia chút bởi vì ngươi mất đi thân nhân người đâu bọn họ thậm chí cũng không nhận ra ngươi cố trường sinh nghiêm d ĩ băng ta hiện tại cho ngươi hai con đường một đem các n g ư ơ i quan minh hội trong quỷ bí thế giới hoạt động toàn bộ nói ra hai ta đem tôn tử ngươi đưa đến trước mặt ngươi để ngươi nhìn tận mắt hắn chết nghiêm di băng người chết không yên lành chết không yên lành cố trường sinh gào thét muốn rách cả mí mắt nghiêm dĩ băng liệm i ệ n g bảo trì mỉm cười nói không nghĩ tới sao ta cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này nhưng là đối ngươi ta cảm thấy loại thủ đoạn này vẫn là quá mức nhân từ đừng nói đám vô dụng này tranh thủ thời gian tuyệt đi cố trường sinh con mắt màu đỏ thở gấp xuất khí gắt gao nhìn chằm chằm n g i ê m di băng hát ôn dịch độc thời, thời khắc khắc đều tại giày vo lấy hắn nhưng hắn cũng không sợ chết cũng không sợ bị tra tấn thậm chí liền ký ức cũng không sợ bị đọc đến bởi vì trí nhớ của hắn sớm đã bị hội trưởng động tay động chân nhược điểm của hắn chỉ có một cái mà nghiêm di băng tìm được hắn ngược điểm này sau nửa ngày cố trường sinh mắt màn cột xuống t h i ế u khí vô lực nói là thời đại t r ư ớ c kẻ thống trị hội trưởng trở thành một vị kẻ thống trị nô bục chương 639, t r c h ạ m thần hành động thần chiến chương 639, t r c h ạ m thần hành động thần chiến thiên tiệm quan quỷ vực chỗ xấu nhất làm giang triệt sau lưng thần môn xuất hiện lúc bọn họ cùng họ xảy đồn chiến đấu cũng chính thức khai hỏa tại ừ n đen n g cây h á siềng xích từ điên cùng rào sát phía dưới họ xây đồn bằng vào tốc độ kinh người tránh mở một lần lại một lần công kích mà những cái kia vô pháp tránh đi siềng xích hắn tác chỉ dùng của mình kia phủ kín vẩy màu vàng kim hai tay đến đón đỡ hào hào hào đương đương đương siềng xích cùng lân giáp va chạm âm thanh cơ hồ muốn chấn vỡ mảng nhĩ của người ta nhưng để đám người vạn vạn không nghĩ tới là họ xây đồn thế mà tại xiềng xích vây quét phía dưới còn có thể làm ra phản công chỉ thấy tay phải hắn hư nắm sau đó đôi giang triệt đ ố n g nhiên dùng sức ném ném ra ngoài hoàng kim tam xoa kích hư ảnh đột nhiên hình thành lấy tốc độ cực nhanh hướng phía giang triệt đánh tới tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang triệt sau lưng chui ra xiềng xích giống như là chân bình thường nao nhao đánh tới hướng mặt đất ngay sau đó đem giang triệt dùng sức văng ra ngoài đại xuất hiện đáng sợ rung động t à m xoa kích hư ảnh rơi xuống vị trí xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hô sâu trong lúc nhất thời cắt đùi đ ầ y trời giống như một trận tận thế bao táp những cái kia nguyên bản bị một đ a o bổ ra hướng phía tả hữu càn quét mà đi nước biển cũng tại lúc này tuân ra trở về mà biển đầu kia bị giang triệt một đ a o đứng ra vực sâu tuân ra các loại xấu xí buồn nôn quỷ bí những n à y quỷ bí xuất hiện dẫn đến r a cắt giã bọn hắn gián đoạn cho giang triệt cung ứng q u lực chiến trường lập tức bị chia cắt thành hai bộ phận những này giao cho chúng ta ngươi chuyên tâm đối phó họ xây đồn là được da cắt g ã âm thanh tải vang lên bên h a y lần này lần hắn cuối cùng không có ngày xưa lô mãng thay vào đó chính là chưa bao giờ có nghiêm túc cùng kiên quyết quan chủ làm cấm kỵ đều chết tại nơi này bọn họ những người này vậy thì càng không có tuyển chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần từng cây xiềng xích đem giang triệt thân thể nâng lên giống như là một con dương n anh múa v ố t n h ệ đồng dạng tại mặt b i ể n cấp tốc l ú c đ í c h đi theo giang triệt di động trên thần môn nguyên vốn đ ạ i ám đi xuống thần văn đ ỗ n g nhiên một lần nữa sáng lên một đạo ngay sau đó giang triệt hai mắt tinh hồng gào thét nói vì thiên hạ diệt trừ sáu hạ bán rơi chín ngày chỉ lưu một ngày hậu nghệ giút ta ông thần âm vang lên nước biển chấn một tấm bị kim quang bao khỏa thần cung tại giang triệt trong tay cấp tốc ngưng hiện đồng thời phía trên giang triệt xuất hiện hậu nghệ hư ảnh chỉ bất quá lần này hậu nghệ hư ảnh cũng không có trước đó khổng lồ như vậy cũng không có trước đó ngưng thực giang triệt cắn răng một cái kéo căng dây cung nhắm ngay giữa không trung h ỏ xảy đồn sụp đổ theo dây cung rung động tiếng vang lên một mực kim sắc mũi tên mang theo như bẻ cánh khô khủng bố như thế hướng phía giữa không t r ú n g k i a bị tỏa liền k i ể m chế vỏ xảy đồn gào thét mà đi màu đen mặt biển cũng tại lúc này bởi vì cái này đáng sợ n h thế lấy giang triệt làm trung tâm từng tầng từng từ trong ạ i c nháy thần lực mắt t i họ xây đồn kia bị kim t i ễ n bắn thủng bả vai liền khôi phục nguyên trạng bao quát kia nổ tung lân giáp cũng khôi phục như lúc ban đầu thần lực A. họ xây đồn trước câu câu nhìn chằm chằm giam n triệt nói chỉ có thần mới có thể giết chết thần cho nên chu bình từ đầu đến cuối đều không thể đối ta tạo thành bất cứ thương tuần gì mà ngươi ha ha ha phạm nhân làm dùng thần lực là sẽ phản vệ lúc trước nếu ngươi dùng g i ế t la hầu thần lực tới đối phó ta có lẽ còn có cơ hội nhưng bây giờ ngươi lại có thể kế thừa bao nhiêu thần lực lại có thể sử dụng mấy lần thần lực tiếng nói vừa ra họ xây đồn hai tay bỗng nhiên một tấm vô hình năng lượng đem từng cây xiềng xích ngăn tại bên ngoài giống như là bị giam cầm giống nhau vô pháp động đậy ngay sau đó tại họ xây đồn không chế giới mánh liệt nước biện hội tụ vào một chỗ vào lúc này giang triệt đã không lo nổi hậu nghệ thần lực đối với mình tạo thành phạt vệ sắc mặt ngưng lại sau lưng thần môn lần nữa sáng lên một đạo thần văn tam hoàng một trong xưng là xích đế thiên địa lại thấy ánh mặt trời lấy hỏa thi hóa hòa thần giúp ta tại giang triệt kia xé rách trong tiếng giống giận dữ một cái từ màu đỏ hỏa diễm tạo thành hư ảnh xuất hiện hướng trên đỉnh đầu đỏ thám máu tươi từ giang triệt khoe miệng tràn ra đẩy ra một trường trong chốc lát trên mặt biển dâng lên ngập trời biển lửa một đầu màu đỏ hỏa long gầm thét cùng cây kia to lớn trường màu hung hăng đụng đến cùng một chỗ đông kỳ dị tiếng nổ lớn nổ tung hỏa diễm cùng nước biển đan vào một chỗ cực nóng cùng ầm ướt lẫn nhau bài xích tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao phía dưới màu trắng x ư ơ n g mù bay lên trong x ư ơ n g mù người khổng lồ kia lần nữa ngưng tụ ra một cây trường mâu nghĩ muốn tiếp tục đối giang triệt phát động công kích nhưng mà giang triệt bên này cũng không có kết thúc họ xầy đồn nghĩ muốn giết hắn đồng dạng hắn cũng muốn giết thừa dịp hỏa thần trúc dung lực lượng không có hoàn toàn biến mất thần môn lần nữa sáng lên một đạo thần văn tây bắc có thú này giống như h ổ có cánh bay được tên là cùng kỳ thượng cổ h u n g thú nghe ta hiệu lệnh giống làm hồng hoang mà đến tiếng gầm gừ vang lên lúc vô luận là biển thủy hay là hỏa diễm đều phát sinh c h ấ n văn mẹo ngay sau đó một cái h ổ hình hư ảnh triển khai một đôi cánh khổng l ồ nó lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ tầng tầng xương trắng đánh giết tại từ nước biển ngưng tụ thành người khổng lộ trên thân đây là cùng kỳ là băng lam trong truyền thuyết thần thoại tứ hung một chóng mặc dù là xú danh chiêu lấy hung thú nhưng cũng bị nh c n từng ngụm từng ngụm tại liên c tục vượt dùng hậu nghệ trúc dung cùng kỳ lực lượng về sau đang sợ phản vệ cơ hồ muốn giang triệt bệnh mà cỏ xây đồn tình huống lúc này cũng không tốt gì trên thân lân giáp vỡ vụn không nhìn khoe miệng cũng còn lưu lại màu lam màu tươi đầu tóc dối bởi khí tức tự loạn vừa mới người khổng lồ là hắn hóa thân người khổng lồ bị giết hắn tự nhiên cũng nhận cơ h ộ i chí mạng p h ả n v ệ ha ha ha ha ha họ xây đồn đột nhiên cười to hắn nhìn chằm chằm giang triệt từng chữ nói ra chắc không được ngươi d á m tới đây nguyên lai băng lam thần linh đều đã t h ứ c tỉnh đáng tiếc ca làm quỷ bí c h i chủ ngươi vẫn là quá yếu tiếng nói vừa ra họ xây đồn đ ỗ n g nhiên đem tay phải đâm vào lồng ngực của mình tại hắn vặn vẹo biểu lộ dưới một viên màu xanh thảm trái tim cứ như vậy cứ thế mà bị móc ra họ xây đồn đem trái tim lâng quá đỉnh đầu vặn vẹo biểu lộ hạ xuất hiện điên cuồng nụ cười dữ tợn vĩ đại kẻ thống ch lấy thần c h i thân giáng lâm đi chương 640, t r ạ m thần hành động giáng lâm chương 640, t r ạ m thần hành động giáng lâm hiến tế chính mình đến đổi thứ gì giáng lâm không đợi giang triệt kịp phản ứng vài một tiếng họ xây đ ồ n trong tay trái tim nổ mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu họ xây đ ồ n trái tim nổ tung về sau cùng ra cắt giá bọn hắn giao chiến quỷ bí cũng đi theo nhau nhau nổ tung màu đen nước biển biến vần đục các loại nhan sắc máu tươi hôn cùng một chỗ đem ả n h này nước biển nhuộn thành màu sắc sạc sỡ màu ngăn cản hắn giang triệt dưới chân đột nhiên dùng sức mặt biển nổ tung cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng phía giữa không chúng h ỏ xây đồn lao đi làm một đạo rơi xuống rõ ràng thứ gì đều không có lại dường như chém vào một đạo không thể phá vỡ sắt t r ê n t ư ờ n g lực tác dụng là lẫn nhau giang triệt một đạo kia không có thương tổn vừa đến h ỏ xây đồn ngược lại đem chính mình hai tay đánh gãy cả người bay ngược ra ngoài đồng thời những người khác công kích cũng, cũng không có tạo được hiệu quả cho dù là tinh thần công kích cũng giống vậy lúc này h ỏ xây đồn quanh người xuất hiện một tầm bình chướng vô hình bất kỳ cái gì phương thức công kích đều không thể thương tới đến hắn cái này đây là có chuyện gì không biết xảy ra tình huống gì vương hút đỏ lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không t r u n g họ s ả y đồn hắn tại triệu hắn kẻ thống trị giang triệt nói kẻ thống trị cái gì kẻ thống trị chính là ban đầu hắn nói những cái kia thời đại trước kẻ thống trị cái này lúc từ trước đến nay là quan gia c á t giã sắc mặt â m c h ầ m nói những vật kia tại thần minh phía trên thần minh phía trên đám người không biết nên nói cái gì ngay cả giang triệt cũng không biết hiện tại nên làm cái gì tại bọn hắn trong nhận thức biết người bình thường ngoại trừ cấp thấp nhất cấp độ f cao cấp nhất chính là cấm kỵ cấp cấm kỵ là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn mà những truyền thuyết kia bên trong thần minh mặc dù cũng là cấm kỵ cấp nhưng là nhân loại lại không cách nào đối thần mình tạo thành uy hiếp bởi vì chỉ có thần mới có thể giết chết thần hiện tại thần linh hình thức xuất hiện để một bộ phận người khiêu chiến kế thừa ít ỏi thần lực nhưng muốn dùng cái này một chút xíu thần lực đến chẳng thần là thiên phương giả đ ả m nhưng là thần c h i thượng đồ vật là cái gì liền thật dính đến tất cả mọi người để mù tại gặp được họ xây đồn trước đó giang triệt thậm chí cũng không biết cái gì là kẻ thống trị liền nghe đều chưa từng nghe qua so thần còn cường đại hơn đồ vật đó là cái gì họ xây đồn hiến tế đã vô phát ngăn cản tại trái tim của hắn nổ tung về sau trên người hắn lân d i p cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng xanh t h ẳ m huyết dịch từ bên trong chạy ra sau đó lại bị khủng bố nhiệt độ cao b ú c hơi thành hư vô vê anh ẩm ẩm thiên lôi cuộn cuộn tia c h ấ p màu đen giống như giống như mạng nện trải rộng cả mảnh trời khung không bao lâu từng đạo màu đen lôi điện phá vỡ trên bầu trời kia từng trương v ạ n vẹo mặt người đánh vào trên mặt biển gió lốc càng quét vạn quân lôi đình ở giữa từng đầu vòi rồng đột nhiên hình thành đem biển cả cùng thiên khung nối liền với nhau đáng sợ uy áp từ thiên khung chút xuống để người liền đứng cũng không vững giáng lâm đi tại bỏ xây đồn gào thét âm thanh bên trong giang triệt nghe được một chút quỷ dị âm thanh những âm thanh này rất nặng nhưng lại hình như rất nghèo huên y t u y ê n không biết đang nói cái gì đại não cũng không thể phân tích ra bất kỳ tin tức gì theo một trận nói nói h đỏ t h ắ m máu tươi từ trong lỗ thai chảy ra đồng thời giang triệt biết hắn biết không chỉ là giang triệt những người khác cũng xuất hiện giống nhau tình huống nhưng bây giờ vô luận bọn hắn làm sa o h ồ đều đã nghe không được lẫn nhau âm thanh chính là rõ ràng biết vẫn có thể nghe được những cái k i a thanh âm cái gì đáng ghét đáng ghét chuyện này rốt cuộc là như thế nào giang triệt dãy rủa đứng người lên sau lưng thần môn lần nữa sáng lên một đạo thần văn nhưng mà không đợi giang triệt làm dùng t h â n lực kết một tiếng v a n g d ò n một đầu vết dạ n g xuất hiện tại trên thần môn ngay sau đó thần môn tại giang triệt khó có thể tin trong ánh mắt chia năm xẻ bảy vỡ thành đầy đất cặt bã thần môn nắt thần môn thế mà nát trong cổ ngọt ngọt máu tươi lẫn vào nát vật khống chế không nổi trong cổ họng trào ra khu khu khu, khu. giang triệt từng ngụm nôn ra máu cục diện đã mất khống chế thời đại trước kẻ thống trị thậm chí đều không có hiện thần chính mình chỗ dựa lớn nhất thế mà cứ như vậy sụp đổ rồi loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua Coi như lúc ấy đối phó trượt bầu thời điểm cũng không có phát sinh loại tình huống thân môn làm mượn nhờ chư thiên n g ụ c giam thi triển quý khư vậy bây giờ có phải hay không nói rõ chư thiên n g ụ c giam tại kẻ thống trị trước mặt cũng l à không nổi bọt nước đến vào lúc này gia cắt giã tìm tới giang triệt miệng thật nhanh đ ộ n lên nhưng giang triệt căn bản nghe không được hắn nói rồi viết cái gì giang triệt nói chậm điểm gia cắt giã sửng sốt một chút từng chữ nói ra nói ta đưa ngươi ra ngoài giang triệt ra không được gia cắt giã một bên nói một bên dùng hai tay khoa tay ta có biện pháp nhưng cơ hội chỉ có một lần thay ta báo thù không chính người đi ta không đi người đi ngay tại giang triệt muốn đem ra cắt giã một cước đá v ă n g lúc ra cắt giã đột nhiên ngẩng đầu một cái ngay sau đó cặp mắt của hắn trực tiếp liền bạo cảm thụ được trên gương mặt t ấ m áp giang triệt khó có thể tin nhìn xem ra cắt giã ra cắt giã đang g i ã y r u ộ n đang gầm thét cho nên đây không phải hắn sử dụng thiên thuật sau mang tới phản vệ là những đồ vật khác bắt hắn cho lợm ngủ đúng lúc này giang triệt nhìn thấy vương húc trên người bọn họ cũng xuất hiện tình huống giống nhau vô ý thức ngẩng đầu thiên khung những người kia mặt đã không gặp hai đoá giống như là sen như hoa đồ vật chính chậm rãi mở rộng ra k i a từng mảnh còn như cánh hoa giống nhau bộ phận tràn ngập trên thế giới này tất cả nhan sắc tại nhụy hoa vị trí dường như còn cất giấu thứ gì nhưng mà làm giang triệt muốn nhìn rõ trong nhụy hoa chính là cái gì lúc đột nhiên mắt tối sầm lại hắn ngủ hắn cũng ngủ nghe được âm thanh liền biến điếc còn không thấy rõ liền biến ngủ đây chính là thời đại trước kẻ thống trị hai đoá lộng lây trói mắt hoa sen giang triệt không nghĩ ra thật không nghĩ ra hắn không thể nào hiểu được kẻ thống trị vì sao lại là hai đoá hoa sen nhưng là trong n mơ mơ màng màng giang triệt đi vào chư thiên mục giam đi vào tiểu man cùng tiểu ngộng bên cạnh các nàng quanh người quỷ vật không còn một ngống toàn bộ đều bị hấp thu nhưng vẫn là không có nửa điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu giang triệt tự dễ ốc cười một tiếng ngồi tại các nàng bên người t h i ể u man tiểu ngộng ta hết sức giang triệt không có lựa chọn bỏ chạy bảo tàng sơn tuyệt vọng cùng thống khổ tràn ngập nội tâm của hắn hắn không nghĩ lại tiếp tục mà đúng lúc này một chuyến chữ bằng máu không hề có điểm báo trước trong đầu hiện hiện đã lâu chữ bằng máu nhắc nhở chương 641, c h ă n m t ạ m thần hành động vương tọa chương 641, c h ă n m t ạ m thần hành động vương tọa nghĩ muốn hiểu những người thống trị kia trần tướng vô luận là thời gian không gian vẫn là chiều không gian chúng ta đều phải quên sinh mệnh t h i ệ t ác tình cảm cùng chủng tộc loài người tất cả không có ý nghĩa lâm thời đặc tính kẻ thống trị là chân thật tồn tại chỉ là đã từng thần nhóm chưa hề nhìn thẳng vào qua chúng ta thật giống như nhân loại cũng chưa từng nhìn thẳng vào qua những cái kia yếu đuối sinh mệnh đồng dạng khi chúng ta nhìn thấy thần nhóm bản thể lúc chúng ta đôi mắt sẽ bắt đầu chảy máu chỉ để lại bóng đêm vô tận khi chúng ta nghe được thần nhóm âm thanh lúc chúng ta lô thai sẽ bắt đầu chảy máu chỉ để lại thần bí nói nhỏ thế giới nơi hẻo lánh vỡ ngần vũ trụ đều có thần nhóm thân ảnh thần nhóm giáng lâm là vô tình nhưng cho chúng ta mang tới lại là diệt tuyệt tính ô nhiễm nhưng kẻ thống trị cũng không phải vĩnh sinh bất diện giết chết bọn hắn biện pháp ngay ở chỗ này theo chữ bằng máu tiêu tán giang triệt cũng một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy kẻ thống trị không phải là v giết chết bọn hắn biện pháp chính là ở đây ở đâu ở đâu giang triệt bắt đầu trong tù tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể tìm tới vật hữu dụng không có vì sao lại không có chẳng lẽ chữ bằng máu nhắc nhở là đang lừa ta không không đúng sẽ không giang triệt ngồi xuống ôm đầu tật khả năng để tâm tình của mình tỉnh táo lại lần này gặp phải đồ vật so tại sinh mệnh cấm khu gặp được trượt bầu còn nguy hiểm hơn h ơ nhiều n trượt bầu ta c h í ít còn có thể sử dụng lấy mạng đổi mạng phương thức đi liều một phen chứ thiên mục giang q u khư cũng chưa từng xuất hiện đ ổ sổ hiện tượng hiện tại thân môn đổ sụt liền lấy mạng đổi mạng cơ hội đều không có cho nên theo lý mà nói ta hiện tại hẳn là cái gì cũng không cần sợ hai mươi đúng dù sao đều là chết còn sợ cái dịu tỉnh táo lại về sau giang triệt bắt đầu một lần nữa nhìn thẳng vào hiện tại vấn đề ta bây giờ còn tại trong mục giam kia chứng minh ta còn chưa có chết chí ít còn chưa ngọn cụ tỏi ý thức của ta cũng còn rất rõ ràng kia chứng minh vô luận là b ỏ x ấ y đồn hay là kia cái gì kẻ thống trị đều không thể ảnh hưởng tinh thần của ta giang triệt nhắm mắt lại có chút cảm thụ một chút khi hắn mới xuất hiện rời đi chư thiên mục giam ý nghĩ này lúc trong đầu lập tức liền xuất hiện hai đoá sắc thái mê miễn hoa sen nhưng theo giang triệt lập tức bỏ đi rời đi ngục giam ý niệm kia hai đoá quỷ dị hoa sen cũng liền biến mất vô tung vô ảnh dường như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng đồ chơi kia vẫn còn nhưng hắn lực lượng vô pháp xâm lấn tới ngục ra mặt giang triệt c a o mày cùng một chỗ vừa rồi mặc dù kia hai đoá hoa sen xuất hiện nhưng chỉ cần hắn n g u y ệ n ý vẫn có thể rời đi chư thiên n g ụ c giam nhưng một khi rời đi chư thiên n g ụ c giam vậy mình trong tủ vô địch cái này bị động liền không có đến lúc đó kia hai đoá hoa sen khẳng định sẽ muốn hắn bệnh giang triệt vớt vớt mi tâm dùng điều chỉnh mình hô hấp phương thức nếu chữ bằng máu nhắc nhở nói nơi này có có thể giết chết kẻ thống trị đồ vật khẳng định như vậy là tồn tại nhưng ta tìm không thấy tỉnh táo lại sau giang triệt tư duy cũng một lần nữa trở nên nhanh nhẹn ta là ngục giam chủ nhân trong tù ta là vô địch ta muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì như vậy giang triệt tập trung tinh lực suy nghĩ chữ bằng máu nhắc nhở bên trong như thế đồ vật cái gì b ỏ xay đồn trước mặt k ẻ hắn cái gì người khiêu chiến cũng mặc k ẻ hắn da cắt da vương hút bọn hắn hiện tại đến cùng sống hay chết cũng đều không cần suy xét tất cả mọi thứ đều không cần suy xét quên sinh mệnh thiệt ác tình cảm q giang giang u nương c theo lấy tiếng oanh minh giang triệt thân thể cũng xuất hiện biến hóa ban đầu là từng đầu xiềng xích tử trong thân thể chui ra ngoài tại khắp không mục đích muốn một lúc sau lại lui trở về trong thân thể đến nỗi giang triệt thân thể thì là không ngừng phân giải tái tạo đã hoàn toàn thoát ly người khái niệm cũng không biết trải qua bao lâu hai hàng chữ bằng máu xuất hiện tại giang triệt trong ý thức chỉ có thần mới có thể giết chết thần chỉ có kẻ thống trị mới có thể giết chết kẻ thống trị giang triệt đột nhiên mở mắt ra phát hiện đối diện cửa lớn vị trí n h i ề u mấy tầng bậc thang bậc thang đằng sau nguyên bản pha tạp vết tưởng lúc này khắc đầy từng đạo thần văn những n à y thần văn cùng trên thần môn những văn lộ kia giống nhau như lúc đều là băng lam chư thần thần văn ông ông ông trên tường thần văn một cái tiếp theo một cái sáng lên cũng đi theo giang triệt hô hấp tiết tấu lấp lóe phát ra kỳ dị vù vù âm thanh không bao lâu từng đạo hào quang tử trên tường chút xuống sau đó giống như là dòng nước giống nhau hội tụ vào một chỗ vào lúc này xiềng xích va chạm âm thanh âm vang lên hào hào hào t ừ n g tây xiềng xích từ từ vách tường chung quanh chui ra ngoài hướng phía đoàn kia hào quang hội tụ làm những này xiềng xích chạm đến hào quang về sau liền giống như là thiết thủy tan giã giang triệt lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này mặc dù hắn không biết sau đó phải phát sinh cái gì nhưng hắn biết có thể giết chết kẻ thống trị biện pháp lập tức liền muốn xuất hiện nước thép cùng hào quang hoàn toàn giao hòa vào nhau cuối cùng ngưng tụ thành một tấm màu đen lưu ly li vương tọa làm hắc lưu ly li vương tọa sau khi xuất hiện giang triệt bản năng mở ra chân đi lên bậc cấp cuối cùng ngồi tại vương t Vâng! không đợi giang triệt tỉ mỉ cảm thụ đại não đầu tiên là trống r ỗ n g dần dần giang triệt cảm nhận được phong cảm nhận được mưa ngay sau đó nhìn hai đoá nở rộ kỳ dị hoa sen tại thời khắc này giang triệt cũng rốt cuộc thấy rõ cái này cái gọi là liên hoa t i ê u kỳ thật không phải hoa sen mà là đôi mắt một đôi đến từ kẻ thống trị trên người đôi mắt lụy hoa là sắc loang lổ bắt con ngươi mà những cái kia ván trượt chỉ là con ngươi phát ra q u a n mang trừ kẻ thống trị đôi mắt bên ngoài giang triệt còn chứng kiến bởi vì hiến tế mà toàn thân nứt da bỏ xảy đồn lúc này họ xấy đồn dường như cũng chú ý tới hắn tại cỏ xây đồn ngầng đầu nhìn về phía chính mình thời điểm ánh mắt của hắn lập tức bạo liệt thành hai cái lỗ máu giang triệt không có đi q u ả n cỏ xây đồn không biết vì cái gì hiện tại cỏ xây đồn với hắn mà nói giống như là một cái không có ý nghĩa đồ vật căn bản là không xứng hắn đi để ý duy nhất có thể để cho giang triệt quan tâm là ra cắt giã bọn hắn nhưng loại này quan tâm tình cảm cũng không nhiều chỉ là muốn biết bọn hắn sống hay chết chỉ là muốn biết kết quả là cái gì đều có thể trên mặt biển người đã không có trước đó nhiều như vậy đại bộ phận người đều đã chết rồi chìm vào đáy biển hai mắt mù hai lỗ thai điếp ra cắt g i ã cùng cái khác bảy tám cái người khiêu chiến còn tại quyết chống tại trong bọn hắn giang triệt còn chứng kiến chính mình đúng lúc này giang triệt phát giác được kẻ thống trị đôi mắt nhìn về phía chính mình cũng chính hướng phía hắn tới gần giang triệt không biết mình bây giờ là dạng gì hình thái nhưng đ ố i trước mắt cái này đối với kẻ thống trị đôi mắt đã thăng không dậy nổi nửa điểm e ngại cảm xúc có là thượng vị giả đối hạ vị giả khinh miệt kẻ thống trị Giết đi cái này lúc giang triệt hiện tại cụ thể nhất ý niệm đến ý nghĩ này xuất hiện về sau k i a đối sặc sỡ con ngươi chạy ra tâm tình sợ hãi ngay sau đó tia từng mảnh từng mảnh giống như là cánh hoa giống nhau quang mang bắt đầu trở nên nàm đạm không bao lâu liền biến mất vô tung vô ảnh trên bầu trời chỉ để lại hai viên sắc thái s ạ c sỡ hình cầu vành vành hình cầu vỡ vụn về sau hình thành một vòng vô hình gợn sóng vần đục tiên khung tại cái này vòng gợn sóng xung kích dưới khôi phục thanh minh đồng thời nước biển cũng từ s ạ c sỡ sắc thái khôi phục lại màu đen sau đó lại từ màu đen trở lại ban sơ màu xanh t h ẳ m ta là hải thần họ xảy đồn ta là thần minh vĩ đại kẻ thống trị ta là người trung thành nhất nô b ộ c họ xảy đồn giơ hai tay lên gà khét lấy thần tri thân nên đón g á n g lâm giờ khắc này giang triệt cảm nhận được một loại khó mà miêu tả quà tạo thật giống như cam tuyền lệ người say mê nhưng là giang triệt cũng không muốn muốn bởi vì cái này quả tặng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hải thần họ s â y đồn tại lúc này giang triệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện ta giống như muốn chạm thần tới nhưng ta tại sao phải chạm loại này không có ý nghĩa đồ vật được rồi những này đều không quan trọng vậy liên c h ạ m đi hơi anh một thanh quấn quanh lấy xiềng xích màu đen đại đao bổ ra thương hùng t r u n g điệp chạm tại họ s â y đồn trên thân đem hắn chém vào mặt biển chém vào thêm lục địa cùng thế giới này cùng nhau bị chém thành hư vô chương sáu chạm thần hành động đoàn tụ chương sáu cảm h thân hành động đoàn tụ thiên tiệm quan trước một giây còn tại cùng thủ quan người kịch chiến quỷ bí đột nhiên biến mất không gặp lấp đầy thiên tiệm quan nước biển cũng bắt đầu hào hào hào đ ả o lưu đảo mắt trước vô luận là quỷ bí vẫn là nước biển toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh đầu kia sâu không thấy đáy v ự c sâu lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người cái này đây là có chuyện gì chúng ta chúng ta thắng rồi không là bọn hắn bọn họ thành công giang chỉ huy bọn hắn là giang chỉ huy bọn hắn bọn họ thành công bọn họ thành công họ xây đồn biến mất họ xây đồn chết hải thân họ xầy đồn chết soát lúc này bừa bộn không chịu nổi thiên tiệp oan buộc phát ra trước nay chưa từng có gào thét âm thanh bọn hắn tử vừa mới bắt đầu cười to reo họ biến thành gào gào khóc lớn bọn hắn quỳ trên mặt đất không ngừng đập mặt đất khóc bọn hắn run run giày giày ôm lấy những cái kia chiến tử đồng bạn g ầ m thét a a a thống trong lúc nhất thời kinh thành nơi nào đó hắn thành công kinh c h ậ p âm thanh âm vang lên làm quỷ cục cao tầng kinh trập có được tuyệt đối cảm kích quyền càng là có được tuyệt đối quyền lợi nhìn trước mắt cái này cái tóc hoa dâm dung mạo lại người đàn ông rất trẻ nghiêm dĩ băng lắc đầu nói quá mạo hiểm kinh c h ậ p đốt điếu thuốc tại một phen thôn vân thổ vụ về sau thở dài ngươi nói đúng xác thực quá mạo hiểm hiện tại tình huống cụ thể là cái gì nghiêm dĩ băng hỏi kinh c h ậ p thiên tiệm quan từ rất nhiều cái quỷ vực tạo thành nhưng đầu nguồn cho tới nay đều chỉ có một cái cũng chính là họ xây đồn ở chỗ đó quỷ vực hiện tại họ xây đồn chết rồi chủ quỷ vực đổ sụp cái khác đại đại tiểu tiểu quỷ vực cũng tính cả đổ sụp thiên tiệm quan sẽ thành kế cổ thần quan về sau cái thứ hai tuyên bố đóng lại quỷ một quan nói chút ta không biết nghiêm dĩ băng nói kinh c h ậ p hít sâu một cái khói tiếp tục nói lần này thiên tiệm quan sự kiện 3.092 danh cấp ss thủ quan người hy sinh 298 danh vương cấp thủ quan người hy sinh cấm kỵ thủ q u a n người hy sinh chu bình chiến chết rồi nghiêm dĩ băng vô ý thức hô lên thần sắc kinh ngạc kinh c h ậ p nhẹ gật đầu nói chỉ có thần mới có thể giết chết thần vô luận là mạnh cỡ nào cấm kỵ ảnh hưởng thần là lớn nhất c ự c hạn nếu là trực diện thần không có phần thắng chút nào nghiêm dĩ băng hít một hơi thật sâu không nói gì cái này lúc kinh trập đi tới vô vô n i ê m dĩ băng bà vai nói trực diện thần còn có thể sống sót chỉ có người một người a nghiêm dĩ băng con người co rút lại một chút nhớ tới chính mình tại số một quỷ môn quan kinh nghiệm những kinh nghiệm kia cho dù đến bây giờ hồi tưởng lại vẫn như cũ để hắn lông tơ dựng đứng cung thần cuộc chiến đấu kia hắn nghiêm dĩ băng mặc dù sống tiếp được nhưng lại để hắn t ử cấm kỵ rơi xuống đến c ấ p ss ta tử thần trong tay đào thoát mà giam n triệt bây giờ đã chém giết hai cái thần hắn là chúng ta băng lam hy vọng nghiêm dĩ băng nói kinh chập cười cười tiếp lấy không nóng không lạnh không nhẹ không nặng nói ha ha chỉ là thần hắn còn thành không được hy vọng hắn giết một vị kẻ thống trị cái gì thời đại trước kẻ thống trị ngươi nói giang triệt giết một cái thời đại trước kẻ thống trị nghiêm dĩ băng t ê u rất lớn tiếng không đúng đây không có khả năng thiên tiệm quan ở đâu ra kẻ thống trị họ xây đồn là thiên tiệm quan nhất chẳng lẽ là t h ầ n tế xem ra ngươi còn nhớ rõ kinh c h ậ p gật đầu nói họ xây đồn kỳ thật cũng không hề hoàn toàn tránh thoát n g ụ c giam trói buộc lực lượng có hạn tại gặp được có thể mượn dùng thần lực giang triệt về sau hắn quả quyết lựa chọn thần tế triệu h o n kẻ thống trị giáng lâm nghiêm dĩ băng không nói gì nhưng lại trực câu câu nhìn chằm chằm kinh trập chằm chằm hắn tê cả ra đầu kinh trập đĩu n ô i tiếp tục nói đi xuống kẻ thống trị vô pháp trực tiếp ảnh hưởng quỷ bí thế giới càng không cách nào thẩm thấu đến thế giới hiện thực nhưng là thần nhóm lại một mực ngấp nghẽ thế giới của chúng ta thân t ế là thần nhóm giáng lâm thủ đoạn duy nhất nhưng chư thiên n g ụ c giam là quỷ bí c h i chủ chế tạo mà quỷ bí thế giới là bởi vì kẻ thống trị mới xuất hiện n g ụ c giam nếu có thể giam giữ quỷ bí thế giới bên trong tất cả quỷ bí kia tự nhiên cũng liền có thể dung chuyển kẻ thống trị địa vị dù s a o đời thứ nhất quỷ bí c h i chủ cùng thời đại trước kẻ thống trị bên trong một vị ký kết khế ước trở thành kẻ thống trị sứ giả giang triệt nếu trở thành tân nhiệm quỷ bí tri chủ như vậy hắn tự nhiên cũng liền thành vị kẻ thống trị tân nhiệ tiêu hắn hiện tại thế nào nghiêm dĩ băng hỏi kinh c h ậ p cười nói hắn không có việc gì hắn rất tốt hắn cùng g i a cắt giá đều còn sống nghiêm dĩ băng thật dài thở hát ra cả người nhất thời nhẹ nhõm không biết kinh c h ậ p bóp tắt tàn thuốc nói thần lực chỉ có thể để chúng ta tại cùng thần đấu tranh ở bên trong lấy được trợ giúp nhưng cho tới nay kẻ thống trị mới là chúng ta địch nhân lớn nhất nhưng chúng ta tại kẻ thống trị trong mắt giống như phủ du c h i vận không đáng giá n h ắ c tới chúng ta thậm chí liền thần nhóm âm thanh cũng không thể nghe thần nhóm thân ảnh càng là không thể quan sát không thể xem không thể nghe thấy mười ngày sau thiên tiệc quan hải thần cỏ xấy đồn đã chết tất cả quỷ vực biến mất nguyên bản lệnh người nhìn mà phát khiếp danh trời bây giờ chỉ là một đầu phổ phổ thông thông vực sâu bởi vì thiên tiệm quan quỷ vực biến mất ba ngày trước đã chính thức tuyên bố đóng lại thiên tiệm quan thủ q u a n người sẽ bị điều đi cái khác quỷ môn quan cũng có thể xin chuyển nghề gia nhập cái nào đó quỷ bí tiểu đội lại hoặc là đi cái nào đó đại học trở thành đạo sư đồng thời bọn họ cũng đều được cực kỳ chân quý ngày nghỉ tiếp x u ố ngươi n g an bài thế nào ta ta lớn tuổi đã cùng cao tầng xin tốt rồi đi kinh đại cho những học sinh kia làm an toàn viên rất tốt việc này thích hợp dưỡng lão dưỡng lão người xác định ta làm sao nghe nói kinh đại tập tục không có trước kia tốt rồi trước khi nói còn có người ở trường học làm cái gì giang giang vay còn có tạo ra cái kia tạo cắt ngươi biết không nói là mang cả một đời học viên kết quả bị học viên làm cho điên nói cái gì còn tiếp nhận một đoạn thời gian tâm lý trị liệu cái kia cũng so chúng ta trước đó tại trên mũi đao sinh hoạt muốn mạnh a cũng thế cũng thế ngươi đây ngươi định làm như thế nào ta ta còn trẻ ta vốn là nghĩ xin đi số một quỷ một quan sau đó thì sao cao tầng chê ta quá tuổi bắp không cho phê bất quá bọn hắn đồng ý ta đi số hai quỷ một q u n ngươi ngươi đây là vào chỗ chết c h u i à. ha ha các ngươi lao chúng ta người trẻ tuổi kia dù sao cũng phải đỉnh lên đây đi ha ha ha nói rất đúng nói rất đúng ai tại cái này đợi mấy chục năm nghị không ra ta thật đợi đến thiên tiệm quan đóng lại một ngày này chỉ là đáng tiếc quan chủ không nhìn thấy không hắn thấy được chỉ là tại một cái thế giới khác một loại phương thức khác thiên tiệm quan bên trong cùng loại đối thoại khắp nơi có thể thấy được có lựa chọn chuyển nghề đi tương đối an toàn một chút cương vị tiếp tục hiệu lực có thì là dứt khoát mà nhưng lựa chọn gia nhập cái khác ủy môn quan tiếp tục đi đầu này cô độc nguy hiểm c h ấ n thủ biên cương con đường tường thành nơi nào đó ngồi hai cái trẻ tuổi thân ảnh mặt trời lặn ánh chiều ta đem bọn hắn hai cái bóng kéo rất dài rất dài nhìn qua hy vọng g i a cắt giã h i ế p mắt hỏi giang cầu ngươi cuối cùng đến cùng là thế nào giải quyết kia cái gì kẻ thống trị giang triệt nhũ mày nói dụng tâm cảm hóa ngươi khi ta thằng ngu g i a cắt giã liếc mắt nói ngươi đối với mình là có cái gì hiểu lầm sao giang t r i ệ t hỏi da cắt giã ta thật phục ngươi cái này lão lục nếu không phải ta ta biết đa tạ giang triệt vỗ vỗ ra cắt giã mềm mại bà vai cái sau trước một giây còn tức giận khuôn mặt lập tức n ở rộ một đoá ai nha chúng ta ai cùng ai à khách khí như vậy làm gì ra cắt giã xô đẩy một chút giang triệt bắt đầu không làm người、Vụt. một thanh hắc đao chống đỡ tại r a cắt giã trên cổ dọa sát mặt người sau xanh xám thật dễ nói chuyện t ố t không có vấn đề ca ca ngươi trước bỏ đao xuống t ố t sao đem đao thu hồi giang triệt bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh sâu trong linh hồn t ò a kia ngục giang c u y ể n ra lệnh người phát lệnh x i ề n xích tiếng va chạm làm sao rồi phát giác được giang triệt biến hóa ra cắt hỏi. giang triệt lắc đầu. nói không có việc gì cao tầng ý tứ để ta đi túc thần thành một chuyến có chuyện an bài ta đi làm nhưng không đội cho ta một tháng suy xét thời gian ngươi đây cao tầng có không có an bài nhiệm vụ cho ngươi g i a cắt giã nhún núi mai nói không có à nhưng ta cảm thấy ta vẫn là đi theo ngươi đi không phải vậy ta cũng không có chuyện gì làm nếu có tầm một tháng ngày nghỉ g i a cắt giã nhìn chung quanh một chút sau đó nhẹ g i ọ n g nói ta nói với ngươi à ta hồi trước tại miêu cương phát hiện một nơi tốt nơi đó cô nương chật chật thật là đ ạ c đặc đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân đánh gãy ra cắt g i muốn nói lời hai người quay đầu nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc trở về giang triệt vừa cười vừa nói ừ m tô tiểu cần m ặ t không biểu tình gật đầu tiếp lấy ném cho giang triệt một vật nhìn lấy trong tay màu đen khối sắt giang triệt rất rõ ràng biết đây là cái gì thân môn thiếu thốn chìa khóa một trong cho nên tiểu cần một người đi vô tận chiến trường là vì giúp mình cầm thứ này một hồi cảm động xông lên đầu giang triệt giang hai cánh tay hướng phía tô tiểu cần đi đến cái gì cũng đừng nói ôm một cái tô tiểu cần lan giang triệt quay người ôm lấy da cắt g ã động tác mật mà trôi chạy chỉ là da cắt g ã rẻ mật dừng lại ở xoáy khí bức người tiểu đội đoàn tụ tự nhiên thiếu không được một trận nồi lầu mà ở miêu cương dạo đêm lúc gặp một cái nữ nhân áo đỏ không có có bất kỳ dư thừa kiểu đoạn nữ nhân áo đỏ đi thẳng vào vấn đề giang triệt gia c á t giã tô tiểu c ẩ n các người tốt ta là quan g minh hội hội trưởng vạn thu hồng chương sáu trăm bốn mươi ba đến từ quan g minh hội hội trưởng người chương sáu trăm bốn mươi ba đến từ quan g minh hội hội trưởng người nhìn trước mắt cái này tinh xảo xinh đẹp nữ nhân mặt đ ơ tô tiểu cần vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì giang triệt cùng gia cắt g ã nhìn nhau quan minh hội hội trưởng vạn thu hồng giang cầu tên thật quê mùa a giá cầu so chim én còn muốn thổ vạn thu hồng nụ cười trên mặt có chút cứng đờ nàng nghĩ tới rất nhiều loại trang diện ảo tưởng qua cùng giang triệt còn có ra cắt giã rất nhiều loại gặp mặt phương thức nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới thế mà sẽ là như vậy bắt đầu là ta hôm nay xuyên không đủ thể diện sao là ta xuất hiện phương thức không đủ đột nhiên vẫn là nói ta quang minh hội hội t r ư ở n g thân phận không đủ có phân lượng vì cái gì sự chú ý của bọn họ điểm sẽ tại tên của t a thượng ta là quang minh hội hội trưởng a hội trưởng a cứ như vậy một né mắt vạn thu hồng dường như đem chính mình cả cuộc đời một lần nữa dò xét một lần vạn thu hồng thật tốt thổ a c ặ c c ặ c c ặ c giang triệt che miệng c ặ c c ặ c r a cắt giã càng là cười thở không ra hơi vạn thu hồng vạn thu hồng vạn thu hồng a ha ha ha ha. tiểu cần ngươi làm sao không cười là không tốt cười sao giang triệt nói tô tiểu cần giang triệt kéo tô tiểu cần cánh tay cười một cái n h a vạn thu hồng ải tô tiểu cần ha ha ha ha ha. các ngươi vạn thu hồng hít một hơi thật sâu cưỡng chế lấy l ử a giận từ trong hàm g i n g gạt ra chưa đến đủ vạn thu hồng hội trưởng tìm chúng ta có chuyện gì không giang triệt cười nhẹ nhàng mà hỏi gia cắt giã vạn thu hồng hội trưởng cơm ăn không nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ta biết bên kia có ra quán cà phê nhà bọn hắn cạp p u x i n nổ rất không tệ giang triệt lắc đầu nói vẫn là uống trà sữa đi ta muốn uống ngọt nào gia cắt giã người trưởng thành liền muốn có người thành niên dáng vẻ uống cạp p u x i n nổ. giang triệt ngọt nào gia cắt giã cạp p u x i n nổ. ta nói đủ vạn thu hồng trầm giọng gấm thét lập tức một vòng màu đỏ gợn sóng lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra tới một giây sau hết thể chung quanh đều dừng lại người đi đường dừng lại tại xóm gợn khuyết tán trong né mắt lá dụng cố định ở giữa không chúng đầu đường vừa vặn sóc trào đầu bếp đồ ăn cùng dầu hình thành một đường vòng cung dừng lại không hiểu cái này chính là thời gian năng lực nhìn trước mắt bị dừng lại hình tượng giang triệt nhớ tới kinh t h ậ p đã nói với hắn một sự kiện quan minh hội hội trưởng năng lực chính là để cho thời gian vạn thu hồng khoe miệng có chút dâng lên cao lãnh bộ dáng lệnh người nhìn m á phát khiếp đúng vậy đây chính là ta năng lực thời gian chỉ cần ta nguyện ý ta có thể tùy thời đem một vật một người lại hoặc là một cái khu vực bên trong tất cả mọi thứ đâu lại tại bị dừng lại thời gian bên trong cho dù là ta giết bọn hắn bọn họ cũng sẽ không có mảy may phản kháng không có bất luận cái gì hoảng sợ lại càng không có nửa điểm thống khổ thậm chí liền huyết đều bởi vì bị dừng lại sẽ không chảy ra đậu xanh giang triệt há to miệng nhìn không được cảm thán tốt sâu năng lực a cái này lúc đồng dạng không có bị vạn thu hồng ảnh hưởng ra cắt giã nói vạn thu hồng hội t r ư ở n g ta có một cái to gan ý nghĩ vạn thu hồng khe n h ư mày cái gì ra cắt giã ngươi xem qua một bộ kêu rừng rừng no thời gian điện ả n h sao làm ra cắt giã nói xong câu đó cả người đột nhiên giống như là điêu như bình thường không n ú c n í c h tí nào đầu ó c của hắn suốt ngày đều đang suy nghĩ gì thiên thuật truyền cho hắn quả thực là phung phí của trời vạn thu hồng n h ị n không được nổ nước bọn đi qua phen này dày vò vạn thu hồng quang minh hội hội trưởng bức cách đã nát một chỗ hiếm nát tốt rồi tiếp xuống ngươi cũng bình thường một chút vạn thu hồng mạnh bưng giá đỡ nhìn xem giang triệt nói giang triệt sờ sờ cái mũi nói cho nên lời kế tiếp liền hai người chúng ta có thể nghe được đúng không vạn thu hồng lắc đầu nói tô tiểu cẩn cũng có thể nghe được nàng không phải cũng bị ngươi định a không có việc gì nàng làm m ặ đơ giang triệt nhìn về phía mặt không biểu tình tô tiểu cẩn phát hiện cái sau còn biết máy mắt vạn thu hồng cười nói cái kia cần ta đưa nàng cũng đông lại sao tô tiểu cần giang triệt không cần ta không có chuyện gì cần muốn giấu giếm nàng tô tiểu cần nội tâm vạn thu hồng chìm xuống sắc mặt tiếp lấy ngựa khí nghiêm túc nói ngươi hẳn phải biết quang minh hội chân chính muốn làm chuyện là cái gì đúng không giang triệt hai tay một đám nói người sau khi chết có tỷ lệ nhất định sẽ biến thành quỷ bí bởi vì kẻ thống trị ý chí quỷ bí thế giới tràn ngập hắc cám cùng tạ ác bởi vậy những n à y sau khi chết biến thành quỷ bí người sẽ mất đi nguyên bản hết thảy bị quỷ bí thế giới ý chí ô nhiễm cuối cùng biến thành từng cái tạ ác quỷ bí bởi vậy m u ố nhân triệt để tiêu diệt t để quỷ bí, vậy ì phải h tiêu diệt trước n loại lưu lại tinh anh bộ phận, bộ đ e muốn q ỷ bí xuất toàn hiện hoàn h k g chế triệt nhân l o ạ r để từ a t quỷ bí trong bóng tối đi ra nhất định phải kinh nghiệm một lần thê thảm đau đớn nhật bản quang minh tri chủ đã thất tỉnh thần sẽ cho chúng ta ngăn cản những người thống trị ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Giang Triệt. cho chúng những cho chúng nhiều hơn. ngăn cản người gian Giang sẽ kia, quan g minh hội mục đích thực sự là thủ hộ thế giới hiện tại ta lấy hội trưởng danh nghĩa mời n g ư ờ i gia nhập quang minh hội vì quang minh m à chiến hai người đối thoại lượng tin tức có chút lớn từ trước đến nay mặt đơ tô tiểu cần cũng tại lúc này lộ ra chấn kinh c h i sắc bất quá đối với vạn thu hồng m ờ i giang triệt vẫn lắc đầu một cái mặc dù mục đích của các ngươi ta đã biết nhưng ta vẫn là không nghĩ ra các ngươi tại sao phải gây ra hối loạn trợ giúp những cái tia quỷ bí thẩm t ấ u vạn thu hồng quan minh phía sau luôn luôn bóng tối nghị phải hoàn thành nhân loại niết bàn kế hoạch tiền đề được ủng có đầy đủ lực lượng dù sao đến cuối cùng bọn hắn đều sẽ chết vậy tại sao không thể chết càng có giá trị một chút trợ giúp quỷ bí thẩm thấu là thu hoạch được lực lượng đường tắt giang triệt cười nhạo nói loại này ngụy biện đều có thể nói như vậy đúng lý hợp tình sao đây không phải ngụy biện đây là sự thật vạn thu hồng nói vậy cái kia chút người vô tội đâu những cái kia cho dù chết cũng sẽ không biến thành quỷ bí người đâu nhân loại của người niết bàn đại kế suy xét qua những người vô tội này sao giang triệt hỏi vạn thu hồng thở dài nói chúng ta vô pháp phán đoán ai sau khi chết sẽ biến thành quỷ bí ai không biết bọn họ hoàn toàn chính xác không đáng chết nhưng là vì cuối cùng quang minh hết thể đều là đáng giá vô pháp thành công nhật bản bọn họ cũng giống vậy sẽ chết dù sao quỷ bí thế giới sớm muộn sẽ triệt để mất k h ô n g chế mà lại cái này cả ngày cách chúng ta cũng không xa vạn thu hồng nhìn về phía giang triệt giọng thành t h ẩ n ta biết quang minh hội làm rất nhiều nhìn như táng tận thiên lương chuyện nhưng quang minh hội chân chính mục đích là chưa hề thay đổi qua nhân loại nhất định phải niết bàn trọng sinh phải nói ta cũng nói giang triệt hiện tại xin ươi cho ta một đáp án là gia nhập vẫn là không gia nhập